Chương 228: Nội bộ phân tranh. Chương 228: Nội bộ phân tranh. Vào đêm, Vân Ngộng thành tới gần trung ương vị trí, phong ra phủ đệ. Nghị sự đại điện bên trong, phong ra tất cả cao tầm thể tụ một nhà, trưởng hơn trăm người đại trưởng lão phong liệt cùng đại diện tộc trưởng phong bá triều ngồi ở vị trí đầu phương. Rõ minh viêm loại này, dòng chính tiểu bối đành phải đứng ở chúng trưởng bối phía sau đại điện bên trong bầu không khí hơi có chút kiềm chế. Người đến đông đủ đi. Hôm nay triệu tập các ngươi tới, chắc hẳn các ngươi đều biết là chuyện gì. Đại trưởng lão thanh âm nghe bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra, trong lòng hắn đè nén phẫn nộ. Nói một chút đi, liên quan tới phong tình nhã sự tình, các ngươi có dạng gì dự định? Lão phu nói một điểm, nàng ngồi tới vị luyện đan sư kia, chính là đã từng tung hoành thành châu đạm đại minh kính chuyên nhân. Đại trưởng lão thanh âm bình tĩnh như trước, tiếng nói của hắn rơi xuống, đại điện bên trong không ít người sắc mặt lại là chấn động. Liên quan tới Tuyết Ngưng thân phận, cho dù là phong gia những này dòng chính, cũng phần lớn đều là không biết. Lại là cái thân phận này, tựa hồ đích thật là có chuyên môn, từng đã là gia chủ là cùng Đạm Đại thị có chút quan hệ. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật sự. Đạm Đại thị đã tiêu vong rất nhiều năm, bây giờ lại lần nữa hiện thế không biết còn lại bao nhiêu lực lượng đây chính là đại tiểu thư ác chủ phải sao." Phong Liệt vừa nói, lúc này liền là có không ít phong gia cao tầng đang thì thầm nói chuyện. Tại phong gia, phong bá chiêu mạch này mặc dù thế lớn, nhưng lại còn không có đạt tới một tay che trời trình độ. Dù sao cũng không ít cao tầng là lựa chọn chung lập đấy, cũng không ít người là đứng ở đời trước gia chủ, cũng chính là đã chết đi phong tình nhã phụ thân phía bên kia đấy. Chỉ bất quá tại phong bá chiêu cái này nhất hệ các thế, lại đại trưởng lão cũng ẩn ẩn dựa vào hướng phong bá chiêu mạch này về sau, bọn hắn liền cũng liền lựa chọn chờ mặc. Lúc này phong tình nhã từ từ triển lộ xung động. Bọn hắn trong lòng cũng nhiều một chút chờ mong. Lúc này cùng Phong Bá Chiêu ngồi ở một bên nghị trường lão gió lệ, lại là đột nhiên đứng lên. Vô luận như thế nào, Phong Tình Nhã cũng là Phong gia một phần tử. Thậm chí nàng hiện tại cũng còn đảm nhiệm lấy Phong Mã thành tụ bảo các các chủ vị trí. Gia Phong gia cũng không có xua đuổi nàng, cho nên tại lão phu xem ra, không cần tận lực đi làm cái gì, nàng hết thảy tất cả cũng là thuộc về Phong gia. Với lại nếu có thể là gió nhà phát triển cường thịnh góp một viên lạch, cái kiên lên là của nàng Vinh hạnh mới đúng. Gió lệ lúc này lời này, thôi có chút cường thế. Hắn chính là nguyên anh tu sĩ, tại Phong gia nói chuyện cũng là rất có phân lượng. Lời này vừa ra, Phong Bá Chiêu đám người ánh mắt chính là bất động thanh sắc nhìn về phía ở đây tất cả phong giá cao tầng. Lúc này nhị trưởng lão nghe được lời này, trên cơ bản cũng chính là hắn phong bá chiêu một mạch ý tứ. Hắn muốn nhìn ai đồng ý ai phản đối. Chủ đánh hai chữ, cương thế. Mà nhị trưởng lão đứng ra nói chuyện như vậy về sau, lại một cái đồng dạng là ngồi ở phong bá chiêu bên này trưởng lão mở miệng nói, tại ta phong gia, đệ tử còn lại đều là gia lệnh một tiếng, đều có thể ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, vì gia tộc quốc cùng tận tụy, chết thì mới dừng. Cho dù phong tình nhã chính là lão gia chủ Dico, cũng không phải làm đi đặc thủ tiến hành. Cho nên lão phu cũng đồng dạng cho rằng phong tình nhã hết thảy tức là phong gia hết thảy. Nói có lý, ta tán thành. Tán thành. Phong ba chiếu cái này nhất hệ người đều tỏ thái độ. Mà những lão tặc này môn nữ, khắp nơi lộ ra cái thứ nhất không biết xấu hổ. Mà đại điện bên trong có mấy cái lão giả, như Lục trưởng lão, Bát trưởng lão các loại cao tầng, từng cái lại là trầm mặc không nói. Long của bọn hắn, kỳ thật vẫn là đứng ở lão gia chủ bên kia đối với phong tình nhã lòng có thương hại. Nhưng lúc này bọn hắn mặt này, chung quy là không có một cái nào diễn chính người. Cho dù bọn hắn bị xa lánh chen ép nghiêm trọng hơn bên ngoài, căn bản không được cái khác bất kỳ tác dụng gì. Tại đại trưởng lão không biểu lộ thái độ dưới tình huống, phong bá chiêu cái này nhất hệ đại đa số cao tầng như quyết định một chuyện nào đó, như vậy chuyện này liền sẽ trở thành phong gia chủ đạo phương hướng. Lúc này cũng không ít ánh mắt của người nhìn đại trưởng lão tới. Sắc mặt người sau bình tĩnh như trước, nhìn xem trước đó mọi người tỏ thái độ, hắn cũng không có nói cái gì. Lập tức phong bá chiêu nhìn xem hắn mở miệng cười nói, xem ra ý của mọi người gặp đều rất là thống nhất đâu. Không biết đại trưởng lão đối với cái này lại có gì các loại cái nhìn. Kỳ thật đối với dưới mắt bức này chẳng cảnh, đại trưởng lão cũng sớm đã là dự liệu được. Trong lòng càng phát ra thở dài, trước đó vốn là dao động loại kia suy nghĩ, phản phất lại càng thêm minh xác một chút. Dáng môi nết miệng lên một vòng đường cong, cho nên, mọi người ý kiến như thế thống nhất, như vậy cũng hẳn là có một cái phương án cụ thể, cần làm ngày mai vòng thứ 3 đi. Đã bọn hắn có thể luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất nhị phẩm đan dược, muốn đi vào ba vị trí đầu, nên đã là không có cái gì hừ niệm. Đại trưởng lão lời này vừa ra, đứng ở phong bá chiêu bên này. Trước đó đã từng tỏ thái độ tam trưởng lão lúc này nói tiếp, việc này cũng là đơn giản. Nhưng hành kiểm phương pháp xử lý có thật nhiều, một tờ chiếu lệnh để Phong Tình Nhã giao ra trên tay nàng luyện đan sư tài nguyên, thân là Phong gia một phần tử, nghĩ đến nàng hẳn là không thể làm trái. Hay là, ngày mai vòng thứ 3 chỉ định đan dược thời điểm, dược liệu sẽ từ ta Phong gia cung cấp. Tại dược liệu phía trên làm một chút tay chân, để bọn hắn vào không được ba vị trí đầu liền là được. Cũng hoặc là, đêm qua linh âm khách sạn sự tình, hôm nay lại phát sinh một lần, có lẽ cũng không phải cái gì đáng đến làm cho người kinh ngạc sự tình. Dù sao đạm đại thị năm đó diệt vong nguyên nhân, Thanh Châu khu vực tu sĩ đến nay không biết Bây giờ đạm đại thị truyền nhân xuất hiện, rất tới cũ địch trợ hộ cũng có thể nói thông được. Tam trưởng lão lời nói này đến có chút bình tĩnh, nhưng này các loại nội dung lại là làm cho ở đây tất cả phong gia lòng người đổ phất lạnh. Hắn cái này ba loại phương pháp, vô luận loại nào phong gia muốn thao tác trợ hộ cũng cũng không phải là đặc biệt khó khăn đặc biệt là trước hai cái phương pháp thật muốn áp dụng xuống. Dưới, phong Tình nhã căn bản khó giải đại điện bên trong trầm mặc sau một lát, trước đó đều một lời không phát lục trưởng lão vẫn mà đứng. Tam trưởng lão, Tình nhã dù nói thế nào cũng là phong gia tự đệ, cũng không phải là kẻ thù súng con. Cần phải như thế sao? Với lại các ngươi quên ta Phong gia luyện đan sư đại hội dự tính ban đầu là cái gì chưa? Nếu quả thật có xuất sắc tuổi trẻ luyện đan sư, có thể làm cho lão tổ tông thức tỉnh, ta Phong gia cũng không cần dựa vào người khác lực lượng." Lục Trường lão trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Hắn cảm giác phóng bá chiêu cái này nhất hệ người, đã là càng ngày càng không hợp thời thường rồi đây hết thảy sự tình, nhìn như chỉ là muốn để Phong đình nhã thỏa hiệp, dùng năng tự thân đem đổi lấy thắc bạc gia đối với Phong gia trợ lực. Nhưng bọn hắn trong lòng lại cực kỳ rõ ràng, cái này không phải là không phóng bá chiêu nhất mạch kia người mượn bậc này cơ hội, chỉ để chen ép thậm chí cả diệt trừ tâm hướng lão tộc trưởng những người này. Liên hợp lôi kéo thắc bà ra, lấy cớ này đã là để phong bá chiêu bọn hắn đem rất nhiều chuyện lẫn lộn đầu đuôi rồi. Vì lên làm chính thức tộc trưởng, vì triệt để cẩm quyền, những ngày qua đến nay, bọn hắn đã gần như không chỗ nào không cần nó cùng. Nghe được Lục trưởng lão lời này, Tam trưởng lão nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Cái kia không biết Lục trưởng lão đối với cái này sự tình có gì cao kiến. Lục trưởng lão đã đứng dậy, cũng đã là làm xong bị chen ép chuẩn bị. Lúc này lại mở miệng nói, đã các ngươi cũng đã nói, Phong Tình nhã tiểu thư vẫn là phong gia tử đệ. Như vậy hết thảy cứ dựa theo bình thường quy củ đến xử lý. Nếu như lão tổ tông cuối cùng thật sự có thể tỉnh lại, như vậy hết thảy đều do lão tổ tông đến định định. Chương 229, tranh thủ một cái cơ hội. Chương 229, tranh thủ một cái cơ hội. Ha ha, đây không phải chê cười sao? Phong Tình Nhã đã mấy lần không tuân thủ Phong gia an bài, với lại chính nàng khả năng cũng đều không có coi Phong gia vào đâu rồi. Lão tổ tông hiện tại cụ thể trạng thái không rõ, lại há có thể làm cho hắn bực này hư hư thực thực có hai lòng người đi tiếp xúc đến lão tổ tông. Kỳ thật Lục trưởng lão nghe được lời này, vẫn là để đến Phong bá chiêu nhất mạch tiên người vì đó giật mình đấy. Nhưng ở Tam trưởng lão bọn người xem ra, liên quan tới phong tình nhã sự tình, còn không phải tùy ý bọn hắn định đoạt. Mặc dù Tam trưởng lão lúc này phản bác lời của Lục trưởng lão, đơn thuần lời nói vô căn cứ, nhưng là cũng không đáng kể đối với cái này, Lục trưởng lão khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát. Trên mặt phẫn nộ đã hừng hực đã đến cực hạn. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có cớ. Ta xem đây hết thảy cũng chỉ là chính các ngươi sợ chưa. Có lẽ sợ nhất lão tổ tông tỉnh lại chủ trì công đạo người, đúng vậy các ngươi cái này một chút mẹ lũ xu nịnh hạ người. Vì sao quê quán tộc một chết, phong gia ở trong tụ bạo cắt chính là phải bị sa lánh? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì lão tổ tông thời gian dài đến nay cũng chưa từng tức tỉnh sao? Chỉ là bởi vì các ngươi mạch này cầm quyền về sau vô năng mà thôi. Gia tộc thế yếu về sau, không nghĩ tăng lên tộc nhân lực lượng lấy tự cường, ngược lại trước tiên nghĩ đến xin giúp đỡ người khác đúng vậy cầm bực này vụng về lấy cớ, đem trong gia tộc đệ tử ưu tú bức ra ra môn. Phong gia tại các ngươi dẫn dắt phía dưới, nếu có thể quật khởi đó mới có quý rồi. Lúc này Lục trưởng lão đã phải không quan tâm, trực tiếp dấn mặt chuyện vận. Khẩu khí này nếu như không phát tiết đi ra, như vậy hắn lòng dạ không như ý, đạo tâm bất ổn, cuối cùng vẫn là muốn xẻ ra vấn đề. Dứt khoát trực tiếp vội sướng phát tiết Phong hòa mưa, ngươi thả bốn." Lục Trưởng lão như vậy chảo phúng chi ngôn bỏ ra, ngồi ở phía trên phong bá chiêu sắc mặt trong nháy mắt trầm chậm. Nhưng hắn cũng còn không nói gì thêm thời điểm, nhị trưởng lão gió lệ liền đã là bạo nộ lối ra. Khí thế trên người trong nháy mắt liền đem Lục Trưởng lão khóa chặt. Rất có một lời không hợp liền muốn đem Lục Trưởng lão bắt lại ý tứ. Bây giờ phong bá chiêu một mạch vốn là thế lớn, có tiếp cận một nửa trở lên cao tầng đều là đứng ở bên hắn đấy. Bây giờ lại là bị Lục Trưởng lão một trận tiếp mặt truyền vận, tự nhiên là nhịn không được. Lục Trưởng lão vẹn vẹn chỉ là kim đan đại viên mãn mà thôi. Nếu như nhị trưởng lão trực tiếp ra tay với hắn, Tất nhiên là gánh không được đấy, bất quá còn không đợi nhị trưởng lão có động tác gì. Thượng thủ Phương đại trưởng lão, trên thân cái kia Nguyên Anh hậu kỳ khí thế trong nháy mắt bộc phát, trấn áp toàn trường. "Đủ rồi. Lần này lão phu để cho các ngươi nghi kế, đây chính là các ngươi cho lão phu đáp án sao?" Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão trực tiếp như vậy bộc phát toàn bộ khí thế, tức giận chất vấn, không có người nào dám cho cho đáp lại. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn xem Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão. "Phong Vân Sinh, Phong Hoa Mưa, hai người các ngươi chính mình đi phong gia tử đường quỳ xuống. Quỳ bất mãn ba ngày, không được đi ra." Hào Hào suy tư các ngươi một chút vừa rồi đến tột cùng là đang làm gì? Tại Phong gia đông đạo trưởng lão, chỉ chia làm hai loại, đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác đại trưởng lão vì trước mắt phong gia tuyệt đối chủ cột. Hắn không có bất kỳ người nào dám phản bác. Mặc dù tam trưởng lão cùng lục trưởng lão trong lòng đều có khư phục, nhưng là không dám nói thẳng ra. Lập tức Phong liệt lại nói, còn có, liên quan tới phong tình nhã sự tình, đã các ngươi thảo luận không ra một cái kết quả. Như vậy thì nghe thiên mệnh, cái gì cũng không cần làm mặc cho bọn hắn ngày mai tự do phát huy. Nếu như bọn hắn có thể tiến vào ba vị trí đầu, đồng thời bởi vậy để lão tổ tông tất tỉnh. Vậy liền cũng là ta phong gia may mắn. Nếu như không thể, như vậy Phong Tình Nhã lão phu không tiếp tục để ý, các ngươi muốn cưỡng ép đem chói đi thác bạn ra, vậy cũng đều là các ngươi chuyện của mình." Đại trưởng lão vừa nói, toàn bộ nghị sự đại điện đều đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Không ít phong ba chiêu một mạnh người, trong lòng trong nháy mắt hận trừng lên đại trưởng lão lần này giải quyết dứt khoát, đã là thả ra một cái cực kỳ mãnh liệt tín hiệu. Hắn cái này nhìn như là đối Phong Tình Nhã bỏ mặc không quan tâm, kỳ thực là biến tướng đang chèn ép phong bá chiêu một mạch. Cũng là vì Phong Tình Nhã tranh thủ sau cùng một cái cơ hội. Mà hắn nếu đều như vậy lên tiếng, Như vậy ngày mai luyện đan sư đại hội vòng thứ 3 nên cũng sẽ không có người dám làm tiếp tay chân. Dĩ vãng lớn nhỏ sự tình, đại trưởng lão trên cơ bản đều sẽ trực tiếp thiên vị phong bá chiêu một mạch. Mọi người thấy ra manh mối, chỉ sợ đại trưởng lão đã là đối với phong bá chiêu bọn hắn có chút bất mãn nha. Mà lúc này phong bá chiêu trong lòng mặc dù là hiện đầy mù mịt, nhưng là không phải không hiểu tiền thôi. Cười nói, đại trưởng lão nói cứ phải. Nếu như thế, vậy liền dựa theo đại trưởng lão nói tới xử lý đi. Sự tình náo đến một bước này, hoàn toàn đều là đại trưởng lão thuận thế mà làm. Hai cái nhân vật chủ yếu đều tỏ thái độ Như vậy chuyện này liền có thể có một kết thúc. Các vị cấp cao liền cũng trực tiếp từ nghị sự đại điện rời đi. Trở lại Minh Viêm phủ về sau, Gió Minh Viêm trong lòng vẫn như cũ còn lo sợ bất an. "Phụ thân, chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy. Bọn hắn thế nhưng là có thể luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất đan dược đấy. Nếu như lão tổ tông thật sự bị bọn hắn thức tỉnh, sợ rằng sẽ không chút do dự đứng ở bên Phong Tỉnh nhã đến lúc đó chúng ta mạch này tất cả ưu thế, kinh doanh lâu như vậy tất cả kế hoạch liền muốn toàn bộ phá sản." Gió Minh Viêm lúc này liền đối Phong Bá Triều nói như vậy. "Đúng. Nhưng mà tiếng nói của hắn mới vừa vận rơi xuống, Phong Bá Chiêu lại là đột nhiên một cái bàn tay lắc tại gió minh viêm trên mặt. Nó má phải phía trên trong nháy mắt chính là nhiều một cái dấu năm ngón tay. Hỗn trướng, nếu không phải ngươi đem qua tự tác chủ trương, lại còn không có đem sự tình làm thỏa đáng, ta đây một mạch làm sao đến mức sẽ như thế bị động. Dưới mắt phong ra bởi vì ngươi hôn qua sự tình, có lẽ hay còn có nhược điểm ở những người khác nắm trong tay. Cũng là bởi vì chuyện này, đại trưởng lão cũng là đối với chúng ta mạch này cực kỳ bất mãn. Ngươi xem không ra đại trưởng lão đã là bắt đầu muốn thiên vị phong tình nhà sao? Phong Bá Chiêu nhẫn nhịn một bục lửa, lúc này thuận thế phát tiết vào gió minh viêm trên thân. Gió Minh Viêm bụm mặt, run run hiển hách không dám nói tiếp. Cái này hắn meo, nhất thất tốc thành thiên cổ hận đêm qua kế hoạch hắn vẫn như cũ cũng còn không biết, rốt cuộc là cái nào khâu sẽ ra vấn đề. Cái kia, cái kia phụ thân chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Phong Bá Chiêu một tát này, hoàn toàn là đem gió Minh Viêm cho đánh hồ đồ rồi. Lúc bình thường, hắn còn có như vậy lém một cái rất tiểu thông minh, hiện tại trong lòng lại chỉ còn lại khẩn trương. Phong Bá Chiêu cũng tỉnh táo lại, còn có thể làm sao? Chỉ có thể phối thác cho trời ai cho dù lão tổ tông tỉnh lại, chúng ta cũng còn có cơ hội. Sợ chỉ sợ ở lúc mấu chốt sẽ có người xuất ra chứng cứ chứng minh linh em khách sạn là phong gia gây nên. Ta vẫn như cũ kiêng kỵ cái này. Đúng vậy, lòng dạ sâu như thần gió chiều, lúc này cũng đều không cách nào. Chí ít tại luyện đan sư đại hội sự tình bên trên, không thể sử dụng bất kỳ ám chiêu rồi. Hắn có dự cảm, lần này tình huống dưới, bọn hắn mạch này làm được càng nhiều, có lẽ liền sai đến càng nhiều. Không hề làm gì, ngược lại còn có thể bảo lưu lại một chút cố hữu đồ vật. Tối nay, Vân Mộng thành các đại thế lực nhất định không ngủ. Chúng gió ở trên nào, nửa đêm thì có không ít tu sĩ bay đi lên, chiếm cứ vị trí tốt. Mà Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng thì bị Phong Tình Nhã an bài tại hai cái trong phòng nghỉ ngơi. Mục Lao cùng nàng xung làm hộ vệ bình thường, trong một đêm. Dứt khoát một đêm này, toàn bộ Vân Ngộng Thành đều có chút bình tĩnh, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Tia nắng ban mai tỉnh lại thành chấn sức sống. Tô Kinh Chập cái này một giấc, ngủ được vô cùng an tâm. Duỗi cái lưng mệt mỏi, hôm nay cố định điểm số cũng đúng hẹn mà tới. Chương 230. Thử nghiệm bước đột. Chương 230, thử nghiệm bước đột khoảng cách ký chủ đang điển vĩnh viễn vỡ còn lại 476 ngày. Mỗi ngày cố định điểm số, xương dáng, 15, chư tú, 4, Phong Tình Nhã 4, là người bạch, 2, đạm đại tên hùng, 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 8 năm. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt kim sắc chữ nhỏ, Tô Kinh chậc khẽ miệng lại lần lộ ra một vòng ý cười. Bây giờ điểm số tới thật đúng là dễ dàng a đồng thời đưa đỉnh cái kia một nhóm đan điền vĩnh viễn vơ thời hạng, hắn tại lúc này là coi là thật có chút không quá để ý bởi vì hắn trong lòng đã là ẩn ẩn có dự cảm, khi hắn kế tiếp bí tàng cửa đá huyễn mở ra về sau đan điền có thể hay không thông qua luyện thể tới chữa trị, liền nên sẽ rõ. Dù gì, đến đó cái thời điểm chính mình nên cũng có thể thu hoạch đến cực kỳ tốt địa vị cho dù thật sự chỉ có thể lấy đạm đại minh kính nói tới thất chuyển tố thể đang tới chữa trị đan điền, vậy cũng dễ dàng rất nhiều. Tại đây nghĩ đến thời điểm, Tô Kinh Chập liền cũng đem chính mình linh căn thuộc tính bảng cho điều đi ra kim linh căn, phàm phẩm, 23101 linh căn, địa phẩm, 01000 thủy linh căn, phàm phẩm, 25100 hỏa linh căn, phàm phẩm, 89100 thổ linh căn, phàm phẩm, 32100. Nhìn thấy chính mình ngũ hành linh căn, Tô Kinh Chập suy tư một chút, lại tự lẩm bẩm: Nếu như muốn lấy đan dược tới chữa trị đan điền, muốn tại đan đạo phía trên đi đến bậc hạ Có lẽ ta muốn trước sắp sửa sửa mục linh căn tăng lên tới đỉnh cấp thiên phẩm đi. Cái các thuộc tính tạm thời cũng không cần tăng lên, dù sao trước mắt ta tất cả sức chiến đấu trên cơ bản đều đến từ luyện thể tu vi. Ở trước con mắt Tô Kinh chập mà nói, đang điền chữa trị trước đó, cái các thuộc tính đều không cần để ý tới. Những cái kia đều là tăng lên sức chiến đấu thuộc tính, chỉ cần có thể bảo trì tại luyện đan nhất đạo phía trên thông thuận là có thể. Mặc dù bây giờ lấy năng lực của hắn, muốn đại thuộc khu vực thu hoạch một chút tài nguyên, đã là cũng không tính rất khó khăn. Nhưng hắn cũng biết rõ tham thì thông đạo lý. Tu hành đơn nhất thuộc tính có thể làm cho hắn càng nhanh tiến giai. Thời gian bây giờ rất là quý giá, luyện thể luyện đan về sau, tinh lực đã là không quá lo lắng cái khác. Trong lòng Minh Sắt chính mình ngắn hạn mục tiêu về sau, Tô Kinh Trập trong lòng chính là một mảnh buông lỏng. Tương lai đều có thể, tương lai đều có thể a. Kỳ thật vô luận là một tu đột tính linh căn tăng lên tới thiên phẩm, vẫn là mở ra cửa đá tuyệt đối với đây hết thảy, hắn đều có thể không hề làm gì, an an ổn ổn tìm một chỗ nghỉ ngơi hắn 3 tháng, nên cái gì đều đã có đóng lại bảng về sau, Tô Kinh Trập cũng từ đối với tương lai mặc sức tưởng tượng kéo về thực tế. Hắn cũng không có lập tức ra khỏi phòng. Hôm nay có thể không giống ngày hôm qua điên cuồng thời gian đang gấp, ánh mắt lại lần hướng về lồng ngực của mình chỗ nhìn lại. Cái đồ chơi này cũng nên giải quyết. Trước đó cũng không có rảnh bận tâm, lúc này ở trên lồng ngực của hắn vẫn như cũ còn có một đạo màu hồng con nệ luân ký. Sư tôn lão nhân gia ông ta nói qua, chỉ cần chờ ta đến nhục thân kim thai trình độ, liền có thể triệt để giải quyết cái này phấn hồng độc phụ ấn. Hôm nay liền tới thử nó một lần. Tự nói lấy, Tô Kinh chập chính là trên giường khoanh chân ngồi xuống. Hài tay huyệt lao cùng, hai chân huyệt dũng tuyển, trung ương huyệt thiên trùng, trong cơ thể nằm cái cột nguồn năng lượng tinh lực lực lượng chỉ một thoáng phun trào đột nhiên ở giữa hướng về ngực phấn hồng độc phụ ấn mà đến. Mấy ngày nay đến nay, phấn hồng độc phụ ấn bên trong ẩn chứa độc tố, đang phong thả nhưng là kéo dài hướng về tâm mạch lan tràn. Mà lúc này, lấy hắn nhục thân kim thai tinh lực lực lượng độ cường hành cùng độ tinh thuần, những nơi đi qua lan tràn đi ra những cái kia độc tố liền bị nhau nhau bức lui trở về. Kim thai cùng linh thai quả thật là chất khác nhau nha. Trước đó ta cũng không chỉ một lần thử nghiệm, nhưng mà đều không có bất luận cái gì thành tích. Tô Kinh chập tại đây hưng phấn tự nói thời điểm, Hắn tập trung lại tinh lực lực lượng, đã là đem nải cái phấn hồng độc phụ ấn cho bao bọc vây quanh. Vào lúc này, Tô Kinh Chập lại là phát giác cái này một đoàn phấn hồng độc phụ ấn, phản phất là có chính nó no ý thức. Tại Tô Kinh Chập cái này khổng lồ mà cao khối lượng tinh lực lực lượng vây tới thời điểm, hắn hoảng sợ nhìn thấy, cái này phấn hồng độc phụ ấn lại là đang chậm rãi di động. Phản phất theo bản năng phải thoát đi. Có chút ý tứ, Tô Kinh Chập trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là không do dự, trực tiếp lại lần tôi động tinh lực lực lượng hướng nó no tới gần. Thứ tự, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Kinh Chập chỉ cảm thấy chỗ ngực truyền đến một trận như tê liệt đau đớn. Mà cái kia phấn hồng độc phụ ấn đúng là mờ đi một chút. Tính lực lực lượng cùng loại kia độc tố, phản phật là song song chôn vùi mà đi. Thế thế, Tô Kinh Chập lập tức ngừng lại. Sư Tôn lão nhân ra ông ta nói qua, nếu như có thể đem luyện hóa, có lẽ có thể có được một chút phấn hồng độc phụ năng lực. Chẳng lẽ lại phương thức sai lầm? Tô Kinh Chập trong lòng nghi ngờ không thôi. Hắn rõ ràng cảm nhận được, mấy tính lực lực lượng cùng phấn hồng độc phụ độc tố tại tiếp xúc sát na, những cái kia độc tố đúng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể lưu lại khả năng. Được rồi, trước tạm để nó tại trong cơ thể của ta nhiều nấn ná một chút thời gian đi. Dù sao Phong tiểu thư đã từng nói qua, ta chúng cái này phấn hồng độc phụ độc, lại vừa lúc nhiều một cái giúp nàng lý do. Có lẽ lần này vòng thứ 3 chuyện sau đó, thật sự biết đi theo phấn hồng độc phụ có quan hệ, tạm thời giữ lại có lẽ có lợi không tệ. Trong lòng lại lần thở dài một tiếng, không còn tiếp tục. Dù sao trước đó phấn hồng độc phụ ngắn ngủi để hắn mất đi lực lượng loại kia năng lực, vẫn là để hắn cực kỳ nóng mắt đấy. Nếu quả như thật có thể thu hoạch đến một chút độc tố lực lượng, về sau lúc đối địch, chỉ cần xuất kỳ bất ý đến truy cập, chính là đủ để đặt vững chiến đấu thắng bại. Mạc Trình Tề, trong phòng đánh hai vòng mãng lưng kính đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, Tô Kinh Chập chính là đẩy cửa đi ra ngoài. Trong tiểu viện, Mục lão, Phong Tình Nhã cùng Tuyết Ngưng đều đã là ở trong đó ngồi tán gẫu. "Tô đại sư, ngươi nhưng cuối cùng là tỉnh, liền chờ một mình ngươi rồi." Nhìn thấy Tô Kinh Chập đi ra, trên mặt Phong Tình Nhã lại lần lộ ra một vòng mị tiếu. Từ hôm qua cho tới hôm nay, nhìn ra được Phong Tình Nhã tâm tình vẫn luôn rất tốt. Tô Kinh Chập lộ ra một vòng ý cười, "Dậy trễ, dậy trễ, tối hôm qua ngủ đỡ can tâm, chúng ta nhanh không giữ được a. Lên đường đi." Phong Tình Nhã lại lần cười nói, "Tô đại sư muốn hay không điều chỉnh lại một chút? Thời gian phương diện cũng là không cần như vậy đuổi." Dù sao chúng ta đã tiến vào mười vị trí đầu, như thế nào đi nữa, Phong gia cũng đều sẽ các loại chúng ta sau khi tới mới có thể tổ chức vòng thứ 3. Phong Tỉnh nhã đương nhiên biết, bây giờ mấy người bọn họ đã là toàn bộ Vân Ngộng thành các đại thế lực tiêu điểm. Phong gia tự nhiên cũng không dám làm ra dẫn công phấn sự tình. Cái kia ngược lại là không cần, tinh thần đã sung mãn, tùy thời đều có thể xông. Tô Kinh chập lại lần cười nói, trong phòng liền sớm đã điều chỉnh tốt rồi. Lập tức một nhóm bốn người liền trực tiếp đi ra khu nhà nhỏ này, hướng về trung gió đạo mà đi. Ven đường bọn hắn như cũng là tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Hôm qua sự tình tại trại qua cả đêm lên men về sau. Hôm nay chung gió người trên đảo chợt tức, không thể nghi ngờ là càng phát nóng này. Những cái kia chúc cơ tu sĩ phần lớn đều điều khiển khí đứng ở bên trong hư không, chỉ vì có thể tốt hơn nhìn thấy luyện đan đại tình huống bên kia. Chương 231, Diêu Dương ngật ý. Chương 231, Diêu Dương ngật ý, đến rồi đến, đến rồi, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Xem ra tối hôm qua thật sự là một mảnh gió êm sóng lặng a, bất quá cũng đúng, phong tiểu thư bọn hắn một nhóm, từ hôm qua lên chỉ sợ cũng đã là toàn bộ Vân Mộng thành các phương chú ý tiêu điểm rồi. Cho dù âm thầm có người nào muốn muốn nhằm vào bọn họ cũng đều không có khả năng chọn tại bậc này đoạn thời gian đi. Cái kia không thể nghi ngờ là sẽ khiến công phẫn đấy. Hôm nay tiến vào 10 vị trí đầu đấy, có mấy vị là văn võ mộng thành thế lực khắp nơi uy tín lâu năm luyện đan sư, nhưng bọn hắn tiềm lực dù sao không bằng tuổi trẻ mấy vị này. Cho nên tranh phong tiêu điểm, hay là tại mấy vị này nhân tài mới nổi bên trên. Đối với đại đa số luyện đan sư mà nói, tiến vào 10 vị trí đầu có thể thu hoạch được một chương tứ phẩm đan vương, liền đã xem như thắng lợi. Nhưng là thật sự là quá chờ mong hôm nay ba hạng đầu sẽ tiêu rơi nhà ai rồi. Vốn là ồn ào náo động nhân trường, theo gió tình nhã bọn hắn đến chung gió đạo thời điểm, liền càng thêm nhiệt liệt rồi. Bọn hắn tới không tính sớm, vòng luyện đan đại một tuần, hôm qua đến những cái kia các đại thế lực người, hôm nay phần lớn cũng đều đã đến. Phong gia cũng đã là toàn bộ ở đây, bất quá khi Phong Tình Nhã bọn hắn đi ngang qua bên Phong gia thời điểm, lại là phát hiện có một cái thú vị hiện tượng. Lúc này ở sau Phong liệt phường, rõ ràng là chống ra một loạt không vị, hết thảy bốn cái. Hiển nhiên là tạm thời gia tăng, ý kia đã là cực kỳ rõ ràng. Tại Phong Tình Nhã mang theo Tô Kinh chập bọn hắn đi ngang qua người nhà họ Phong bảy thời điểm, Phong Liệt bỗng nhiên mở miệng, "Tạ Phong gia người, cũng không cần phải đi cùng thế lực khác ngồi cùng một chỗ rồi." Lời này tự nhiên là nói cho Phong Tình Nhã nghe. Phong Tình Nhã sửng sốt một chút, lập tức cười nói, tư không thúc thúc chính là cha ta khi còn sống mà cũ, cũng tịnh không tính ngoại nhân. Bên Phong gia quá nhiều người, bên Tiêu ngược lại là lộ ra rộng rãi một điểm. Giọng nói của nàng bình tĩnh, thậm chí mang theo có chút trào phúng đại trưởng lão tự mình mà miệng, cái này đã là cực độ nể mặt Phong Tình Nhã rồi. Nếu là ở bình thường lúc, Phong Tình Nhã có lẽ cũng có thể thuận theo một cái. Nhưng hôm nay, nàng quả thực nhìn thấy Phong gia một ít người sắc mặt, liền thẳng phạm buồn luôn, cũng không muốn tìm cho mình không được tự nhiên. Từ luyện đan sư đại hội bắt đầu, Từ Tô Kinh chập hai người tiến vào 10 vị trí đầu bắt đầu. Nàng trong lòng liền đã đã có cực kỳ mục tiêu rõ rệt. Mà lúc này Phong Liệt tự nhiên cũng nghe ra Phong Tình Nhã tiềm ẩn ý tứ. Hắn sắc mặt nhìn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng lại là khẽ khẽ thở dài. Hắn biết muốn kéo Phong Tình Nhã về Phong gia, tại Phong bá chiêu một mạch vẫn như cũ cầm cái lúc, nên phải không quá khả năng đồng thời Phong Liệt trong lòng được bao nhiêu có chút tự trách đây cũng là trước hắn một ít quyết định sai lầm, mới tạo thành bây giờ cục diện. Phong Tình Nhã tiếng nói vừa rất dưới, bọn hắn một nhóm bốn người chính là tiếp tục hướng về linh âm cốc phương hướng mà đi. Mà lúc này, người nhà họ Phong bảy bên trong Gió Minh Viêm lại là bỗng nhiên đứng lên. Chờ một chút. Nghe được gió Minh Viêm thanh âm, Phong Tình Nhã Tô Kinh chợt nhóm người, sắc mặt đều có chút vô cùng kinh ngạc. Hiếu kỳ lúc này gió Minh Viêm còn có lời gì muốn giảng? Liền ngay cả Phong gia tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Phong bá Triều Long mày đột nhiên nhíu lại. Hắn đối với mình đứa con trai này đã là có chút thất vọng, thậm chí lúc này hắn đều có chút cần trương. Nếu như gió Minh Viêm lại làm một chút tao thao tác, chỉ sợ có một số việc liền thật không có biện pháp vãn hồi rồi. Mà lúc này, gió Minh Viêm ánh mắt lại là trực tiếp nhìn Tô Kinh trở tới. Tô công phụng, chuyện lúc trước có lẽ có ít hiểu lầm, nhưng ta nghĩ vẫn có vãn hồi cơ hội. Nếu như Tô Công phụ nguyện ý cùng ta gió minh viêm hợp tác, vô luận phong tình nhã cho ngươi bao nhiêu thủ lao, ta gió minh viêm đều cho gấp 2 thậm chí gấp 10 lần đều có thể. Gió Minh Viêm lúc này giọng nói chuyện vô cùng nghiêm túc. Ngược lại để đến phòng ra tất cả mọi người, thậm chí cả chúng bên không ít thế lực người mở rộng tầm mắt. Người nhà họ Phong bảy bên trong phòng bá triều, sắc mặt đã là âm trầm tới cực điểm. Nhưng ở lúc này, nàng lại không thể trực tiếp đứng ra quát lớn gió minh viêm. Mà Chu Vi Đông đảo an đưa bọn chúng, nghe được gió minh viêm, từng cái coi như tinh thần rồi. Cái này Minh Viêm công tử còn quả nhiên là có chút hồ a, tại bực này thời điểm trực tiếp muốn đảo chân tường sao? Bất quá nghe Minh Viêm công tử lời này, trước bọn họ nên là quen biết cú đâu, không thể nói trước bên trong còn có chút ân oán tình cũ đây là càng ngày càng đắc sáp nha. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, nếu như hắn thật sự có thể trả giá gấp 10 lần thủ lao, không thể nói trước liền thật có thể để hắn thành công. Dù sao Phong tiểu thư bây giờ tại Phong gia địa vị như thế, có thể lấy ra thủ lao chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều. Cũng không có ai quy định không thể như vậy tạm thời đảo chân tường a. Không nghĩ tới tại vòng thứ 3 sắp trước khi bắt đầu, còn có thể có như vậy đắc sáp nhặt đệ. Bất quá, Tô công phụ Bức này Xưng Hô tựa hồ có chút quen thuộc nha, tựa như là ở nơi nào nghe qua. Mọi người chung quanh ánh mắt không ngừng tại Tô Kinh Trập dò xét dịu mình viêm trên thân lưu truyện. Gió Minh Viêm vẫn như cũ ánh mắt chăm chú nhìn Tô Kinh Trập. Mà hắn loại này đột nhiên đạo chân tường hành vi, ngược lại để Tô Kinh Trập bọn hắn cũng không nghi tới. Trước đó những cái kia hiểu lầm, Phong Mộ đều có thể vì Tô cung phụng xin lỗi. Nhưng Tô Mộ nhưng vẫn cho rằng, Tô cung phụng hợp tác với ta, đoạt được lợi ích sẽ vượt qua hợp tác với Phong Tình Nhã đây là cùng có lợi. Không đợi Tô Kinh Trập đáp lại, hắn lại như nói là nói, trong ngôn ngữ vẫn như cũ chân thành. T Minh Viêm công tử thoạt nhìn là có chút nghiêm túc nha. Ta bắt đầu còn tưởng rằng hắn muốn khác loại trào phúng, hoặc là vỏ đã mẹ không sợ rơi, không nghĩ tới hắn đùa thật nha. Tại bực này thời cơ, nếu như cái kia họ Tô thật bị Minh Viêm công tử khiêu động rồi, cái kia Phong Tình nhã tiểu thư chỉ sợ cũng thật sự là lại không xoay người khả năng, hắn Minh Viêm công tử thanh danh sợ rằng cũng phải lan truyền lớn rồi. Chỉ có thể nói đây là Minh Viêm công tử đột nhiên xuất hiện đại cục. Người hiểu chuyện lúc này trong mắt đều có điểm nghi ngờ không thôi. Phong Tình nhã sắc mặt ngược lại vẫn luôn là bình tĩnh. Nhìn xem gió Minh Viêm ánh mắt mang theo có chút trào phúng. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người, Từ vừa mới bắt đầu nàng liền đối với Tô Kinh Trập tràn ngập lòng tin tuyệt đối. Lúc này Tô Kinh Trập khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười. Hắn đầu tiên là đối với Gió Minh Viêm Ô Quyền. Trước đó cũng không có gì hiểu lầm đấy, Tô Mỗ Ngươi cũng không phải là loại kia người nhỏ mọn. Tô Kinh Trập lời này vừa ra, đám người thần sắc lại lần nữa khẽ biến. Gió Minh Viêm khẽ miệng ý cười lại nồng đậm chút, hắn thấy kẻ thức thời mới là tuệ kiện, Tô Kinh Trập có lẽ thật muốn làm ra lựa chọn chính xác rồi. Nhưng lập tức Tô Kinh Trập lại nói, "Nhưng Minh Viêm công tử tại Tô Mộ trong lòng" vẫn luôn là cái kia, hạ ở giữa phi sương ngủ, kia dương ngụ ý, mới sinh mặt trời. Minh Viêm công tử chính là bậc này cao khiết độ vận, mà Tô Mộ chỉ là trên đất bụi đất, cũng không dám trèo cao. Xin lỗi. Tô Kinh chập tự thái kéo đến cửa thấp. Nói xong chính là hộ tống Phong Tình nhã bọn hắn đi tới linh âm cốc chỗ ngồi phía trên. Chu vi tất cả mọi người còn tại phạm vi hắn vừa rồi lời nói này, không bao lâu, liền có không ít người phân biệt ra một ít gì đó. Trong mắt có ánh sáng, trên mặt đột nhiên là lộ ra một vòng ý cười. Ha ha ha, gia hỏa này không chỉ có luyện đan trình độ không gì sánh kịp, mắng chửi người cũng là không chút nào mang chữ thô tục nha. Thú vị, coi là thật thú vị. Thấp hèn phế vật. Ha ha ha. Cái này Minh Viêm công tử cử động lần này bản thân liền có chút mạo hiểm, cho dù thành công, chỉ sợ cũng phải gây nên rất nhiều người vì đó chơ chẽ. Mà bây giờ, chỉ sợ muốn triệt để trở thành Vân Mộng Thành trò cười. Ta có dự cảm, cái này Tô đại sư cái này bà câu nói, sợ rằng sẽ sẽ trở thành Vân Mộng Thành vĩnh cửu truyền thuyết. Chương 232. Bồ đề phái đan. Chương 232. Bồ đề phái đan. Tư không thúc thúc, hôm nay ngài cũng không lại chúng ta ở trong này a. Ngồi xuống về sau, Phong Tình Nhã mới cùng bên cạnh Tư Không Nghe Mây vừa cười vừa nói. Cái này chính là ta linh âm cốc vinh hạnh, huống chi nơi này vị trí trống không cũng là trống không. Tư Không Nghe Mây đồng dạng cười nói đến hôm nay bọn hắn linh âm cốc giá chỉ là hắn, cùng hơn qua cái kia 10 cái kim đan hậu kỳ đến. Linh âm cốc tự nhiên không thể lại đối với linh âm khách sạn sự tình như thế đem thả xuống, chỉ là không biết Tư Không Nghe Mây sẽ khi nào nổi lên trung tình độ 4 trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 93. Nhan nhạt cùng Tư Không Nghe Mây trò hỏi một tiếng về sau, Phong Tình Nhã ánh mắt lại đột nhiên nhìn xem ngồi ở bên cạnh Tô Kinh Trập. Trong mắt hào quang hừng hực đến tự điểm. Lúc trước Tô Kinh Trập đang nói xong cái kia lời nói thời điểm, Phong Tình Nhã liền trước tiên phản ứng lại. Tô Kinh Trập đã cùng Gió Minh Viêm nói những lời kia, liền cũng chứng minh hắn là kiên định không thay đổi đứng ở phía bên mình đấy, đồng thời Tô Kinh Trập đã không có khả năng cùng Gió Minh Viêm bên kia có bất kỳ hòa hoãn cơ hội. Trung tình điểm số tự nhiên là tới. Tô Kinh Trập cùng Tiết Ngưng cũng tương tự đối với tư không nghe mây lên tiếng chào hỏi, liền không có ở trên ghế ngồi dừng lại thêm, trực tiếp đi lên luận đàn đại. Dù sao sửa không, Diệp Chi Thu bọn hắn đều đã là ở trong đó chờ lấy. Tô Đại Ca, ngươi vừa mới đối với cái kia Gió Minh Viêm nói lời, là có ý gì? Tiết Ngưng có chút không hiểu nhiều. Tuyệt Ngưng tâm tư đơn thuần, lúc này thật là có chút mê mang. Tô Kinh chập cười cười, cũng không có đáp lại vấn đề này. Nghĩ mãi mà không rõ vậy coi như là Tô đại ca tại ca ngợi gió minh đi. Tốt, Tuyệt Ngưng không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị một chút rồi. Hôm nay cũng không phải tùy ý phát huy, không biết phong gia chỉ định đan dược sẽ là dạng gì. Trong mắt Tuyệt Ngưng vẫn như cũ có, có chút nghi hoặc, nhưng lúc này cũng tỉnh không tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì. Tiếp tục về tới bọn họ thứ số 256 luyện đan đài. Mà lần này, cũng không dám lại khinh thường, sử dụng cái kia bình thường nhất đan lô rồi. Hai người sẽ dùng chung Hắc Sơn đan lô. Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Trập ánh mắt đều là hướng về luyện đan sư công hội mấy cái kia nhân tài mới nổi nhìn sang. Diệp Chi Thu trước mặt đã là đổi một cái tuyết trắng đan lô, nhìn phẩm chất cực kỳ tốt, hiển nhiên cũng muốn toàn lực ứng phó. Lúc này nàng chính diện mang thiện ý đối với Tô Kinh Trập hai người gật đầu. Mà đối thành một bên, phong gia trên mặt mọi người thần sắc cũng không quá đê mắt. Tô Kinh Trập mới đối với gió Minh Viêm nói những lời kia, đại đa số người đều đã là phản ứng lại. Gió Minh Viêm lại như thế nào khiến người ta thất vọng, nhưng cũng là phong gia dòng chính, chính là bây giờ đại diện gia chủ trưởng tử. Tô Kinh Trập không hề cố kỵ chào phụng, tập tụ còn sót lại ra chúng người mà nói trên mặt cũng là không ánh sáng. Nhưng để bọn hắn bất đắc dĩ vâng, đám người mặc dù biết Tô Kinh Chập là ở nhóm bạn, nhưng hắn tư thái hết lần này tới lần khác lại thả cự thấp, lại chỉ là lấy chủ tượng hài âm, phản ứng không kịp người, thật đúng là tưởng rằng tại ca ngợi gió minh viêm. Cho nên trong lúc nhất thời, phong gia thật đúng là tìm không thấy góc độ nổi lên. Về phân gió minh viêm bản thân, trên mặt tái nhợt, thân thể đã run nhẹ nhẹ. Lửa giận trong lòng hừng hực đã đến không có gì sánh kịp trình độ. Nhưng Tô Kinh Chập đều đã leo lên luyện đan giai, cho dù trong lòng hắn lóe lên vô số ác độc kế hoạch, cũng đều chỉ có thể chờ đợi đến luyện đan sư đại hội triệt để kết thúc. Nhị trưởng Lao gió lệ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bước ra một bước, điều khiển khí lại lần bay về phía không trung. Vô luận như thế nào, luyện đan sư đại hội vòng thứ 3 vẫn là muốn tiếp tục trận hai. Lao phu gió lệ, hôm nay vẫn như cũ chủ trì vòng thứ 3 luyện đan sư đại hội. Vòng thứ 3 cùng trước hai vòng quy tắc có chỗ khác biệt. Vòng thứ 3 để cho ta phong gia chỉ định đan dược, cũng từ ta phong gia cung cấp đan phương cùng dược liệu đồng thời vòng thứ 3 cũng không có quá nhiều thời gian hạn chế, trước khi mặt trời lặn đưa trước luyện chế ra đến đầy nhất ý đan dược là đủ đương nhiên, ta phong gia cung cấp dược liệu cũng vẹn vẹn chỉ là 10 phần. Nếu như hao phí 10 phần dược liệu về sau, còn không cách nào thành đan, liền coi như làm đạo thải. Tại gió lệ tuyên bố quy tắc thời điểm, đã là có 10 cái phong gia chúc cơ tu sĩ, Trình Ma trọng chi đem Tô Kinh chập bọn hắn sẽ phải luyện chế đan dược đan phương cùng dược liệu toàn bộ dâng lên. Từ giờ trở đi đến mặt trời lặn trước đó, chư vị có thể đã bắt đầu. Hy vọng tất cả mọi người có thể luyện chế ra thành phẩm đan dược đến. Người đến đông đủ về sau, phong gia cũng không có bất kỳ âu dài, mà tại gió lệ tuyên bố xong về sau, vô số ăn dư quần chúng chú ý, bắt đầu từ lúc trước Tô Kinh chập cái kia ba câu danh ngôn bên trên chuyển đi, rẽ xuống đường đường chính chính luyện đan sư trên đại hội tới. Thế mà từ hiện tại đến mặt trời lặn Phong gia rốt cuộc là lấy ra một chương dạng gì đàn dược? Hôm qua luyện đan kết thúc về sau, ta liền đã nghe được, nguyên lai like cái cô nương kia chính là luyện đan sư công hội Âu Dương hội phó đồ đệ. Khó trách có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, mà nàng bản thân liền là tứ phẩm luyện đan sư, phong gia còn dám nói như vậy. Như vậy bọn hắn lấy ra chương này đàn dược, nên là tứ phẩm bên trong người nổi bật đi. Mọi người tại như vậy thảo luận thời điểm, đã là trực tiếp ngồi ở giám khảo đại thuốc trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó, trong mắt cũng có được một chút chờ mong. Hai người bọn hắn đương nhiên là biết là loại đan dược nào đấy, Âu Dương hội phó cười nói, không biết trên đại 10 tổ bên trong Có thể hay không có người thành công đem luyện chế ra tới. Thuốc Trường Sinh cũng cười cười, kỳ thật ngoại trừ vòng thứ 2 lúc 3 vị trí đầu bên ngoài, cái khác phần lớn cũng chỉ là buổi chạy đi. Đối với cái này, Âu Dương Hội phó lại là lần nữa mở miệng nói, Liễu Minh hiển chất mặc dù không thể tiến vào 3 vị trí đầu, vốn lấy thuật luyện đan của hắn nhưng cũng là có cơ hội. Thuốc Trường Sinh cười khổ lắc đầu, Liễu Minh tiểu tử kia luyện đan thiên phú là không sai, nhưng tâm tính có chút cao ngạo, nước của hắn chuẩn lao phu là rõ ràng. Muốn luyện chế ra thành phẩm, trên cơ bản không có khả năng. Bất quá dạng này cũng tốt, từ khi tiểu tử này bước vào đan đạo, Đến bây giờ còn không có nhận qua quá nhiều ngăn trở. Lần này tốt cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đối với hắn mà nói cũng là một cái chuyện tốt. Tại mọi người như vậy nói chuyện với nhau thời điểm, luyện đan trên đài mười tổ luyện đan sư đều đã là bắt đầu nghiên cứu chương này đan dược. Bồ đề phá ách đan. Mà Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng mới vừa vặn nhìn thấy đan dược này danh tự, thần sắc chính là đột nhiên sửng sở. Hai người lúc này không tiếp tục tiếp tục nghiên cứu đan dược, ánh mắt hướng về bảy ở bọn hắn luyện đan trên đài những dược liệu kia nhìn lại. Quả nhiên là có luyện chế phá hách đan dược liệu. Hách, trùng hợp như vậy sao? Trước đó Tình Nhã tỷ tỷ nói để cho chúng ta đem phương hướng hướng chữa trị và giải độc bên này đi khẽ, không nghĩ tới thế mà thật sự này đây phá ách đan làm dẫn đâu." Tuyết Ngưng tự nói lấy, ngữ khí tràn đầy mừng rỡ. Bọn họ cũng đều biết lấy phong tình nhã địa vị, tự nhiên là không thể lại sớm được biết vòng thứ 3 đa vương. Trước đó nàng nên cũng là đã nghe được chút gì, mới có thể ép tới bên trong. Tại Tô Kinh chập cùng Tuyết Ngưng sững sờ, nhưng lại mừng rỡ thời điểm, trên đài cái khát chín tổ luyện đan sư, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bọn họ đi qua. Trong mắt đều có lấy cực kỳ hâm mộ. Cái này Bồ Đề phá ách đan muốn lấy phá ách đan làm thuốc dẫn. Mặc dù luyện chế phá ác đương đối với trên đại những luyện đan sư khác mà nói, đều cũng không có mấy mấy vấn đề, nhưng ở kinh nghiệm bên trên, tất nhiên là không bằng Tô Kinh Chập hai người đấy, với lại bọn hắn cũng luyện chế không xuất siêu nếu một chút chất tới. Như thế, Tô Kinh Chập hai người chính là trực tiếp đã có tiên tiên ưu thế. Chương 233: Khống chế lòng son. Chương 233: Khống chế lòng son. Lúc này Tô Kinh Chập nhìn xem trước mặt trồng chất lên dự liệu, trong lòng tự nhiên cũng là ít nhiều có chút hứng phấn. Đương nhiên đã có kế hoạch. Tuyết Ngưng, đã chúng ta có cái này ưu thế, vậy liền không thể lãng phí. Lần này, như cũng là ngươi làm chủ. Ta làm phụ. Cái khắc dược liệu từ ngươi tới tinh luyện, Phá Ách Đan vẫn là để ta tới luân chế. Cuối cùng dung hợp thời điểm, ta lại tới phụ trợ ngươi. Tô Kinh chập bọn hắn đã là đem Bồ Đề Phá Ách Đan phương pháp luyện chế nghiên cứu rõ ràng. Muốn tiến giai luyện chế Bồ Đề Phá Ách Đan, nhất định phải trước luyện chế ra một cái Phá Ách Đan làm tố dẫn. Nhị phẩm Phá Ách Đan, tác dụng là trợ giúp tu sĩ phá cảnh thời điểm tăng lên một chút xác suất thành công. Mà Bồ Đề Phá Ách Đan lại cùng cái này một trời một vực. Cái này Bồ Đề Phá Ách Đan công năng, như gió tình nhã đoán như vậy, đích thật là giải độc cùng chữa trị đấy. Tứ phẩm Bồ Đề Phá Ách Đan cơ bản có thể giải uy năng tại xuất khiếu kỳ trở xuống độc, mà hắn chữa trị công năng, tại nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ mà nói, chỉ cần không phải thương tới hải tâm, trên cơ bản đều có thể cứu mạng đối với loại kia phàm phu tục tử mà nói, liền thật là tái tạo lại toàn thân kỳ đang rồi. Theo Tuyết Ngưng suy đoán của bọn hắn, cái này Bồ đề phá ách đang đang cấp, tại tứ phẩm bên trong nên cũng đều coi là người nổi bật rồi ước chừng thời gian một nén nhang về sau, trên sân 10 tổ luyện đan sư chính là tất cả đều bắt đầu chuyển động để phía dưới vô số quần chúng có chút kinh ngạc vâng, lúc này trên đài 10 tổ luyện đan sư, động tác gần như không kém bao nhiêu. Liếc tu diệp chi thu động tác của bọn hắn, tựa như là cùng hôn qua cái kia Tô Kinh chập luyện chế phá ách đang lúc đầu đây là cái gì cái tình huống. Ta nhìn thấy hôn qua cái kia Tô Kinh chập tại luyện chế phá ách đang thời điểm, xuất ra cũng là những dược liệu này. Chẳng lẽ lại Phong gia còn biết cho bọn hắn để lọt để sao? Không nên nha, bây giờ Phong gia cầm quyền chính là phong bá triều một mạch. Phong tình nhã sở dĩ sẽ có bây giờ như vậy lúng túng vị, cũng tất cả đều là bái bọn họ ban tạo. Bọn hắn hận không thể Phong tình nhã mang tới luyện đan sư bị loại mới đúng. Ha ha, chuyện này ngược lại là càng ngày càng có ý tứ rồi. Chẳng lẽ lại là gió minh viêm trước đó vì đạo chân tường cố ý tiết lộ sao? Những cái này tựa hồ cũng đều nói không thông nha. Vong Luyện đan đại một tuần từng cái thế lực người, lúc này đã là nhìn ra một chút manh mối. Từng cái sắc mặt đều tràn ngập tò mò. Tuyết Ngưng, ngươi trước tạm dùng chiếc đan lô tinh luyện dược liệu, nên không phải là cái gì vấn đề a. Ta xem cái này Bồ đề phá ách đan cần có dữ liệu, mặc dù số lượng không ít, nhưng có một ít cũng đều là bình thường dữ liệu. Ta luyện chế ra phá ách đan về sau, chúng ta lại dùng chung hắc sơn đan lô, tinh luyện những cái kia đẳng cấp cao dữ liệu. Tô Kinh chập lúc này liền đối với Tuyết Ngưng nói như vậy. Luyện chế Bồ đề phá ách đan có một phần dược liệu cực kỳ trân quý, mỗi một tổ cũng vẹn vẹn chỉ là cung cấp một bình nhỏ, đó chính là bổ đệ dịch. Cái đồ chơi này, mỗi một giọt chỉ sợ đều giá trị hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Một bình bên trong chỉ sợ có 50 nhỏ lên hạ, vẹn vẹn chỉ là bổ đệ dịch, phong ra lần này liền đã là rốc hết vô liếng. Bất quá tất cả luyện đan sư cũng đều phát hiện, phong ra lần này cung cấp bổ đệ dịch cũng không quá tinh khiết. Muốn để mà làm thuốc, còn cần tinh luyện một phen. Mà tinh luyện loại này đẳng cấp cao dược liệu, dùng bực này bình thường nhất đan lô, phong hiểm thực sự quá lớn. Hủy một phần, đều sẽ khiến cái này luyện đan sư vì đó đau lòng. Tuyết Ngưng nhẹ gật đầu. Đối với Tô Kinh Trập an bài tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Mặc dù nàng lần này là chủ đạo, Tô Kinh Trập chỉ là phụ trợ, nhưng đối với toàn cục khống chế, vẫn phải nhìn Tô Kinh Trập. Dứt lời, Tô Kinh Trập cũng không có do dự, trực tiếp nhón lựa lên lô, cảm ơn dư liệu. Cầm lên một phần phá hách đan dư liệu, liền bắt đầu thao tác. Huyết Thiên Trung mở ra, đột phá đến nhục thân kim thai Tô Kinh Trập, đã là có thể hoàn mỹ khống chế tự thân. Hôm qua lĩnh hội tới loại kia cảm giác, loại kia cảnh giới cũng lại một lần nữa tuân hướng trong lòng đối với mấy cái này nhị phẩm đan dược dư liệu, hắn cũng có một loại nhẹ nhõm nắm khống chế cảm giác. Hôm nay lại luyện chế phá hách đan loại kia độc tác Càng phát nước chảy mấy trôi, đã không còn chút nào áp lực. Mỗi một bước đều có thể làm đến Hoàn Mỹ. Không bao lâu, hắc sơn trong lò đan chính là bay ra khỏi một sợi đan hương. Tô Kinh Trập vỗ nhẹ đan lô, một viên mượt mà đến cực điểm phá hách đan bắt đầu từ trong đó bay ra. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút, chính là trực tiếp đem thu về đã đến trong bình ngọc. Lúc này hắn đối với mình vô cùng có lòng tin. Loại kia có thể khống chế hết thể cảm giác, càng phát rất quen, lập tức hắn lại lần nữa cầm lên một phần dược liệu ấn trình tự đem ném vào hắc sơn trong lò đan. Không ngừng tiếp xuất, lặp lại trước đó loại kia động tác. Mà cùng lúc đó, trên thân hắn biểu hiện ra loại kia khống chế lực lượng. Phản phất cũng càng phát động đầm đầm lên. Phần thứ hai phá ách đan như cũng là nước chảy mây trôi, không có chút nào trệ tắc cảm giác. So sánh lên cùng tồn tại trên đài luyện chế phá ách đan sửa không bạn người, Tô Kinh chập thủ pháp, hoa lệ trình độ có thể nói là biểu diễn. Cho dù sửa không, Liễu Minh, Diệp Chi Thu bọn hắn, luyện chế phá ách đan cũng đều không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng cuối cùng không có Tô Kinh chập thuần thủ, thậm chí ngẫu nhiên còn biết ra một chút sai lầm nhỏ. Cái này hắn mèo, thật sự là không có đối với so liền không có tổn thương nha. Cảm giác chí ít tại luyện chế phá ách đan phương diện này, Phong tiểu thư mời tới cái này Tô đại sư hoàn toàn miễn ép những người khác không chỉ một bập. Kết quả cuối cùng không biết, nhưng ở phá ác đan cái này, một hạng phía trên, ta cảm giác bọn hắn đã là hoàn toàn thắng. Không chỉ có là vòng luyện đan đại một vòng tất thế lực người, liền ngay cả xa xa ăn dưa của chúng, đối với cái này lúc Tô Kinh chập luyện chế phá ác đan thủ pháp, cũng đều là cực kỳ chịu phục. Mà giám khảo trên đài, thuốc trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó thần sắc lại càng phát ngưng trọng lên. Lúc này thuốc trưởng sinh ánh mắt, theo bản năng nhìn về phía Âu Dương hội phó. "Phó hội trưởng, ngươi xem đi ra sao?" Tựa hồ hắn hôn qua cảm ứng được lòng son, biểu hiện được càng phát ra mấy liệt. Lúc nói lời này, Tuốc Trường Sinh trong mắt vô cùng cảm khái, Phó hội trưởng cũng nhẹ gật đầu, cái kia từ đầu đến cuối vẫn thả ra khống chế lực lượng, quá rõ ràng bất quá. Hắn lòng son, nên chính là khống chế hai chữ. Âu Dương hội phó nghe được lời này vừa ra, hai người đều rơi vào trầm mặc. Thật lâu, Âu Dương hội phó mới cùng lần nữa mở miệng nói, "Khống chế lòng son." Cái này tại Thanh Châu khu vực trong lịch sử tựa hồ cũng chưa hề xuất hiện. Qua. Khó trách hắn có thể luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất phái đan. Tại bậc này lòng son ra chỉ phía dưới, hắn có thể hoàn mỹ khống chế đang dược, chỉ sợ vừa ra tay đều muốn là siêu phẩm. Đang nói lời này thời điểm, Âu Dương Hội Phó cùng Thúc Trường Sinh trong mắt đều là đột nhiên phát sáng lên. Bực này lòng son, chỉ sợ tụi bảo các luyện đan sư khó mà cung cấp nó hoàn toàn phát huy tài năng sân khấu đứng ở Thanh Châu Luyện Đan Sư Đại Cục phía trên, ta hy vọng Thúc thủ tịch không cần cùng ta cạnh tranh cái này. Toàn bộ Thanh Châu khu vực, có lẽ cũng chỉ có Luyện Đan Sư công hội có thể vì hắn cung cấp hoàn mỹ sân khấu. Khi nói xong lời này, Âu Dương Hội Phó giọng nói vô cùng gìn nghiêm túc. Hắn đề Thúc Trường Sinh không tranh, mà chính hắn dĩ nhiên đã là minh tranh. Chương 234. Độ khó. Chương 234. Độ khó. Mà tại lúc này Thuốc trường sinh cũng sẽ không bị Âu Dương hội phó giam 3 câu liền hủ dọa. Khỏe miệng của hắn cũng là lộ ra một vòng cười lạnh. Âu Dương hội phó lời ấy sai rồi. Nếu như luyện đan sư công hội thật sự có thể không chế thanh châu khu vực luyện đan sư quyền huy, như vậy ta tụ bảo các luyện đan sư là như thế nào quật khởi hay sao? Bây giờ chúng ta cùng các ngươi có được đăng ký đan sư quyền lợi cùng năng lực, tự nhiên cũng liền có thể bồi dưỡng bực này thế tài. Lập tức không đợi Âu Dương hội phó đáp lại, Thúc Trường Sinh lại nói, với lại lui 10000 bước mà nói, cho dù ta tụ bảo các hoàn toàn chính xác không xứng bực này thế tại, nhưng song lương hắn thế, nhưng là đứng đấy đạm đại đại nhân Âu Dương hội phó chẳng lẽ cảm thấy đạm đại đại nhân cũng không xứng chỉ đạo với hắn sao? Lúc này hai người bọn họ đều đã là xác định Tô Kinh Chập hiểu rõ, khống chế lòng son. Thúc Trường Sinh tự nhiên cũng không có khả năng chỉ rượi vào Âu Dương hội phó giâm ba câu, liệt tử bỏ đối với Tô Kinh Chập tranh thủ. Cho tới nay, Thúc Trường Sinh đối với phong gia nội bộ những cái kia dòng chính chi tranh, từ trước đến nay cũng không có để va mắt cũng không để ý chút nào là ai khống chế Phong Gia, lại càng không để ý là ai khống chế Vân Mộng Thành tụ bảo các. Chỉ cần Phong Gia thậm chí cả toàn bộ tụ bảo các, một mực liên tục không ngừng vì bọn họ cái luyện đan sư này quần thể cung cấp nhu cầu dược liệu. Bọn hắn tự nhiên cũng nguyện ý đem luyện thành đan dược giao cho tụ bảo các hoặc là Phong Gia đến xử lý. Nhưng lúc này, hắn lại là muốn cảm tạ Phong Gia triệu khai cái luyện đan sư này đại hội để bọn hắn có thể phát hiện Tô Kinh Chập tên tiên tài này. Nhưng mà nghe được thuốc trưởng sinh lời này, Âu Dương Hội phó thần sắc hơi chỉ trệ. Nhưng lập tức hắn vừa cười nói, đạm đại đại nhân tự nhiên là có tư cách chỉ đạo hắn, nhưng thuốc thủ tịch coi là Nếu như Đạm Đại đại nhân nguyện ý dẫn bọn họ ở bên người, con sẽ để cho bọn hắn đi ra tham gia cái luyện đan sư này đại hội sao? Mà lời này vừa ra lại là đến phiên Tuốc Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Hai cái này đều là người già đời, những chuyện này hơi suy nghĩ một chút liền có thể nghĩ rõ ràng đã Tuyết Ngưng chính là Đàm Đại gương sáng tôn nữ, như vậy theo hắn Tô Kinh Trập có dạng gì thiên phú, Đạm Đại minh kính loại cấp bậc kia luyện đan sư, tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra được. Nhưng như cũng để cho bọn họ tới tham gia người thầy luyện đan này lại hội, nguyên nhân các bọn hắn không biết. Nhưng ít ra có một cái nguyên nhân, cái kia chính là Đàm Đại gương sáng cũng muốn để Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng tìm kiếm mình cơ duyên. Chí ít bên Đạm Đại Minh Kính, nên là không có dư lực bồi dưỡng hai người bọn hắn rồi. Không đợi Thúc Trường Sinh đáp lại, Âu Dương hội phó lại nói, với lại bằng vào ta luyện đan sư công hội lợi tình, trừ phi Đạm Đại thị uy hoàng thời kỳ, nếu không chỉ dựa vào một cái Đạm Đại Minh Kính đại nhân, nên vẫn là không cách nào cùng luyện đan sư công hội nhiều năm như vậy, nhiều như vậy tiên hiền kinh nghiệm so sánh. Lúc nói lời này, Âu Dương hội phó mắt nhỏ bên trong nhiều ít vẫn là có có chút ngượng ngễ, mà cái này đối với Thúc Trường Sinh lại là cười nói. Ta thừa nhận lời của ngươi nói có đạo lý, nhưng ở tại Nguyên Phố diện, Thanh Châu khu vực, ta tụ bảo các sương thứ 2, ai dám sương đệ nhất. Đem hết toàn lực, ta tụ bảo các có thể lấy ra đồ vật, ngươi luyện đan sư công hội nên cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng đi. Nguyên bản đều vẫn là bình thường giao lưu, lúc này nói xong nói đến đây hai cái lao ra hỏa lại là bỗng nhiên biến thành lẫn nhau ganh đua so sánh. Bất quá đối với Tuốc trưởng sinh lúc này lời nói, Âu Dương hội phó lại lần khịt mũi coi thường. Luân Tài Nguyên, tại Thanh Châu khu vực, thậm chí cả tại toàn bộ tu tiên giới có thể cùng tụ bảo các đánh đồng đấy, hoàn toàn chính xác cũng không, có bao nhiêu Nhưng quốc thủ tịch thật sự cho rằng, tôi bảo các những cái kia người trưởng quầy sẽ nguyện ý xuất ra tất cả tài nguyên đến bồi dưỡng một cái luyện đan sư sao? Bọn hắn rất xem trọng tụ bảo các luyện đan sư quần thể không giả, nhưng cũng không có vẻ phần đem luyện đan sư đặt ở vị trí nhất a. Tôi bảo các cuối cùng chỉ là thương nhân thế lực mà thôi, bọn hắn chú ý điểm nhiều lắm, mà ta luyện đan sư công hội thì không phải vậy. Như tư chất thật sự đúng chỗ, ta luyện đan sư công hội thật sự nguyện ý dốc hết tất cả. Âu Dương hội phó lời này, phản phất là nói đến quốc trưởng sinh chột đau. Hắn mặt môi nhịn không được lắc một cái. Tóm lại, Âu Dương hội phó muốn như vậy tùy tiện để cho ta từ bỏ tranh thủ hai tiểu gia hỏa này, cái kia tất nhiên là không thể nào. Hết thệ kết quả, đều là đợi đến luyện đan sư đại hội kết thúc rồi nói sau. Mà tại tuốc trường sinh cùng Âu Dương hội phó như vậy hầu như cái lộn thời điểm, người nhà họ Phong bảy bên trong, Giả Minh Viêm không nói lời nào. Lúc này trên mặt thần sắc càng phát âm trầm ánh mắt của hắn nhìn xem ở cạnh đó thu được không uống ít màu Tô Kinh Trập, trong lòng sát ý đã là hừng hực đã đến cực hạn. Còn lại Phong gia cao tầng, trên mặt cũng đều khó coi. Tô Kinh Trập lúc này biểu hiện càng lưu tú, lại càng đánh Phong gia mặt. Lần này muốn ngăn cản bọn hắn tiến vào ba vị trí đầu, hẳn là rất không có khả năng a, trước đó có chút quyết sách, chẳng lẽ lại thật sự sai lầm rồi sao? Nhưng mọi người cũng không cần quá bối rối, hai người này cho dù luyện chế phá ác đan lại như thế nào thuần thục, Bồ đề phá ác đan trung pin là tứ phẩm đan dược, muốn luyện chế ra đến nhưng không có dễ dàng như vậy. Đổi một cái góc độ nghĩ, hai người bọn họ là phong tiểu thư mang tới, phong tiểu thư chúng quy là phong gia người đợi đến luyện đan sư đại hội kết thúc về sau, phong gia tự nhiên có quyền lợi thu hồi nàng tất cả mọi thứ, cho nên hai người này tương lai có lẽ cũng có thể là gió nhà hiệu lực. Bọn hắn biểu hiện càng ưu tú, Đối với phong gia không phải cũng lại càng có lợi sao? Lúc này người nhà họ Phong bày bên trong, cũng không ít người đang như vậy tự mình lẩm bẩm. Lúc này có thể ngồi ở chỗ này đấy, đại đa số đều là phong bá chiêu một mảnh người. Nhưng những người này, cũng đã là biểu lộ ra một chút khát tâm tư rồi. Ngồi ở phía trước nhất đại trưởng lão trong lòng, lại lần tỏ dài, nhưng trên mặt vẫn như cũ cũng không có bất kỳ biểu lộ. Như cũng là yên lặng nhìn chằm chằm trên đài 10 tổ luyện đan sư. Tại Tô Kinh chập luyện chế thành công ra ba cái phá ác đan thời điểm, sửa không diệp chi tu bọn người, cũng đều đã là không sai biệt lắm luyện chế thành công ra phẩm chất không tệ phá ác đan rồi. Lập tức sửa không bọn hắn chính là dò bó theo khuôn phép từng bước một dựa theo Bồ đề phá hách đan phương pháp luyện chế thao tác. Tại tinh luyện dược liệu quá trình, có thể tiến vào 10 hạng đầu người, phần lớn đều cũng không có vấn đề gì quá lớn. Cho dù là bồ đề dịch các loại cao cấp dược liệu, đối thoại tu bọn hắn mà nói, cũng đều là vương vựng vàng vàng tinh luyện hoàn tất. Bồ đề phá hách đan tân là tứ phẩm đan dược, khó liền khó tại nó cần dung hợp dược liệu thực sự nhiều lắm. Có chừng 48 dạng. Với lại viên đan dược này, này đây phá hách đan làm hòn đá tảng, những dược liệu này cần tiến một bước gia trị dung hợp tại phía trên phá hách đan, khiến cho sinh ra dược lý chất biến. Phá hách đan đã là thành phẩm, hơi không cẩn thận, lại tăng thêm cái khác dược liệu thành phần tiến vào bên trong, thậm chí cả lại lần đưa nó nấu lại trong ngáy mắt, cũng rất dễ dàng trực tiếp đem hư hao. Tại quán khác chín tổ đông đảo luyện đan sư mà nói, luyện chế phá hách đan này đã là tốn thời gian phi sức. Thất bại một lần cần thiết thời gian hao phí cùng tinh lực chi phí đều có chút khổng lồ. Cho nên mặc dù thời hạn là đến mặt trời lặng trước đó, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, kỳ thật cũng thử nghiệm không được mấy lần nước chừng sau một canh giờ, sữa không bọn họ trong lò đan, đều từ từ có từng sợi nương theo lấy mùi khét lẹt khói xanh truyền ra chỉ có Tô Kinh Trập cùng Tiết Ngưng vẫn còn không có bắt đầu thử nghiệm dung hợp, hai người vẫn tại không ngừng tinh luyện lấy những dược liệu kia. Chương 235, một ngụm độc sữa. Chương 235, một ngụm độc sữa. Liệp Tu cùng Diệp Chi Thu bọn họ thao tác, nên đều là tinh luyện một phần dược liệu về sau thử một chút bậc này độ khó, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn bọn hắn đều đã thất bại. Nhưng cái này Tô đại sư hai người vì sao còn tại liên tục không ngừng tinh luyện dược liệu? Mặc dù ta cũng không phải là luyện đan sư, nhưng là biết chuyện luyện đan là tiến hành theo chất lượng đấy. Không dẫn đầu trải nghiệm một cái khó khăn kia, đang thông thả chiết xuất dược liệu thời điểm tìm bòi. Một mực ở vào tinh luyện dược liệu bên trong, chỉ sợ về sau một mực dung hợp sẽ một mực thất bại a. Ha ha, đối với cái này hai vị, mọi người cũng không nên vọng có kết luận. Trước đó tất cả mọi người đang giễu cợt bọn hắn luyện chế phái đan, kết quả làm gì? Tóm lại lần này tại vòng thứ 3, ta như cũng là đối bọn hắn ôm lấy cực mạnh lòng tin. Cho dù bọn hắn không sánh bằng đường đường chính chính tứ phẩm luyện đan sư Diệp Chi Thu, nhưng muốn tiến ba vị trí đầu, nên cũng không phải là quá lớn khó khăn. Từ đầu đến cuối, Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng đều là toàn trường chú ý tiêu điểm. Thậm chí sửa không bọn người ở tại thất bại một lần về sau, ánh mắt cũng đều nhìn bọn họ đi qua. Lông mày lại là nhăn càng phát sâu, tiếng xèo xèo không ngừng truyền ra, ngoại trừ Tô Kinh Chập bọn hắn bên ngoài, còn lại chín tổ đều đã là đã thất bại một lần. Không ít đeo phụ trợ luyện đan sư cũng bắt đầu chia công hợp tác, tiến hành lần thứ 2 thử nghiệm. Bốn quả phá hách đan rồi, Tuyết Ngưng lập tức cũng nhanh để luyện ra bốn phần dược liệu, nên đầy đủ thử nghiệm một phen. Lại một mai phá hách đan bị Tô Kinh Chập luyện chế ra đến về sau, hắn liền cũng là ngừng lại. Từ loại kia luyện đan trạng thái rời khỏi, ánh mắt hướng về bên cạnh vẫn như cũ còn tại thao tác Tuyết Ngưng nhìn lại. Lúc này hắn nhìn lấy trước mặt mình trưng bày bốn cái bình ngọc, hắn biết rõ cái này bốn cái phá đan đều là siêu phẩm phẩm chất đang đợi Tuyết Ngưng đồng thời, hắn lại nhớ lại mới luyện chế cái này bốn cái phá ách đan lúc trạng thái. Hắn không khỏi nhìn một chút hai tay của mình. "Tự hồ, ta thật sự đã là có thể hoàn mỹ khống chế phá ách đan rồi. Này lại là thuộc về ta lòng son sao?" Tô Kinh Chập trong lòng tự nói, đối với mình loại trạng thái này, vẫn như cũ không phải hiểu rất rõ. Vâng vào ta nhục thân kim thai cấp tinh khí thần, có thể hoàn mỹ khống chế nhị phẩm đan hăng dược, không biết đối với tam phẩm thậm chí tứ phẩm lực khống chế, lại đem đạt tới dạng gì trình độ. Cho dù không thể hoàn toàn thành công, nhưng nên không đến mức không có nửa điểm tác dụng đi." Tô Kinh Chập tự nói lấy. Bên cạnh Tuyết Ngưng cũng đã là đem cuối cùng một phần dược liệu cho Tinh Luyện đi ra. "Tô Đại Ca, 4 phần dược liệu rồi, có thể thử nghiệm dung hợp một chút đi." Dung cái này 4 phần dược liệu, ta nên vẫn không thể đem cái này Bộ đề phá ách đan luyện chế ra tới. Nhưng ít ra hẳn là có thể đủ tìm tòi đến một ít gì đó rồi. Trước đó đám người còn không giải vì sao hai người một mực tiếp tục không ngừng tinh luyện dược liệu. Nguyên lai like hai người chuẩn bị thử lỗi giai đoạn, cùng thử lỗi chi phí chính là 4 phần tất bước. Tô Kinh chập nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm, cái này 4 phần dùng cho thử lỗi, còn lại liền có thể dùng cho bán gọi. Theo mỗi 1 phần dược liệu luyện chế thời gian đến xem, đến mặt trời lặn trước đó Chúng ta cũng đều đem những dược liệu này hao phí không hết, nhiều nhất luyện chế 10 phần dược liệu, nếu như vẫn chưa được, cái kia bằng vào chúng ta hai người năng lực, liền cũng không có cơ hội lại thành công. Tô Kinh chập tính toán một cái bọn hắn đến luyện đan tốc độ nói như vậy, lập tức đem Hắc Sơn đan lô trực tiếp chuyển đến cái kia trước mặt Tuyết Ngưng. Có cần hay không nghỉ ngơi một chút? Nếu như tinh lực hãy còn sung mãn, như vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Tô Kinh chập cười nhìn lấy Tuyết Ngưng, cái sau nhẹ gật đầu. Cũng không do dự nữa, linh lực sờ nhẹ Hắc Sơn trên lò luyện đan hỏa diễm minh văn, đem trong lò chi hỏa bay lên. Sau đó từ trước mặt Tô Kinh Trập lấy qua một cái chứa phá ách đan bình ngọc. Bồ đề phá ách đan đan vương, nàng đã nhớ kỹ trong lòng. Trên đó ghi lại tất cả trình tự cùng chi tiết, cũng đều đã vô cùng rõ ràng. Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy về sau, Tuyết Ngưng ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh Tô Kinh Trập. "Tô Đại ca, trước đó chúng ta đã là hợp tác luyện đan nhiều lần như vậy rồi, lần này ta cũng là cần ngươi giúp ta khống chế một chút dư liệu. 48 dạng dư liệu, đồng thời còn có vượt qua 10 dạng là cao đẳng cấp dư liệu, ta một người có lẽ khó mà khống chế. Mặc dù lần này luyện đan sư đại hội vòng thứ 2, Tô Kinh Trập cũng đã là rực rỡ hào quang." Nhưng thì thật hắn tác dụng chân chính, tại vòng thứ 3 mới chịu bắt đầu thể hiện. Tốt Tô Kinh chập nhẹ gật đầu, hai người đều là đứng ở Hắc Sơn Đan Lô trước mặt. Tuyết Ngưng trực tiếp đem bình ngọc mở ra, cái kia trong đó ngự mà đến cực điểm phá hách đan chính là xuất hiện ở trên tay nàng. Khống chế tốt hỏa giảm nhiệt độ về sau, nàng không tiếp tục do dự, trực tiếp đem cái này một viên phá hách đan cho ném vào trong lò đan. Cùng lúc đó, hắn lập tức đem bên cạnh đã chế xuất tốt xương lạnh thảo dược dịch cho đổ đi vào. Xương lạnh cỏ chính là băng hệ linh thảo, tự thân mang theo khá không tệ không khí lạnh, lại là vừa vận dụng làm bảo hộ. Lúc này đã luyện chế đến hoàn mỹ phá hách đan không nhận trong lò chi hỏa xâm nhập. Xương lạnh thảo dược dịch sử dụng, đối với toàn bộ Bồ đề phá hách đan luyện chế đều cực kỳ trọng yếu. Dung lượng nhiều ít, thời cơ sớm muộn sẽ dính đến toàn bộ Bồ đề phá hách đan thành bại. Xương lạnh quở dược dịch mới vừa tiến vào trong đó, chính là ngưng kết ra tầng một băng xương lông khí. Hoàn Mỹ đem phá hách đan cấp bao vây quanh ở trong đó đạo này, lông khí không dày, vẹn vẹn chỉ là vừa tốt đã cách trở hỏa diễm đối với phá hách đan phá hư tính tiêu đốt, nhưng cũng có thể để trong ngọn lửa một chút nhiệt độ truyền đạt đến phía trên phá hách đan. Không đến mức để nó tại xương lạnh quở băng xương lực lượng hạ làm này. Nếu không một khi phá ách đan làm lạnh, cái khắc dược liệu thành phần chính là tiến vào không đến trong đó đến lúc đó cũng đồng dạng biết luyện đan thất bại. Mà lúc này, Tuyết Ngưng đối với xương lạnh thảo dược dịch liệu thuốc, hiển nhiên khống chế đến cực kỳ hoàn mỹ. Bên cạnh Tô Kinh Chập tùy thời chuẩn bị, hắn biết tại luyện chế này cái bổ đề phá ách đan giai đoạn trước, cũng không cần hắn làm cái gì. Tuyết Ngưng có đỉnh tiêm tam phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, có thể khống chế dược liệu số lượng, chỉ sợ là tại 40 dạng tả hựu. Chỉ có vượt qua hắn có thể khống chế phạm vi về sau, mới có thể cần Tô Kinh Chập trợ giúp. Xương lạnh quở dược dịch sau khi tiến vào, Tuyết Ngưng thần sắc càng phát ngưng trọng lên lập tức cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lại đem một cái khác được luyện chế thành bụi phấn hình dáng dược liệu, Thiên tinh cát, cho Dương đi vào. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, Thiên tinh cát bột phấn xuyên thấu qua xương lạnh lồng khí, trong nháy mắt ở trên phá ách đan hiện đầy tầng một ngân sắc bụi màng. Trong nháy mắt liền thành công bám vào ở tại bên trên. Tuyết Ngưng mẫu thủ, không ngừng tại luyện đan trên đài sớm đã chuẩn bị xong những cái kia bình bình lọ lọ phía trên hoạt động lại một dạng dược liệu, đều bị sự hoàn mỹ mua thêm đi vào. Mà khi Tuyết Ngưng đầu nhập dược liệu đạt tới 10 phần thời điểm, tầng ngoài cùng dùng cho bảo vệ xương lạnh cỏ lồng khí chính là từ từ tiêu tán. Có 10 phần cái khác dược liệu bao trùm. Chu vi hỏa diễm đã là không cách nào đối với tầng trong nhất phá ách đan tạo thành sơn hại. Bọn họ là bắt đầu rung động sao? Thế mà có thể kiên trì lâu như thế. Lúc trước sửa không cũng vẹn vẹn chỉ là đầu nhập vào năm dạng dược liệu liền đã thất bại a. Xem ra chúng ta vẫn còn có chút đánh giá thấp bọn họ. Sẽ không lần thứ nhất liền muốn thành công a. Đây chính là tứ phẩm đan dược a, với lại tựa hồ là tứ phẩm bên trong người nổi bật, ngay cả đường đường chính chính tứ phẩm luyện đan sư diệp chi tu đều đã thất bại. Bọn hắn như thành công, vậy liền thật sự xứng đáng không thể tưởng tượng nổi cái này bốn chữ rồi. Lúc này vòng luyện đan đài một tuần các thế lực tu sĩ cùng hậu phương vô số ăn dưa của chúng, từng cái trong mắt đều chứa đầy chờ mong. Dù sao có hôm qua siêu phẩm phẩm chất phá ách đan châu ngọc phía trước, hôm nay tại tu sĩ tầm thường mà nói, tự nhiên cũng là ưa thích kỳ tích phát sinh. Xuy suy, mà ở đám người tràn ngập chờ mong thời điểm, trên mặt Tuyết Ngưng thần sắc đột nhiên chỉ trệ. Trước mặt Hắc Sơn trong lò đan, đột nhiên toát ra một làn khói xanh. Cái này hắn meo, đám người tốt một ngụm độc sữa. Chương 236, 7 nát. Chương 236, 7 nát. Tuyết Ngưng quá mức chuyên chú, thậm chí cả trong lò đan đan dược bị luyện hủy thời điểm, nàng cũng đều chưa kịp né tránh. Vẻ này khói đen bay thẳng trên mặt, lại là làm cho Tuyết Ngưng lại lần trở thành một cái tiểu ham yêu. Nàng hơi có chút bất đắc dĩ, lại vô tội nhìn về phía bên cạnh Tô Kinh Trập. Vừa mới rất như ý, ta còn tưởng rằng có thể có kỳ tích phát sinh, duy nhất một lần đem luyện ra đâu, xem ra vẫn là đánh giá quá cao chính mình. Tuyết Ngưng hơi bất đắc dĩ, lại không có không cam lòng. Dù sao đây vẫn chỉ là thử nghiệm giai đoạn, bọn hắn đã sớm làm xong thất bại chuẩn bị. Không sao, ta vừa rồi đã là nhìn qua một vòng. Mọi người cũng đều không có bất kỳ cái gì thành công dấu hiệu, thậm chí Tuyết Ngưng ngươi đã làm được so rất nhiều người đều muốn tốt hơn rồi. Lúc này Tô Kinh Chập lời này cũng không phải là đơn thuần ăn ủi. Sự thật chính là như thế. Hắn lúc trước có chú ý tới, cho dù là trước mắt nhìn phẩm cấp cao nhất diệp chi thu, cũng mèn mèn chỉ là dung hợp đến thứ 12 dạng dược liệu chính là tuyên bố thất bại. Khoảng cách dung hợp 48 dạng dược liệu cũng còn kém một mảng lớn khoảng cách. Mặc dù về sau đang tìm tòi trong quá trình, mỗi người đều sẽ có tiến bộ. Nhưng ít ra trước mắt đến xem, vô luận là Tô Kinh Chập chính mình luyện chế phá hách đan vẫn là Tuyết Ngưng dung hợp cái khác dược liệu, bọn họ đều là dành trước một bước. Nếu như có thể một mực bảo trì dạng này dẫn trước chẳng thái, như vậy cuối cùng cho dù 10 tổ luyện đan sư bên trong, không có người nào có thể luyện chế thành công ra bổ đề phá ai đan. Bọn hắn cũng có thể ổn tiến ba vị trí đầu. Ai, cuối cùng vẫn là chúng ta đối nàng chờ mong quá cao. Xem ra cái này 10 tổ luyện đan sư, đối với cái này một viên tứ phẩm đan dược đều có chút bó tay toàn tập đầu. Không biết mặt trời lần trước đó, luyện đan sư đại hội triệt để lúc kết thúc, sẽ có hay không có người có thể luyện chế ra một viên thành phẩm đan dược. Hiện nhiên phong gia lấy ra cái này, một chương đan phương có chút hiếm thấy, muốn luyện chế loại đan dược này Cho dù luyện đan sư đẳng cấp đầy đủ, cũng muốn đi qua thời gian dài nghiên cứu mới dám ra tay. Mà bây giờ nhìn mặt trời lặng trước đó thời gian còn rất xa, nhưng đối với bọn họ mà nói chỉ sợ cũng có chút vội vàng. Tại Tuyết Ngưng thất bại về sau, không ít quần chúng vây xem trong lòng lại là không hiểu thở dài một hơi. Lúc này, Ngô ở Linh Âm cốc ghế cách đó không xa Bạch Tố Tố, ánh mắt hướng về bên cạnh Thác bạn Quân Lâm nhìn lại. Mặc dù bọn hắn đã thất bại, nhưng ta cuối cùng cảm giác lần này ba vị trí đầu sẽ có bọn họ một chỗ cắm rủi. Ngươi sẽ không mở bắt đầu khẩn chứ a? Khi nói xong lời này, Bạch Tố Tố băng lãnh gương mặt phía trên, đúng là mang theo có chút trêu tức. Thác bạn Quân dừng nết miệng lên một vòng đẹp mắt đường cong, "Hôm qua liền đã nói với ngươi, đây hết thảy chẳng qua là ngươi muốn nhiều lắm." "Ba vị trí đầu, lại như thế nào?" "Thứ nhất, lại như thế nào?" "Ta từ vừa mới bắt đầu liền đã nói với ngươi, ta thắc bạn Quân Lâm khinh thường tại dùng gia tộc lực lượng, ta vẫn như cũ tin tưởng nàng cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn chính xác." Thác bạn Quân Lâm ngữ khí vẫn như cũ có chút ôn hòa, tràn ngập tuyệt đối tự tin. Dừng một chút, Thác bạn Quân Lâm ánh mắt lại là hướng về trên đài tuyết ngưng cùng Tô Kinh chập nhìn sang. "Hai vị này, mặc dù ta không biết nàng là từ nơi nào tìm đến đấy, nhưng bọn hắn luyện đan tiên phú, Tại Thanh Châu khu vực đích thật là hiếm thấy. Ta nghĩ, Thác Bạt gia nên có thể vì bọn họ cung cấp một cái rất tốt không gian phát triển. Nghe được Thác Bạt Quân Lâm lời này, trước mặt Bạch Tố Tố sững sốt một chút. Sau đó trong mắt có một vòng hoảng sợ, "Ngươi, ngươi Thác Bạt gia cũng chuẩn bị cho người?" Thác Bạt Quân Lâm lại lần mỉm cười, "Thác Bạt gia đồng dạng là tụ bảo các gia tộc, tốt như vậy người kế tụ, ta vì bọn họ cung cấp một cái tốt phát triển bình đẳng, không phải chuyện đương nhiên sao?" Nghe nói như thế, Bạch Tố Tố trầm mặc lại. Lập tức lại có chút nghiêm túc nói, "Ngươi hẳn là sẽ không thành công." Thác Bạt Quân Lâm vẫn như cũ không thèm để ý, "Thử một chút mà thôi." Có được hay không cũng đều không quan trọng, hoặc là nói, Ngô Bạch Gia cũng dự định cứ người, tại mọi người dưới đại tâm tư dị biệt thời điểm, Tô Kinh Chập cùng bên Tuyết Nưng lại một lần nữa đã bắt đầu vòng thứ 2 dung hợp. Tuyết Nưng lại lần cầm lấy một viên siêu phẩm phẩm chất phái đan, không do dự liền trực tiếp đem ném vào đàn lò. Lập tức lại là sương lạnh thảo dược dịch bảo hộ, hết thảy như lần trước cẩn thận tỉ mỉ. Mà tại Tuyết Nưng tiến vào trạng thái lúc, Tô Kinh Chập cũng ở đây bên cạnh chăm chú nhìn. Thỉnh thoảng chăm chăm một cái chung quanh cái khác chín tổ luyện đan sư tình huống, chỉ cần Tuyết Nưng có thể kiên trì đến dung hợp 40 dạng, như vậy hắn liền đem xuất thủ động tác. Mà lúc này Đô Kinh chập lại là nhìn thấy, tại số 91 luyện đan trên ngoài Liễu Minh, sắc mặt đã là mang theo có chút âm trầm chậm. Từ vòng thứ 3 bắt đầu đến bây giờ, hắn đã là đã thất bại 2 lần. Liễu Minh, Sở Không, Diệp Chi Thu ba người, đều là thanh châu khu vực luyện đan sư bên trong nhân tài mới nổi. Ba người đều cũng không có mang bất kỳ phụ trợ, vô luận làm cái gì đều toàn bằng chính mình sức một mình. Mà lúc này, Tô Kinh chập đã thấy đến Liễu Minh thất bại về sau, cũng không có bất luận cái gì đình trệ. Liên lại một lần nữa nhanh chóng chết xuất dược liệu lại bắt đầu dung hợp. Giã hỏa này thật sự là lãng phí nha. Tô Kinh Chập đã, đã nhìn ra, Liễu Minh tự thân trình độ khả năng không có cách nào luyện chế tứ phẩm đan dược. Nhưng hắn đây cũng là tại lấy lượng đến chồng, không thể nói trước nhiều thử nghiệm mấy lần, một lần liền có thể vận khí tốt thành công. Chuyện luyện đan, ngẫu nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có lấy khá lớn vận khí thành phần. Bất quá loại này xác suất thành công cũng cực thấp chính là. Tô Kinh Chập phòng đoán ấn Liễu Minh như vậy luyện xung dưới, mặt trời lặng trước đó, phong gia cung cấp cho hắn tất cả dữ liệu, chỉ sợ đều sẽ bị hắn toàn bộ hao hết. Nếu không có những vật này là người chủ sự cung cấp, nếu không có đây là đang luyện đan sư đại hội, nếu không ngài thưởng ai muốn lấy loại phương pháp này luyện đan sợ rằng sẽ nhận luyện đan giối ngàn người chỉ trỏ. Nhìn thấy Liễu Minh trạng thái như vậy, giảng khảo trên đài thuốc trưởng sinh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hy vọng lần này về sau, hắn có thể nhận biết đến thiếu sót của mình đi. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, lúc này Liễu Minh ra hỏa này đã là tại bắt đầu bẻ nát. Vừa mới luyện chế đã thất bại 2 lần, Liễu Minh đã là biết, cái này bổ đề phá hách đan cũng không phải là lúc này chính mình có thể đụng Âu Dương hội phó cười nói, mặc dù Liễu Minh hiển chất bực này cách làm, tại luyện đan sư mà nói không thể làm. Nhưng là nhằm vào luyện đan sư đại hội lời nói, hắn vẫn có lấy mấy phần cơ hội. Ta xem trên sân vô luận là Tô Kinh Chập vẫn là Diệp Chi Thu, hoặc là Sở Không Tiểu Tử kia, muốn luyện chế ra thành phẩm Bồ Đề Phá Đan, tự hồ cũng có chút khó khăn. Mà Liễu Minh hiển chất loại phương pháp này, không thể nói trước liền có thể làm ra nửa thành phẩm cái gì. Đối với Âu Dương Hội phó lời này, thuốc trưởng sinh lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Tự mình đồ đệ chính mình rõ ràng nhất. Theo thời gian trôi qua, còn lại những cái kia tam phẩm luyện đan sư mặc dù có chút tư lực, nhưng phần lớn cũng đều bắt đầu cùng Liễu Minh bảy nát đều là đang điên cuồng chế xuất, điên cuồng dung hợp. Muốn lấy lượng đến trọng chất, cuối cùng chỉ ít giữ lại một hai cái nhìn hơi thành hình một điểm đan dược. Như thế đến nay, đợi đến cuối cùng bình chọn thời điểm, không đến nổi ngay cả cái đồ vật ra hồn đều không bỏ ra nổi tới. Chương 237: Vô cấu lòng son. Chương 237: Vô cấu lòng son. Thời gian còn chưa đến giữa trưa. Lúc trước Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng chuẩn bị xong 4 phần dữ liệu, chỉ còn lại có cuối cùng một phần. Lần thứ nhất thử nghiệm thời điểm, Tuyết Ngưng còn dung hợp 15 dạng dữ liệu, mà lần thứ hai thì là vẹn vẹn 10 dạng dữ liệu dung hợp đi vào liền không có có thể đem khống tốt trong đó như độ, khiến cho tất cả dữ liệu đều hóa thành một đống phế thải. Lần thứ ba lại có lập nên, đặt đến 20 dạng như cũng là trước mắt trên sân dung hợp số lượng nhiều nhất một người. Cho dù tứ phẩm đan sư Diệp Chi Thu, tại trải qua hai lần thử nghiệm về sau, cũng liền vẹn vẹn chỉ là dung hợp hơn 10 dạng mà thôi. Nhìn xem trên bàn để luyện ra cuối cùng một phần dữ liệu, cùng Tô Kinh Chập mới luyện chế ra tới một viên cuối cùng phá hắc đan, Tuyết Ngưng thần sắc không khỏi có chút ngỡ ngàng. Nhưng sau một khắc, nàng lại là trực tiếp đem Hắc Sơn trong lọ đan hỏa diễm dập tắt, lập tức lấy ra chiếc hai vòng nàng một mực sử dụng cái kia bình thường nhất đan lô. "Tô đại ca, ta nghĩ dùng cái này đan lô thử một chút." Hắc Sơn đan lô trận pháp rất tinh diệu, khống chế hỏa diễm cũng rất thuận tiện, nhưng dự hồ cũng không rất thích hợp ta. Sử dụng hạt sơn thời điểm, ta tưởng tượng sẽ sinh ra một loại ủy lại cảm giác. Nghe được lời ấy, Tô Kinh Chập sửng sốt một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Vô Luận Tuyết Ngưng làm gì lựa chọn, hắn đều ủng hộ. Dù sao cái này 4 phần dữ liệu, vốn là dùng cho thử nghiệm đấy, đương nhiên cũng muốn thử nghiệm dùng khác biệt đan lô đem cái này bình thường nhất đan lô chi hỏa thăng lên về sau, Tuyết Ngưng dây nhập trạng thái. Tô Kinh Chập nhìn xem nàng, trong mắt phức tạp lại lẫn chờ mong. Theo lò luyện đan này bên trong hỏa diễm đốt tới vụn nhất, Tuyết Ngưng như trước 3 lần đồng dạng, trực tiếp ném phá hách đan đi vào. Về sau trình tự cũng là mảy may không thay đổi nghiêm khắc dựa theo bổ đề phá ách đan đan phương tiến hành. Lúc này Tuyết Ngưng động tác vẫn như cũ nước chảy mây trôi, cực kỳ mỹ cảm. Mà nàng đổi đan lô cử động, cũng là trước tiên liền bị tất cả chú ý nàng người phát hiện. Bất kể có phải hay không là luyện đan sư, đối với nàng lúc này động tác này đều có chút không hiểu. Tiểu cô nương kia cử động lần này giải thích thế nào a? Rõ ràng loại kiêm màu đen đan lô phẩm chất cao hơn bên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi a. Đây chính là luyện chế tứ phẩm đan dược, nàng lúc này lấy ra cái này một tôn đan lô, hiển nhiên là không thể đảm nhiệm a. Có chút ý tứ, không phải nói từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó sao? Dùng qua tốt đan lô về sau, nàng thật sự còn có thể dùng đến tôn này rách dưới mà sao? Muốn nói là ma luyện thuật luyện đan của mình, tại vòng thứ 3 loại tình huống này, hiển nhiên là không quá thích hợp nha. Vòng luyện đan đại một vòng các thế lực người, tao mày. Những cái kia ăn dưa quần chúng càng là hai mặt nhìn nhau, sau đó nhấc lên kịch liệt nghi nghị. Liền ngay cả giám khảo trên đại thuốc trường sinh cùng Âu Dương hội phó, lông mày cũng đột nhiên nhíu lại. Tuyết này ngưng cô nương mỗi một lần cử động, cũng đều là ngoài dự liệu. Hai cái này lão gia hỏa đồng thời ăn ý càng khái, mà theo bọn họ tiếp tục quan chú, hai người trên mặt thần sắc cũng từ từ ngưng trọng lên thậm chí cả tốc trường sinh trong mắt đều có một vòng rung động. Cái kia, tiểu nha đầu kia lúc này loại này khí độ, cùng nhất cử nhất động ở giữa bảy gia loại kia linh vận, chẳng lẽ lại cũng là lòng son. Âu Dương hội phó không có trước tiên đáp lại, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Tuyết Ngưng. Thật lâu, hắn mới cảm khái nói, "Giống, thật sự là quá giống." Ta lúc này đúng là từ nơi này tiểu nha đầu trên thân, thấy được đã từng đạm đại đại nhân cái bóng. Lúc này Tuyết Ngưng cô nương luyện đan khí độ, hoàn toàn đột xuất một cái thuần túy. Tựa hồ tiên địa nàng không có gì, chỉ có luyện đan cùng nàng duy nhất. Cái này Không phải liền là năm đó đạm đại đại nhân nổi danh nhất vô cấu lòng son sao? Như Tô Kinh chập lòng son là vì khống chế, như vậy thì là đối hắn có thể lấy tinh khí thân áp chế đan dược tiến hành song toàn khống chế. Tiến tới luyện chế ra tới đan dược, đều có thể đạt tới tuyệt đỉnh phẩm chất đồng thời hắn có thể khống chế đan dược, tỷ lệ thành đan cũng đều có thể đạt tới 100%. Mà vô cấu lòng son thì là thuần túy luyện đan thái độ, hoặc là nói một loại thuần túy đến cực điểm luyện đan cảnh giới. Chỉ có tuyệt đối thuần túy luyện đan sư mới có thể cảm ứng được cái này lòng son. Tại vô cấu trạng thái phía dưới, Tuyết Ngưng có lẽ liền có thể khiêu chiến so với nàng tự thân phẩm cấp cao hơn đan dược. Thiên tài võ giả thường thường có thể vượt cấp chiến đấu, mà tại Long Son gia chỉ phía dưới, luyện đan sư cũng chưa hẳn không thể vượt cấp luyện đan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng lúc này thật cảm ứng được cái này Long Son. Lúc này mặc dù Tô Kinh Chập không biết Tuyết Ngưng cụ thể trạng thái, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được, lúc này Tuyết Ngưng tại luyện đan lúc, tựa hồ hoàn toàn chính xác so mấy lần trước muốn càng thêm thông thuận rất nhiều. Cũng không lâu lắm chính là đạt đến lần đầu tiên trình độ. Nàng đã là dung hợp 15 dạng dược liệu đi vào. Tôn này phổ thông trong lò đan, đã là ẩn ẩn có một vòng đan hương truyền ra đương nhiên, khoảng cách này thành công vẫn như cũ còn quá xa tại rót vào 15 dạng dược liệu về sau, trôi nổi tại đan lô trong ngọn lửa viên đan dược kia, lúc này nên đã không thể xem như phá hách đan rồi. Cái kia 15 dạng dược liệu dược lực tiến vào bên trong, sớm đã đem tất cả dược lý đều cải biến. Tuyết Ngưng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, hai cái ngọc thủ không ngừng tại luyện đan đài cùng trên lò luyện đan dao động. Không bao lâu, nàng gia nhập vào trong đó dược liệu số lượng đã là đạt đến 20 dạng nhiều. Vẫn như cũ linh chạy hết trận. Ngoại vi những cái kia an dư của chúng, không khỏi yên tĩnh trở lại đều là muốn xem một chút lần này có thể hay không sẽ có kỳ tích phát sinh. Tô Kinh Chập theo bản năng đi tới bên cạnh Tuyết Ngưng, tùy thời chú ý trong lọ tình huống. Tuyết Ngưng động tác không ngừng, một mạch mã thành liền lại đem dược liệu số lượng gia nhập vào 30 dạng. Trong lò đan viên đang dược kia, mặc dù mặt ngoài còn vô cùng thô ráp, nhưng đã là bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Từ đó truyền ra mùi thuốc càng phát ra nồng nặc. Nếu như Tuyết Ngưng vẫn như cũ có thể bảo trì loại trạng thái này, theo Tô Kinh Chập nhận thấy, muốn đem dược liệu tăng thêm vào 40 dạng, nên phải không khó khăn. Lúc này Diệp Chi Thu vừa lúc là lần thứ 3 thử nghiệm dung hợp thất bại. Lần này nàng cũng vẹn vẹn chỉ là vọt tới thứ 21 dạng dược liệu liền thất bại, ánh mắt của nàng hướng về nhìn bên này đi qua. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Đều đã đến một bước này sao? Xem ra ta đã là lạc hậu rất nhiều. Bất quá ta cũng coi là thử ba lần rồi, cái kia rất nghiêm túc bắn vọt một chút. Nhìn xem bên Tuyết Ngưng tiến độ, Diệp Chi Thu mặc dù có chút căng thái, nhưng lại cũng không lo lắng. Dù sao ở đây bên trên 10 tổ luyện đan sư, cũng chỉ có nàng một cái là đường đường chính chính đạt đến tứ phẩm. Diệp Chi Thu có thể tiếp nhận có người siêu việt nàng, nhưng lại rất rõ ràng, lấy năng lực của mình, muốn đi vào ba vị trí đầu cũng không khó khăn. Lúc này Diệp Chi Thu cũng không có lập tức bắt đầu lần thứ tư thử nghiệm. Nàng ánh mắt như cũng là rơi vào bên Tuyết Ngưng. Muốn nhìn một chút lần này tuyết ngưng cuối cùng có thể đến một bước nào. Lại là non nửa trụ thời gian về sau, tuyết ngưng tăng thêm vào trên đó dược liệu số lượng, đã là đạt đến 40 dạng. Tô Kinh Chập tâm thần căng cứng, đây là hắn dự đoán tuyết ngưng có thể khống chế mức cực hạn. Dù sao tuyết ngưng phân cấp, cũng vẹn vẹn chỉ là tam phẩm mà thôi. Tô đại ca giúp ta. Thứ 40 dạng dược liệu, địa hoàng gan chất lỏng vừa mới nhỏ xuống tại trong lò đan tô giáp đan dược phía trên lúc. Không đợi Tô Kinh Chập hỏi thăm, tuyết ngưng liền chủ động mở miệng xin giúp đỡ. Tô Kinh Chập không có chút gì do dự, trực tiếp từ luyện đan trên đài cầm lên thứ 41 bình ngọc. Thôi cảm ứng một cái. Sâm nhận trong đó chính là thứ 41 dạng muốn gia nhập trong đó Tỉnh thần hoa chất lòng về sau. Hắn liền thận trọng khống chế cái này dịch nhỏ, như là trước đó hợp tác lúc như thế. Chậm rãi thao tung cái này, một đoàn màu xanh sẫm dịch nhỏ hướng về phía chiếc đan dược mà đi. Chương 238. Hợp tác, tiếp cận thành công. Chương 238. Hợp tác, tiếp cận thành công. Mặc dù hắn tại vòng thứ 2 thời điểm luyện chế ra siêu phẩm phá ách đan, kinh diễm tất cả mọi người. Nhưng hắn tiêu chuẩn, tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác cũng chỉ là nhị phẩm mà thôi. Ta còn tưởng rằng vòng thứ 3 thời điểm sẽ không còn hắn đất dụng võ nữa nha. Không nghĩ tới thế mà lại tại bực này thời điểm then chốt xuất thủ. Nghe nói phong gia cho ra cái này một chương đan phương, cần thiết dùng đến dược liệu nhiều đến 48 dạng. Mà lúc này bọn hắn đây là thứ 41 dạng a. Mặc dù nhìn còn có 8 dạng nhiều, nhưng không thể nghi ngờ đã là cực kỳ tiếp cận thành công. Cái này tổ hợp thật là có đủ để cho người ta kinh ngạc. Tuyết Nưng cho dù là lúc trước loại kia trạng thái phía dưới, 40 dạng dược liệu cũng đã là đã đến cực hạn. Toàn bộ của nàng lực chú ý cũng đều tập trung vào tô kinh chập điều khiển tình thần hoa dịch nhỏ phía trên. Cái này tình thần hoa dã là một loại cao cấp dược liệu, mỗi một đóa đều cực kỳ trân quý. Phong gia cung cấp cho bọn hắn Tỉnh Thần Hoa số lượng, cung bổ để dịch kém chi không nhiều đều là số lượng ít nhất mấy loại dược liệu thứ nhất, mà bực này đẳng cấp cao dược liệu, Tô Kinh Trập không có cách nào giống trước đó luyện chế phá ách đan hoàn hoàn toàn khống chế. Trong lòng áp lực nhưng cũng có chút hưng dục. Rất nhanh Tô Kinh Trập chính là thao túng Tỉnh Thần Hoa cái này đoàn đêm nhỏ, tới nơi này viên thuốc hình thức ban đầu phía dưới. Lúc này vòng luyện đan đại một vòng, thậm chí cả càn sa một chút ăn dưa con trúng, tất cả đều giữ yên lặng ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Kinh Trập hai người trước mặt cái kia một tôn phổ thông đan lô. Phản Phật Tâm Thần đều đi theo Tô Kinh Trập khẩn trương lên. Nhưng là sau một khắc, Trong lò đan lại là bỗng nhiên truyền ra một trận chói tai tứ thanh. Những cái kia kim đan hậu kỳ thậm chí cả nguyên anh kỳ tu sĩ, sắc mặt đột nhiên một lần, trong mắt có một vòng trợ giải. Lấy bọn họ linh thức cùng cảm tri, tự nhiên rất dễ dàng cảm nhận được lúc này ở trong lò đan bực này tiếng vang. Luyện đan trên đài 10 tổ luyện đan sư, trong khoảng thời gian này đã là không biết đã thất bại bao nhiêu lần đối với loại này tiếng vang, bọn hắn cũng thực sự quá tại quen thuộc. Tại chúng kim đan cùng nguyên anh tu sĩ cảm khái thời điểm, trước mặt tuyết ngưng trong lò đan, quả nhiên là đã nổi lên một làn khói xanh. A, cái này Tô Kinh chập vừa ra tay, liền đã thất bại. Quả nhiên vẫn là không quá được a. Đáng tiếc, 40 dạng a. Đây đã là trước mắt toàn bộ luyện đan trên đài tiếp cận nhất thành công một tổ rồi. Thậm chí nhìn địa bộ này, cái khác mấy tổ trước khi mặt trời lặn, chỉ sợ cũng không có cách nào dung hợp đến 40 dạng nhiều đi. Vừa rồi tất cả chú ý người nơi này, trên mặt đều có lấy một vòng tiếp nối đối với Tuyết Ngưng hai người bọn hắn lúc này bực nhảy thành quả, đã là không có bất kỳ người nào dám giễu cợt. Người nhà họ Phong bày bên trong, gió minh viêm trong lòng sát ý mặc dù càng phát bánh liệt, nhưng lúc này hắn nhưng như cũng là không nói một lời. Mà tại sao một khắc, đám người thần sắc nhưng lại lại lần nữa cái gì? Bởi vì chỉ thấy cái kia một làn khói xanh phiêu khởi về sau, Tô Kinh Chập cùng trên mặt tuyết ngưng không chỉ có không có bất kỳ cái gì thất bại. Ngược lại trở nên càng ngày càng khẩn trương, đã thấy Tô Kinh Chập lại từ luyện đan trên đài cầm lên tứ 42 bình ngọc. A, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không phải đã đã thất bại sao? Hai ngày này luyện đan sư đại hội đến nay, hai người này tâm thái tựa hồ cực dai, không đến mức lần này thất bại liền cử chỉ điên rồi đi. Cho dù là rất nhiều dưới đài luyện đan sư, cũng đều có chút xem không hiểu rồi. Chỉ có giám khảo trên ghế thuốc trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó, thân sắc vẫn như cũ đầy cõi lòng chờ mong. Tình thần hoa tác dụng vốn cũng không phải là trực tiếp tăng thêm, mà là đem để luyện ra dịch nhỏ đi qua hỏa diệm thiêu đốt về sau tản ra năng lượng bảo bảo. Tinh thần hoa năng lượng một khi đi qua liệt hỏa thiêu đốt, liền sẽ phóng xuất ra, tự chủ bị trong lò đan dược hấp thu. Còn lại bộ phận, tự nhiên là sẽ bị thiêu hủy mà đi. Căn bã thiêu hủy sau toát ra khói xanh, cũng liền tạo thành trong mắt rất nhiều người luyện đan thất bại giả tượng. Thuốc trưởng sinh như vậy tự nói lấy, lập tức lại mong đợi nói, chính là không biết hai tiểu gia hỏa này cuối cùng có thể đạt tới một bước nào. Nghe được thuốc trưởng sinh lời này, Âu Dương hội phó cũng cười nói, thuốc thủ tịch cảm thấy bọn hắn không thể thành công. Phải biết hai tiểu gia hỏa này Một cái là khả năng cảm ứng được khống chế Long Son, một cái có thể là cảm ứng được vô cấu Long Son. Hai loại Long Son gia chỉ phía dưới sẽ sinh ra như thế nào chất biến, cho dù là hai chúng ta lão gia hỏa cũng đều không biết đâu. Thuốc trưởng sinh ngưng trọng lắc đầu, gia ngược lại thật ra chờ mong lại hy vọng bọn họ có thể tại đây một lần liền hoàn toàn thành công, nhưng nên là rất khó đấy. Thứ 42 bình ngọc bên trong dược liệu chính là Long Tiệt thảo, đây là bị luyện chế thành thuốc hỗ trợ. Vô luận là chất lòng vẫn là bộ phận, gia chỉ tại đan dược bên trên đều muốn đơn giản rất nhiều, nhưng thuốc này gián lại là muốn khó khăn không ít. Tô Kinh chập khống chế Long Tiệt thảo thuốc dán, chậm rãi tiếp xúc đến đan dược. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một chút xíu, nhưng muốn thành đan, lại là muốn đem thuốc dán tiêu đốt khảm nạm tại đan dược chỉnh thể phía trên, nó dược lực tiến vào đan dược bên trong. Từ đó dẫn phát cả viên đan dược lại một lần dược lý cải biến. Cho dù tất cả luyện đan sư tinh thần đều vô cùng tương đại, nhưng muốn khống chế nhiều như vậy phần dược liệu, muốn duy trì những dược liệu này dược lý cân bằng, nhưng vẫn là vô cùng gian nan. Tô Kinh chập cái trán đã là toát ra một chút mồ hôi. Bất quá cũng may cái này Long Tiệt thảo thuốc dán, cuối cùng vẫn là thành công bám vào tại Bồ đề phá hách đan hình thức ban đầu đan dược phía trên. Mỗi dung hợp dược liệu tiến vào bên trong, Tiếp ngưng đều sẽ thao túng hỏa diễm, lại lần nữa rất nhỏ thiêu đốt một lần để kia trở nên càng phát ra mượt mà một chút. Mà Tô Kinh Chập thì là ngựa không ngừng vó lại cầm lên thứ 43 bình ngọc. A, chuyện này là sao nữa, nguyên lai like hắn tại trước đó cũng không có thất bại nha. Thứ 43 dạng dược liệu rồi, càng ngày càng tiếp cận thành công nha. Từ dung hợp thứ 40 phần dược liệu bắt đầu, chu vi quần chúng liền đã là có chờ mong. Lúc này ở trong lòng bọn họ, chỉ sợ so Tô Kinh Chập còn muốn càng căng thẳng hơn một chút. Nếu như như vậy thất bại, không ít người trong lòng khả năng đều sẽ có không nhỏ phản niệm. Phối hợp cư nhiên như thế tinh diệu, lợi hại cái đó không xa Diệp Chi Thu, nhìn xem Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Chập như vậy phối hợp, trên mặt cũng từ từ lộ ra một vòng nương trọng. Có lẽ ta cũng có thể đã bắt đầu. Theo Tô Kinh Chập hai người dung hợp dược liệu càng ngày càng nhiều, cho dù Diệp Chi Thu là đường đường chính chính tứ phẩm luyện đan sư, nhưng trong lòng cũng đều theo bản năng sẽ có áp lực sinh ra. Nàng không còn dám tiếp tục xem tiếp rồi. Tiếp tục nữa, nếu như Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng thật sự thành công đem cái này Bồ đề phá hách đan luyện chế ra tới áp lực của nàng sẽ lớn đến cực điểm, đây không phải là lợi ở phía sau nàng lựa chế. Kít sâu một hơi về sau, Diệp Chi Thu trực tiếp là lại lần nữa tiến nhập luyện đan trạng thái đồng thời lần này, nàng là trước nay chưa có nghiêm túc ở cạnh nàng sửa không cũng giống như thế, sửa không lúc này là lần thứ 3 luyện đan thất bại. Hắn cũng bèn bèn chỉ là nhìn thoáng qua Tô Kinh Trập bên bọn họ, sắc mặt liền đột nhiên nghiêm trọng, lập tức liền cũng trực tiếp là tiến nhập hắn lần thứ 4 thử nghiệm. Không sai biệt lắm cùng thời khắc đó, cùng sửa không bọn hắn gần như nổi danh Liễu Minh, lại là hoàn toàn tương phản tâm thái ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tuyết Ngưng cùng bên Tô Kinh Trập, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng khinh phụ. Các ngươi dựa vào cái gì có thể luyện chế đến loại trình độ này? Các ngươi tất không thể lại thành. Liễu Minh như vậy tự nói. Hai tay nắm tay, sắc mặt lại hơi có chút dữ tợn. Giáng khảo trên đại thuốc trường sinh lại là đột nhiên nhíu mày. Gia hoàn này, ma luyện không thành, tập tính đã có sớm dấu hiệu hỏng mất. Chương 239, Liễu Minh trận thái. Chương 239, Liễu Minh trận thái. Tại Liễu Minh gần như vậy hồ nguyên rủa tự nói thời điểm, Tô Kinh Trập cũng đã là thành công đem thứ 43 phần dược liệu dung hợp đến bổ đề đế giữa phá giải đan. Lúc này từ trong lọ đan truyền tới mùi thơm càng phát ra nồng đậm. Liền ngay cả vòng luyện đan đại một tuần những người kia đều đã có thể ngửi thấy. Thật là nồng đậm đan hương. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là thứ 43 phần dược liệu dung nhập trong đó, nhưng mực này đan hương lại để cho ta có một loại thần thánh khí sảng cảm giác. Đây chính là tứ phẩm đan dược sao? Không biết thành phẩm đan dược dư hiệu, lại đem cường đại đến loại trình độ gì. Nếu như ta không có nhớ lầm, bọn hắn hẳn là chỉ là luyện chế ra lần thứ tứ a. Lần thứ tứ liền muốn trực tiếp thành công không? Không biết tình huống cụ thể những cái kia ăn dưa con trúng, lại là càng phát hương phân lên. Từ không nghe mây bên người ngồi phong tình nhã, trên mặt mặc dù vẫn như cũ duy trì loại kia bình tĩnh, trong lòng cũng đã là vô cùng hứng phấn. Mọi người xung quanh như vậy khẩn trương thời điểm, Tô Kinh Chập đã là cầm lên thứ 44 bình ngọc đồ ra trong đó dự dịch. Trên mặt Tô Kinh Chập thần sắc vẫn như cũ vô cùng nghiêm trọng, nhưng thao tụng thứ 44 phần dư liệu, rốt cục vẫn là lại một lần nữa dung hợp đi bảo. Hết thấy thuận lợi, hắn nhìn lấy còn dư lại cuối cùng bốn cái bình ngọc, nương trọng bên trong vừa có kích động. Chuyện luyện đan, có đôi khi vẫn là có thể xem vận khí đấy. Lúc này hắn và Tuyết Nương trạng thái đều cực kỳ tốt, vận khí tốt, thật là có khả năng tại đây lần thứ tứ thử nghiệm lúc liền thành công đem luyện chế ra tới. Như vậy lần này luyện đan sư đại hội ba vị trí đầu, thậm chí cả thứ nhất, bọn hắn liền đem không chút huyền niệm rồi. Còn dư lại 4 cái trong bình ngọc, ngoại trừ cái cuối cùng bên trong bổ đệ dịch bên ngoài. Cái khác ba loại đều cũng không phải là quá mức cao cấp dược liệu. Với lại trong đó có 2 loại là chất lỏng, giống nhau là bột phấn, đều là dễ dàng nhất dung hợp chủng loại. Tại thứ 44 phần dược liệu dược lý hoàn toàn dung hợp tiến bộ đệ phá ách đan về sau, Tô Kinh Trập không có chút gì do dự, lại cầm lên thứ 45 bình ngọc. Hiện trường ồn ào, từ từ yên tĩnh xuống dưới đại đa số người trong lòng đều có một cái dự cảm, có lẽ hôm nay thật sự phải chứng kiến vừa ra kỳ tích. Liêu Minh, Sở Không, Diệp Chi Thu, đây đều là tuyệt đối thanh châu phía trên đại địa đan sư giới nhân tài mới nổi. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn tại Tô Kinh Chập hai người trước mặt, tự hồ cũng đã nhưng lại rối trí thất sắc. Giáng khảo trên đại thuốc trường sinh cùng Âu Dương hội phó, thân sắc càng ngưng trọng thêm ánh mắt của bọn hắn như cũng là rơi vào trên thân Tuyết Ngưng. Mặc dù lúc này là Tô Kinh Chập tại thao tác, nhưng bọn hắn lại biết, Tô Kinh Chập sở dĩ có thể lại một dạng đem những dược liệu này ra nhập dung hợp đi vào. Hoàn toàn hay là bởi vì Tuyết Ngưng ở cạnh đó duy trì lấy cả viên đan dược cơ bản bản không băng. Có lẽ những người khác không thể chú ý tới, nhưng bọn hắn hai cái lao ra hỏa lại rõ ràng cảm ứng được, lúc này trên thân Tuyết Ngưng loại kia vô cấu linh vận, lại là càng phát nổ mạnh. Hiện tại trên cơ bản cũng có thể xác định, Tuyết Ngưng tiểu nha đầu này đích thật là cảm ứng được vô cấu Long Son. Âu Dương hội phó nói như vậy, ngự khí tràn đầy cả khái. Phó hội trưởng đại nhân cảm thấy, bọn hắn lần này có thể hay không trực tiếp thành công. Thúc trưởng sinh cũng như thế hỏi Âu Dương hội phó suy nghĩ sau một lát lắc đầu, khó mà nói, có thể thành công hay không vẫn phải nhìn tiểu tử. Mà hắn mặc dù cảm ứng được khống chế Long Son, nhưng hắn đối với Bồ Đề phá ác đan lực khống chế hiển nhiên còn chưa đủ. Dừng một chút, Âu Dương hội phó lại nói, lần này bọn hắn được hay không được, vận khí sẽ chiếm rất lớn một bộ phận. Thuốc Trường Sinh cũng nhẹ gật đầu, đối với hắn thuyết pháp này hiển nhiên cũng rất là tán đồng. Mà tại bọn hắn như vậy nói chuyện với nhau thời điểm, Thuốc Trường Sinh nhưng lại chợt nhìn thấy số 91 luyện đan trên lại, Liễu Minh sắc mặt càng phát ra âm trầm. Thân thể tựa hồ cũng đều đang không ngừng run rẩy. Hắn lại lần nữa thở dài, xem ra lão phu dạy bảo phương thức vẫn là rất thất bại. Trước đây ta vẫn cho rằng, chỉ cần tu luyện đan của hắn có thể không ngừng tăng lên, cho dù trong lòng cuồng ngạo một chút cũng đều không sao. Nhưng hiện tại xem ra, tối sơ lý niệm vẫn là sai rồi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tại đối mặt liên tiếp thất bại về sau, Tiểu tử này tâm tính xác thực vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng rồi. Trưởng Thanh hoàn cảnh quá mức thuận lợi, tâm lý năng lực chịu đựng thường thường cũng sẽ không quá tốt. Quen thuộc cùng thế hệ thứ nhất, quen thuộc đi tại chỗ nào đều trở thành người khác ánh mắt tiêu điểm. Cho nên khi Liễu Minh phát hiện Tuyết Ngưng bọn hắn chạy tới chính mình cần ngưỡng vọng tình trạng thời điểm, trong lòng tự nhiên có loại kia ghen ghét cùng không cam lòng sinh ra. Lần này có lẽ là Liễu Minh hiển chất một đạo cảm, nếu như bước qua rồi, như vậy tương lai thành tựu của hắn còn biết nâng cao một bước, nhưng bước không qua khả năng sẽ rất khó trải ra. Lúc này Âu Dương hội phó tự nhiên cũng chú ý tới Liễu Minh bộ dáng. Lần này hắn ngược lại là không tiếp tục nói loại kia hư giả tán dương. Thuốc trưởng sinh nhẹ gật đầu, lập tức cũng phân là ra một nửa lực chú ý rơi vào Liễu Minh trên thân. Nếu như Liễu Minh ở thời điểm này làm ra cái gì quá kích cử động, hắn nhất định phải trước tiên ngăn lại. Mà trong lúc lúc, Bento Kinh Trập đã là thành công đem thứ 46 dạng dược liệu Hoàn Mỹ dung hợp tiến vào. Chỉ kém hai loại, là hắn có thể đủ trực tiếp nhất cử thu hoạch được thành công đến nơi này thời điểm then chốt, Tô Kinh Trập thần trường trong lòng ngược lại là đột nhiên biến mất mà đi. Lúc này trong lọ Đan Bồ đề phá hách đan đã là bắt đầu trở nên mờ mà. Trong lòng hắn không hề bất tâm. Có trực tiếp đem thứ 47 dạng dược liệu, xích mục dễ luyện chế thành bột phấn cho Dương đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, lò luyện đan này bên trong bổ đề phái đan, theo cái này bột phấn tiến vào bên trong, dược lý lại lần cải biến. Toàn bộ đan dược trực tiếp hiện lên nhàn nhạt màu đỏ. Tuyết Ngưng thao túng lửa trong lò diễm, để xích mục dễ bột phấn dược lý hoàn toàn dung hợp đi vào. Lập tức Tô Kinh Chập liền trực tiếp là đem cái cuối cùng bình ngọc, cũng tức là là quan trọng nhất bổ đề dịch cho cầm tại trên tay. Nhìn thấy một màn này, số 91 luyện đan đại Liễu Minh, hai mắt đã là mang theo có chút màu đỏ thẫm. Hắn không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy là thật, không có khả năng thành công cơ người tất không có khả năng thành. Tại đây tự nói lúc, trên thân hắn chốc cơ khí thế, đột nhiên bộc phát. Không ít vòng luyện đan đài một vòng tu sĩ, cũng đều chú ý tới. Phong tình nhã chân mày cau lại, sau người trong cơ thể của Mục lão năng lượng chỉ một thoáng phụ trào. Nếu như Liễu Minh dám làm suất một chút nghiên cứu cử động, Mục lão đem trước tiên lên đài. Cái này Liễu Minh là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn đến lúc này cũng đã bắt đầu thua không nội sao? Hắn chính là Thanh Châu khu vực nhân tài mới nổi, đồng thời thanh danh có chút vang dội. Lúc này nhìn thấy mình cùng người khác trên lệch về sau, trong lòng tức giận không cam lòng cũng là có thể lý giải. Nhưng nếu như hắn lúc này đi qua phá hư, vậy thì có chút khác người lại ngu xuẩn. Ha ha, ở đây nhiều như vậy kim đang thậm chí nguyên anh tu sĩ nhìn xem, chỉ sợ hắn muốn làm phá hư cũng đều không thể đi. Không ít người lúc này cũng đều chú ý tới Liễu Minh trạng thái. Trước đó không ít người đều còn cực kỳ xem trọng Liễu Minh, mà bây giờ trong luân ngữ dĩ nhiên đã là trả phúng. Thúc Trường Sinh chân mày cau lại. Nếu như Liễu Minh thật sự làm ra cử động thất thường gì, vậy hắn liền thật sự biết tương đương thất vào rồi. Cũng là vào lúc này, Tô Kinh Chập không có chút gì do dự, trực tiếp đem bổ đệ dịch cho đổ vào trong lò đan. Chương 240 Đến cùng trở thành công. Chương 240: Đến cùng trở thành công. A. Tại Tô Kinh chập đổ vào bộ đệ dịch trong nháy mắt đó, Liễu Minh đột nhiên trợt quát một tiếng. Trong mắt loại kia điên cuồng tâm ý càng phát ra hừ hực. Mục Lao trong nháy mắt đứng lên. Bên cạnh Phong Tình Nhã Tư Không Nghe Mây, trong cơ thể lực lượng cũng trong nháy mắt lưu chuyển. Khí tức trước tiên liền đem Liễu Minh khóa chặt mà đi. Mục Lao tử không cần nhiều lời, Tư Không Nghe Mây lúc này ở bên ngoài đã là cùng Phong Tình Nhã đạt thành ngộ tác. Với lại hắn thấy, Phong Tình Nhã cùng Tô Kinh chập cùng Tuyết Ngưng đều có cực lớn sát suất có thể gia nhập hắn linh âm cốc. Lúc này tự nhiên không dung bất luận kẻ nào phá hư Tô Kinh Chập hai người luyện đan, mà ở chợt quát một tiếng về sau, Liễu Minh cũng không có hướng về Tô Kinh Chập phương hướng của bọn hắn mà đi, mà là cầm lên bên cạnh mình dược liệu, lại bắt đầu điên cuồng luyện chế. Hắn đã nhìn Tô Kinh Chập hai người luyện đan đã lâu, nhưng một khắc cuối cùng, hắn nhưng cũng không dám coi lại. Nhìn thấy hắn cử động như vậy, ngược lại để dám khảo trên đại thuốc trưởng sinh hơi thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Lúc này hắn bực này lựa chọn, chính là đã chứng minh trong lòng hắn còn có một chút lý trí tồn tại. Xem ra Liễu Minh hiền chất muốn vượt qua lần này tâm kiếp, nên cũng là không có rồi. Như vậy, lần này luyện đan sư đại hội đối với hắn vẫn là vô cùng có lợi. Kết thúc về sau, chỉ sợ hắn sẽ có một trận lụt xác. Lần này Hâu Dương hội phó ngược lại là lại lần nữa từ đáy lòng tán thưởng. Thuốc Trường Sinh gật đầu cười, cũng không tiếp lời ánh mắt mọi người, lại một lần nữa hướng về bên Tô Kinh Trập nhìn lại. Mà trong lúc lúc, Tô Kinh Trập mới đưa bổ đệ dịch độ vào trong đó, lúc trước loại kia tư tư thanh nhưng lại lại một lần nữa vang lên. Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Trập sắc mặt đều đồng dạng là xuất hiện một vòng biến hóa. Lập tức Tuyết Ngưng không có chút gì do dự, vỗ mạnh một cái Hắc Sơn Đao. Trong đó viên kia đã được cho ngượm mà đan dược, bắt đầu từ trong đó bay ra. Tô Kinh chớp nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy chi bắt lấy, sau đó chứa vào trong bình ngọc đây hết thảy chỉ ở trong nháy mắt, bởi vì phát sinh quá nhanh, thậm chí cả đại đa số người đều có chút ngớ bึก. Cái này, cái này xảy ra chuyện gì? Lần này luyện đan liền đã kết thúc rồi à? Mới đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? A, đã thất bại vẫn là thành công. Vì ngoài nghề xem náo nhiệt, lúc này vô số ăn dư quần chúng quả thực gấp đến độ vò đầu bứt tai, cực kỳ muốn biết kết quả. Lúc trước trong nháy mắt đó, bọn hắn đều không có nhìn thấy Tô Kinh chập cất vào bình ngọc đấy, rốt cuộc là cái quá gì? Giảng khảo trên đài Âu Dương hội phó cùng tổ trưởng sinh liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn hắn lực chú ý vừa mới từ Liễu Minh trên thân rời về đến, cũng chỉ nhìn thấy Tô Kinh Trập phong bình động tác. Cái này, đây là thành công không? Âu Dương Hội phó theo bản năng tự nói. Thuốc trưởng Sinh lắc đầu, lúc trước loại kia đan hương ngược lại là cực kỳ nồng nặng, nhưng ta một mực bao trùm ở trong đó linh thức lại nghe thấy một trận dược liệu bị thiêu hủy thanh âm đến cùng có thành công hay không, tự hồ cũng đều còn không khen ngợi phản đâu. Nói tới nơi đây, Thuốc trưởng Sinh khẽ miệng lộ ra một vòng tuyệt khổ. Hai người bọn hắn luyện đan trình độ, vào lúc này trung gió trên quảng trường tự nhiên được cho quyền uy mà hai người bọn hắn đều không có nhìn ra cửa nói, những người còn lại thì càng là nói lời vô dụng. Được hay không được đấy, chỉ có thể đến mặt trời lặn về sau mới biết rồi. Tại tất cả mọi người tốt như vậy kỳ thời điểm, Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh chậc khẽ miệng lại là lộ ra một vòng cười khổ. Lúc này hai người đều là từ luyện đan trong trạng thái lui đi ra. Không nghĩ tới, mới lần thứ tứ thử nghiệm liền có bậc này kết quả. Lần này Phong tiểu thư nhờ vả, nên là ổn. Bất quá chúng ta thời gian còn sớm, dưỡng liệu cũng đầy đủ đây là không cần tiền luyện tập, không luyện ngu sao mà không luyện, tiếp tục đi. Tô Kinh chậc nhìn thoáng qua cái khắc chín tổ luyện đan sư khóe miệng lộ ra một vòng tự tin cười. Tuyết Ngưng gật gật đầu, nhưng lúc này trong mắt của nàng nhưng lại có một vòng ánh sáng, trong lòng có một loại vui sướng, chung quy là muốn tìm một người chia sẻ. "Tô Đại Ca, lúc trước luyện chế này, cái Bồ đề phá ác đan thời điểm, ta, ta tựa như là cảm ứng được ra ra nói tới lòng son." Nghe nói như thế, trong tay Tô Kinh chập động tắt trong nháy mắt dừng lại. Trong lòng chấn kinh, trong mắt lại là lộ ra một vòng vui sướng. Bất quá không đợi hắn hỏi thăm, Tuyết Ngưng lại chủ động nói, trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác mình phảng phất trở nên thông đấu, trở nên thuần túy. Hoàn toàn tiến nhập loại kia luyện đan trạng thái, để cho ta khống chế những dược liệu này. Phản phất đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Trước đó mặc dù ta trạng thái tốt thời điểm, cũng có thể khống chế cân bằng không sai biệt lắm 40 dạng dữ liệu, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như ngày hôm nay nhẹ nhõm. Dừng một chút, Tuyết Ngưng lại nói, với lại tại vừa rồi cái kia một cái trước mắt, ta ta cảm giác cái chủng loại kia luyện đan trạng thái, tựa hồ cùng Tô Đại Ca ngươi có chút phù hợp. Cho nên Tuyết Ngưng cảm giác, Tô Đại Ca ngươi hẳn là, hẳn là cũng sắp cảm ứng được chính mình lòng son rồi, hoặc là ngươi đã cảm ứng được chính mình lòng son mà không biết. Khi nói xong lời này, trong mắt Tuyết Ngưng sáng lấp lánh. Ngay vậy, Tô Kinh Chập trong lòng lại độ chấn động, hắn lại lần nhớ tới chính mình đối với đan dược cái chủng loại kia khống chế. Nguyên lai, like, đây cũng chính là lòng son sao? Tô Kinh Chập trong lòng tự nói, mình đã đã có một cái bình phán. Đã như vậy, như vậy chúng ta bắt lấy lúc trước cái chủng loại kia cảm giác, tiếp tục đi. Nếu có thể lại lần nữa dung hợp đến chương 48, dạng dữ liệu, không thể nói trước liền sẽ không xuất hiện lần trước loại này không ra. Tuyệt ngưng nhẹ gật đầu. Lập tức hai người liền lại nắm lên luyện đan trên đài các loại dữ liệu, bắt đầu thao tác. Lúc trước tinh luyện 4 phần dược liệu đã là hao hết. Bây giờ muốn tiếp tục thử nghiệm dung hợp lại được lại lần nữa tinh luyện Mà tinh luyện dược liệu, cùng luyện chế lại một lần phá ách đan quá trình, lại lặng như trước đó bình thường liên miên bất tận. Mặc dù hai người động tác vẫn như cũ nước chảy mây trôi, cực kỳ thượng thư tính, nhưng mọi người đều có điểm nhìn phát tràn ánh mắt không khỏi rơi vào cái khắc luyện đan trên đài. Lúc này tất cả mọi người trong lòng đều vẫn là có một cái cộng đồng nghi hoặc. Bọn hắn đến cùng có thành công hay không luyện chế ra bộ đệ phá ách đan. Nhưng vấn đề này, cũng chỉ có chờ đến vòng thứ 3 triệt để lúc kết thúc. Tại lúc này, lực chú ý của chứng nhân nhưng lại bị Diệp Chi Thu hấp dẫn. Lúc trước bọn hắn một mực đang nhìn Tuyết Ngưng hai người, lại chưa từng chú ý tới Diệp Chi Thu thế mà cũng đã là dung hợp đến thứ 35 dạng dược liệu rồi. Không hổ là đường đường chính chính tứ phẩm luyện đan sư. Lúc trước Diệp tiểu thư hẳn là chỉ là thôi thiện thử nghiệm, hiểu rõ Bồ đề phá hách đan luyện chế tốc độ, lúc này mới là nghiêm túc trạng thái. Bất quá dưới mắt Diệp tiểu thư cũng mới vẹn vẹn thứ 35 dạng mà thôi. Khoảng cách 48 còn tương đối xa a. Mọi người tại như vậy thảo luận cùng chờ mong thời điểm, độc xuất lực lượng nhưng lại lại một lần nữa hiện ra. Tại dung hợp thứ 36 dạng dược liệu thời điểm, Diệp Chi Thu trong lò đan cũng trong nháy mắt bay ra khỏi một sợi khói xanh. Diệp Chi Thu chưa kịp né tránh, hơi tốt khuôn mặt cũng bị bụi mù này nhuộm đen. Nhưng nàng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái. Thanh trừ bị Thiêu Hủy căn thuốc về sau, lại lần nữa bắt đầu. Thậm chí vào lúc này, nàng đều không có hướng về thứ số 256 luyện đan đại tông kinh chập cùng Tuyết Ngưng nhìn lại, trong mắt nàng cũng chỉ có chính mình. Sở không, Liễu Minh cùng với các tổ luyện đan sư, vào lúc này cũng đều không còn đi quan sát người khác, sợ tâm tính chịu ảnh hưởng. Toàn bộ lâm vào đám chìm tức luyện đan. Mà tại bọn hắn vực này trạng thái phía dưới, thời gian cũng dần dần trôi qua. Ngày dần dần ngã về tây. Chương 241 Ba vị trí đầu, đệ tử có dị nghị. Chương 241 Ba vị trí đầu, đệ tử có dị nghị. Lại có một cái giờ, Thái Dương liền muốn xuống núi rồi. Vong thứ 3 cũng sắp nên đón rốt cuộc. Ha ha, lần này tụi hồ đã là có chút sáng suốt, mặc dù theo bọn hắn luyện chế số lần càng ngày càng nhiều, dung hợp dược liệu cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời cơ bản mỗi một tổ đều chứa đồ vật tại trong bình ngọc. Nhưng đại đa số cũng chỉ là bán thành phẩm mà thôi, thậm chí ngay cả bán thành phẩm cũng không bằng chân chính thành phẩm, tụi hồ cũng chỉ có Diệp Chi tu Diệp Tiểu thư gió ém rượu tiểu thư mời tới hai vị kia. Khi thật tại vòng thứ 3 trước khi bắt đầu, mọi người liền đã từng có dự đoán. Tựa hồ dưới mắt muốn ra kết quả, cũng cùng dự đoán không sai biệt làm đâu. Mặt trời lặn xuống phía tây, mờ nhạt trời chiều chiếu vào trung rõ trên quảng trường, cái kia 12 cây bạch ngọc trụ cùng vân mộng tượng nữ thần phảng phất trở nên càng phát ra trở nên thần thánh. Mà lúc này, cũng đã là có người trực tiếp kết thúc luận đan, khiến người ngoài ý chính là, cái thứ nhất kết thúc lại là Liễu Minh. Gia hỏa này trước đó quá mức điên cuồng, hắn rược liệu tiêu hao tốc độ tự nhiên cũng xếp tại thứ nhất. Bất quá ở đằng kia điên cuồng thử nghiệm dung hợp lúc, hắn cũng là lắp mấy cái bán thành phẩm đã được chỉ là không biết cái này bán thành phẩm phẩm chất như thế nào, dù sao tất cả mọi người biết, hắn bổ đề dịch là một giọt cũng không có đụng tới đấy. Dù sao tại đây điên cuồng thử nghiệm phía dưới, Liễu Minh thành tích tốt nhất cũng vẹn vẹn chỉ là dung hợp 42 dạng dược liệu thôi. Mà còn lại mấy tổ, thậm chí ngay cả 40 dạng đều không có đạt tới. Từ giữa trưa đến mặt trời lặn xuống phía tây, như thế mấy canh giờ thời gian, đối với cái này bổ đề phái đan, chỉ có Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng cùng Diệp Chi Thu dung hợp số lượng đạt đến 48 dạng. Nhưng bọn hắn đến cùng thành không có thành, ai cũng không biết. Bởi vì Diệp Chi Thu tốt nhất một lần thành tích cũng chỉ là đem bổ để dịch đổ vào về sau liền lập tức thu tay lại. Loại kia động tác, so ban đầu Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng còn muốn cẩn nhanh. Mà Tô Kinh Chập cùng bên Tuyết Ngưng, luyện gần một ngày đàn, tốt nhất một lần thành tích, thế mà cũng chính là bọn hắn lần thứ tứ thử nghiệm thời điểm. Tại phía sau, Tuyết Ngưng cố gắng muốn đi vào nàng cảm ứng được lòng son trạng thái, làm thế nào cũng đều không thể đi vào. Phản phất nàng cảm ứng được lòng son chỉ là trải nghiệm thẻ. Cái này khiến bọn hắn cực độ bất đắc dĩ. Gia gia từng nói cho ta biết, chuyện luyện đan cho tới nay đều có vận khí mà nói. Xem ra lúc trước thử nghiệm thời điểm, cũng đã là đem tất cả vận khí dùng hết rồi. Trách ngưng thở dài một hơi. Lúc này dược liệu của bọn họ mặc dù còn không có hao hết, nhưng hai người đều có điểm không quá muốn nếm thử rồi. Dù sao cường độ cao luyện một ngày đan, nhiều ít vẫn là có chút mỏi mệt. Từ phía sau bọn hắn một lần không bằng một lần, cũng đã là có thể nhìn ra một chút mảnh khỏe. Tô Kinh chập cười cười, không quan trọng, có trước đó viên kia, hẳn là cũng đã là ổn. Về phần tuyết ngưng của ngươi lòng son, chỉ cần ngươi đã từng từng cảm ứng thấy, liền hẳn là tồn tại. Hôm nay ngươi khả năng chỉ là quá mệt mỏi, trạng thái đã không có biện pháp tập trung, lại nghỉ ngơi ngươi một chút đi. Tô Kinh chậm ngữ khí nhu hòa, tiếng nói vừa ra trên mặt nhưng lại có kim sát chữ nhỏ hiện hiện trung tình độ 4 trung tình độ 4 trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 10 năm. Bên Tuyết Ngưng lại trực tiếp là tới một cái ba kích liên tục. Nhưng Tô Kinh Chập rõ ràng, cái này nên không chỉ là mới những lời này của mình rất tới, mà là cả chặng luyện đan sư đại hội vòng thứ 3 bên trong tích lũy mà đến, chỉ là tại mới biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lúc này còn thừa điểm số lại trực tiếp đột phá 100 đại quan. Vẫn còn là để cho Tô Kinh Chập có chút kinh hỉ. Tô Kinh Chập bọn hắn dừng lại, Diệp Chi tu tự hồ cũng không có ý định lại tiếp tục, chỉ có Sở Không vẫn còn tiếp tục bắn gọi. Về phần cái khác luyện đan đại Dư lượng của bọn họ đã là trực tiếp bị hao hết, lại là hai nén hương thời gian về sau, sữa không trước mặt trong lò đan, đột nhiên ở giữa có một sợi khói đen chuyển ra. Lại một lần tuyên bố thất bại về sau, hắn cũng kết thúc chính mình vòng thứ 3 luyện đan. Ngay chưa rơi, nhưng vòng thứ 3 cũng đã là trực tiếp kết thúc. Kỳ thật đã đến phía sau, đại đa số ăn dưa quần chúng đều chỉ muốn biết lần này kết quả cuối cùng đối với 10 tổ luyện đan sư thủ pháp luyện đan, đều đã phải không quá chú ý như cũng là câu nói kia, ngoài nghề xem náo nhiệt. Lúc có vài thứ đã liên miên bất tận về sau, liền cũng sẽ để cho người ta có chút nhàm chán. Đã chưa vị đã đình chỉ luyện đan. Như vậy lão phu liền trực tiếp tuyên bố vòng thứ 3 đến đây là kết thúc. Mời chư vị đem cảm thấy luyện chế đan dược tốt nhất để ở một bên đi. Dĩ lẽ như cũng là đi tới hư không bên trên, nhìn xem luyện đan trên đài 10 tổ luyện đan sư cao giọng nói ra. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền có 10 cái phong gia người hầu nhảy lên luyện đan đài đem Tô Kinh chập bọn hắn để ở một bên bình ngọc cho chiếm lấy giám khảo trên đài. Lúc này, chúng gió trên đảo bầu không khí mới một lần nữa sinh động hẳn lên. Hắn miêu, rốt cục đợi đến giờ khắc này rồi. Phong gia lần này triệu khai luyện đan sư đại hội mặc dù chỉ có 2 ngày, nhưng hoàn toàn chính xác được cho là sắc. Kỳ thật ta càng hiếu kỳ Lần này xông ra cái này hai thứ hắc mã, cuối cùng sẽ bị phương nào thế lực thu nạp mà đi. Đó còn cần phải nói sao? Nếu như Phong tiểu thư có thể trở về từng đã là địa vị, hơn phân nửa là sẽ gia nhập Phong gia. Nếu không thể, chỉ sợ Linh Âm quốc sẽ trở thành lần này lớn nhất bên thắng. Lúc này mọi người thảo luận, đã là từ luyện đan sư đại hội bản thân, chuyện gì kéo dài đến phương diện khác. Giảng khảo trên đại thuốc trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó, lúc này cũng cũng sớm đã cực độ hiếu kỳ. Khi cái này mười cái bình ngọc hiện lên đưa đến trước mặt bọn hắn thời điểm, hai người chính là nhịn không được đem mở ra, xem xét. Tại liên tiếp mở ra hai ba bình ngọc thời điểm, Đều người thấy một cố mũi cháy khét lẹt. Hai người trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tuyệt khổ. Chương này đan phương đối với bình thường tam phẩm luyện đan sư mà nói, vẫn là quá khó khăn. Vẹn vẹn chỉ là 2 3 phút, hai người chính là cộng đồng phân lấy ra năm cái bình ngọc, đem đặt ở một bên. Bọn hắn trực tiếp đem bình ngọc mở ra, khoảng cách dám khảo đại gần một chút với người, đều người thấy trong đó truyền ra mùi khét lẹt đã đến lúc này, thuốc trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó cũng không có thừa nước độc thả câu. Nhìn xem những này cái bình số hiệu, thuốc trưởng sinh trực tiếp cất cao giọng nói, thứ 78 hảo luyện đan đài, thứ 36 hảo luyện đan đài. Các ngươi năm vị, ta nghĩ cũng không có cái gì tốt bình luận được rồi, đang không thành đan, chỉ là một đống phế thải mà thôi. Thật đáng tiếc, các ngươi không thể tiến vào ba vị trí đầu, lần này luyện đan sư đại hội, đến đây dừng bước. Hắn lời này vừa ra, bị điểm tên cái này, năm tổ luyện đan sư trên mặt không có không cam lòng, thậm chí có chút không tốt là ý tứ. Chính mình luyện chế ra tới là cái gì đồ chơi, chính bọn hắn trong lòng rõ ràng nhất. Chính lên một đống gần như là phế thải đồ vật đi cho tuốc trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó đánh giá. Hai người không có chửi ầm lên, đã coi như là nể mặt bọn họ rồi. Lập tức Âu Dương hội phó cầm lên trước mặt hắn hai bình ngọc ánh mắt hướng về trên đài một cái thanh niên mặc áo xanh nhìn sang. Người này chính là đến từ Luyện Đan sư công hội. "Trần Văn, ngươi lần này xếp tại thứ 5, có gì dị nghị không?" Đối với Luyện Đan sư công hội người, Âu Dương hội phó ngược lại là trực tiếp. Nghe được lời ấy, thanh niên mặc áo xanh này đối nó cung kính cúi đầu, như thế thành tích đã vượt qua đệ tử đón trước, đệ tử cũng không có dị nghị. Âu Dương hội phó nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Cho dù Trần Văn tốt hơn một chút, nhưng là cũng chỉ là làm ra nửa thành phẩm. Cho nên không có cách nào lợi Bình Âu Dương hội phó đem đại biểu Trần Văn Bình Ngọc đem thả xuống, ánh mắt vừa nhìn về phía Liêu Minh. "Liêu Minh, ngươi xếp tại thứ tư, có gì dị nghị không?" Nghe được câu Dương hội phó lời này, Liêu Minh sắc mặt tái đi. Lúc đến hang hái, không nghĩ tới kết quả cuối cùng ngay cả ba vị trí đầu cũng chưa từng đi vào đối với cái này các loại kết quả, hắn tự nhiên là có dị nghị đấy. Trước hắn loại kia luyện đan phương thức, mặc dù gần như điên cuồng, giống như là bại nát, nhưng hoàn toàn chính xác cũng vận khí không tệ để hắn luyện ra một cái có chút thật tốt bán thành phẩm. Hắn tự tin cho dù không sánh bằng Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng, cũng có cơ hội cùng sửa không liệu mạn một phen. Lúc này liền nói, đệ tử có dị nghị. Khi nhìn đến ba thứ hạng đầu đang dựợt thời điểm, đệ tử không phục. Chương 242, kết thúc, điểm số nắm bắt tới tay mềm. Chương 242, kết thúc, điểm số nắm bắt tới tay mềm. Kỳ thật toàn bộ vòng thứ 3 xuống tới, Liễu Minh cũng chỉ là thấy được Tô Kinh Chập cùng bên Tuyết Ngưng dung hợp đến chương 48, dạng dữ liệu. Còn lại sửa không cùng Diệp Chi Thu, hắn cũng đều không có chú ý nhìn. Cũng không biết hai người dung hợp đến loại trình độ gì, nhưng đã từng hắn chỉ ít cũng là cùng sửa không nội danh. Phong ra những chuyện kia hắn tất nhiên là không muốn đi để ý tới, lúc này hắn tại ý đấy chỉ là không muốn thua cấp cho hắn danh danh tương đối sửa không mà tôi đang nói lời này thời điểm, Liễu Minh vẻ mặt của tưởng, không nghĩ tới cái thứ nhất không thua nổi, thế mà lại là Liễu Minh. Cái này có lẽ cũng tình không phải thua không nổi, mà là trong lòng ngạo khí khiến cho hắn không nguyện ý thừa nhận thất bại. Nhưng cái này lại để làm gì đâu? Nhiều như vậy tu sĩ nhìn xem, ngoại trừ chân chính tài nghệ không bằng người bên ngoài, ai có thể cưỡng ép để hắn thua? Lúc này không ăn ít dưa quần chúng bắt đầu như vậy nghị luận. Nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt, bao nhiêu là có điểm biến hóa. Tuổi nhỏ đắc chí lại mất trí. Đại đa số người đúng là mang theo một chút thương hại Âu Dương hội phó gật đầu cười, đối với Liễu Minh lúc này chất vấn, hắn cũng là giữ liệu được. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp đem Liễu Minh cái này trong bình ngọc đan dược cho đổ ra, đan dược này chỉ là một cái bán thành phẩm, thậm chí hiện lên hình bộ dục. Mặt ngoài mấp mô, cực kỳ thô ráp, có chút bộ vị còn có bị đốt cháy khét vết tích. Cái đồ chơi này thậm chí ngay cả bán thành phẩm cũng đều không thể tính, chỉ ít loại trình độ này đan dược, không người nào dám thử nghiệm phục dụng. Mà khi Âu Dương hội phó đem viên đan dược kia đổ ra thời điểm, nguyên bản một mặt không phục Liễu Minh, trên mặt cũng đều có một vòng không tốt lam ý tứ. Dù sao hắn là đan sư giới nhân tài mới nổi, trước kia thật đúng là chưa hề dùng bực này bạn thành phẩm tham gia qua giám khảo. Nhưng cái này dù sao cũng là tứ phẩm đan dược, thậm chí tại tứ phẩm bên trong đều là đỉnh tiêm cấp bậc đan dược. Cho dù không có bất kỳ cái gì phục dụng giá trị, nhưng đại biểu ý nghĩa cuối cùng không phải những đan dược khác có thể so sánh Âu Dương Hội Phó lần nữa mở miệng nói, Bồ đề phá hách đan tổng cộng 48 dạng dược liệu, hoàn toàn dung hợp đi vào mới tính thành công. Ngươi cái này một viên dung hợp 42 dạng. Dứt lời, Âu Dương Hội Phó lại cầm lên một cái khắc bình ngọc, cũng đem bên trong đan dược cho đổ ra, đó là sửa không đấy. Viên đan dược kia ở ngoài mặt, ngược lại là không có so Liễu Minh cái kia mạnh đến mức nào. Hình dạng đồng dạng bất quy tắc, với lại mặt ngoài cũng đồng dạng mập mờ. Nhưng ít ra viên đan dược này phía trên không có nhiều như vậy cháy khét vết tích của Dương hội phó Cố đạo, sửa không, lần này luyện đan sư đại hội tổng bài danh thứ 3. Viên này bổ đề phá hách đan dung hợp dược liệu đạt đến 45 dạng. Mặc dù vẫn không có thành đan, cũng đồng dạng là một viên phế đan, nhưng nói hắn tại dung hợp phương diện thắng qua ngươi, Liễu Minh hiển chất ngươi không có ý kiến gì à? Nghe nói như thế, Liễu Minh sắc mặt lại lần tái đi. Hắn đương nhiên rất rõ ràng Lần này vòng thứ ba ngoại trừ trước hai tên, những người khác luyện chế đồ chơi đều không cần nhìn phong chất, chỉ nhìn dung hợp dược liệu số lượng liền có thể định tứ hạng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sửa không thể mà có thể dung hợp đến 45 dạng. Không cần tự mình xem xét, lần này vạn chúng chú mục phía dưới, không ai có thể làm được dạ. Hiện tại, Liễu Minh ngực nhưng còn có cái gì dị nghị. Khi nói xong lời này, Âu Dương hội phó ngữ khí hơi nghiêm túc chút. Liễu Minh song quyền nắm chặt, nhưng sự thất bại ở trước mặt, hắn cho dù không phục không cam lòng, cũng không thể nói gì hơn. Đệ tử không có dị nghị rồi. Câu nói này thanh âm nhỏ không ít, phản phất rút khô Liễu Minh tất cả khí lực rớt lời, hắn cũng không có lại tiếp tục lưu tại luyện đan trên đài, trực tiếp đi xuống luyện đan đài, hướng về trung gió đảo bên ngoài mà đi. Người tâm cao khí nạo, một lát tất nhiên là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thật sự đáng tiếc, nếu như cái này Liễu Minh tâm tính như vậy trong luân, như vậy chỉ sợ hắn đời này cũng liền dừng bước tại này rồi. Ha ha, từng cái thời đại đều sẽ có nhân tài xuất hiện, nếu như bạo thủ, một mực sống ở trong thế giới của tự mình. Như vậy đối với mình đích thật là rất khó có chính xác nhận biết ấy. Liễu Minh lúc này ảo não mà rời đi. Tự nhiên cũng là đưa tới giữa sân người nhiệt nghị đại đa số người đều có chút thất hận, dù sao đây cũng là một viên sáng chói ngôi sao mới. Bất quá đối với Liễu Minh rời đi, càng nhiều người cũng tịnh không có gì để ý, ánh mắt của bọn hắn như cũng là đã rơi vào giám khảo trên đài. Nơi đó còn có hai cái này bình ngọc, tất cả mọi người muốn biết, Diệp Chi Thu cùng Tô Kinh Chập hai người tới ngọn nguồn ai là thứ nhất. Mà trong lúc lúc, Âu Dương hội phó cũng không có thừa nước đục thả câu, lại lần cầm lên một cái bình ngọc, ánh mắt hướng về Diệp Chi Thu nhìn sang. Lần này luyện đan sư đại hội tổng xếp hạng thứ hai, Diệp Chi Thu. Âu Dương hội phó lời này vừa ra, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh. Tiếp sau chính là càng phát ra kịch liệt thảo luận, thật sự là triệt để trở thành hắc mã nha. Chưa hề nghĩ tới, tại vòng thứ nhất lúc sẽ không được xem trọng hai người, có thể cuối cùng một đường đi đến cuối cùng, nhất cử đạt được luyện đan sư đại hội đệ nhất. Không tầm thường, thật không biết Phong tiểu thư là từ đâu mời tới hai người này. Có lẽ lần này luyện đan sư đại hội qua đi, Phong tiểu thư thật sự có thể trở lại từng tại phong gia loại kia địa vị đi. Lại không biết lúc này phong gia cầm quần những người kia sẽ có cỡ nào cảm tưởng. Xem náo nhiệt tự nhiên không chê chuyện lớn, ánh mắt không ngừng người nhà họ Phong bên phía trên lưỡng lưỡng trung tình độc 4 trung tình độ 4 trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 117. Mà tại đám người thảo luận thời điểm, trước mặt Tô Kinh chợt liền cũng là xuất hiện một nhóm kim sắc chữ nhỏ. Hắn theo bản năng hướng về dưới đại Phong Tình nhã nhìn lại. Phong Tình nhã ánh mắt cũng ở đây hướng về nhìn bên này đến, mặc dù trên mặt bình tĩnh như trước, mang theo cái kia vẻ mệt mỏi đáng yêu cười. Nhưng trong lòng kích động, dĩ nhiên đã là biểu hiện tại bực này ba kích liên tục phía trên. Tại bên Phong Tình nhã sinh ra trung tình điểm thời điểm, bên cạnh Tuyết Ngưng cũng kích động nắm chặt Tô Kinh chợt ống tay áo. Tô đại ca Chúng ta thật sự thành công. Chúng ta cầm tới lệ nhất. Tuyết Ngưng thần sắc vô cùng kích động, mà nàng lợi này vừa ra. Trước mắt Tô Kinh Chập nhưng lại lại một lần nữa hiện hiện một nhóm kim sắc chữ nhỏ trung tình độ 4 trung tình độ 4 trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 129. Ngắn ngủi trong chớp mắt, liền trực tiếp tới hai cái 3 kích liên tục. Tô Kinh Chập trong lòng mới thật sự là trong bụng nở hoa. Cái gì vinh dự, giá trị gì, hắn đều không để ý bực này, điểm số mới là chân thật nhất đồ vật. Một trận luyện đan sư đại hội, Tô Kinh Chập cảm giác mình những này điểm số tới có chút để tay hắn mềm tất cả ân tình tự nhiệt liệt nhất thời điểm, Âu Dương hội phó cũng không có ngừng, lại lần nữa lấy ra token chập bọn hắn luyện chế viên đan dược kia. Hạo nhất, đến từ thứ số 256 luyện đan đại, token chập tiểu hữu cùng Tuyết Ngưng cô nương. Lúc này ở Âu Dương hội phó trên hai tay, riêng phần mình cầm một viên đan dược, nhìn cũng còn được cho mờ mờ. Bên tay trái là token chập bọn họ, đan dược toàn thân hiện lên màu đỏ thẫm, nhưng trong đó vừa có một vòng nhàn nhạt xen biết. Bên tay phải đến từ Diệp Chi Thu, cái này một viên thì là hoàn toàn màu đỏ thẫm. Hai viên đan dược đều là dung hợp 48 dạng dược liệu, đi đến bổ đề phá hách đan một bước cuối cùng. Đỗ Điểu Hữu cùng Tuyết Ngưng cô nương cái này một viên, sau cùng bổ đề dịch hỏa tan vào rồi, đã là có thể phát huy ra mấy phần bổ đề phá ác đan công hiệu. Biết thu của ngươi cái này một viên, bổ đề dịch tiến vào lượng, xa xa không có đạt tới tiêu chuẩn. Thậm chí đều không có để nó nổi lên được dỡ. Nếu như Tô Tiểu Hữu bọn hắn luyện chế khó khăn lắm đạt đến hạ phẩm phẩm chất, như vậy biết thu ngươi chuyện này chỉ có thể coi là phẩm chất tốt một điểm bán thành phẩm. Bản tọa như thế xếp hạng, biết thu ngươi nhưng chịu phục. Những người khác luyện chế đan dược từ không cần nhiều lời. Diệp Chi Thu cùng Tô Kinh Chập hai người luyện chế, tại Âu Dương hội phó giải thích về sau, thực cũng đã người tin phục. Diệp Chi Thu cung kính đối với Âu Dương Hội phó cuối đầu, đệ tử không có bất kỳ cái gì dị nghị. Âu Dương Hội phó tuyên bố về sau, vòng thứ 3 liền cũng coi như được là triệt để kết thúc. Lúc này đại đa số người ánh mắt chính là hướng về người nhà họ Phong bảy nhìn sang. Người nhà họ Phong bảy bên trong, hầu như mỗi người sắc mặt cũng không quá đê mắt. Nhưng lúc này đại trưởng lão Phong Liệt vẫn đứng lên, chậm rãi hướng về luyện đan đài bên kia đi tới. Chương 243. Hầu Thuẫn. Chương 243. Hầu Thuẫn. Nhìn thấy Phong Liệt hướng về luyện đan lên trên đi, Vân Mộng Tượng nữ thần phía dưới một cái áo đen lao ra, nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm. Bất động thanh sắc hướng về luyện đan đài bên kia tới gần. Bên cạnh Phong Tình Nhã Mục lão cùng Từ Không Ngây Mây, theo bản năng liên nhắm. Trong cơ thể hai người lực lượng cũng bắt đầu vận chuyển lại. Phong gia đây là muốn làm gì? Nghị trưởng lao gió lệ ở trên trời, đại trưởng lão hiện tại lại hướng về luyện đan đài mà đi. Hẳn là không đến mức thua không nổi a. Không không không, lần này Phong gia tổ chức trận này luyện đan sư đại hội mục đích, có lẽ mới là muốn triệt để hiển hiện rồi. Đúng vậy a, Phong gia trận này luyện đan sư đại hội, kỳ thật tới hơi có chút đột ngột đến nay còn không có ai thấy rõ mục đích của bọn hắn rốt cuộc là cái gì. Nhìn thấy Phong Liệt đã bước lên luyện đan đài, trong mắt của tất cả mọi người lại là lại lần to mò. Leo lên luyện đan đài về sau, Phong Liệt ánh mắt hướng về toàn bộ trung gió đạo tất cả tu sĩ nhìn phần qua. Lập tức hắn sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, ý ý theo trước đó hứa hẹn. Lần này luyện đan sư đại hội 3 hạng đầu, có thể thu hoạch được ta Phong gia đặc thú bản thượng. Hiện tại lão phu tuyên bố, ba vị trí đầu tổ luyện đan sư, tất cả đều có thể tiến vào ta Phong gia tàng bảo các, tùy ý chọn một dạng dư liệu. Lời này vừa ra, ở đây tất cả tu sĩ lại một lần nữa chấn động lên. Trực tiếp tiến vào tàng bảo các chọn lựa sao? Phong gia lúc nào như thế hào phóng? Khá lắm ở đây một lần vòng thứ 3 bọn hắn lấy ra các loại đẳng cấp cao dược liệu, liền đã là đại xuất huyết. Không nghĩ tới lúc này rõ ràng còn có bực này quyết đoán. Ha ha, lúc này ta ngược lại thật ra càng phát ra vũ tin, phong gia tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Vong luyện đan đại một tuần không ý thế là người, lúc này cũng đều tâm tư dị biệt. Tất cả đều tại đây suy đoán. Phong liệt tiếng nói chưa dứt, ánh mắt lại quay tới nhìn xem luyện đan trên đại sở không, Diệp Chi Tu cùng Tô Kinh Chập hai người. Mấy vị tiểu hữu, hiện tại liền đi theo lão phu về phong gia, tiến tàng bảo cập nhật lấy thuộc về các ngươi đặc lưu ban thưởng đi. Phong Liệt lúc này cử động, ngược lại là có chút trực tiếp ý tứ truyền đạt đến về sau, liền không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nghe được Phong Liệt lời này, Diệp Chi Thu cùng Sở Không đối với Phong Liệt ôm quyền thi lễ một cái đối với hắn lúc này đề nghị này, hai người cũng không có cái gì dị nghị. Dù sao hai người bọn họ đến từ luyện đan sư công hội, thậm chí Diệp Chi Thu trực tiếp chính là Âu Dương hội phó đồ đệ. Phong gia tuy mạnh, cũng không thể lại làm gì được bọn họ. Ma Tô Kinh chậc cùng Tiên Ngưng, sắc mặt lại hơi có chút mờ mịt. Dưới ánh mắt ý thức hướng về dưới đại Phong Tình Nhã nhìn lại đối với Phong gia, hai người đều không hiểu rõ. Duy nhất có thể tính nhiệm chỉ có Phong Tình Nhã Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng trong lòng đều rất rõ ràng, bọn hắn lúc này biểu hiện ra bực này tiềm lực là bực nào kinh người. Chỉ sợ sẽ có vô số thế lực nguyện ý tranh đoạt hai người bọn hắn. Tại tu tiên giới, cầm tù nhân tài chỉ vì một cái thế lực phục vụ sự tình, cũng thường xuyên điều có. Nếu như Phong gia thật sự không biết xấu hổ, Tiên Phong gia trực tiếp cầm tù bọn họ, biến thành chân chính đano, đó mới không cho nói rõ lý lẽ đi. Dường như nhìn ra Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng lúc này chỉ chủ. Bên cạnh Phong Tình nhã tư không nghe mây bỗng nhiên đứng lên, "Tô tiểu hữu, Tuyết Ngưng cô nương, đây là thuộc về các ngươi vinh dự." Lúc này trung gió trên đạo tất cả mọi người đều có thể làm chứng kiến đã phóng ra mở ra như vậy bản thượng, vậy các ngươi tự đi thu hồi là được. Ta tư Không Nghe Mây cùng sau Lăng Linh Âm cốc thập đại kim đan hộ pháp, nguyện vì hai vị tiểu hữu hộ giá hộ tổng. Đang khi nói chuyện, Tư Không Nghe Mây trên thân nguyên anh trùng kỳ khí thế đột nhiên một phát, sau lưng thập đại kim đan hộ kỳ khí tức cũng cùng một thời gian bay lên. Khí thế vô cùng lăng lệ, phản phất tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Trước đây trung gió trên đạo tất cả mọi người đang suy đoán, linh âm cốc một nhóm người này lúc nào mới có thể nổi lên, lại không có nghĩ đến Tư Không Nghe Mây đem dùng tại lúc này. Bất quá vòng luyện đan đài một tuần các đại thế lực, vào lúc này cũng đều phản ứng đi qua. Cách đó không xa, Linh Tú Phượng trong đám người, một cái trung niên mỹ phụ cũng đứng lên. Khí tức trên thân thình lình cũng là Nguyên Anh chu kỳ. Đối với việc này, ta Linh Tú Phượng cũng là nguyện ý làm một cái chứng kiến đồng thời, Tuyết Ngưng cô nương, Linh Tú Phượng cổng vĩnh viễn vị ngươi rộng mở. Nếu như Phong gia muốn bởi vậy sự tình nhằm vào Tô Tiểu Hữu cùng Tuyết Ngưng cô nương, ta Lưu Phong kiếm tông cũng là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hai vị tiểu hữu tự đi thu hồi thuộc về phần thưởng của các ngươi chính là, nếu như các ngươi tiến vào Phong gia hai canh giờ bên trong chưa ra. Ta Lưu Phong kiếm tông chính nghĩa kiến nhất định treo ở phong gia đỉnh đầu. Một cái Lưu Phong kiếm tông áo đen lão giả nói như vậy. Tiếng nói của hắn chưa dứt, ở đây tất cả Lưu Phong kiếm tông đệ tử sau lưng có dài ba thước kiếm, tất cả đều ra khỏi vỏ ba thước. Giữa sân lập tức kiếm ý tung hoành. Lúc này, khống chế vân mộng thành cái khác tam đại thế lực đều đã lạ như thế tỏ thái độ. Nguyện ý làm Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng hậu thuần đương nhiên, ý đồ của bọn hắn cũng rất là rõ ràng. Tựa như Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng như vậy luyện đan kỳ tài, cái nào thế lực lớn không muốn đem chi thu về trong môn. Như cực kỳ bội dưỡng lấy, tương lai thành tựu sợ rằng sẽ trực tiếp siêu việt giám khảo trên ghế ngồi hai vị kia. Với lại chấp trưởng Vân Mộng Thành cái này tứ đại thế lực, bao quát phong gia hẳn là đều đã rất rõ ràng Tuyết Ngưng thân phận. Như Tuyết Ngưng tiên phú như vậy, chỉ cần thu về trong môn, tương lai tất nhiên là một cái khác đạm đại minh kính. Mà tại Lưu Phong Kiếm Tông tỏ thái độ về sau, Cao gia, Tề Vân Thành cùng với các tại Vân Mộng Thành xếp hàng đầu gia tộc thế lực, cũng đều toàn bộ đứng lên tỏ thái độ. Cho dù đối với những thế lực này mà nói, muốn tranh thủ đến Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng rất là khó khăn. Nhưng ở lúc này kết một thiện duyên luôn luôn tốt đối với loại này luyện đan sư, tương lai chưa hẳn không có cầu đến trên đầu người khác thời điểm. Với lại tối hôm trước linh âm khách sạn bạo tạc sự kiện, tất cả mọi người biết tất nhiên là phong gia gây nên, chỉ là khổ vì không có chứng cứ đối với phong gia tự nhiên cũng không có bất kỳ hảo cảm. Mà nghe được thế lực khắp nơi như vậy tỏ thái độ, phong gia đám người sắc mặt càng phát trầm chậm. Gió Minh Viêm nắm đấm nắm chặt, xương ngón tay đã là bóp trắng bệ. Trong lòng sát ý nồng đậm tới cực điểm, nhưng hắn vẫn lại cái gì cũng không thể làm. Loại kia biệt khuất cũng nhanh muốn để hắn điên dại rồi. Với hắn mà nói, giờ này khắc này, Tô Kinh chập bọn hắn càng là phong quang, trên người hào quang càng là sáng chói, hắn gió Minh Viêm thì càng sỉ nhục hắn có thể cảm nhận được, lúc này có không ít ánh mắt đã rơi vào trên người hắn, mỗi một đạo cũng như cùng đao. Bất quá lúc này ngược lại là không có bất kỳ người nào tại ý phong minh viêm ánh mắt mọi người đều mong đợi nhìn xem Tô Kinh Trập cùng Tiên Hưng. Dưới đại phong tình nhã cũng yên lặng đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Hai người lúc này mới đối lấy phong liệt hơi ôn quyền. Dù sao phong gia chấp trưởng Dạ Vân mộng thành tụ bảo cát, bọn họ tàng bảo khố có dạng gì nội tình, chỉ sợ không người có thể tưởng tượng. Trong đó đến tuột cùng cất giấu bao nhiêu đẳng cấp cao dữ liệu, cũng đều không ai biết đã có lấy bực này cơ hội tiến vào bên trong chọn một dạng dữ liệu, hai người bọn hắn tự nhiên cũng là không muốn từ bỏ. Những ngày lúc đến nay, Tô Kinh Chập Kỳ thật trong lòng vẫn đối với đã từng xương dáng nói qua cái kia, Bắc Hải giao long máu, nhớ mãi không quên. Lần này không thể nói trước liền có cơ hội nhìn thấy. Phong Liệt đối bọn hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng chu vi các thế lực tu sĩ. "Tốt gọi ở đây tất cả bằng hữu biết, ta Phong gia là tuân thủ hứa hẹn hạ người. Lần này lão phu cũng là hoan nên chư vị đến ta Phong gia, lấy làm chứng kiến." Chương 244. Không quên sơ tâm. Chương 244. Không quên sơ tâm. Không chế Vân Mộng Thành tứ đại thế lực, chỉ có Phong gia đại bản doanh là ở Vân Mộng Thành bên trong đồng thời ngay tại Hà Nội thành trung ương nhất vị trí. Bọn hắn ở trong này chiếm cứ một khối không lổ đất này. Lúc này Tô Kinh Trập bọn hắn được phong liệt dẫn dắt, đã là đã đến phong gia trong phủ đệ. Vân Mộng thành xếp hàng đầu thế lực này người, cũng đều đều đi theo đến tận đây. Mặc dù có chút thế lực rõ ràng chính mình không có quá lớn sức cạnh tranh, nhưng là chí ít không thể nhìn thấy phong gia tại việc này phía trên làm bất kỳ thủ đoạn gì. Phong gia phủ đệ lại là Tô Kinh Trập cuộc đời ít thấy xa xỉ hạng. Loại kia đình đài trên lầu các ngói xanh đá đẹp, giường cột chạm trổ, không một không hiện lộ rõ ràng hai chữ này, khí phái. Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng vừa tới, liền bắt đầu nhìn xung quanh. Ngược lại là thật có điểm nhà quê vào thành ý tứ được Phong Liệt dẫn dắt, bọn hắn rất nhanh liền đi vào phong gia tàng bảo các chỗ. Tàng bảo các tổng cộng có 7 tầng, toàn thân màu đen, không biết loại nào chất liệu xây thành đứng sững ở một mảnh bích sắt cảnh hồ trung ương. Muốn đến bên kia, chỉ có thể phi hành. Cho dù là tại phong gia, chúc cơ trở xuống tu sĩ, cũng đều là không có tư cách tiến vào tàng bảo các đấy đi theo đến đây, không ít tu sĩ nhìn xem thành lập tại trong nước cái kia tòa nhà tàng bảo các, trong mắt đều có có chút lửa nóng. Trong đó đồ tốt, chỉ sợ có thể được xưng tụng văn ngộm thành số 1. Bất quá ở chỗ này, nóng mắt về nóng mắt, không có người nào dám sinh ra lòng mơ ước. Phong Liệt ngự kiếm phi hành ở trong hư không, quay đầu nhìn xem Tô Kinh chập bốn người. Chính là chỗ này. Bốn vị tiểu hữu, xin mời đi theo ta. Tiếng nói vừa ra, Phong Liệt không có chút gì do dự, trực tiếp ngự kiếm đi tới tảng bảo cát. Sau lưng Diệp Chi Thu, Sở Không đều là tế gia mình linh khí đi theo phía sau. Tuyết Ngưng Như cũng là khống chế lấy trước đó cái kia một thanh trường kiếm, chờ Tô Kinh chập đuổi theo. Về phần cái khác không phải phong gia người, thì là tức thời đứng ở bên hồ, cũng không lựa chọn tới gần. Mộ Hinh, việc này ngươi thấy thế nào? Lúc này ở bên hồ, Linh Âm Cốc Tư không nghe mây ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Mộc Lao cười nói: Phong Tình Nhã tức lúc này ngược lại là không có ở bên cạnh hai người rồi. Mục Lao cười cười, có nhiều như vậy gia tộc tông môn ở chỗ này làm Tô công tử cùng Tuyết Ngưng tiểu thư hầu thuận. Phong gia cho dù lại như thế nào lớn mật, cũng không dám coi trời bằng vùng. Thư không nghe mây lớp đầu, ta không phải ý tứ này. Lấy mục huynh ngươi tu vi, tại Phong gia lại như thế không được chào đón, quả thực xem như hủy quất ngươi rồi. Mà Tình Nhã nha đầu này, những ngày qua đến nay, tại Phong gia cũng nhận hết bị quất. Tu tiên giới to lớn, thành châu to lớn, cũng không phải là Phong gia hoặc là tụ bảo các cái này một lựa chọn. Tú thí chúng ta cuối cùng chỉ là vì đột phá tự thân công cùng xiển xích mà thôi, câu một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Kỳ thật ở nơi nào tu hành, không đều như thế sao? Lời này vừa ra, Mộc lão chỗ nào vẫn không rõ tư không nghe mây ý tứ, lại lần cười cười, cái này coi như phải xem ý tứ của tiểu thư rồi. Mệnh của ta là phụ thân nàng cho, coi ta quyết định trở thành tiểu thư người hộ đạo một khắc kia trở đi, đời này liền sẽ không lại có bất kỳ thay đổi nào. Tiểu thư bất kỳ quyết định gì, ta đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan phục tùng. Cho nên, tư không cốc chủ lời này ở trước mặt ta nói, nhưng cũng không có cái gì tác dụng đâu. Mộc lão ngược lại là trực tiếp Từ không nghe mây nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng trong lòng đối với việc này, lại là càng phát ra coi trọng. Như Thành, không chỉ có đạt được ba cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, còn có một nguyên anh kỳ chiến lực đã đến tàng bảo các phủ cận, cái kia đạo cổng nhìn ngược lại là phong cách cổ xưa rất nhiều. Phảng phất là trải qua tuyết nguyệt tang thương. Cửa cũng không có bất kỳ thủ vệ tồn tại. Phong Liệt nhìn cổng một chút, sau đó từ trên tay trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối lệnh bài. Linh lực quan chu trong đó, lệnh bài chính là có một đạo màu xanh nhạt ánh sáng bắn ra. Chiếu rọi tại tàng bảo các cổng phía trên, Tô Kinh Chập nhìn thấy cái kia phong cách cổ xưa cổng phía trên, lại có từng đạo phất tạc phù văn chớp động một cái. Theo sau chính là ẩm vang mở rộng. Bốn vị tiểu hữu mời đến. Phong Liệt đối với bốn người làm ra mời chủ thế. Sở không cùng Diệp Chi Thu ngược lại là không do dự, trực tiếp tiến nhập phong gia tàng bạc các. Mà lúc này, Tuyết Ngưng lại hơi có chút trì trệ. Tô Đại Ca, ngươi đi đi, Tuyết Ngưng ngay ở chỗ này chờ ngươi tốt. Tuyết Ngưng tạm thời không cần cái gì đồ vật. Bọn hắn mặc dù là hai người, nhưng chỉ là một tổ mà thôi. Theo quy tắc cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng dược liệu thôi. Nhưng mà nghe nói như thế, Phong Liệt khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười. Tuyết Ngưng cô nương cùng nhau đi vào chính là, lần này các ngươi chính là hạng nhất, hạng nhất ban thưởng tự nhiên lại có địch thủ. Hai người các ngươi có thể một người chọn một dạng. Nghe nói như thế, trong mắt Tuyết Ngưng hiện lên một vòng mừng rỡ, cũng không có do dự, đi theo sửa không phía sau bọn họ trực tiếp đạp đi vào. Bước qua cổng trong nháy mắt, Tô Kinh Chập chỉ cảm thấy phảng phất đã trải qua thời không chuyển đổi. Một cỗ tăng thương khí tức dày nặng trong nháy mắt đập vào mặt. Nơi này linh khí nồng đậm đã đến cực hạn. Bên trong hừa không nổi lơ lửng vô số quan đoàn, từng cái quan đoàn bên trong đều là giống nhau bảo vật. Với lại ở chỗ này, Tô Kinh Chập bọn hắn còn người thấy một trận nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc. Không chờ bọn họ hỏi thăm, Phong liệt chủ động nói, nơi đây chính là ta phong gia tàng bảo các tầng thứ 3, ở trong này chứa đựng đấy, toàn bộ đều là các loại linh dược. Tại Thanh Châu khu vực, thậm chí cả càng xa khu vực thừa thải dữ liệu, nơi này cơ bản đều có tất giữ. Với lại năm đồng đều tại trăm năm trở lên. Lão phu có thể cho các ngươi một canh giờ thời gian đi vào chọn lựa, nếu như tại trong vòng một canh giờ, các ngươi có thể chọn được chính mình hài lòng dữ liệu, liền có thể trực tiếp lấy đi một loại trong đó. Như tại trong vòng một canh giờ chọn không đến, liền có thể trực tiếp nói cho lão phu các ngươi ngưỡng mộ trong lòng dữ liệu, lão phu trực tiếp giúp các ngươi tìm đến đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là trong này có mới được. Vừa tiến đến chính là tàng bảo cấp tầng thứ 3, nhìn tòa này tàng bảo cấp cỡ nhỏ truyền thông trận, hoặc là nói không gian chuyển đổi cấm chế cực kỳ kỳ quái. Phong gia tự nhiên là không nguyện ý để bọn hắn nhìn thấy cái khác tầng bảo vật đấy. Với lại chỉ sợ người bình thường tiến vào tòa này tàng bảo các đều không đến được có dấu bảo vật vị trí. Bốn người trong mắt lại lần sáng lên. Cái này bên trong hư không nổi lơ lửng vô số quan đoàn, nên đều là cỡ nhỏ bảo hộ trận pháp. Nhưng trận pháp dưới sự bảo vệ đều truyền ra như thế nồng đậm mùi thuốc có thể thấy được những lĩnh vực này chi bất phàm đối với luyện đan sư hấp dẫn lớn nhất đồ vật, kỳ thật cũng liền hai loại, một là dược liệu, tiếp theo chính là đan phương rồi. Tô Kinh chập trong lòng lại là đột nhiên khé động. Thầm nghĩ, đại trưởng lão này người còn trách tốt đâu. Nhưng lúc này hắn cũng không có vội vàng hướng những chùm sáng kia đi đến ánh mắt nhìn Phong Liệt nói thẳng, "Đại trưởng lão, tiểu tử cũng không miễn ý đi qua chọn lựa, có thể hay không trực tiếp cáo tri muốn đồ vật?" Phong Liệt lông mày nhíu lại, "Bên kia dược liệu nhiều như vậy, không thể nói trước thì có ngươi ưa thích, có lẽ ngươi ở trong đó có thể chọn đến so người trong nhận thức biết đều trân quý hơn đồ vật. Vì sao không đi thử thử một lần vật khí?" Tô Kinh Chập cũng cười nói, "Giá trị tao, chưa chắc là ta muốn đấy." Chính như đại trưởng lão nói, nơi đó có rất nhiều là ta nhận biết bên ngoài đồ vật, nhưng mà ta nhận biết bên ngoài đồ vật đối với trước mắt ta đây mà nói, kỳ thật cũng chính là vật vô dụng thôi." Tô Kinh Chập lời nói này đến có chút thản nhiên, ngược lại Đệ Phong Liệt hơi kinh ngạc. Bên cạnh đang chuẩn bị đi chọn lựa dược liệu Tiên Ngưng, đột nhiên ở giữa đứng vững bước, bước chân. Nhìn về phía Tô Kinh Chập ánh mắt nhiều một sợi dùng bãi trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 133. Tô đạo hữu lời ấy có lý, nếu như thế, vậy ta cũng không đi lãng phí thời gian rồi. Diệp Chi Thu cũng dứt khoát dừng bước. Sở không gật, gật đầu, Bạch Mộ cũng là như vậy nghĩ. Phong Liệt lại lần nhíu mày, nhưng hắn cũng là sẽ không đi can thiệp bốn người lúc này lựa chọn. Lại to mò nhìn Tô Kinh Trập, đã như vậy, cái kia không biết Tô tiểu hữu ngươi muốn cái gì dư liệu. Tô Kinh Trập cũng không quên Sở Tâm, Bắc Hải giao long máu, linh thú máu, tuy là luyện thể thánh vật, nhưng phần lớn cũng đều có thể xung làm dư liệu. Cho nên hắn lúc này yêu cầu như thế, nên cũng không tính vi quy. Chương 245, còn có điều cầu. Chương 245, còn có điều cầu. Nghe được Tô Kinh Trập yêu cầu này, Phong Liệt lại lần nhíu mày. Liên ngay cả bên cạnh Diệp Chi Thu cùng sửa không cũng đều có chút vô cùng kinh ngạc. Bắc Hải giao long máu đại danh, bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe nói qua. Chỉ bất quá tại Diệp Chi Thu bọn hắn xem ra, cái đồ chơi này mặc dù hoàn toàn chính xác có thể làm thuốc, nhưng cần phải cái này Bắc Hải giao long huyết đan dược, cũng mười phần hiếm thấy, đồng thời cực kỳ cao cấp. Vang trước Mạt Tô kinh chập chỉ sợ còn đủ không đến. Tiếp theo bọn hắn cũng biết, thứ này có lẽ chính là thể tu dùng nhiều hơn. Nhưng mà cùng đại thi đấu nguyên một trận luyện đan sư lại hội, bọn hắn không có tật lực thu thập qua Tô Kinh chập tin tức, cho nên thật đúng là không biết hắn là cá thể tu Cho nên tại diệp chi thu bọn hắn xem ra, thứ này mặc dù giá trị cao, nhưng đối với Tô Kinh Trập mà nói nên cũng chỉ là cái gân gà. Lúc này Tô Kinh Trập lại là mong đợi nhìn xem Phong Liệt. Lúc trước hắn tại Lâm Giang thành tụ bạo các hướng Phong Tình Nhã mua xong lúc, Phong Tình Nhã từng nói qua cái đồ chơi này chỉ sợ cũng đến Vân Ngộng thành phân các bên này mới có. Với lại một giọt liền muốn giá trị 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Tô Tiểu Hữu, ngươi quả thực là muốn cái này Bắc Hải giao long ngọc sao? Không cân nhắc cái khác. Phong Liệt lại lần như thế hỏi. Nghe được lời ấy, trong mắt Tô Kinh Trập ánh sáng càng phát ra hưng hự. Phong Liệt lờ lời này đi tứ, hắn trông tàng bảo các này thật là có Bắc Hải giao long huyết. Tô Kinh Trập cười nói, nếu như có, tiểu tử kia liền chỉ cần cái này Bắc Hải giao long máu. Phong Liệt cũng không hỏi thêm nữa. "Tốt, mấy vị tiểu hữu mời ở trong này chờ một lát một lát." Tiếng nói vừa dứt, Phong Liệt bóng dáng liền trực tiếp là ở biến mất tại chỗ. Xem ra cái này Bắc Hải giao long máu mặc dù có, cũng không có tại đây tầng thứ 3 cùng dược liệu đặt chung một chỗ, hắn là đến địa phương khác đi lấy rồi. Lúc này Sở Không cùng Diệp Chi Thu ánh mắt, lại là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tô Kinh Trập. Diệp Chi Thu mở miệng nói, "Tô đạo hữu là một cái thể tu Tô Kinh chập cười cười, chế cười. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ là không có xuất thủ qua, bằng không hắn thể tu thân phận tự nhiên cũng không gạt được ai. Diệp Chi Thu hai người liên nhau, trong lòng càng phát ngạc nhiên. Một cái thể tu thế mà cũng có thể thành tựu như thế trình độ luyện đan sư. Khi bọn hắn trong nhận thức biết mặc dù không đến mức không có, nhưng đích thật là có chút hiếm thấy. Tô đạo hữu ngược lại là kỳ nhân. Suy nghĩ một chút, Diệp Chi Thu cũng chỉ có thể như vậy cảm khái. Lập tức nàng lại nói, không biết hai vị đối với ta luyện đan sư công hội nhưng có hứng thú. Nói câu cùng ngạo một chút lời nói, luyện đan sư công hội tại Thanh Châu khu vực Hoàn toàn chính xác chính là đan sư giới quyền uy. Nếu như hai vị có thể gia nhập luyện đan sư công hội, tất sẽ không bôi nhỏ hai vị luyện đan tiên phú. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đã có lấy bực này một chỗ cơ hội, Diệp Chi Thu tự nhiên là sẽ không lãng phí. Nghe được lời ấy, Tô Kinh chập cười cười, luyện đan sư công hội tất nhiên là để cho người ta hướng tới, như duyên phận sau khi tới, chúng ta tự nhiên cũng nguyện ý đi qua lãnh hội bên kia đồng đạo phong thái. Tô Kinh chập lời này ý cự tuyệt nói đến hàm xúc, nhưng là xem như điểm đến là dừng. Diệp Chi Thu nhẹ gật đầu, không có chết dây dưa. Vô luận là Diệp Chi Thu vẫn là sửa không đều rất rõ ràng. Tựa như Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng loại thiên tài này, bọn hắn một khi có chỗ quyết định, liền không thể lại bởi vì ai ý chí mà chuyển đi. Diệp Chi Thu cùng Tô Kinh Chập nói chuyện với nhau không vài câu, trước mặt hư không bỗng nhiên vập bèo. Phong liệt bóng dáng liền lại một lần nữa xuất hiện tại bốn người trong tầm mắt. Lúc này trong tay hắn cầm một cái màu đen bình ngọc. Cái bình phía trên khắc rõ không ít phức tạp minh văn, trên đó còn có một loại có chút kỳ lạ năng lượng ba động. Vẹn vẹn là cái bình này, chỉ sợ sẽ là một kiện có chút pháp khí không tồi. Cái này một bình bên trong tổng cộng có hai giọt Bắc Hải giao long máu. Đã Tô Tiểu Dư cần, liền xin cầm đi thôi. Nhìn thoáng qua bình ngọc trong tay, Phong Liệt ngược lại là khẳng khái trực tiếp đem đưa cho Tô kinh chập. Hai giọt Bắc Hải giao long máu rữa theo tụ bảo các giá cả, cái kia chính là 2 triệu hạ phẩm linh thạch rồi. Rất nhiều chốc cơ tu sĩ, cuối cùng cả đời chỉ sợ đều không kiếm được nhiều như vậy. Bất quá đối với Phong Liệt loại này Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mà nói, cũng là tầm thường. Với lại cái này Bắc Hải giao long máu đối với bình thường luyện khí người, cho dù là đã đến Nguyên Anh kỳ luyện khí người, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Chẳng tha khẳng khái đưa ra ngoài, còn có thể kết một phần tiện duyên. Tô Kinh Chập không có giả mạo, trực tiếp tiếp nhận minh ngọc, thu hồi chữ vật giới chỉ. Phong gia đã làm ra qua loại này hứa hẹn, như vậy ngu sao không cẩm. Đa tại đại trưởng lão. Phong Liệt nhẹ gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía Tuyết Ngưng cùng Diệp Chi Thu ba người bọn họ. Đã các ngươi không muốn đi chọn, như vậy cáo tri lão phu, các ngươi cần gì rủ lược liệu đi. Khi nói xong lời này, Phong Liệt nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Trước mặt mấy cái này người trẻ tuổi, đích thật là để hắn vô cùng tương thức. Tuyết Ngưng không do dự, lúc này mở miệng nói, "Vãn bối cần một viên ngàn năm phần tạo hóa thần mộc chi tâm." Trong mắt Tuyết Ngưng có chờ mong, Phong Liệt suy nghĩ sau một lát cười gật đầu. Tạo hóa thần mục chi tâm, ta trong tàng bảo các ngược lại là có một viên, Tuyết Ngưng cô nương ngươi vận khí không tệ. Đang khi nói chuyện, trong tay Phong Liệt tấn quyết khẽ động, một đạo linh ấn đánh vào trước mặt hư không. Cái này tàng bảo các tầng thứ 3 bên trong tích chứa trận pháp, phản phất bị dẫn dắt, một viên tản ra màu xanh nhạt tia sáng quang đoàn, chính là bay về phía Phong Liệt. Nhìn thoáng qua trong tay quang đoàn, Phong Liệt lại lần cười nói, "Đáng tiếc, viên này Tạo hóa thần mục chi tâm không phải ngàn năm phân đấy, không biết 2000 năm phân đấy, Tuyết Ngưng cô nương có thể hay không sử dụng." Lời này vừa ra, Tuyết Ngưng lại là càng phát ra kích động. 2000 năm phân tự nhiên càng tốt hơn. Hai tay nhận lấy trôi hướng nàng cái này một cái quan đoàn, tại nàng đụng vào trong mắt, trên đó ánh sáng đột nhiên tiêu tán, lộ ra một viên màu xanh sẫm viên cầu. Trên đó tràn ngập không có gì sánh kịp sức cơ. Tuyết Ngưng cung kính đối với phong liệt khom người cúi đầu, đa tạ đại trưởng lão. Nhìn thấy viên này tạo hóa thần mục chi tâm, bên cạnh sửa không cùng Diệp Chi Thu trong lòng lại lần giận mình. Thân là luyện đan sư công hội hội tập nhân viên, bọn hắn đương nhiên biết cái này một viên thần mục chi tâm, giá trị chính là tại mới Tô Kinh chập cái kia hai giọn Bắc Hải phía trên giao long huyết. Dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là 2000 năm phần nha. Liên tục đưa ra hai thứ bạo vật này, Chỉ sợ đối với phong gia mà nói cũng đều là chân chính đại xuất huyết. Bọn hắn cảm giác phong gia lần này, ngoại trừ cho ba vị trí đầu đặc thủ ban thưởng bên ngoài, hẳn là còn có cái khác mục đích lý niệm tới đây, Diệp Chi Thu cùng Sở Không cũng không có dự định khách khí với phong liệt đã bọn hắn như thế kháng cãi, mặc kệ về sau có mục đích gì, trước tạm đem muốn cầm tới lại nói. Dù sao một tòa siêu cấp lớn thành tụ bạo cắt chấp trưởng giả, dùng hợp đến chảy mỡ để hình dung cũng không đủ. Vạn Bối cần một giọt thái nhất thần thủy. Diệp Chi Thu lúc này liền nói, Sở Không cũng nói, Vạn Bối cần Thiên Sơn Tuyết Chi Hai thứ này đều không thể so với Bắc Hải giao long huyết tới bình thường, nếu bàn về giá trị, chỉ sợ cũng đều tại Bắc Hải phía trên giao long huyết. Như vậy, Tô Kinh Chập nhớ mãi không quên đồ vận, ngược lại là đã trở thành lần này tầm thường nhất, giá rẻ nhất được rồi, đại trưởng lão trong lòng run một cái, nhưng hắn vẫn là nhịn đau gật đầu. Hắn hy vọng nhiều những vật này giữa tàng bảo các đều không có, hết lần này tới lần khác đám đồ chơi này đều có. Thần quyết trong tay lại cử động, lại có hai cái quang đoàn hướng về bên này thổi qua tới. Hào quang tán đi, đó là một cái màu xanh thẳm bình ngọc cùng một cái đồng dạng khắc lấy phức tạp minh văn tinh mỹ hồ ngọc. Diệp Chi Thu cùng sửa không không tìm được vui mừng đem riêng phần mình muốn bảo vật thu vào. Lập tức Diệp Chi Thu trong mắt đẹp, vừa có có chút hiếu kỳ. Đại trưởng lão khàn khái, văn bối vô cùng tẩm kích. Nhưng chắc hẳn, đại trưởng lão hoặc là nói phong gia còn có điều cầu a. Chương 246. Phong liệt tình cầu. Chương 246. Phong liệt tình cầu. Diệp Chi Thu lời này vừa ra, Tô Kinh chớp ánh mắt của bọn hắn cũng đều tò mò nhìn về phía phong liệt. Tô Kinh chập không rõ lắm mới tuyết ngưng bọn hắn cầm tới dược liệu giá trị bao nhiêu, nhưng lại biết chỉ sợ sẽ không so với chính mình cầm tới Bắc Hải giao long máu càng kém. Nếu như là đơn thuần luyện đan sư đại hội ba vị trí đầu ban thượng, hẳn là không đạt được loại trình độ này mới đúng. Bỏ ra lớn như vậy lại rối, nếu như phong gia còn có điều cầu, vậy cũng không kỳ bái. Phong Liệt sững sốt một chút, lập tức cười khổ gật gật đầu. Không rối gạt mấy vị tiểu hữu, phong gia xác thực còn có một việc muốn viện phức một cái mấy vị. Lời này vừa ra, bốn người sắc mặt hơi có chút biến hóa. Không chờ bọn họ hỏi thăm, Phong Liệt lại nói, việc này liên quan đến phong gia tương lai, nhưng đối với mấy vị tiểu hữu mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Tiên bối, cần ta các loại như thế nào hỗ trợ, cứ nói đừng ngại. Nếu như là đủ khả năng sự tình, Chúng ta tất nhiên là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Trong tứ người, Diệp Chi Thu có lẽ là thân phận cao nhất người, lúc này liền như thế mở miệng nói. Mà đối với Tô Kinh Chập bọn hắn mà nói, tự nhiên cũng là như thế. Dù sao bắt người tay ngắn, bốn người có được đồ vật muốn để bọn hắn lui về, chỉ sợ đều sẽ có chỗ không tam lòng. Phong Liệt nhẹ gật đầu, thứ không gian dầu dễn, ta phong gia có một lão tổ, sớm mấy năm chúng một đầu cấp 6 yêu thú kỳ đầu. Những năm này đến nay, loại kia độc tố từ từ áp chế không đổi, đã làm cho hắn lâm vào trạng thái ngủ say. Bây giờ đã thời gian không nhiều lắm. 1 năm trước gia phong gia thông qua tụ bảo các lưới năng lượng đã nhận được một cái giải cứu phương pháp, chỉ cần lấy Bồ đề phá hách đan mới có thể có khả năng thanh trừ lão tổ trên người tổ tố. Phong liệt lời nói ở đây, Diệp Chi Thu lông mày lại lần nhíu lại. Đại trưởng lão, nếu như vẹn vẹn chỉ là lấy Bồ đề phá hách đan, chúng ta mấy tiểu bối lại há có thể cùng tu pháp thủ tịch cùng ta lão sư Âu Dương hội phó đánh đồng? Sao không trực tiếp mời bọn họ xuất thủ? Như thế còn tới càng thêm mộn thỏa một chút. Vô luận là tu pháp thủ tịch vẫn là của ta lão sư, Bồ đề phá hách đan muốn luyện chế ra thượng phẩm phẩm chất, nên đều không phải là việc khó gì mà đi. Nang lời này vừa ra Tô Kinh chập nhóm người ánh mắt cũng đều có một vòng hiếu kỳ đại trưởng Lao Phong liệt lại lần nhẹ gật đầu, đích thật là như thế, nhưng lão tổ bế quan nơi nhưng lại có rất nhiều hạn chế. Lao tổ bế quan nơi có một kỳ lạ trận pháp, chỉ có cốt linh 30 tuổi trong vòng, lại tu vi tại kim đan trở xuống người mới có thể tiến vào bên trong. Cái kia trận pháp có thể phát hiện tu sĩ kim đan tồn tại. Không đợi Tô Kinh chập bọn hắn hỏi thăm, Phong liệt lại nói, với lại ở đằng kia một chương bí phương phía trên, minh xác ghi lại có thể thanh trừ lão tổ trên thân độc tố Bồ đề phá ác đan, cũng không phải là phổ thông Bồ đề phá ác đan. Tại luyện chế Bồ đề phá ác đan nửa đường, chỉ cần gia nhập mới mẹ thả ra lão tổ trên người máu độc mới được, cho nên muốn muốn cứu vớt lão tổ, liền chỉ cần có thể luyện chế bồ đề phá ác đan tuổi trẻ đàn sư, tiến vào lão tổ bế quan nơi, tại chỗ luyện chế. Đây cũng là ta phong ra tổ chức lần này luyện đan sư đại hội căn bản mục đích vị trí. Phong liệt đã giải thích vô cùng rõ ràng. Diệp Chi Thu cùng Sở Không bọn hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Bước này điều kiện đích thật là không thể bảo là không khả khắc. 30 tuổi trong vòng muốn đạt đến tứ phẩm luyện đan sư, sao mà khó khăn cũng khó trách Phong gia muốn lấy cái luyện đan sư này, đại hội làm hấp dẫn đồng thời Diệp Chi Thu cùng Sở Không cũng lập tức hiểu ra tới, chỉ sợ lần này luyện đan sư đại hội, bên ngoài là Phong gia hoặc là nói tụ bảo các nội bộ đang làm. Kỳ thực chính là tận lực câu hắn luyện đan sư công hội những này nhân tài mới nổi tới tham dự. Bất quá tại minh bạch sau đó đi tới, Diệp Chi Thu cùng Sở Không trong mắt đều hơi có chút hứng phấn. Loại chuyện này, bọn hắn cũng là mừng rỡ khiêu chiến. Mà Tô Kinh chập trong lòng lại là đang yên lặng nói thầm lấy, cái này hắn mèo, thật là có điểm không quá xảo đâu. Hắn hôm qua luyện đan thời điểm, Mới vừa vận vận dụng điểm số mở ra Huyết Thiên trùng, bây giờ chính là nhục thân kim thai tầng 1, cũng có thể so với Kim Đan kỳ tu sĩ. Không biết ta đây Lục thân kim thai luyện thể tu vi, có thể hay không bị cái kia trận pháp kiểm trắc đi ra, dù sao ta nhưng không có kết đan. Tô Kinh chậc âm thầm nói thầm, cũng không có dự định bại lộ tu vi của mình đến lúc đó có thể đi vào trong đó tự nhiên tốt nhất, vào không được vậy liền cũng không có biện pháp đương nhiên, nếu như có thể đi vào, đối với Tô Kinh chậc mà nói tự nhiên là tốt nhất. Dù sao trước đó Phong Tình Nhã khi biết chính mình trùng phấn hồng độc phụ độc về sau, thế nhưng là có chút kinh hỉ. Hắn cũng không khó đoán ra, gió này ra lão tổ tông độc cho dù không phải Phấn Hồng Đẳng phụ tất nhiên cũng cùng chi có quan hệ. Với hắn cá nhân mà nói, hắn ngược lại là muốn đi vào mở mang kiến thức một chút. Với lại tại Phong Liệt nói ra lời nói này về sau, Tô Kinh Trập cũng đã là hiểu được, vì sao Phong Tình Nhã sẽ đem lần này luyện đan sư đại hội xem như chính mình lật bàn điểm. Nàng muốn lật bàn, dựa vào là nên không phải là bọn hắn tại luyện đan sư đại hội lấy được cụ thể thứ tự, mà là cái kia bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, sống chết không rõ Phong gia lão tổ tông. Bốn vị tiểu hữu, bái thác. Đang nói lời này lúc, Phong Liệt đối bốn người cung kính khom người mà bái. Lấy thân phận của hắn làm ra bực này cử động, đích thật là đáng quý. Mà lúc này, Tô Kinh Chập lại nói, "Đại trưởng lão, chúng ta thân là luyện đan sư đối với chuyện thế này, cho dù không cần ngựa như vậy tìm cậu, chúng ta cũng là sẽ tự chủ sinh ra khiêu chiến chi tâm." Nhưng Phong Tình Nhã, Phong tiểu thư sự tỉnh. Phong Tình Nhã đã cùng hắn sinh ra chung tình quan hệ đồng thời đạt đến hơi có hảo cảm trình độ, tự nhiên là chỉ có thể là là rõ tình nhã dành lợi ích. Nghe được Tô Kinh Chập lời này, Phong Liệt tự nhiên minh bạch hắn là có ý tứ gì. "Còn xin Tô tiểu hữu yên tâm, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra Phong gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử, đối với cái này một lần luyện đan sư đại hội rất là coi trọng." Các ngươi đạt được thành tích, chính là Tỉnh Nhã thành tích, lần này các ngươi đã thu được đại hội thứ nhất, như vậy ngay hôm đó lên, ta liền sẽ tuyên bố Tỉnh Nhã khôi phục từng tại Phong gia địa vị cùng được hưởng tài nguyên. Nang không nguyện ý sự tình, ta Phong gia sẽ không bao giờ lại có bất kỳ người có thể miễn cưỡng nàng điểm này, không cần Tô Tiểu Hữu đề cập, cũng đều là Tỉnh Nhã hẳn là có. Khi nói xong lời này, Phong Liệt trực tiếp một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, lập được tu tiên giới cao nhất quy cách lễ thể. Hắn loại cấp bậc này tu sĩ, lập xuống nặng như thế thể, như vậy chuyện này liền cũng coi là ổn thỏa rồi. Tô Mỗ thay mặt Phong tiểu thư cảm ơn đại trưởng lão. Tô Kinh Chập có chút rất nghiêm túc đối với Phong Liệt Ôn Quẩn nói tạm, bằng chính hắn lực lượng cũng chỉ có thể giúp Phong Tình Nhã làm đến bước này. Phong Liệt ánh mắt lại lần từ Tô Kinh Chập cùng Diệp Chi Thu bốn người bọn họ trên thân đạo qua một vòng, sau đó vừa cười nói, "Nếu như thế, như vậy lão phu hiện tại liền dẫn bốn vị đi một chỗ đến trong đó có lẽ các ngươi sẽ biết." Tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn đột nhiên lại lần bấm niệm phát quyết, Tô Kinh Chập bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể đứng chi bất ổn, lập tức một đạo lực lượng cường đại tác dụng tại trên người bọn họ, lại lần nữa cuốn lại một lần trời đất quay cuồng về sau, bọn hắn đã là đã đến một mảnh khác không gian. Nơi này là một tòa có chút phong cách cổ xưa đại điện để Tô Kinh Chập bọn hắn ngoài ý muốn chính là, lúc này phong gia tất cả dòng chính đều ở chỗ này. Bao quát Phong Tình Nhã cũng đều ở chỗ này, chính cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Chương 247, Đại trưởng lão Quý Ly. Chương 247, Đại trưởng lão Quý Ly. Nơi này chỉ sợ có gần 200 người. Phong Tình Nhã, rõ minh viên cùng với các phong gia dòng chính tiểu đối toàn bộ ở đây. Thế hệ trước phong bá chiêu, phong bá lực lượng các loại cũng đều tại. Toàn bộ phong gia, ngoại trừ vẫn như cũ quý tộc từ đường tam trưởng lão cùng lục trưởng lão, cùng tại bên ngoài chiêu đại văn mộng thành thế lực khắp nơi bên ngoài. Giờ chính đã đã tới một nửa trở lên. Tô Kinh chập Diệp Chi Thu bọn hắn thần sắc hơi biến đổi. Bước này chiến trận ngược lại là nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Bọn hắn còn tự rằng được bọn hắn đồng ý về sau, Phong Liệt liền muốn trực tiếp dẫn bọn hắn tiến về phía trước lão tổ bế quan nơi rồi. Diệp Chi Thu cùng Sở Không ánh mắt nhìn Phong Liệt tới, phảng phất là muốn một lời giải thích. Có một số việc, nhất định phải ngay trước phong gia mặt của mọi người tiến hành, còn xin chư vị thứ lỗi đương nhiên, bốn vị tiểu hữu sau đó phải làm một chuyện, cũng là tại cứu vớt ta phong gia, cho nên nhất định phải để tất cả phong gia đích hệ tử đệ biết chư vị có hiến. Phong Liệt lời nói này đến cực kỳ nghiêm túc. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn xem trong đại điện này đứng đấy tất cả phong gia đích hệ tử đệ. Trước đó chính là đã nói, trận này luyện đan sư đại hội liên quan ta phong gia tương lai. Mà bây giờ, ba thứ hạng đầu bốn vị này tiểu hữu đã là đáp ứng trợ giúp ta phong gia. Cho nên trước đó một chút hứa hẹn cũng nên thực hiện rồi. Lúc nói lời này, phong Liệt ánh mắt hướng về đứng ở biên giới chỗ phong tình nhã nhìn lại đông đảo phong gia dòng chính sắc mặt lại là lại lần nữa biến đổi. Chỉ có phong Ba triêu sắc mặt bình tĩnh như trước, nhìn không ra cảm xúc. Nhưng gió minh viêm giấu ở trong tay áo xong quyền, nhưng lại đã là lại một lần nữa bắt lấy. Bọn hắn đương nhiên biết phong Liệt sau đó phải nói cái gì. Bên cạnh Phong Tình Nhã cho dù bụng dạ cực sâu, thì nộ không lộ, nhưng lúc này trong mắt cũng có được có chút kích động. Lập tức Phong Liệt lại nói, "Từ giờ trở đi, Phong Tình Nhã tất cả mọi thứ đều do chính nàng làm chủ." Phong gia không có quyền can thiệp nữa, nó bất kỳ quyết định gì đồng thời từ ngày hôm nay, Phong Tình Nhã tiếp tục kế thừa chức gia chủ Phong Bá đạo trước đó tất cả tài nguyên. Các ngươi nhưng có cái gì dị nghị? Lúc nói lời này, đại trưởng lão ngữ khí vô cùng uy nghiêm ánh mắt của hắn những nơi đi qua, cho dù là những cái kia đứng ở Phong Bá triều phía bên kia trưởng lão, cũng đều không dám nói lời nào. Tất cả mọi người biết, thông qua lần này luyện đan sư lại hội Đại trưởng lão Tâm đã là triệt để huynh hướng nơi này của phong tình nhã rồi đến cái này cũng thật sự là phong bá chiêu mạch này người, quá làm cho người ta thất vọng rồi, bọn họ đích xác nói là không ra bất kỳ lời nói tới. Mà lúc này, gió Minh Viêm trong mắt vẫn như cũ không cam lòng, hắn ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, tất cả mọi người biết ta phong gia mục tiêu cuối cùng nhất là thức tỉnh lão tổ tông để nó xuất quan. Nhưng nếu như bốn người này làm không được một bước này đâu. Tại bậc này thời khắc nói bậc này ủ rũ lời nói, cũng không biết gió Minh Viêm giá hỏa này là thật vô xuân, vẫn là bị hôm nay khuất lục che đôi mắt đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ khí thế đột nhiên ở giữa áp bách tại gió Minh Viêm trên thân, cái sau thân thể run không ngừng. Nhưng trong mắt nhưng như cũng là có một vòng quật cường đại trưởng lão cuối cùng không có làm gì được hắn, chỉ là nghiêm túc nói, vô luận bốn vị này tiểu hữu tiến vào lão tổ tông bí quán, có thể hay không để cho lão tổ tông như vậy thức tỉnh. Phong tình nhã địa vị vẫn như cũ từ giờ phút này bắt đầu trở lại lúc ban đầu. Lúc này đại trưởng lão đã là không che giấu chút nào biểu hiện ra hắn đối với gió Minh Viêm chẳng ghét. Tiểu tử này lúc trước còn rất được hắn niềm vui, nhưng mà cái này một dãy chuyện tới, hắn mới phát hiện toàn bộ phong gia thế hệ trẻ tuổi ở bên trong, có lẽ không còn ai xoa so ra hỏa này càng ngu xuẩn. Thậm chí cả lúc này ở đại điện bên trong tất cả phong gia dòng chính, nhìn về phía hắn ánh mắt đều cũng có điểm lạ lạng. Chỉ có phong ba triều vẫn như cũ một mực giữ vững bình tĩnh. Phản phất con trai mình lúc này bực nhảy bại náo hành vi, hắn cũng đều cũng không thèm để ý rồi. Nghe nói như thế, gió minh viêm triệt đệ hết hy vọng đồng tử chôn sâu lại là có một vòng ngo động. Không để ý đến gió minh viêm, đại trưởng lão lại lần đối với phong gia chúng nhân nói, hiện tại, việc này không nên chậm trễ đang sắp mở ra lão tổ tông nơi bí quan, để bốn vị tiểu hữu tiến vào bên trong. Phong Ba Chiêu, để ngươi chuẩn bị đồ đâu? Phong Ba Chiêu nói cho cùng cũng chỉ là một cái đại diện gia chủ, vô luận địa vị vẫn là bất luận cái gì phương diện, cũng không có cách nào đối chọi với đại trưởng lão. Lúc này Phong Ba Chiêu cung kính đưa lên một cái vòng tay trữ vật. Đồ vật đã toàn bộ chuẩn bị xong. Phong Liệt đem nhận lấy, linh thức dò xét một cái, nhẹ gật đầu, liền lại đem chuyển tay đưa cho Diệp Chi Thu. Nơi đây có 100 phần bổ đề phá ác đan dược liệu. Bốn vị tiểu hữu, bài thác. Phong Liệt lại lần đối bốn người không người cúi đầu. Sau lưng phong ba triều các loại tất cả phong gia dòng chính, toàn bộ đều cùng kính đối bốn người không người mà bái. Bốn vị đại sư, bài thác. Mặc kệ một ít người trong lòng chân chính ý nghĩ là như thế nào, lúc này chí ít mặt ngoài công phu là muốn làm đấy. Tiếng nói vừa ra, đại trưởng lão đột nhiên lấy ra một khối có khắc rõ chữ màu tím đen lệnh bài. Lệnh bài mặt sau thì là phức tạp chi cực phù văn, trên đó có có chút mãnh liệt năng lượng ba động đó là hắn đại trưởng lão lệnh. Lập tức đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ linh lực quán chú trong đó. Lệnh bài này chính là bạo phát ra một loại có chút hừng hực hào quang màu tím thẫm. Sau một khắc, Tô Kinh Chập bọn hắn phát hiện dưới chân đứng Nghiên Đại Điện cũng đồng dạng là đột nhiên sáng lên đạo đạo phù văn hào quang. "Bốn vị tiểu hữu, nơi đây chính là tàng bảo các tầng thứ nhất, ta phong gia lão tổ tông nơi bế quan, chính là tại đáy hồ không gian, cũng tức là tàng bảo các tầng dưới chót. Hiện tại lão phu liền đưa bốn vị tiểu hữu xuống." Giới. Đại trưởng lão tiếng nói rơi xuống, những cái kia phù văn ánh sáng bộc phát đến cực hạn về sau, đại điện này trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái tối hổng trung đạo, mà tại trong trung đạo, đúng là có một cỗ có chút khí tức âm lãnh truyền ra. Tô Kinh Chập bọn hắn trước tiên cảm giác, phía dưới này chỉ sợ không phải cái gì đất lành. Dưới ánh mắt của Tô Kinh chập ý thức hướng về biên giới chỗ Phong Tình Nhã nhìn lại. Tất cả mọi người ở đây bên trong, hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng Phong Tình Nhã. Cái sau nhếch miệng lên một vòng mềm mại đáng yêu ý cười, sau đó khẽ gật đầu một cái trung tính độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 137. Phong Tình Nhã tự nhiên cũng biết Tô Kinh chập đây là tiến nhiệm đối với nàng. Trong lòng nhiều ít vẫn là có một chút hoan niệm. Nếu như thế, cái kia Tô đạo Hưu Tuyết ngưng cô nương, chúng ta đi thôi. Diệp Chi Thu cùng Sở Không ngược lại là không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, chỉ bằng bọn hắn đến từ luyện đan sư công hội, phong gia liền không khả năng giáng hố bằng hắn ại Thanh Châu khu vực, chỉ dựa vào một cái tụi bạo cát phong ra, còn không dám đi ngại bệnh viện đàn sư công hội. Tiếng nói vừa ra, Diệp Chi Thu cùng sửa không chính là trực tiếp từ nơi này mầu đen thông đạo nhảy xuống. Thấy thế, Tô Kinh Chập nhìn Tuyết Ngưng, Tuyết Ngưng theo bản năng nắm chặt Tô Kinh Chập ống tay áo. Tô Kinh Chập trở tay giữ chặt tay của nàng, hai người liền cũng trực tiếp nhảy vào. Mà tại bốn người sau khi đi vào, đại trưởng lão lại trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Thông đạo vẫn như cũ bảo trì mở ra trạng thái. "Tốt, nơi đây có ta ở đây nơi này, các ngươi tán đi đi. Nên làm cái gì làm cái gì đi, tối nay có quá nhiều thế lực tiến nhập ta phong gia phủ đệ." Có một số việc không thể không phòng. 4. Lúc trước tại trung gió ở trên đảo vòng thứ 3 lúc kết thúc, ngày liền đã là xuống núi, mà lúc này, màn đêm đã bỏ đầy bầu trời. Càng ngày càng nhiều Vân Mộng Thành tu sĩ hội tụ đến ngoài tàng bảo các. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngược lại là càng ngày càng kỳ dị. Chương 248: Kiểm tra chân pháp. Chương 248: Kiểm tra chân pháp. Làm sao gió này nhà ngay cả cái người chủ sự đều không có a. Ta cũng phát hiện lúc trước cùng nhau vào những cái kia phong gia dòng chính, tựa hồ cũng lặng lẽ biến mất đây chính là Vân Mộng Thành đại gia tộc đạo đại khách sao? Cũng không có gì đặc biệt a vẫn là nói bọn hắn thật sự dám đối với luyện đan sư đại hội ba vị trí đầu có khác tính toán. Màn đêm buông xuống, hội tụ ở chỗ này người cũng càng ngày càng nhiều. Vô số vây quanh ở tàng bảo các chu vi tu sĩ, sắc mặt đều có một vòng hiếu kỳ. Lưu Phong kiếm tông tu sĩ thế nhưng là hứa hẹn qua, nếu như Tô Kinh chập cùng Tuyết Ngưng hai cánh giờ không theo bên Phong gia đi ra, chính nghĩa của bọn hắn kiễm nhất định sẽ treo cao Phong gia đám người đỉnh đầu đấy. Lúc này Lưu Phong kiếm tông Đông đạo tu sĩ có một phong cách riêng xếp bằng ở một cái góc. Không nói cũng không nói, tựa hồ là đang yên lặng bấm đốt ngón tay lấy thời gian, trên người kiếm ý cũng càng phát lang lẹ. Mục lão, ngươi nói phong gia đây là đang làm cái gì? Nếu như chỉ là đi lấy dược liệu, nên cũng không trở thành dùng đến này lâu như vậy a. Nếu như lần này bọn hắn gây nên nhiều người tức giận, chỉ sợ không cần xuất ra ta linh âm khách sạn chứng cứ, hội tụ ở chỗ này tất cả đồng đạo, liền có thể đem bọn hắn xé nát. Lúc này Tư Không Nghe Mây cũng nhíu mày, nhìn xem bên cạnh Mục lão như thế hỏi. Từ luyện đan sư đại hội ngày đầu tiên bắt đầu, Tư Không Nghe Mây cùng hắn mang tới thập đại kim đan hậu kỳ hộ pháp, cũng đã là một loại chấn nhiếp. Mục lão suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, "Tiểu thư chỉ là để cho ta tại bên ngoài chờ đợi." ta chỉ biết phong gia lần này luyện đan sư lại hội, cũng không như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ Tô Tiểu Hữu cùng Tiết Ngưng cô nương bọn hắn, hai canh giờ bên trong thật đúng là không nhất định có thể đi ra đương nhiên, lão phu cũng là không cho rằng phong gia sẽ ngu đến mức thật sự dẫn phát nhiều người tức giận. Nhưng hôm nay chắc chắn có phiền phức ra. Nghe được mục lão lời này, Tư Không nghe Mây Yên lặng lẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hôm nay phong gia ngược lại là khẳng khái làm cho tất cả mọi người đều có thể tiến vào phủ đệ của bọn hắn. Cứ như vậy, liền cũng như gió liệt dự liệu như thế, chỉ cần nhiều người, nên cái gì Ngưu Quỷ Sát thần đều có. Phong gia phủ đệ cực kỳ xa hoa, cho dù là trong sân đều trổng lấy không ít linh thảo linh dược. Nhiều người liền luôn có một ít nhân tụ sẽ không sạch sẽ. Bất quá đang lúc hội tụ ở bên hồ không ít người, muốn hướng về phong gia phủ đệ bốn phía tán đi thời điểm. Lấy phong bá chiêu cầm đầu một đám phong gia dòng chính, mang theo đông đạo hộ vệ liền cũng đã chạy tới nơi đây. Ha ha ha, hôm nay ta phong gia chiêu đại không chủ đạo, chỉ có thể để Trư vị ở chỗ này ngay tại chỗ nấn ná một hai rồi. Qua chút thời gian, phong gia sẽ làm xếp đặt tiến hội, lại mời Trư vị cực kỳ gặp nhau. Ngươi chưa đến, phong bá chiêu thanh âm liền trước truyền tới. Lúc này từ hắn chủ đạo thời điểm hắn cũng là có nhất gia chi chủ loại kia khí độ. Vài câu nói nữ cũng đã là trấn an không ít người cảm xúc. Chỉ bất quá Linh Lâm Cốc, Lưu Phong Kiếm Tông, cùng Linh Tú Phường các loại cùng phong gia đồng cấp tồn tại, ngược lại là lặng lẽ, vẫn như cũng lẳng lặng nhìn chằm chằm hồ trung tâm tàng bảo các. Cái này mấy nhà mỗi người có tâm tư riêng, mượn chuyện này, bọn hắn có lẽ đều chờ mong Tử Phong gia kéo một miếng thịt xuống tới. Trước đó đánh ngã một tên Hoa Dương Tông, Vân Mộng Thành còn giữ lại cái này bốn nhà thế lực lớn vân đụ bánh gato. Lần này cho dù bởi vì tụi bảo các quan hệ, phong gia không có khả năng như vậy hủy diệt, nhưng tìm một chút lợi ích nhưng cũng là có khả năng làm được. Mà lúc này, ở bên hồ một cái cây bóng ma phía dưới, Trầm Di phóng ánh mắt cùng yên lặng nhìn Tàng Bảo cấp đi. Lúc này hắn lông mày đã nhíu lại. Lần này Phong gia nên không dám như thế đi mạo hiểm sự tình a. Cũng là trách ta ở đằng kia trông gió ở trên đảo không có trực tiếp lộ ra thân phận, đem cái kia hai cái tiểu gia hỏa mang đi. Trầm Di phong lúc này như vậy tự nói lấy, trong ngôn ngữ có một chút hối hận. Bất quá, nếu như lần này cái kia hai cái tiểu gia hỏa ở trong này có bất kỳ tổn thương, như vậy Phong gia có lẽ tại đây thành châu phía trên lại địa cũng liền có thể trực tiếp xóa tên rồi. Ở ngoài tụ bảo các, vô số người tâm tư dị biệt thời điểm, Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng bốn người bọn họ, cũng đã là thông qua tụ bảo các tầng một chính là cái kia thông đạo, tiến nhập một mảnh khất trong không gian. Nơi này vẫn như cũ âm lãnh, nhưng cũng không như trong tưởng tượng của Tô Kinh Chập đen như vậy tối. Bọn hắn lúc này xuất hiện ở một cái âm lãnh hành lang bên trong, hai bên vách tường chính là thành đồng đúc thành. Tại trên vách tường, còn có hai hàng đèn trong suốt theo dương hướng hành lang cuối cùng. Tô Kinh Chập trong lòng hơi có chút vô cùng kinh ngạc, hắn cảm giác nơi đây có một loại cổ mộ tất thị cảm. "Mọi người cẩn thận một chút." Diệp Chi Thu bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Tựa như loại này đại gia tộc trọng yếu người bế con ơi, nếu như là có cái gì khôi lỗi các loại thủ hộ, cũng là cực kỳ bình thường. Tại Diệp Chi Tu xem ra, bọn họ đều là luyện đan sư, mặc dù có chút cơ kỳ tu vi, tại chiến đấu lực phương diện cũng là cực yếu đấy. Nếu là đi ra một cái kim đan kỳ cơ quan khôi lỗi cái gì, chỉ sợ bọn họ liền phải trực tiếp loạn diện. Tô Kinh chập nhỏ người thần sắc đều cảnh giác, dưới ánh mắt ý thức quay đầu nhìn. Cũng may bọn hắn lúc đến một cái kia thông đạo, ở cạnh này cũng là vẫn là tồn tại. Tô Kinh chập duỗi một cái tay đi qua, còn có thể cảm ứng được lối đi này bên trong truyền đến hấp lực. Hắn liền cũng yên lòng xuống tới. Nơi này cũng chỉ có đầu này hành lang tồn tại, chắc hẳn Phong gia lão tổ tông ngay tại hành lang cuối cùng. Nói xong lời này về sau, Diệp Chi Thu ánh mắt lại bỗng nhiên nhìn về phía Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng. "Tô đạo hữu, Tuyết Ngưng muội muội, biết Thu tự xưng là lớn tuổi các ngươi mấy tuổi, lần này liền do biết Thu tới làm chủ đạo, như thế nào?" Bốn người cộng đồng đã tiếp nhận Phong liệt có giá trị không nhỏ quà tặng, hiện tại đã mục tiêu đều là để Phong gia lão tổ tông tỉnh lại. Bọn hắn chính là một cái tiểu luận thể, không còn là đối thủ cạnh tranh. Mà đối với những chuyện này, kỳ thật Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng đều cũng không có cái gì kinh nghiệm, đối với Diệp Chi Thu đề nghị này, Tự nhiên cũng liền không tồn tại bất kỳ dị nghị gì. Với lại đã Diệp Chi Thu nguyện ý lãnh đạo, như vậy chuyện này có lẽ còn biết trở nên đơn giản một chút. Tô Kinh Chập lúc này liền nói, Diệp tiểu thư nguyện ý dẫn đầu, cái kia lại là không thể tốt hơn. Đã có chỗ quyết định, bốn người cũng không do dự nữa, trực tiếp hướng về hành lang cuối cùng mà đi. Mà bọn hắn mới vừa vận đi vài bước, Tô Kinh Chập chính là bén nhạy phát hiện, bọn hắn đi qua đường, phía dưới loại kia thanh đồng trên sàn nhà, lại là sáng lên từng đạo phù văn thần bí. Một đạo quỷ dị đại trận khí tức, đột nhiên ở giữa sinh nhảy mà lên. Tô Kinh Chập trong lòng trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn lập tức kịp phản ứng Cái này nên chính là Phong Liệt nói tới kiệm chấp trận pháp. Cút Linh 30 trở lên, cùng thành công kết đan ngợi, đều là chạy không khỏi trận pháp này kiệm chấp. Không có cách nào đến Phong Gia lão tổ tông vị trí. Bậc này trận pháp ngược lại là tinh diệu vô song. Trừ phi có thể đem phá giải mà ra, hoặc là nói tu vi đạt tới xuất khiếu kỳ trở lên thần ý kỳ, có thể không nhìn đây hết thảy tồn tại. Nếu không muốn phá hư Phong Gia lão tổ bế quan, thật đúng là rất không có khả năng đâu. Khi bậc này phù văn ánh sáng lêntoByteArray, Diệp Chi Thu như thế cảm khái nói, cũng âm thầm cảm khái, Phong Gia từng đã là nội tình, nên là so trong tưởng tượng của bọn họ còn muốn càng cường đại hơn. Tại đây nói xong thời điểm, bốn người vẫn như cũ hướng về hành lang cuối cùng mà đi. Bất quá để Tô Kinh chập thở phào một hơi chính là, lúc này có mấy đạo ba động từ trên người hắn lướt qua. Hắn cũng đều không có bất kỳ cái gì khác cảm giác, cũng không có cảm nhận được bất kỳ bãi xích tâm ý, đạo này trận pháp nên là thật chỉ có thể kiểm trách đến tu sĩ kết xuất kim đan đo không đến trong cơ thể của ta tinh lực lực lượng. Chương 249. Đối sát nhân không có hứng thú. Chương 249. Đối sát nhân không có hứng thú. Hành lang rất dài, nhưng bốn người cũng không có dùng bao lâu thời gian chính là triệt để chạy thông. Khi không cảm ứng được loại kia trận pháp khí tức thời điểm, Tô Kinh Chập đều không có bất luận cái gì cảm giác, cũng không có gặp bất kỳ bài xích, hắn lúc này mới triệt để thở dài một hơi. Tại đây thanh đồng hành lang cuối cùng, chính là một cái có chút khoáng đạt không gian. Nó diện tích tại Tô Kinh Chập bọn hắn tính ra ở bên trong, nên là có phong ra tụ bảo các bên ngoài cái địa phiên cảnh hồ lớn như vậy. Mặt đất phủ lên phiến đá đen, trung tâm không còn là bằng phẳng mặt tường, mà là gập lên, có vô số bóng ma. Mấy trăm ngọn đèn trông trôi nổi tại không, một mực đem nơi đầy chiếu sáng. Mà vừa mới đến nơi đây, Tô Kinh Chập bốn người bọn họ cảm giác đầu tiên chính là, nơi đây linh khí cũng thực sự quá tại nồng đậm. Thậm chí theo Tô Kinh Chập nhận thấy, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, đã là có thể cùng Thanh Phong Sơn bên trên cái kia vực sâu cuối kỳ địa lãnh động. Phát giác đến tận đây, bốn người trong lòng đều hơi có mừng rỡ. Tất cả mọi người là trình độ có chút thật tốt luyện đan sư, tự nhiên biết tại nơi này trong hoàn cảnh luyện đan, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Lúc này Sở Không hơi kinh ngạc mà nói, nghe đồn Vân Mộng thành Phong gia lập tông nơi, có một đầu linh mạch loại nhỏ. Xem ra nghe đồn không giả, nơi này nên chính là linh mạch chi nhánh rồi. Sở Không lời này vừa ra, Tô Kinh Chập cùng Tiết Ngưng thần sắc lại lần dần mình. Bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe qua linh mạch mà nói. Bất kỳ một cái nào tu tiên tông môn hoặc là gia tộc, nếu là tọa lạc ở linh mạch phía trên, như vậy cái này một cái thế lực đều tất không thể lại kém được linh mạch tầm bổ. Ở chỗ này thế lực hoặc là trong gia tộc đản sinh hài đồng, xuất hiện linh căn tỷ lệ đều sẽ lớn hơn rất nhiều, đây chính là đại tông môn đại gia tộc tiên thiên ưu thế. Thôi cảm khái về sau, Tô Kinh chớp ánh mắt của bọn hắn chính là hướng về mảnh không gian này trung ương nhìn sang. Tại linh khí nồng nặc nhất trung ương, đích thật là ngồi xếp bằng một bóng người. Bất quá người kia nhìn hình dung tiểu tụy. Hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn, đầu chậm rãi rũ xuống, tóc khô cạn xám trắng đám người tự nhiên biết, cái kia chính là phong gia lão tổ không thể nghi ngờ chỉ bất quá như vậy hình tượng, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng trầm xuống âm thầm hoài nghi cái này chẳng lẽ đã triệt để chết hẳn, chỉ là thây khô một bộ. Với lại cho dù chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, nhìn hắn như vậy da bọc xương bộ dáng, còn có thể thả ra dùng làm luyện đan máu độc sao? Lần này, xem ra so trong tưởng tượng của chúng ta còn muốn càng khó một chút. Thật sự là một lần có chút gian khổ khiêu chiến đâu. Đi thôi, đi qua nhìn một chút tình huống. Phong gia lần này cho chúng ta chuẩn bị trọn vẹn 100 phần Bồ đề phá ác đan dược liệu, nếu như chúng ta 4 người hợp lực, chỉ cần cái kia Phong gia lão tổ tông còn chưa chết, nghĩ đến xác suất thành công cũng là sẽ rất lớn đấy. Diệp Chi Thu hơi có chút nghiêm túc đối với Tô Kinh Chập bọn hắn nói ra. Tiếng nói vừa dứt, chính là chuẩn bị hướng về Phong Gia lão tổ chỗ vị trí trung ương mà đi. Ha ha, lão tổ tông đang chết cái kia sống, lại liền để bằng chính hắn vận mệnh đi. Nhưng chư vị có thể chôn xương ta Phong Gia linh mạch phía trên, cũng là không phụ chư vị thiên tài luyện đan sư thân phận đâu. Tô Kinh Chập bốn người bọn họ cũng còn không hề động thân, chợt có một đạo tiếng cười lạnh lên. Tô Kinh Chập ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại đã thấy không gian biên giới trô những cái kia âm u khu vực, không ngừng có thân ảnh đi ra. Người đến hết thảy mười người, toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Khi tư hiện lộ ra, đều là đạt đến trúc cơ kỳ, thậm chí có năm sáu người trúc cơ hậu kỳ thậm chí cả đỉnh phong tồn tại. Lúc này mười người này, mỗi cái trên mặt đều lộ ra một vòng tươi lạnh, trên thân sát ý không che giấu chút nào. Mà bên trong một cái, Tô Kinh chập lại là cũng không lạ lẫm. Thinh Linh đúng vậy trước đó đi theo tại gió minh viêm sau lưng một cái thanh niên mặc áo đen. Tô Kinh chập cũng không biết đối phương thuộc danh, nhưng thấy đến đối phương người, hắn liền cũng liền minh bạch những người này ai phái tới đấy. Thầm nghĩ gió minh viêm thật đúng là có đường đến chỗ chết. Các ngươi là ai? Diệp Chi Thu cùng Sở Không Thần sắc đột nhiên biến đổi không khỏi hướng về Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng nhích tới gần một cái. Hai người bao nhiêu là có một chút khẩn trương. Cho tới nay, hai người tự khoe là luyện đan sư công hội đệ tử kiệt xuất, tại phong gia thậm chí cả tại toàn bộ Vân Mộng Thành, cũng không vẻ phần sẽ có người dám đối với bọn hắn như thế nào. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn là đánh giá quá cao chính mình thân phận này rồi. Nghe được Diệp Chi Thu lời này, cầm đầu thanh niên mặc áo đen kia cười cười, tại hạ lưu kim phòng, vô danh tiểu tốt một cái. Nhưng có lẽ qua hôm nay, liền cũng nên danh tiếng vang xa rồi. Không đợi Diệp Chi Thu bọn hắn hỏi lại, Cái này gọi là lưu kim phong gia hỏa vừa rồi nói, tại hạ vì các vị đại sư lựa chọn cái này nơi chôn xương như thế nào? Coi như xứng đáng chứ vị đi, đây chính là phong gia linh mạch chi nhánh chỗ. Không thể nói trước mấy vị thi cốt tiêu tán ở nơi đây về sau, về sau phong gia trong hàng đệ tử còn có thể ra một chút luyện đan tiên tài đâu. Ha ha ha, như vậy, phong gia chỉ dựa vào điểm này, đều phải hảo hảo cảm tạ chúng ta một cái. Trước mặt những tên kia đang nói lời này lúc, từng cái đều là nhìn xem Tô Kinh Chập bọn hắn như thế chao phúng đồng thời đang khi nói chuyện, liền đã là đem Tô Kinh Chập bốn người bọn họ vây vào giữa. Sở không cùng Diệp Chi Thu ngu ngốc đến mấy, cũng đều đã là minh bạch đối phương sát tâm. Hai người thần sắc cực độ mù mịt, các ngươi nhưng biết các ngươi đây là đang làm cái gì sao? Ban tọa chính là luyện đan sư công hội, Âu Dương hội phó quan môn đệ tử. Hiện tại các ngươi thối lui, ban tọa còn có thể trong lúc sự tình chưa từng xảy ra. Nếu không các ngươi cùng phía sau các ngươi đại biểu thế lực, thậm chí cả các ngươi thân bằng hảo hữu, cố đều là lại bởi vì các ngươi lúc này hành vi mà gặp liên lụy. Không cần hoài nghi ban tọa. Lúc này, Diệp Chi Thu ngữ khí có chút uy nghiêm đối với mình xưng hô, cũng đã là dùng lên càng thêm nghiêm túc, ban tọa. Nhưng mà nghe được nàng lời này, cái kia Lưu Kim Phong lại lần cười nói: đích thật là như thế cái Lý Nhi. Chúng ta cũng đích thật là sợ hãi liên lụy bên người người, cho nên thì càng không thể để cho bốn vị bệnh nhân rời đi nơi này nha. Hơn nữa nhìn đến Diệp đại sư còn không biết, bên cạnh ngài có thân phận so ngài càng tôn quý ta Nguyệt tông Vân tông thủ tịch đại công vụ đi. Giết một đại nhân vật là giết, giết bốn cái cũng là giết. Cho nên Diệp đại sư các ngươi cũng liền không cần lại có bất kỳ may mắn trong lòng. Từ các ngươi lựa chọn tiến vào nơi đây bắt đầu, vận mệnh của các ngươi cũng đã là đã chú định. Khi nói xong lời này, Lưu Kim Phong khẽ miệng mặc dù mang theo ý cười, nhưng trên người sát ý dĩ nhiên đã là hừng hực tới cực điểm. Lập tức hắn không đợi Diệp Chi Thu bọn người đáp lại, ánh mắt chính là nhìn về phía bên người mặt khất chín người. "Động thủ đi, sớm một chút đưa bốn vị đại sư lên đường, chúng ta cũng tốt sớm một chút thoát thân." Tô Kinh Chập thần sắc từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Ma nhìn thấy một màn này, trong lòng lại là khe khẽ thở dài. Không nghĩ tới tiến vào trong này chuyện thứ nhất, không phải lượn đàn, ngược lại là muốn đại khai sát giới nha. Kỳ thật ta đối sát nhân sự tình, vẫn luôn không quá cảm thấy hứng thú. Tô Kinh Chập trong lòng bất đắc dĩ tự nói một tiếng, mà Hầu Chiêu bên trong khối kiếm màu đen vòng tay chứa vật chớp động một vòng ánh sáng nhạt. Hắc chuyên liền đã là xuất hiện ở trên tay của hắn. Chương 250, chẳng lẽ sợ chốn vắng. Chương 250, chẳng lẽ sợ chốn vắng. Tô Lạc Hữu, Tuyết Ngưng Lạc Hữu, chờ một lúc chúng ta cùng một chỗ phát lực, hướng về hành lang phương hướng phá vây mà đi. Chỉ cần có thể thối lui đến hành lang bên trong, liền còn có một chút hy vọng sống. Có lẽ trong chúng ta sẽ có người vĩnh viễn lưu tại nơi đây, nhưng mặc kệ ai ra ngoài, nhất định phải đem tin tức lan rộng ra ngoài. Chỉ cần để cho ta luyện đan sư công hội biết được việc này, như vậy lần này không chỉ có là trước mặt bọn gia hỏa này, phía sau bọn họ tất cả tồn tại, thậm chí toàn bộ phong gia đều sẽ bởi vậy trả giá đắt. Diệp Chi Thu ngữ khí vô cùng nghiêm túc mà lúc này nàng và sửa không khí thế trên người triệt đệ bay lên. Về phần vừa rồi Lưu Kim Phong nói cái gì, Tà Nguyệt tông đại cũng phụng sự tỉnh, nàng nhất thời không minh bạch, cũng hoàn toàn không để ý mà để Tô Kinh chập kinh ngạc vâng, diệp chi thu thế mà cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nàng xem ra giống như là 20 tuổi, số tuổi thật sự có lẽ cũng liền 27, 28 tuổi. Cũng không có so với bọn hắn đại quá nhiều, nhưng lại luyện khí phương diện đạt đến sau trúc cơ kỳ, phương diện luyện đan có thể đạt tới tứ phẩm luyện đan sư. Cái này đích xác là đường đường chính chính kỳ tài. Bên cạnh sửa không khí tức cũng triển lộ ra, chính là đạt đến trong trúc cơ kỳ. Tại Diệp Chi Thu tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, hai người cũng đã là tiến nhập trạng thái chiến đấu. Diệp Chi Thu trong tay lấy ra một thanh trong suốt dài ba thước kiếm. Sửa không linh khí, lại là một thanh dài tiêu. Tuyết Ngưng mặc dù cũng là cấp cơ trung kỳ tu vi, nhưng lúc này nàng trong lòng lại là vô cùng phấn trương. Cái kia một thanh màu xanh sống cây thước bị nàng cầm trên tay, nhưng nàng vẫn là theo bản năng bắt được Tô Kinh chợt gấp áo. Nàng chỉ có tu vi, trên cơ bản không có tham dự qua sinh tử chiến đấu. Bọn họ là đến Lựa Đan, nơi nào sẽ nghĩ đến có loại chuyện này xuất hiện. Ha ha, các vị đại sư cần gì phải cái này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Có lẽ mấy vị lúc này tự mình kết liễu, còn có thể khỏi bị một chút thống khổ, nếu không chờ một lúc bị chúng ta bắt lấy, chỉ sợ hai vị cô nương khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu một chút da thịt nô khổ. Ta mấy ca cũng là muốn nếm thử thiên tài luyện đan sư hương vị đâu." Lưu Kim Phong nghe được lời này vừa ra, mấy ánh mắt của người chính là tại Diệp Chi Thu cùng trên thân Tuyết Ngưng, trên dưới rõ xét ánh mắt lộ ra một vòng dâm tà ánh sáng. Hiển nhiên, cái thứ cái gọi là da thịt nô khổ, không chỉ có chỉ là mặt ngoài ý tứ đơn giản như vậy. Lời này vừa ra, Diệp Chi Thu trên người sát ý càng phát ra cường thịnh, trên mặt cũng có được một vòng cực hạn vẫn nộ. Bất quá lúc này nàng cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm, vẫn tại tự hỏi như thế nào mới có thể đủ thoát thân. Lúc này còn sống không thể nghi ngờ mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Những người này nhiều nhất bất quá là thằng hề mà thôi, chỉ cần có thể ra ngoài, nàng Diệp Chi Thu muốn nghiền chết những người này, cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Mà lúc này, còn chưa chờ đối phương động thủ, tại Diệp Chi Thu suy nghĩ thời điểm, Tô Kinh chập lại là hướng về phía trước bước ra một bước. Trên thân hắn khí tức vẫn như cũ không hiện, nhưng toàn thân năm cái bí tàng bên trong tinh lực lực lượng, dĩ nhiên đã là phụ trào. Quay đầu hướng Diệp Chi Thu cùng sửa không lộ ra một vòng bình tĩnh cười. Diệp Đạo Hữu, Bạch Đạo Hữu, các ngươi lại mang theo Tuyết Ngưng bảo vệ tốt hành lang cửa vào. Bọn giã hỏa này trước tạm giao cho ta đi, chú ý đừng cho bọn hắn chạy là được. Tô Kinh Trập cũng không định chần bước, khi nói xong lời này chỉ coi là đương nhiên. Nếu như là lúc trước hắn nhục thân linh thai thời điểm, có lẽ đối trước mặt bực này chẳng diện, hắn còn biết cảm giác có chút khó giải quyết. Nhưng lúc này hắn tu mỗ người thế nhưng là nhục thân kim thai, có thể so với tu sĩ kim đan. Kim đan cùng chốc cơ ở giữa đây cũng là chất khác biệt rồi, đồng thời hắn còn có bí kỹ bạo huyết khi hắn tu mỗ người xem ra, đánh 10 cái nên không phải vấn đề quá lớn. Nhưng ở dưới tình cảnh này, nói ra lời này nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn đây là đang cực hạn châm bức. Thậm chí cả lúc này, cả vùng không gian đều yên lặng xuống tới. Liền ngay cả Tô Kinh Chập người thân nhất Tuyết Ngưng, đều có chút mở mịt nháy nháy con mắt. Nàng lúc này vẫn cảm giác chính mình Tô Đại ca sợ không phải hồ đồ rồi. Liền ngay cả sau lưng Diệp Chi Thu cùng Sở Không, đều có chút vô cùng kinh ngạc. Chứ bọn họ nhưng khi nhìn đến, Tô Kinh Chập vẫn luôn bị Tuyết Ngưng cho điều khiển khí chờ đấy. Nếu không phải tại phong gia tàng bảo các ba tầng thời điểm, đã biết Tô Kinh Chập chính là thể tu Bọn hắn đều sẽ coi là Tô Kinh Chập chẳng qua là cái luyện khí kỳ đồng thời tại trong nhận thức của bọn họ, thể tu vốn sẽ phải so chọc tức tu gian nan. Làm thể tu, Tô Kinh Chập có thể tại cái tuổi này đạt tới nhục thân linh hai, đều đã là sẽ để cho bọn hắn kinh động như gặp tiên nhân. Nhục thân kim thai, bọn họ đều là chưa từng nghĩ tới. Cho nên lúc này Diệp Chi Thu cùng sửa không kỳ thật cũng đều theo bản năng cho rằng, Tô Kinh Chập cái này sợ là bị sợ cho v้าง. Ha ha, Tô công phụng hạo phế lực. Bất quá Tô công phụng chẳng lẽ coi là ta mấy ca đều làm mông lực tên phế vật kia hay sao? Lưu Kim Phong cười lạnh một tiếng lại đối người bên cạnh nói, "Đã Tô cung phụng nguyện ý cái thứ nhất chịu chết." Cái kia mấy ca cũng liền không cần khách khí với hắn. Các huynh đệ cùng tiến lên, trước tiên đem hai người nam giải quyết, nữ lưu lại mọi người trước hoãi hoạt một cái. Tiếng nói vừa ra, mười người không còn kéo dài. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Kinh Chập nhóm người trước khi chết nói với bọn họ nhiều lời như vậy, cũng coi như được là ban ơn rồi. Tô Kinh Chập cũng không có giải thích cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua sửa không ba người bọn họ, ba người đều là trúc cơ tu sĩ, cho dù đánh không lại, nhưng muốn kéo lên một lát nên cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Lập tức hắn cũng không do dự nữa. Hai chân Huệ Dũng tuyển tinh lực lực lượng đột nhiên bộc phát, dưới chân hắn đạp một cái, bay thẳng người gần nhất. "Tôi đại ca, không muốn." Nhìn thấy một màn này, Tuyết Ngưng trong lòng đột nhiên trầm xuống, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Tuyết Ngưng cô nương, chúng ta đi." Song khi lúc này, Diệp Chi Thu cùng sửa không lại là nắm lấy Tuyết Ngưng định hướng về hành lang phương hướng mà đi. Theo bọn hắn nghĩ, đã Tô Kinh Chập vì bọn họ sáng tạo ra như thế cơ hội, như vậy hy sinh Tô Kinh Chập một người, ba người bọn họ nên có một chút cơ hội chạy đi. "Bảnh." Nhưng mà Tuyết Ngưng thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, Diệp Chi Thu ba người bọn họ đều mới vừa vận bước ra một bước đám người chính là đã nghe được một tiếng tiếng vang nặng nề. Lập tức khoảng cách Tô Kinh Chập gần nhất 10 người kia thứ nhất, đầu tựa như dưa hấu bình thường nổ tung. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, đối phương ngay cả sức hoàn thủ cũng chưa từng có, thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp vỡ lạn. Diệp Chi Thu ba người bọn họ đột nhiên ngốc trệ. Dã hỏa kia đầu nổ tung về sau, đỏ trắng đổ vật ở tại liền nhau người trên thân. Bên cạnh hai người khác cũng đột nhiên phản ứng lại, trong mắt theo bản năng hiện ra một vòng sợ hãi. Mà lúc này Tô Kinh Chập cũng nhìn thoáng qua trên người mình bị tóe lên đỏ trắng đổ vật. "Thôi có chút ghét bỏ tự nói, lại theo bản năng dẫn đầu rồi, lần tiếp theo vẫn là không nên đánh đâu." Thần hắn méo buồn luôn đầu. "Không biết còn tưởng rằng ta liền nữa thích loại này bạo lực biến thái đâu." Nói thầm lấy, Tô Kinh Chập khẽ miệng lại lộ ra một vòng ý cười. Lúc này hắn loại nụ cười này, rơi vào lưu trong mắt Kim Phong, lại tựa như là tử thần mỉm cười. Nhục thân kim thai về sau, tốc độ của hắn lực lượng toàn phương hướng đều chiếm được bay vọt về chất. Bước chân hắn lại lần đập mạnh, ở tại bên cạnh ba trượng chỗ một người khác, đồng dạng là không thể kịp phản ứng, không kịp kéo dài khoảng cách. Trong đồng tử trong tay Tô Kinh Chập khối kia hắc truyền, đang không ngừng phóng đại. "Bành!" Hắn xuyên trôi qua, giống như Diêm Vương dưới tiếp mời đạn. Dã hỏa này vừa mới kịp phản ứng, thân thể đã là bay tứ tung ra ngoài. Chưa lúc rơi xuống đất, hắn nhưng cũng thấy được độ ngực của mình đã hoàn toàn loẵng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt ánh mắt chính là Triệt Đệ lâm vào hãm. Trong chớp mắt, Tô Kinh chập chính là xuất liên tục hai gạch, liên tục đánh chết hai người. Mà lúc này Lưu Kim Phong nắm người Triệt Đệ lấy lại tinh thần, trong lòng hoảng hốt. Kim, Kim, Kim Đan, cái này như thế nào khả năng? Kim Đan kỳ làm sao có thể đi vào đến? Chương 252, tiếp sau chú ý một chút. Chương 252, tiếp sau chú ý một chút. Trên mặt đất tám cố thi thể, từng cái tử tướng đều hơi có chút khó coi. Trong bóng tối, Tô Kinh Chập muốn một kích mất mạng kỳ thật tốt nhất vẫn là dẫn đầu. Cho nên lúc này hiện trường có như vậy bốn, năm bộ thi thể, đầu lâu đều là nổ tung, mà cái khác trên cơ bản cũng đều thi thể không được đầy đủ. Dù sao lấy hắn lực lượng bây giờ, cho dù không sử dụng bí kíp bạo huyết, chút cơ tu sĩ si thân thể cũng đều căn bản kháng chi không ở lúc đó trận là tương đối tanh mùi máu. Nhìn thấy một màn này, Tô Kinh Chập nhìn thoáng qua trên tay vẫn như cũ không dính mấy vết máu hắc truyền lại nhìn một chút trên người mình nhiễm lấy vô số đỏ trắng đồ vật, không còn thở dài một tiếng. Ta thật không phải là biến thái a? Mà đối diện Lưu Kim Phong lúc này khí tức bại bại, thân thể run lặt cập, sắc mặt trắng bệch. Cái này hoàn toàn là bị bị hù. Thậm chí cả khi Tô Kinh Chập ánh mắt nhìn hắn lúc, hắn hai chân run rẩy, trực tiếp là quỳ xuống. Mọi người tại trước mặt Tô Kinh Chập đều chỉ bất quá là gà đất chó sành. Hiện tại còn sót lại một mình hắn, vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng đương nhiên, nếu là chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng cũng không thể nói trước có thể bảo trụ mạng chó. Cung phụng đại nhân, tha mạng a. Lưu Kim Phong hoàn toàn nằm rạp trên mặt đất, sợ hãi cùng hèn mọn đều hiện ra đã đến cực hạn. Nhìn thấy một màn này, canh giữ ở hành lang cửa gia dịp Chi Thu, sửa không cùng Tuyết Ngưng thần sắc kinh hỉ, cũng đi tới. Lúc này còn sót lại Lưu Kim Phong một người, nguy hiểm trên căn bản là hạ thấp không. Bất quá khi Tuyết Ngưng bọn hắn đi tới, nhìn thấy những người này thê thảm như thế bộ dáng, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Lại nhìn thấy Tô Kinh chập máu me khắp người, tay cầm hung khí bộ dáng, cái kia hoàn toàn chính là một cái khát máu ma đầu. Liền ngay cả Tuyết Ngưng nhìn về phía Tô Kinh chớp lúc, đều hơi có chút cảm giác sợ hãi. Tô Kinh Trập biết có một số chuyện chỉ sợ bao nhiêu là có điểm giải thích không rõ, nhưng lúc này cũng là không phải giải thích những chuyện này, thời điểm ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem trước mặt phụ phụ tại đất Lưu Kim Phong. Nói đi, ngươi biết hết thảy. Nghe được Tô Kinh Trập, Lưu Kim Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, trong mắt có một vòng chờ mong ánh sáng. Nếu là, nếu là ta nói, cũng phụng đại nhân có thể tha ta một mạng. Về sau ta cũng không tiếp tục tham dự bất luận cái gì bất luận cái gì phong gia sự tình. Sau khi ra ngoài ta liền triệt để rời đi Vân Mộng Thành, cũng sẽ không bại lộ mấy vị đại nhân hết thảy tin tức. Đang nói lời này thời điểm, lưu trong giọng nói của Kim Phong tràn đầy chờ mong, nhưng mà Tô Kinh Chập khẽ miệng lại là khơi gợi lên một vòng cười lạnh. "Đem ngươi biết đến hết thảy nói ra, ta có thể không giết ngươi." Đang khi nói chuyện, Tô Kinh Chập trực tiếp một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, cũng cho một cái cao nhất quy cách lễ thể. Thấy thế, lưu trong mắt Kim Phong lộ ra một vòng mừng rỡ, liền muốn mở miệng. Mà lúc này, bên cạnh Diệp Chi Thu nhưng lại bỗng nhiên nói, "Chờ một chút." Thanh âm của nàng vừa ra, liền ngay cả Tô Kinh Chập đều hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Lập tức chỉ thấy Diệp Chi Thu từ trong nhận chứa đồ của nàng, lấy ra một khối như là vỏ sò bình thường màu đen hơn đá. Trên đó có có chút thần bí linh vận. Diệp Chi Thu nhìn xem Tô Kinh Chập giải thích nói, mặc kệ hắn sau đó phải nói cái gì, cho dù chúng ta biết, như vậy lại đi ra về sau, cũng chỉ là nói miệng không bằng chứng, không, có chút nào chứng cứ. Không thể nói trước người sau lưng còn biết trà đũa đây là Mị Cụ Linh Thạch, đem thôi động có thể ghi chép lại thanh âm, nhưng làm chứng cứ. Nghe được Diệp Chi Thu lời này, trong mắt Tô Kinh Chập có chút ngạc nhiên đầy coi như là tu tiên giới ghi âm linh khí, ngược lại là có chút ý tứ. Lập tức chỉ thấy Diệp Chi Thu linh lực xuyên vào đến Mị Cụ Linh Thạch ở bên trong, liền lại đối Tô Kinh Chập nhẹ gật đầu. Nói đi. Đối mặt mị cụ Linh Thạch, Lưu Kim Phong nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên. Nhưng vì mạng sống, hắn vẫn là trực tiếp mở miệng, là do Minh Viêm Phong thiếu gia để cho chúng ta tới. Tại Luyện Đan sư đại hội bắt đầu một ngày trước, Phong thiếu gia tự lấy phong bá chiêu đại diện gia chủ gia chủ lệnh bài, mở ra thông hướng nơi này thông đạo, an bài chúng ta vào. Hắn cáo tri chúng ta, nếu như Tô cung phụng cùng Tuyết Ngưng cô nương không có tiến vào Luyện Đan sư đại hội ba vị trí đầu, không có đi vào lão tổ tông bế quan nơi liền thì cũng thôi đi để cho chúng ta ngay ở chỗ này nấp kỹ, sự tình triệt để kết thúc về sau liền sẽ đưa chúng ta đi ra. Nhưng nếu như Tô Công Phụng cùng Tuyết Ngưng cô nương tiến vào nơi này, như vậy mặc kệ tùy hành người là ai, toàn bộ giết chết bất luận tội. Phong Thiếu gia tự nói thời điểm, chúng ta còn nghe được hắn nói đã đại trưởng lão Hưu Tâm muốn lần nữa khinh hướng Phong Tình Nhã, như vậy liền sẽ không lại cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Nghe nói như thế, Tô Kinh Chập bọn hắn trong lòng trong nháy mắt phát lạnh. Trước đó Tô Kinh Chập còn vẫn coi là Gió Minh Viêm thật sự là một cái thuần hoàn khố ngu xuẩn, lại chưa từng ngờ tới, hắn sớm tại âm thầm làm âm độc như vậy kín đáo như vậy kế hoạch, cũng chưa từng nghĩ tới tên này có thể điên cuồng như vậy. Nếu như lần này không phải hắn đạt đến nhục thân kim thai, vẫn thật là để Gió Minh Viêm cho làm thành. Token chậc trong lòng lại lần càng khái, trong tu tiên giới có thể thu hoạch địa vị nhất định người, quả nhiên là không có chân chính ngu xuẩn. Tại tu tiên giới có lẽ cũng đồng dạng là cái so hung ác địa phương. Chỉ cần đủ hung ác, luôn luôn có thể có được mình muốn. Nếu như bốn người bọn họ chết thật ở trong này, bọn hắn không biết gió Minh Viêm hoặc là nói Phong gia muốn thế nào thoát thân. Nhưng lại biết gió Minh Viêm tất nhiên đã nghĩ kỹ hết thảy đây là kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Phong bá chiêu trên tay nắm giữ lấy ra chủ lệnh bài, có thể mở ra tàng bảo các dưới đất một tầng lão tổ bế quan thông đạo. Token chậc bọn hắn đến cũng có thể nghị thông suốt. Dù sao hắn dù sao cũng là một ngôi nhà chủ, cho dù là đại diện đấy, nhưng có chút cơ bản quyền lợi hắn vẫn phải có. Mà kể từ đó, điên cuồng coi như không chỉ là gió Minh Viêm rồi. Diệp Chi Thu bọn hắn trong lòng đều có chút giận mình, bất tri bất giác bọn hắn tựa hồ đã nắm giữ phong ra một kiện đại bí mật. Tô Kinh chậc khẽ miệng vẫn như cũ mang theo cờ lạnh, ánh mắt lại lần nhìn về phía Lưu Kim Phong, còn có hay không? Đã ngươi biết đến tất cả mọi thứ toàn bộ nói ra." Hồi cung phụng đại nhân lời nói, tiểu nhân cũng chỉ biết những thứ này. Còn lại càng nhiều chuyện hơn, gió Minh Viêm công tử cũng không có nói với chúng ta cùng qua, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi." Mong rằng cung phụng đại nhân tha mạng a. Nói đến đây lời nói lúc, Lưu Kim Phong lại lần khóc ròng ròng. Vì mạng sống, vô luận như thế nào mất mặt, vậy cũng không khó coi. Được thôi, đã như vậy, vậy Lưu ngươi cũng không có tác dụng gì rồi. Tô Kinh chậc khẽ miệng lại lần nữa câu lên một vòng ý cười. Phối hợp hắn lúc này trên người hình tượng, nụ cười này lại cùng ma quỷ không khác. Lưu Kim Phong trong lòng đột nhiên chấn động, cung phụng đại nhân, ngươi, ngươi thế nhưng lại lập qua thể không sẽ giết ta đấy. Ngươi chẳng lẽ muốn làm trái với tiên đạo lời thế sao? Lời này vừa ra, Tô Kinh chậc lại lần cười cười, cho nên nha, ta cũng không có nói muốn giết ngươi. Nhưng lúc trước ngươi ngôn ngữ làm nhục Diệp đại sư, đã là chết không có gì đáng tiếc. Ta Tô Mỗ người lập thiên đạo lợi thể, cùng Diệp đại sư Bạch đại sư bọn hắn có liên can gì? Đang khi nói chuyện, Tô Kinh chập trực tiếp thu hồi hắn khối kia hắc truyền. Được rồi, đời này liền đến trong này đi, tiếp sau chú ý một chút. Nói xong lời này, Tô Kinh chập thối lui một bước. Diệp Chi Thu trưởng kiếm trong tay, kiếm quang đột nhiên khẽ động. Trên thân nàng sát ý cũng sớm đã hừng hực tới cực điểm, lúc này cũng là không thể nào sẽ có bất kỳ đơ tay. Kiếm quang qua, không đợi Lưu Kim Phong cầu xin tha thứ, một viên đầu lâu chính là bay lên cao cao. Chương 253. Phong gia lão tổ Chương 253, phong gia lão tổ. Lưu Kim Phong đầu lâu trùng điệp rơi xuống, trên mặt còn có hoàng sợ không cam lòng các loại tâm tình rất phức tạp. Mười người đã toàn bộ điên đội. Diệp Chi Thu sửa không cùng Tiên Ngưng, sắc mặt còn có chút hoang hốt. Lúc trước phát sinh hết thảy, đối với bọn họ mà nói như là giống như mơ ảo. Ban đầu là tuyệt đối khẩn trương cùng sợ hãi, đằng sau Tô Kinh Chập bộ phát về sau, lại là tuyệt đối nhẹ nhõm. Lúc này sửa không cùng Diệp Chi Thu đang nhìn Tô Kinh Chập ánh mắt lúc, đã là tràn ngập có chút kính sợ. Hai người lên nhau, sau đó đối Tô Kinh Chập ôm quyền tối đầu. Cái này tối đầu, là đối Tô Kinh Chập ơn cứu mạng cảm tạ. Diệp Chi Thu khẽ miệng lộ ra một vòng cười khổ, nói thật, lúc bắt đầu, ta vẫn coi là, Tô Đạo Hưu chính là chúng ta mấy cái bên trong chiến lực yếu nhất một cái. Không ngờ tới, tuổi còn trẻ không chỉ có như thế luyện đan thuật, hơn nữa còn đạt đến luyện thể tu vi nhục thân kim thai. Bội phục, thực sự bội phục. May mắn mà tôi, Tô Kinh chập ngược lại là cũng không muốn tại nơi này chủ để bên trên cùng bọn hắn nhiều kéo. Lập tức sửa không cũng nghi vấn hỏi, Tô Đạo Hưu thật sự là Tà Nguyên tông công phu. Đang nghe Lưu Kim Phong lúc trước những lời kết lúc, hắn cũng đã làm muốn hỏi rồi. Rốt cuộc chờ đến cơ hội. Nghe được cái này lời nói, Tô Kinh chập trong lòng thở dài một tiếng có chút nhãn hiệu nhất định là cầm không xong rồi. Bất quá có lẽ ma đạo tu sĩ thân phận, cũng là có thể giải thích hắn hôm nay bực này không hợp tối thường chiến lực. Dù sao thế nhân đều biết, ma đạo có chút công pháp hoàn toàn chính xác chính là top thành đấy. Như vậy tiến giai mau một chút, cũng liền có thể được hiểu. Cứ như vậy, cũng vẫn có thể xem là một cái có chút thật tốt che giấu ý niệm tới đây, Tô Kinh trầm sắc mặt biến đến nghiêm túc. Đã bạch đạo hữu hỏi, như vậy liền nhận tức lại một cái đi. Tại hạ Tô Kinh chập, Tàng Uyên Tông Lâm Giang phân tông, thủ tịch đại quân phụng. Lời này vừa ra, Diệp Chi Thu, Sử Không, thậm chí cả Tuyết Ngưng trong lòng đều lại lần nữa chấn động. Tuyêng Ngưng mặc dù là hắn hợp tác, nhưng đối với Tô Kinh Chập thân phận đích thật là không ngờ tới đấy. Gặp ba người trấn kinh, còn có chút ngậm bực thân sắc. Tô Kinh Chập lại lần cười cười, tại hạ tá ma thân phận, ngược lại để mấy vị chê cười. Trung tình độ 4 trung tình độ 4 trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 149. Tiếng nói vừa dứt, trước mặt chính là đột nhiên có kim sắc chữ nhỏ hiện hiện. Bên Tuyết Ngưng trực tiếp là tới cái ba kích liên tục đương nhiên, đây cũng là biểu lộ Tuyết Ngưng đối với Tô Kinh Chập cái này mà tu thân phận thái độ. Nàng không có ở tu tiên giới từng có quá nhiều lịch luyện, đang cùng Tô Kinh Chập mấy ngày nay trong khi trùng, lại biết Tô Kinh Chập không chỉ có là một thiên tài, càng là người tốt. Ma tu hay không, đối nàng mà nói, cũng không trọng yếu. Diệp Chi Thu hai người cũng lập tức phản ứng lại. Chẳng lại nói, Tô đạo hữu chính là nói gì vậy chứ? Cái gọi là ma tu, chẳng qua là tu hành công pháp khác thường mà thôi. Thu hoạch lực lượng về sau, nếu như đi sự tình vì thiện, đi sự tình vì chính nghĩa, như vậy ma tu cùng với những cái khác tu sĩ lại có gì khác biệt? Ta luyện đan sư công hội, từ trước đến nay cũng sẽ không tận lực phân biệt ma tu hoặc là cái gọi là tu sĩ chính đạo. Diệp Chi Thu khi nói xong lời này, thần sắc vô cùng nghiêm túc đây cũng không phải bởi vì lúc này đặc thủ chẳng cảnh, bọn hắn cần lệnh nô Tô Kinh Trập. Ma La luyện đan sư công hội từ trước cũng chính là như vậy làm việc đấy. Chân chính chí giả, tự nhiên là biết thiện ác tự tại ở lòng người, mà không phải lấy lực lượng biểu hiện hình thức làm phân biệt. Nghe nói như thế, Tô Kinh Trập ngược lại là hơi kinh ngạc. Sau đó nhẹ gật đầu, không muốn tiếp tục tại nơi này, chủ đề bên trên dây đưa ánh mắt hướng về trước mặt những này tàn khốc thi thể nhìn lại, lập tức hắn chính là một tay một bộ, trực tiếp đem bọn giá hỏa này thi thể lôi đã đến hành lang lối đi ra. Các ngươi lại đừng nhúc nhích đi. Bọn gia hỏa này thân thể bị ta đánh cho có chút nát, chớ có ố bế tay của các ngươi. Tô Kinh Chập vốn là muốn trực tiếp một cái tiểu hỏa cầu thuật, đem lưu kim phong nhóm người thi thể cho đốt cháy mà đi đấy. Nhưng suy nghĩ một chút, có lẽ bọn gia hỏa này thi thể tại về sau còn có thể làm một chút chứng cứ, giữ lại sẽ khá hơn một chút. Rất nhanh hắn liền đem những này tàn thi cho thu nạp đến một đống ánh mắt lại lần nữa hướng về mảnh không gian này, trung ương chỗ nhìn lại ở nơi đó, Phong gia lão tổ tông vẫn như cũ như là thời khô bình thường ngồi xếp bằng. Tô Kinh Chập đổi một bộ quần áo, lại từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một chút thanh thủy đưa tay rửa sạch sẽ, bốn người chính là đi tới phong gia lão tổ tông phủ cận để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, nơi này cũng không có bất luận cái gì cấm thủ hộ. Cũng phải thua thiệt trước đó Lưu Kim Phong người đối với cái này lão tổ tông cũng là có chỗ kính sợ, cũng không dám tới gần. Nếu không chỉ sợ một cái trúc cơ tu sĩ, đều có thể tùy tiện đã muốn phong gia lão tổ mệnh. Bởi vì lúc trước Tô Kinh chập loại kiêm lịch thiên biểu hiện, đã đến nơi đây, Diệp Chi Thu đúng là có chút không tốt lắm ý tứ tiếp tục chủ đạo rồi, ánh mắt nhìn Tô Kinh chập đi đối với cái này Tô Kinh chập lại là cười nói, chiến đấu phương diện có lẽ mấy vị có vẻ không bằng. Nhưng bản về luyện đan thuật, Diệp Tiểu thư lại là nơi này của chúng ta không có chút nào tranh cãi thứ nhất. Hiện tại nếu là muốn luyện chế loại kia đặc thù Bồ đề phá đan, tự nhiên hay là nên từ Diệp Tiểu thư tới làm chủ đạo. Tại luyện đan trước đó, có lẽ bốn người chúng ta cũng có thể trước rèn luyện thương nghị một chút đương nhiên, là quan trọng nhất hay là trước dò xét một cái Phong gia lão tổ tông trạng thái. Tô Kinh chập lời này vừa ra, lập tức liền được ba người khác tán thành ánh mắt lại lần hướng về phía mặt Phong gia lão tổ tông nhìn lại. Nếu như đối phương đã thật sự trở thành phế khô, như vậy đây hết thảy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, bọn hắn liền lập tức có thể rời đi nơi đây. Lúc này Phong Gia lão tổ tông trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức truyền ra. Diệp Chi Thu mang lên trên một kiện khí tức ba động khá không tệ tơ dệt bao tay. Sau đó ôm quyền đối trước mặt Phong Gia lão tổ thi lễ một cái. "Tiền bối, đã tội." Tiếng nói rơi, nàng mang theo bao tay tay phải khoác lên Phong Gia lão tổ tay khô héo trên cổ tay, một đạo linh lực thăm dò vào trong đó. Lập tức Diệp Chi Thu nhíu lại lông mày liền giãn ra. "Còn sống." Hoàn toàn chính xác chỉ là lâm vào độ sâu ngủ say. Nhưng lại như đại trưởng lão nói như vậy, hoàn toàn chính xác ngày giờ không nhiều rồi. Bằng vào ta phỏng đoán, chỉ sợ hắn sinh cơ đã là trèo chống không được một tháng. Diệp Chi Thu lời này vừa ra, bốn người bọn họ trong mắt đều lại lần có một vòng nhỏ hứng phấn. Cái này đối với bọn họ mà nói là một cái khiêu chiến, nhưng luyện đan sư cũng không chỉ thích như vậy khiêu chiến sao? Huống chi cái đồ chơi này luyện hay không được đi ra, Phong gia cũng sẽ không để bọn hắn đi phụ trách, cũng không dám để bọn hắn phụ trách. Trước đó Diệp Chi Thu cùng Sở Không trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, nếu như lần này thất bại, chỉ sợ Phong gia một ít người không dám làm gì được bọn họ, lại có thể đem một ít trọng tức rơi tại Tô Kinh Chập cùng trên thân Tuyết Hưng. Nhưng lúc này biết được Tô Kinh Chập chân thực thân phận, bọn hắn liền cũng biết, chỉ sợ Phong gia đối với Tô Kinh Chập kiến kỳ sẽ so với bọn hắn còn muốn càng nhiều hơn một chút. Mà lúc này, Tô Kinh Chập nhưng cũng tiến lên trước một bước đứng ở phong gia lão tổ trước mặt, đồng dạng ôn quyền thi lễ. "Tiền bối, đã tội." Diệp Chi Thu bọn người còn nghi hoặc Tô Kinh Chập đây là muốn làm gì đã thấy hắn trực tiếp giật ra phong gia lão tổ quần áo, đem lồng ngực lộ ra. Mà tại nó trên lồng ngực có một cái sinh động như thật, thấm trầm đến cực điểm con nhện ẩn ký gục ở chỗ này. Chương 254. Độc tận xương thủy, cải biến sức lực. Chương 254. Độc tận xương thủy, cải biến sức lực. Nhìn thấy đạo này con nhện ẩn ký, đám người thần sắc đột nhiên chấn động. Tô Kinh chập hít sâu một hơi, quả nhiên là phấn hồng đẳng phụ. Trước hắn trong lòng liền đã có chút suy đoán, nhìn thấy đạo này ấn ký về sau liền hoàn toàn có thể xác định. Bên cạnh Diệp Chi Thu, Sở Không cùng Tiết Ngưng ba người bọn họ sắc mặt cũng có được có chút kinh ngạc. Trong ba người hai cái đến từ luyện đan sư công hội, một cái là Đạm Đại Minh kính tôn nữ đối với phương diện này kiến thức, tự nhiên đều là cực kỳ tốt. Cũng đồng dạng là trước tiên liền nhận ra đạo này ấn ký đại biểu cho cái gì. Trước đó đại trưởng lão nói, phong gia lão tổ tông chính là chúng cấp 6 yêu thú độc tố. Chẳng lẽ lại chính là cấp 6 phấn hồng đẳng phụ sao? Chúng cái đồ chơi này độc, còn có thể kiên trì lâu như vậy? Phong gia lão tổ tổng tưởng thật không được. Diệp Chi Thu như vậy cảm khái một tiếng, Tô Kinh Chập cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Cấp 2 phấn hồng độc phụ đều kém chút để hắn dục tiên dục tử, cấp 6 độc tố, hắn thậm chí đều có điểm thật không dám tưởng tượng. Mà khi xác định chuyện này về sau, Tô Kinh Chập trong lòng nhưng lại bỗng nhiên đã có một cái to gan ý nghĩ, nếu như đem gió này ra lão tổ tổng trên người độc phụ ấn truyền rời đến trên thân ta đến, có thể hay không thu hoạch phấn hồng độc phụ những năng lực kia? Tô Kinh Chập trong lòng tự nói lấy, mà ý nghĩ này vừa ra, trong lòng hắn đúng là có có chút nhỏ hứng phấn. Buổi sáng thời điểm, Hắn muốn dùng huyết khí của mình lực lượng thử nghiệm bài trừ qua trên người mình phấn hồng độc phụ độc tố độc tố ngược lại là có thể bài xuất đi, nhưng lại cũng không phải là hắn to mong người muốn. Hắn còn muốn lấy ra một chút phấn hồng độc phụ năng lực. Buổi sáng tại thử nghiệm về sau, hắn liền cho lần lên là mình bị trúng phấn hồng độc phụ đẳng cấp quá thấp. Loại kia độc tố tại đối mặt chính mình nhục thân kim thai tinh lực, lực lượng lúc, nhiều ít vẫn là có chút yếu đất, không có cách nào dung nhập vào huyết khí của mình lực lượng bên trong. Tô Kinh Chập không thể không thừa nhận, kim thủ chỉ sau khi giác tỉnh, trong xương cốt hắn một ít mạo hiểm thừa số cũng đi theo đã thức tỉnh. Loại ý nghĩ này đổi lại trước đó là căn bản không có khả năng có. Bất quá lúc này hắn cũng tịnh không có hướng Diệp Chi Thu hai người bại lộ trên người mình cũng có như thế một cái ân khí. Tuyết Ngưng lại là thần sắc ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tô Kinh Trập. Nàng ẩn ẩn biết Tô Kinh Trập chúng qua phấn hồng độc phụ độc tố chuyện này. Mắt to chớp chớp, tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện này ở giữa liên hệ. Diệp Chi Thu trầm tư sau một lát lại nói, nhìn cái này một viên phấn hồng độc phụ ấn trạng thái, nên đã là sắp chạm tới Phong Gia lão tổ tầm mật rồi. Nơi này có cái kia đạo trận pháp hạn chế, Phong Gia Kim Đan cùng Nguyên Anh tu sĩ cũng không thể xuống tới dò xét. Bằng chút cơ tu sĩ dò xét, tất nhiên có thật nhiều sai lầm, chỉ sợ đối với bọn hắn lão tổ tông chân chính trạng thái, phong liệt đại trưởng lão cũng đều cũng không phải là rất rõ ràng. Bồ đề phá ác đan chỉ sợ không nhất định có thể hoàn toàn thanh trừ cái này phẫn hùng độc phụ ấn. Đang nói lời này lúc, Diệp Chi Thu thần sắc càng ngưng trọng thêm. Sự tình hiển nhiên so trong tưởng tượng của bọn họ muốn càng thêm khó giải quyết rất nhiều. Nghe được lời ấy, Tô Kinh chập ba người bọn họ ánh mắt cũng giống như Diệp Chi Thu nhìn sang. Diệp tiểu thư ấn kinh nghiệm của ngươi, bước này tình huống nên xử lý như thế nào? Tô Kinh Trập có lẽ chiến lực khi bọn hắn trong 4 người mạnh nhất, nhưng liên quan tới bực này, luyện đan cùng theo tình huống cứu người tình huống. Kinh nghiệm của hắn có lẽ là trong 4 người kém nhất một cái. Tại trên bản chất, hắn như cũng là một cái tu tiên tiểu bạch, rất nhiều thứ đều muốn không ngừng hấp thu kinh nghiệm không ngừng học tập. Diệp Chi Thu cũng không có trước tiền cho đã lại. Trên tay chữ vật giới chỉ hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Sau một khắc, một thanh tán ra zét lạnh kia sáng tiểu xảo truy thủ, chính là xuất hiện ở trên tay của nàng. Lại lần đối với Lâm vào cấp độ sâu ngủ say phong ra lão tổ tông xin lỗi một tiếng, nàng chính là trực tiếp ở tại tay khô héo trên cổ tay mở ra một đường vết zét. Mặc dù phong gia lão tổ lúc này bộ dáng như vậy, đã gần như tê khô, nhưng cái kia có huyết dịch vẫn phải có. Chỉ bất quá bực này huyết dịch cũng sền sệt đến cực điểm, mà lại là hiện lên đen tuyền đây là độc tận xương tụy biểu hiện. Nhìn thấy hắn loại này huyết dịch trạng thái, Diệp Chi Thu lông mày lại lần nữa ngưng kết. Loại trạng thái này, chỉ sợ Bồ Đề Phá Ách đang thật sự đã không thể đưa đến cái kia có hiệu quả, còn muốn làm cái khác chuẩn bị. Nghe được Diệp Chi Thu, trong mắt Tô Kinh chập lại lần tò mò đều nói cao cấp luyện đan sư, kỳ thật chính là tu tiên giới thời thuốc, lời này xem ra cũng không sai. Không đợi Diệp Chi Thu nói thêm cái gì, Tuyệt Ngưng cũng ngưng trọng nói, "Diệp tiểu thư ý tứ, là muốn làm cho này Phong Gia lão tổ tông thay máu sao? Nếu là như vậy, vậy chúng ta có lẽ còn muốn chuẩn bị một viên Tạo Huyết Đan." "Không sai." Diệp Chi Thu nhẹ gật đầu, lại nói, "Bồ Đề Phá Hách Đan có thể thành trì trong cơ thể hắn phấn hồng độc phụ độc tố, nhưng hắn huyết dịch thậm chí cả cốt tủy, toàn bộ đều bị độc tố nhồn dần. Tại Bồ Đề Phá Hách Đan dược hiệu phát huy thời điểm, máu của hắn chỉ sợ cũng phải bị cùng nhau hóa giải mà đi. Vậy như vậy, giải độc đồng thời khả năng cũng liền muốn trực tiếp biến hắn thành một bộ chân chính cây khô rồi. Cho nên Tạo Huyết Đan là thiết yếu đấy." Tuyết Ngưng cùng Diệp Chi Thu như vậy nói chuyện với nhau lúc, lúc trước bị Diệp Chi Thu thả ra cái kia một giọt màu đen máu độc, cũng đã là khô cạn mà đi. Diệp Chi Thu lúc trước để mà chứa giọt kia máu độc bình ngọc, cũng đều trực tiếp bị nó hủy hóa. Tô Kinh Chập nhỏ người trong lòng lại lần chấn động. Cái này có lẽ chính là phong liệt nhất định phải làm cho bọn hắn tiến vào trong này, khoảng cách gần luyện đan nguyên nhân đi. Lão tổ tông trên người máu độc, căn bản cũng không có biện pháp vận chuyển ra ngoài. Trừ phi Tô Kinh Chập có thể đem phong ra lão tổ trên người phấn hồng độc phụ ấn, cho truyền rời đến trên người mình tới. Nếu không tại cứu chữa phong ra lão tổ trong chuyện này, Hắn tạm thời vẫn là không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, cho dù là Sở Không, cũng không có phát biểu quá nhiều ý kiến. Diệp Chi Thu cùng Tuyết Ngưng thảo luận một trận, cũng đã là định ra rồi cơ bản mạch suy nghĩ. Có lẽ mọi người có thể đem cất dự trữ liệu trước cho cầm một chút đi ra, nhìn xem có thể hay không kiếm ra một phần Tạo Huyết Đan dược liệu. Tạo Huyết Đan chính là tứ phẩm đan dược, lại liền từ ta đến luyện chế, trước ta cũng là luyện chế qua mấy lần, có một ít kinh nghiệm. Nếu như có thể thành công luyện ra Tạo Huyết Đan, chúng ta lại bắt đầu luyện chế bổ đệ phá hái đan. Nếu không vẫn phải đi ra ngoài trước tìm phong gia người lấy dược tài mới được. Lời còn chưa dứt, Diệp Chi Thu liền lại một dạng báo dược liệu tên: Sinh huyết mục, Tâm ngân cỏ, Tạo hóa lê truyền. Nàng mua báo dược liệu, sửa không bắt đầu từ nó chứa vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái bình nhỏ hoặc là hộp nhỏ. Cái này tạo huyết đan chính là tứ phẩm đan dược, mặc dù không có bổ đề phá ách đan phất tạm như vậy, nhưng cũng là cần 40 dạng dược liệu, trong đó cũng có mấy dạng cao cấp dược liệu đến cuối cùng, sửa không mặt lại là triệt để lại. Bởi vì này chút dược liệu phản phất chính là chiếu vào trong nhận chứa đồ của hắn đấy. Thật vừa đúng lúc, hắn toàn bộ đều có. Thế thế, Diệp Chi Thu cười an ủi, đợi chuyện này kết thúc về sau Bạch sư đệ lại đi hướng Phong Liệt đại trưởng lao yêu cầu bồi thường đi. Bất quá, so với hắn đưa cho ngươi cái kia một gốc Thiên Sơn Tuyết Trì, những dược liệu này cũng bất quá như vậy nha. Tô Kinh Trập cũng cười cười, ai bảo các ngươi luyện đan sư công hội người giàu có đâu. Không giống Tô Mộ, lúc này cần những dược liệu này ta là đều không bỏ ra nổi tới. Đã đến lúc này, mấy người quan hệ phản phất ngược lại là tới gần một chút. Tô Kinh Trập cũng vui vẻ cùng bọn hắn đánh một trúc cười. Sở không cười nói tiếp, ta luyện đan sư công hội cộng, thế nhưng là tùy thời đều hướng hai vị rộng mở đâu. Tô đạo hữu nếu là nguyện ý gia nhập, địa vị chỉ sợ lập tức tại Bạch Mộ phía trên. Diệp Chi Thu cùng Sở Không, thật đúng là đợi cơ hội liền muốn kéo người nhà bọn. Chương 255. Thoát đi. Chương 255. Thoát đi. Dưỡng Liệu gọn gọ về sau, Diệp Chi Thu cũng không có do dự, mời Tuyết Ngưng phụ một tay về sau, hai người liền bắt đầu móc ra đalo, nghiên cứu chế tạo lên tạo huyết đan. Ma Tô kinh chập ở một bên, nhìn xem Phong Gia lão tổ trên ngực con nhện luận ký, lúc trước trong lòng ý nghĩ kia lại là lại lần bay lên. Chủ yếu là hắn đối với cái kia phấn hồng độc phụ năng lực, thật sự là nóng mắt vô cùng. Cái này hắn eo, nếu là thời điểm then chốt có thể trở ngại một cái địch nhân điều động lực lượng. Hắn thân thể này Kim Thai tầng 1 tu vi, chỉ sợ cũng dám đi cùng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ va vào. Bất quá đối phương bên trong chính là cấp 6 phấn hồng động phụ độc, hắn mặc dù nóng mắt, nhưng một lát cũng không dám chân chính làm quyết định. Bốn người tại Phong Gia lão tổ bế quan rúc lòng nghiên cứu đan dược lúc, Vân Mộng thành tới gần khu vực trung ương Minh Viêm phủ bên trong. "Bảnh! Bảnh!" Minh Viêm phủ chỗ sâu, cái nào đó trong phòng đang lại vang lên các loại vật phẩm sụp đổ thanh âm. Rõ Minh Viêm trong phòng này, các loại ngọc khí các loại trang trí đang không ngừng bị hắn luyện lũy. Lúc này gió Minh Viêm trên thân trúc cơ trung kỳ khí tức không ngừng bộc phát, sắc mặt bợ vì cực hạn phẫn nộ mà vặn vẹo, giống như điên dại. Mà khiến hắn xuất hiện biến hóa như thế đấy, chính là trong gian phòng đó, trên mặt bản chương bảy mười khối rách nát rồi mệ bài. Cái này mười khối mệ bài rõ ràng là đến từ lưu kim phong nóng người. Tại đây mười khối mệ bài vỡ vụn trong mắt, có trời mới biết gió Minh Viêm trong lòng là bực nào sợ hãi, cỡ nào không cam lòng. Công tử, chúng ta lấy đi. Nếu là chậm một chút nữa, chúng ta muốn đi đều đi không được rồi. Chuyện này quá lớn, gia chủ hắn không gánh nổi ngươi. Không đúng, nếu như bạo lộ ra Chị sợ cái thứ nhất bắt lấy ngươi liền sẽ là gia chủ. Cái này văn mộng thành phi lớn, đã là không có chúng ta nơi sống yên ổn. Trong phòng, gió Minh Viêm người họ Đạo Vương trọng núi lẳng lặng nhìn gió Minh Viêm như thế nỗi điên. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cũng không thể không mở miệng nhép nhợ. Cách bọn họ phát hiện Lưu Kim Phong nhóm người bệnh bại vỡ vụt, đã là một hồi lâu rồi. Tại Vương Trọng núi xem ra, nếu như bên Phong gia hành động nhanh một chút, có lẽ tới bắt gió Minh Viêm người cũng đã ở trên đường. Nhưng hắn đoán chừng nghĩ không ra, liên quan tới điểm này, bên Phong gia lúc này cũng không có bất kỳ phong thanh. Nghe được Vương Trọng núi lời này, gió Minh Viêm trên mặt vẫn như cũ vô cùng phấn nộ nhưng trong mắt lại là khôi phục một tia lý trí. Vương lão, ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta lại nên đi hướng chỗ nào? Trong mắt hắn có một vòng mê mang, không nghĩ ra chính mình kiến đáo kế hoạch tại sao lại thất bại. Trước đó gió Minh Viêm cũng là tại tàng bảo các lầu một, La tận mắt thấy lần này chỉ có Tô Kinh Chập bốn người bọn họ tiến vào cái lưới đi kia, mới yên tâm trở lại Minh Vi phụ. Nếu như Lưu Kim Phong bọn hắn trong 10 người, vẹn vẹn chỉ là bỏ mình hai, ba người thậm chí cả bốn năm người, vậy cũng là bình thường. Mà 10 người tại thời gian cực ngắn bên trong toàn bộ ngã xuống, liền chỉ chứng minh một chuyện. Chứng minh Tô Kinh Chập trong bọn họ, có để Lưu Kim Phong nhóm người không cách nào phản kháng lực lượng. Sở không cùng Diệp Chi Thu tư liệu, hắn cũng đều có nắm giữ. Biết rõ hai người luyện đan thuật uy mạnh, nhưng là vẹn vẹn chỉ là chút cơ kỳ mà thôi. Mà Tô Kinh Chập tại Lâm Giang thành thời điểm, bọn hắn cũng thử qua, mặc dù chiến thắng mông lực, nhưng là vẹn vẹn chỉ là nhục thân linh thai mà thôi. Về phần Tuyết Ngưng, hắn cũng biết đồng dạng vẹn vẹn chỉ là chút cơ. Tại cùng một cái túi vi, 10 cái đánh 4 cái, rõ ràng còn bị đoản diện. Gió Minh Viêm không nghĩ ra rốt cuộc là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Bất kể là nguyên nhân gì, nhưng bây giờ, công tử chúng ta thực sự cần phải đi. Rồi đi Vân Mộng thành về sau, chúng ta còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tiếp tục ở đây bên trong chỉ cần bị lưu lại, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Trọng núi ngữ khí bình tĩnh như trước, làm người hồ đạo, hắn có lẽ là trung thành nhất tại gió minh viêm người. Nghe được hắn lời này, gió minh viêm cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn điên cuồng, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn ngu xuẩn. Bất luận như thế nào, chí ít hắn không muốn chết. Đi thôi, lần này rời đi, không phải điểm cuối cùng, ta cuối cùng vẫn là sẽ trở lại đấy. Vẫn như cũ không cam lòng nói một câu về sau, hắn cũng không do dự nữa, tại Vương Trọng núi dẫn dắt phía dưới lặng lẽ rời đi minh viện phủ, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cùng lúc đó, phong gia trong phủ đệ, ngoài Tạng Bảo Các, bầu không khí lại là càng phát quỷ dị. Một mực xếp bằng ở bên cạnh, không nói tiếng nào Lưu Phong Kiếm Tông tu sĩ, có ở sau lưng Bảo Kiếm đã là ở vào nửa già khỏi vợ trạng thái, bởi vì lúc này, thời gian đã là đi qua hơn 1 canh giờ. Nếu như hai canh giờ bên trong, Tô Kinh Chập bọn hắn không theo Tạng Bảo Các đi ra, có lẽ Lưu Phong Kiếm Tông thật sự biết thực hiện trước đó loại kia hứa hẹn. Chính nghĩa kiếm tận treo phong gia dòng chính đỉnh đầu. Liên quan tới điểm này, mặc dù có phong bá chiêu tự mình đi làm giải thích, Lưu Phong Kiếm Tông lời cũng không có cho để ý tới. Ha ha, xem ra Lưu Phong Kiếm Tông là không có dự định nể mặt Phong gia đâu. Hôm nay có lẽ thật sự biết có trò hay để nhìn. Vẹn vẹn chỉ là một cái phong bá chiêu ở chỗ này, chỉ sợ còn có chút chấn không được Lưu Phong Kiếm Tông. Với lại một khi Lưu Phong Kiếm Tông bắt đầu nổi lên, chỉ sợ linh em cốc chủ cùng hắn mang tới cái kia thập đại kim đan hậu kỳ hộ pháp cũng sẽ không chịu cô đơn. Bất quá ta cũng tò mò, chọn dược liệu gì lại có thể tốn 2 canh giờ? Chẳng lẽ lại Phong gia thật sự dám đem bốn người kia chế trụ sao? Bóng đêm càng phát sâu, Mà lúc này Chu Vi vô số ăn dưa của chúng, đối với phong gia chuyện này luôn đi, cũng là càng phát tò mò. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh liền muốn tới 2 canh giờ kỳ hạ rồi. Lưu Phong Kiếm Tông chúng tu sĩ, trường kiếm sau lưng đã sắp đều ra khỏi vỏ đồng thời bọn hắn đã là đứng lên. Một bên khác, Linh Âm Cốc Tư không nghe mây, nhìn thoáng qua bên người Đồng Đảo Kim Đan hộ pháp. Chuẩn bị. Nếu như Lưu Phong Kiếm Tông đạo hữu muốn xuất thủ, như vậy chúng ta Linh Âm Cốc tự nhiên cũng muốn đụng một tham gia náo nhiệt. Tư không nghe mây khệ miệng lộ ra một vòng ý cười. Nghe được hắn lời này, bên cạnh Mục Lao thần sắc lại hơi biến đổi. Bầu không khí càng phát trở nên tế nhị ở chỗ này, giữ gìn cơ bản trật tự phong bá triều, trong mắt nhưng lại có một vòng mù mịt. Nếu như khi hắn chủ đạo phía dưới, Lưu Phong kiếm tông cùng linh âm cốc còn trực tiếp ra tay với phong gia, như vậy chỉ sợ hắn tại phong gia uy vọng cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hôm nay bọn hắn mạch này cũng đã là đủ mất mặt. Nếu như hôm nay hắn ngay cả bực này trật tự đều giữ gìn không được, vậy cái này đại diện gia chủ chỉ sợ cũng liền làm đến đầu. Phong bá triều ánh mắt hướng về bên tàng bảo các nhìn qua, trong mắt lại là từ từ trở nên lạnh lùng. Một chút ý nghi cũng dần dần kiên định. Không bao lâu, tôi bảo các trung quanh hội tụ đám người. Từ từ yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều hướng về một góc nào đó nhìn lại, bởi vì lúc này, hai canh giờ kỳ hạn đã đến. Lưu Phong kiếm tông chúng tu sĩ, đã là đem trường kiếm sau lưng cầm tại trên tay. Mỗi người khí thế trên người đều đột nhiên ở giữa lặng lẽ. Tất cả Lưu Phong đệ tử của kiếm tông, khí cơ trong nháy mắt đều muốn đứng ở phía trước phong bá chiêu các loại phong gia dòng chính quá chặt. Chương 256, Bước bách. Chương 256, Bước bách. Phong gia, chuyện này có lẽ các ngươi muốn cho một lời giải thích. Hai canh giờ thời gian đã đến, Tô đạo hữu cùng Tuyết Ngưng cô nương bọn hắn vẫn còn chưa đi ra. Phong gia thật là muốn ngay trước Vân Ngộng thành tất cả thế lực mặt, đi như thế hoang đường sự tình sao? Lúc này Lưu Phong Kiếm Tông dẫn đội Nguyên Anh tu sĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt Phong Bá Triều. Lần này bọn hắn xem như sư xuất nổi danh. Dù sao hai canh giờ trước đó liền đã chào hỏi. Ha ha, hai canh giờ thời gian đã đến. Ta Linh Âm Cốc cùng Tô Đạo Hữu cùng Tuyết Ngưng Cô nương cũng coi là mới quen đã thân, lần này nếu như bọn hắn không thể đi ra. Linh Âm Cốc nhưng cũng là muốn đòi hỏi Phong gia một cái thuyết pháp. Lưu Phong Kiếm Tông vừa mới bắt đầu đổi lên, Linh Âm Cốc chính là trực tiếp đứng dậy đông đảo ăn dưa của chúng. Trong chốc nhoáng này lại là hướng về sau lùi lại đem sân bãi cho bọn hắn mấy phương chạy ra. Lúc này Phong gia làm đích thật thiếu sót, vô luận Phong gia tàng bảo các lớn bao nhiêu, bên trong bảo vật có bao nhiêu lớn, hai canh giờ cũng đầy đủ lựa chọn. Nếu như Phong gia muốn ngay trước Vân Mộng Thành tất cả thế lực mặt, đem lấy vị kia luyện đan sư cho giữ lại. Ta linh tối thượng cũng là nhìn không được rồi. Lúc này mấy chục cái nữ tử cũng đứng ở phụ cận tới. Trong đó dẫn đội Nguyên Anh tu sĩ cũng như thế mà mở miệng nói ra. Chấp chưởng Vân Mộng Thành tam đại thế lực, trong nháy mắt này tất cả đều đem mũi nhọn chỉ hướng Phong gia. Có tam đại thế lực dẫn đầu, phía sau cao gia, Tề Vân Thành nhóm thế lực Tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua bậc này cơ hội. Dù sao tại Linh Âm khách sạn bạo tạc sự kiện bên trong, những thế lực này đều có tổn thương đối với phong gia sớm đã có bất mãn. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, không ngoài như vậy. Phong bá chiêu bên người, cái khác những cái kia phong gia dòng chính, thần sắc nheo nheo khẩn trương lên. Như vậy chỗ những này phong gia người, thật đúng là không phải các đại thế lực đối thủ. Dù sao phong gia chủ yếu nhất chiến lực đại trưởng lão nhị trưởng lão các loại nguyên anh tu sĩ, đều còn tại tàng bảo các chúng coi đầu kia thông đạo ở trong này giữ gìn trật tự phong bá chiêu, nhiều nhất cũng liền chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ thôi. Chư vị thật sự muốn cùng ta phong gia làm như thế đúng không? Phong bá chiêu sắc mặt vô cùng âm trầm. Nghe được lời ấy, Tư Không Nghe Mây lại là cười, tại tới thời điểm, chúng ta chính là vì Tô Đạo Hữu cùng Tiết Ngưng cô nương bọn hắn làm qua cam đoan, chắc chắn sẽ hộ đến bọn hắn chu toàn, mà bây giờ hai canh giờ đi qua, cũng không có thân ảnh của bọn hắn. Hai canh giờ thời gian, quá lâu. Chúng ta tất nhiên là có lý do hoài nghi, ngươi phong gia đối với Tô Đạo Hữu bọn người mưu đồ làm loạn. Tư Không Nghe Mây lời này vừa ra, nó khí cơ liền hoàn toàn đem Phong bá chiêu cho khóa chặt. Trong lòng đúng là có có chút sát ý bay lên. Từ không nghe mây đương nhiên biết, phong tình nhã cực kỳ cừu thị phong ba triều. Nếu như phong ba triều có thể được chính mình cầm xuống, như vậy hắn linh âm cốc tại chỗ của phong tình nhã, tất nhiên sẽ có thể thêm điểm đến lúc đó muốn thu nạp Tô Kinh Trập cùng Tiết Ngưng, bọn hắn linh âm cốc liền cũng có thể nhiều mấy phần cơ hội ở đây không người nào là cáo giả người, tất cả quyết định đều là đi qua nghị sâu tính kỹ đấy. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Tô Kinh Trập cùng Tiết Ngưng biểu hiện, quả thực quá ưu tú. Ha ha, vân vọng thành bọn ra hòa này, từng cái ra vẻ đạo mạo đấy, tranh đấu nhưng lại một cái so một cái càng thêm gian xảo. Bất quá tiểu tử thúi kia bọn hắn rốt cuộc là làm gì đi? Vì sao hai canh giờ cũng không xuất hiện? Trong góc, Trầm Di Phong nhìn xem một màn này, khóe miệng cũng khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Hắn đối với Phong gia không cảm giác, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn là lo auto kinh chập. Trầm Di Phong tự nhiên cũng biết, bằng Phong gia thực lực cũng không dám chân chính đối với Tô Kinh Chập bọn hắn như thế nào. Chí ít Phong liệt không có như vậy ngu xuẩn, nhưng liền sợ hại ở bên trong tàng bạo các còn có cái khác kỳ quặc. Ha ha, Phong gia chủ đã cho không ra gia gia phó, như vậy chúng ta đành phải tiến vào ngươi Phong gia tàng bạo các, chính mình đi tìm rồi. Lúc này Tư Không Nghe Mây lại lần nói như vậy, Nghe nói như thế, đứng ở phía sau những cái kia ăn dưa của chúng, trong mắt đột nhiên sáng lên. Bọn hắn đối với chém chém giết giết sự tình không có hứng thú, nhưng đối với tiến vào phong gia tàng bảo các lại cực cảm thấy hứng thú. Ai cũng biết, phong gia làm văn ngộng thành tụ bảo cất trững khống giả, nó nội đội tình chỉ sợ vô cùng thâm hậu. Trong tàng bảo các có bao nhiêu đồ tốt, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng. Ha ha ha, mọi người đối với mấy tên tiểu tử kia quan tâm, lão phu ở đây đi đầu cảm ơn qua. Nhưng làm mọi người hẳn là đều biết, phong gia nên không đến mức đi như thế ngốc nghếch sự tình. Nếu không lại nhiều cho bọn hắn một chút thời gian như thế nào? Tại Lưu Phong kiếm tông chúng tu sĩ kiếm trong tay càng phát ra lăng lệ, liền muốn kìm nén không được chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hai bóng người lại là cùng nhau mà tới đúng vậy Tuốc Trường Sinh cùng luyện đan sư công hội Âu Dương hội phó. Lưu Phong kiếm tông, Linh tu phường, Linh âm cốc trừ vị bằng hữu, lần này có thể bán chúng ta cái này hai thanh lão cốt đầu một chút bản núi. Âu Dương hội phó cùng Tuốc Trường Sinh, đối với chúng thế lực người như thế ôn quy nói. Lập tức Âu Dương hội phó lại nói, có lẽ có thể đem này thời gian đẩy lên hướng đông. Dù sao một số thời khắc, đẳng cấp cao dược liệu đối với luyện đan sư mà nói, đích thật là cần tốn hao một chút thời gian tới chọn đấy. Âu Dương hội phó cùng Thuốc Trường Sinh, tại toàn bộ Thanh Châu khu vực cũng đều là cử tạ nặng nhẹ nhân vật, không ít thế lực có đôi khi cũng đều sẽ cầu đến trên đầu của bọn hắn. Hai người bọn hắn nói chuyện cũng là có chút dễ rúng, mọi người tại đây trong nháy mắt tỉnh táo không biết. Lúc này Âu Dương hội phó còn đang vị phong gia nói chuyện. Nếu để cho hắn biết, Diệp Chi Thu cùng Sử Không, ngay tại vừa rồi cũng thiếu chút chết tại phong gia tàng bảo các, nhưng lại không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Thuốc Trường Sinh cùng Âu Dương hội phó tiếng nói chưa dứt, còn không đợi Lưu Phong Kiếm Tông nhóm thế lực đáp lại. Đột nhiên lại có hai bóng người điều khiển khí lên không đứng ở Thuốc Trường Sinh bọn hắn cách đó không xa chư vị như thế bức bách ta tụ bảo cát, chỉ sợ có chút không quá thỏa đáng đi. Người đến rõ ràng là Thác Bạt Quân Lâm, tại phía sau hắn còn đứng lấy một cái áo đen lão giả. Lúc này trên người lão giả này khí tức trực tiếp triệt lộ ra, lại là đạt đến sau nguyên anh kỳ. Thác Bạt Quân Lâm lúc này trực tiếp là đại biểu tụ bảo cát mà đến, hắn lời này chính là rất có lực uy hiếp. Thánh thành Thác Bạt gia, nhưng cường đại hơn Phong gia nhiều lắm. Cho dù là tại Thanh Châu khu vực, cũng đều là đỉnh cấp thế lực. Với lại bọn họ cùng Phong gia đều là giữa tụ bảo cát đại gia tộc, đối ngoại thời điểm, đồng khí liên chi. Lúc này đứng ra cũng không kỳ quái. Tôi bảo cát cho tới nay Tại tu tiên giới đều là bảo trì tuyệt đối trung lập, không lấy bất luận kẻ nào là địch, vì thiện thiên hạ. Nhưng nếu như có người nào muốn muốn lấn tà tụ bảo cát, ta tụ bảo cát cũng là không ngại triệt lộ giang nan. Thác Bạt Quân Lâm lúc này lời nói có chút uy nghiêm. Mở miệng một tiếng tụ bảo cát, cũng không có chia làm phong dạng hoặc là thác bạc ra. Lại lần nữa làm cho ở đây tất cả thế lực vì đó nhíu mày. Mà phía dưới phong ba triều, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng có chút đường cong ánh mắt lại lần hướng về giữa hồ tàng bảo cát nhìn lại. Trong lòng loại kia lãnh ý càng phát ra hưng hực. Hắn đương nhiên biết rõ Minh Viêm kế hoạch, dù sao gia chủ lệnh bài chính là chính hắn giao cho gió Minh Viêm đấy tự biết chỉ sợ chuyện sau đó còn biết càng kịch liệt, cũng biết có lẽ một hồi, luyện đan sư công hội cũng đều sẽ trực tiếp đứng ở bọn họ mặt đối lập. Nhưng hắn cũng không sao cả. Hắn tin tưởng lúc này đứng ở hư không bên trên chính là cái kia người trẻ tuổi, có thể xử lý tốt hết thảy. Hắn nguyện ý thành toàn thác bạc ra dạ tâm, thác bạc ra nhưng cũng muốn bởi vậy nỗ lực một điểm thành ý mới được đồng thời hắn cũng tin tưởng, thánh thành tụ bạo các có thực lực này. Chương 257. Phá vỡ phong gia kế hoạch. Chương 257. Phá vỡ phong gia kế hoạch. Thác bạc quân lâm nghe được lời này vừa ra, không khí hiện trường trở nên càng phát nghiêm trọng. Hắn bực này trấn nhiếp, mặc dù cũng có thể đưa đến hiệu quả nhất định, nhưng Lưu Phong Kiếm Tông, Linh Âm Cốc, Linh Tú Phường bực này thành châu khu vực đại tông môn, cũng không phải là dọa lớn. Lúc này Lưu Phong Kiếm Tông nhân thân bên trên khí thế lại là càng phát lăng lệ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là lấy như vậy đe dọa, bọn hắn tự nhiên không thể lại lùi bước. Mà lúc này, Tổ trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó nhưng lại tức thời đứng dậy, chư vị lại lanh tĩnh một chút. Lão phu đệ tử đều còn tại bên trong, lão phu cũng là chưa từng lo lắng qua, tin tưởng phong gia cuối cùng sẽ cho ra một hợp lý giải thích. Mọi người trước tạm kiên nhẫn chờ đợi một cái. Nếu như đến bình minh, Bọn hắn vẫn như cũ còn chưa từng đi ra, như vậy ta luyện đan sư công hội tự nhiên cũng là sẽ cùng mọi người đứng chung một chỗ đấy." Âu Dương hội phó ngữ khí bình tĩnh đối Lưu Phong kiếm tông thế lực nói như vậy, ngữ khí cũng là tràn đầy thành khẩn. Hắn tự nhiên biết cái này mấy nhà thế lực lúc này nổi lên mục đích là cái gì, nhưng hắn cũng nguyện ý tin tưởng thuộc trưởng sinh nhân phẩm. Cũng một mực tin tưởng tựa như Phong gia bậc này thế lực, tất không thể lại làm ra như vậy ngu xuẩn mà cử động điên cuồng. Dù sao lấy Phong gia thể lượng, còn chưa đủ lấy khiêu khích ở đây nhiều như vậy thế lực, cho nên nguyện ý vì Phong gia nói mấy câu. Lúc trước thắc bạn quân lâm cái kia lời nói, xem như biết. Khi thật tại thác bạc ra trực tiếp như vậy đứng ra thời điểm, Lữ Phong kiếm tông, Linh Tú phường nhóm thế lực cũng đã là có lùi bước tâm ý, nhưng ở bước này dưới tình hình trực tiếp lui, trên mặt cũng khó coi Âu Dương hội phó làm phe thứ ba người, hắn lúc này lời này coi làm một bậc thang. Tất cả mọi người cũng đều vui lòng như ý sườn núi liền có lựa, cho cái bậc thang liền hạ xuống. Linh Tú phường nguyên anh tu sĩ liền nói ngay, Âu Dương hội phó, chúng ta tự nhiên nguyện ý tin tưởng. Như vậy ta liền chờ đến Hừng Đông về sau. Nhưng nếu như Hừng Đông về sau, cái kia bốn vị tiểu hữu vẫn như cũ chưa từng từ phong ra giữa tảng bạo các đi ra, liền cũng đừng trách chúng ta hôm nay muốn chính mình đi vào tìm. Lệnh tối phượng cái này, Nguyên Anh tu sĩ tiếng nói vừa ra, sau lưng nàng mấy chục cái đệ tử chính là lùi về phía sau mấy bước. Soạt soạt soạt. Lưu Phong kiếm tông bên này ngược lại là có chút chủ tiếp. Chúng tu sĩ trưởng kiếm trong tay đột nhiên thu hồi đến phía sau trong vỏ kiếm. Trên thân loại kia kiếm ý bén nhọn từ từ tiêu tán. Bọn hắn lại một lần nữa lui trở về lúc trước chỗ một cái kia nơi hiểu lánh. Cho dù là lĩnh đội chính là cái kia Nguyên Anh tu sĩ, cũng đều không nói thêm gì nữa. Xem như chấp nhận Âu Dương hội phó đề nghị. Tam đại thế lực bên trong, chỉ có linh âm cấp bên này, tư không nghe mây trên mặt có một vòng tiếng lưới. Lần này hắn là thật sự muốn mượn cái này một cơ thế, cùng Phong gia chơi lên một trận. Nhưng nếu như chỉ có bọn hắn linh âm cốc một cái thế lực lời nói, nhưng cũng bất lực. Tư Không Nghe Mây lúc này cũng chỉ có thể mang theo cái kia thập đại hộ pháp thối lui đến phía sau. Nhìn thấy một màn này, hầu phương dục dịch ma quyền sát trưởng Đông Đảo ăn dưa con chúng, lại là vân thở dài. Đáng tiếc, đây là tốt bao nhiêu cơ hội, vị thác bạc gia cùng hai vị kia đại nhân làm hòa nha. Đích thật là đáng tiếc như thế một cái có thể một đêm chợt giàu cơ hội. Nếu là thật có thể đi vào Phong gia tàng bảo các một chuyến, chúng ta có lẽ cũng không để ý hóa thân thành cơ tu. Vô số người cảm khái tam đại thế lực lui bước, không thể nghi ngờ là hủy bọn hắn phát tại cơ hội. Chỉ bất quá bọn gia hỏa này không biết, tại phong gia giữa tàng bảo các còn có các loại trận pháp tồn tại. Cho dù bọn hắn có thể từ cộng tiến vào, cũng không nhất định có thể chân chính tìm tới bảo vật vị trí. Mẹ nhà hắn, những này cái gọi là tu sĩ chính đạo chính là bức tích, tâm địa gian dảo quá nhiều, chuyện này muốn đặt ta ma đạo đến xử lý, lúc này phong gia đã là hóa thành một chốn tu la rồi. Sở sình bên trong Trầm Di phong lại lần nhíu môi trào phúng. Hắn đương nhiên có thể nhìn hiểu, những thế lực này xem xét thời thế. Tại Trầm Di phong trong mắt, những kẻ ra vẻ đạo mạo gia hỏa quá mức rối trá. Nếu là đổi hắn tà nguyện tông đến, bầu không khí đều tô đậm đến một bước này rồi, không làm một trận, trong lòng khẩu khí kia tự nhiên là như ý không đi qua đấy. Đã như vậy, lão phu cũng liền chờ một chút đi. Lúc đầu lần này Trầm Di Phong là chuẩn bị các loại lưu phong kiếm tông, linh âm cốc nhóm thế lực cùng phong ra đánh nhau thời điểm, hắn đục nước béo có tiến vào tàn bảo cấp đi, đem Tô Kinh Chập bọn hắn tìm ra tới. Mà lúc này, phong bá chiêu khệ miệng lại lần khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Trước mắt đây hết thảy đều cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Với lại lúc này hầu như ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào đứng ở bên trong hư không tháp bạn quân lâm cùng thuộc trưởng sinh bọn hắn trên thân mấy người này. Mấy người kia không thể nghi ngờ là chặn lại lúc này tất cả hỏa lực. Chú ý hắn phong bá tiêu lại là cứ ít. Lại Lân nhìn thoáng qua tàng bảo các, phong bá tiêu chính là lặng lẽ rời đi nơi đây. Mặc dù có một nhóm người cũng chú ý tới phong bá tiêu rời đi, nhưng lại đều cũng không hề để ý chạy hỏa thượng chạy miếu sao. Phong gia là quan trọng nhất tàng bảo các đang ở trước mắt, nếu như không có bất kỳ cái gì trông coi, vậy đối với rất nhiều người mà nói ngược lại là tốt hơn rồi. Bất quá lúc này người hữu tâm tại phát giác được phong bá tiêu không ít phong gia dòng chính lặng yên rời đi về sau. Từng cái lại là động lên ý đồ xấu, cũng đồng dạng là rời đi tàng bảo cắt chỗ bên hồ. Phong gia nội tình mạnh, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bảo vật cũng không phải là chỉ có tàng bảo cắt mới có đã lần này phong gia cũng không bố trí phòng vệ, cho phép bọn hắn toàn bộ tiến vào trong phủ đệ. Không mất điểm chỗ tốt, đối với rất nhiều người mà nói chính là tổn thất khổng lồ. Không bao lâu, trong một gian mật thất, phong bá chiêu cùng mười mấy hắn mạch này cao tầng tề tụ tại đây. Tàng bảo cắt chỗ trật tự đã nhanh muốn sụp đổ, bọn hắn lại yên tâm thoải mái hội tụ ở chỗ này. Lúc này những người này sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Gia chủ, kế hoạch đã triển khai sao? Ngũ trưởng lão ánh mắt nhìn Phong Bá Chiêu, sắc mặt có chút hưng phấn. Lúc này ở nơi này đều là Phong Bá Chiêu một mạch tuyệt đối thành viên trung tâm. Phong Bá Chiêu phụ tự tất cả kế hoạch, bọn hắn tất cả đều rõ ràng, những người này cũng sớm đã lợi ích buộc chặt, không cách nào triêu các rồi. Phong Bá Chiêu gật đầu cười, người sớm 2 ngày liền đã đưa vào đi. Lần này chỉ có cái kia 4 cái thu hoạch được 3 thứ hạng đầu tiểu bối tiến vào bên trong, hẳn là 10 phần chắc chín. Thuận lợi, bọn hắn thi cốt lúc này đoán chừng đều đã ngộ. Chúng ta có thể lui, chuyện kế tiếp trước tạm để đại trưởng lão lão nhân gia ông ta đi khiêng đi đã đại trưởng lão tâm đều đã là khuynh hướng Phong tình nhã liền cũng liền trách không được chúng ta. Nếu như hắn gánh không được Lưu Phong Kiếm Tông cùng luyện đan sư công hội nhóm thế lực lựa giận, vậy liền mời hắn lão nhân gia vẫn là đi đến lúc đó Thánh Thành Thác Bạc gia tự nhiên sẽ xuất thủ, cái kia bồi thường bồi thưởng, cái kia trấn áp trấn áp, đã là Thác Bạc gia sự tình rồi. Dù sao Thác Bạc gia muốn thu hoạch được chúng ta ủng hộ, tự nhiên cũng là muốn nỗ lực một ít gì đó đấy. Tình thế lắng lại về sau, chúng ta lại đến thu thập tàn cuộc. Đang nói lời này thời điểm, phong bá chiêu trong mắt cũng lộ ra một vòng điên cuồng. Theo bọn hắn nghĩ, đại trưởng lão Phong liệt hướng về bọn hắn bên này thời điểm, chính là hậu thuẫn của bọn hắn, là bọn hắn thủ hộ thần. Một khi hắn bắt đầu hướng về Phong Tinh Nga, vậy liền đành phải mời hắn chết đi. Bọn hắn biết, Diệp Chi Thu Tô Kinh chập bọn hắn chết ở bên trong tàng bảo các, Phong gia chắc chắn sẽ bị hợp nhau tấn công. Lấy Phong liệt tính cách, đến lúc đó liền sẽ tự chiến đến cùng, cũng chỉ có một con đường chết. Ở đây những người khác đương nhiên cũng đều biết lần này chi tiết kế hoạch, nhưng Phong Bá Chiêu nói như vậy sau khi đi ra, bọn hắn trong lòng vẫn còn có chút run rẩy. Chuyện này nếu như thành công, cái kia chính là phá vỡ Phong gia. Nhưng từ nay về sau, bọn hắn sẽ trở thành thác bạt gia phụ thuộc, nhưng bọn hắn mạch này người, cũng sẽ trở thành Phong gia, trở thành vân ngộ thành tụ bảo các nói 102 chúa tể gia. Tiêm nói vừa ra, Phong Bá Chiêu lại nói, "Đúng rồi, Minh Viêm đâu? Lần này nếu như không phải hắn, ta còn thực sự hạ không được quyết tâm này. Những người kia mệnh bài tại trên tay hắn, ta nhất định phải xác định một cái tình huống bên trong. Hồi gia chủ đã phái người đi Minh Viêm phủ tìm công tử, chỉ sợ rất nhanh cũng liền muốn trở về rồi." Chương 258: Phân phối nhiệm vụ. Chương 258: Phân phối nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Phong Bá Chiêu lông mày lại là đột nhiên nhíu lại. Chính mình chính là cái kia nhi tử, hắn quá mức quen thuộc, có chút khôn vặt, đủ điên cuồng. Đủ dung nạp động, nhưng ở đại sự trước mặt thường thường không có quá nhiều chủ kiến. Tại đây đại sự trước mặt, dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là đã sớm đến nơi này. Bất quá, lúc này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ước chừng thời gian một nén nhang về sau, lại một đường bóng dáng xuất hiện ở trong mật thất. Cái này cũng đồng dạng là một cái phong gia cao tầng, đứng hàng phong gia cựu trưởng lão. Thân sắc hắn nghiêm trọng, khởi bẩm gia chủ, ta mới vừa từ Minh Viêm phủ trở về, Minh Viêm công tử cùng Vương lão tất cả đều không có ở đây. Ta hỏi thăm một chút người, không có ai biết Minh Viêm công tử hai người bọn hắn hướng đi. Nghe nói như thế, trong mật thất đột nhiên yên tĩnh một cái chớp mắt lập tức đám người nhưng lại cười nói, Minh Viêm công tử lần này ngược lại là cơ cảnh. Thế mà dẫn đầu rời đi đã như vậy, như vậy có lẽ chúng ta cũng có thể trước gần tản một chút. Phong bá chiêu trong lòng hơi có chút hứa bất an, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, dù sao chuyến này theo bọn hắn nghĩ, nên phải không về phần sẽ có bất kỳ chỗ sơ suất. Mà lúc này tất cả mọi người ở đây, cũng tự nhận là đối với Tô Kinh Chập đám người bọn họ có hiểu biết. Thực sự nghĩ không ra, bốn cái chúc cơ hơn nữa còn là cả ngày đắm chìm ở luyện đan tiểu bối, làm sao có thể đánh 10 cái kinh nghiệm phong phú sát thủ. Được thôi, đã hằn trốn trước rồi, lại cũng không cần quản hắn rồi. Có vương lão thủ hộ, hắn nên cùng không trở thành sẽ có nguy hiểm gì. Chúng ta cũng giữ nguyên kế hoạch trước gần nấp một đoạn thời gian đợi đây hết thảy sự tình lắng lại về sau trở lại. Lúc kia, Phong gia cũng đã là thiên hạ của chúng ta rồi. Lúc nói lời này, phong bá chiêu trong mắt cũng là có vô tận giác vọng. Hắn chịu đủ đại diện gia chủ đại diện hai chữ này đã đại trưởng lao chậm chạp không nguyện ý triệu tập phong gia tất cả dòng chính, đem hắn triệt để lập làm phong gia chân chính gia chủ. Như vậy hắn liền chính mình đến tranh thủ. Tiếng nói vừa ra, trong mật thất mười mấy người này chính là lặng yên rời đi, cũng không có lại trở lại tàn báo cát. Mà bọn họ lặng yên rời đi, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Ngoài tàng bảo cát, khoảng cách tàng bảo cát tương đối xa một vị trí, Bạch Tố Tố cùng một cái lao ra đứng thẳng ở trên một tảng đá lớn. Nhìn về phía trước vẫn như cũ còn đứng ở bên trong hư không thác bạn quân lâm cùng hắn người hộ đạo. Bạch Tố Tố lông mày đột nhiên ở giữa nhíu lại. Gia hỏa này rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn thật muốn chen chân Vân Ngộng Thành Phong ra sự tình sao? Đây là hắn quyết định của mình, vẫn là thác bạn ra quyết định. Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì tình nhà sao? Đây không phải là về phần a. Bạch Tố Tố băng lãnh gương mặt phía trên, ẩn đầy nghi hoặc. Nàng cảm giác lúc này thác bạn quân lâm cách làm Có chút cùng hắn hình tượng không quá tương xứng ở tại bên cạnh lão giả kia, nhưng cũng mở miệng nói, "Vô Luận Thác Bạch gia muốn cái gì quyết định, cái này cũng chỉ là bọn hắn tụ bảo các nội bộ sự tình." "Tiểu thư, chúng ta lúc đến gia chủ liền khuyên bảo qua chúng ta, tối bảo các sự tình chúng ta bất can ti vào." Bạch Tố Tố nhẹ gật đầu, "Tối bảo các sự tình, chúng ta tự nhiên là không còn được, ta cũng chỉ bất quá là có chút hiếu kỳ thôi." Nhưng lần này, Bạch gia chúng ta cũng không phải không có cơ hội đem cái kia hai cái luyện đan sư thu về trong gia tộc. Dù sao ta cùng Tình Nhã quan hệ coi như có chút hữu hảo, mà đối với Bạch Tố Tố câu nói này, lão giả này ngược lại là không nói thêm gì nữa. Tàng bảo các bên ngoài, đã là Phong Vân Dũng Động, Dương cung bạc kiếm, nhưng là đại trưởng lão Phong Liệt, nhưng như cũng xếp bằng ở tàng bảo các lầu một một cái kiếm màu đen thong đạo lối vào. Đại trưởng lão, bên ngoài tựa hồ đã sắp không khống chế nổi. Thất Bạt Gia nhún tay, đem thời gian đẩy lên hừng đông về sau, muốn hay không ra ngoài nhìn một chút. Bên ngoài phát sinh sự tình, lúc này vẫn như cũ chờ ở trong tàng bảo các phong gia đám người tự nhiên cũng đều biết. Bất quá lúc này ở nơi này cũng không có bao nhiêu người. Nghe nói như thế, đại trưởng lão lạnh lùng nói, phong bá chiêu nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, như vậy cái này đời quản lý nhà chủ cũng đều không cần tiếp tục đảm nhiệm. Lão tổ tông sự tình cực kỳ trọng yếu, ta không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đại trưởng lão đang nói lời này thời điểm, ngữ khí vô cùng nghiêm nghiêm. Nghe được hắn lời này, đám người cũng là cũng không dám đón thêm gốc dạ rồi. Lúc này Phong Tình Nhã cũng ở nơi đây, nhìn thấy đại trưởng lão thái độ, trong lòng hơi có chút kích động, trong mắt cũng là có vô tận chờ mong. Chỉ cần lần này Tô Kinh Chập bọn hắn thật sự có thể đem lão tổ tông thức tỉnh, như vậy nàng Phong Tình Nhã liền đem triệt để lật bàn đây là nàng nhân sinh là quan trọng nhất thời khắc, nhất định phải ở trong này trông coi, quản hắn bên ngoài hổ thủy ngợ trời. Cùng lúc đó, tại phong gia lão tổ bế con nơi, lại tuyết ngưng hiệp trợ phía dưới. Diệp Chi Thu đã tại bắt đầu luyện chế Tạo Huyết Đan đồng thời đã nhanh muốn hoàn thành. Lúc này hai nữ thần sắc vô cùng nghiêm túc, lại một dạng dược liệu tại Diệp Chi Thu nước chảy mây trôi thao tác phía dưới, dung hợp đến đan dược bên trong. Một trận tràn ngập sinh cơ mùi thuốc truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Diệp Chi Thu chợt vô đan lô. Viên điêu màu đỏ thấm tạo huyết đan chính là bay ra. Hạnh không bằng mệnh, thượng phẩm phẩm chất. Hẳn là đủ rồi. Diệp Chi Thu nhìn xem trong tay cái này một viên màu đỏ thấm đan dược, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Tô Kinh chậc bọn hắn trong lòng cũng đều thở dài một hơi. Dù sao tạo huyết đan dư liệu, tổng cộng coi như chỉ kiểm tra tới một phần. Nếu là thất bại, vậy thì phải đi một chuyến trở về tìm Phong gia người lấy dược tái rồi. huống hồ lúc này bốn người sát thực cũng không muốn ra ngoài. Dù sao người ta cũng dám trực tiếp phái người đến ám sát bọn họ, tình huống bên ngoài rốt cuộc là dạng gì, bọn hắn cũng đều không biết. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, lúc này lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra là đem hết toàn lực đem Phong gia lão tổ cho thức tỉnh. Phong gia lão tổ tu vi tuyệt đối là vượt qua nguyên anh kỳ. Về phần là xuất khiếu vẫn là thần ý, bọn hắn không rõ ràng. Nhưng cho dù chỉ là một cái xuất khiếu kỳ, cũng đủ để khống chế hết thảy. Mặc dù bốn người đều không có nói tại ngoài sáng, nhưng trong lòng đều có cùng chung ý tưởng. Bên ngoài muốn thế nào loạn đều tùy bọn hắn đi, dù sao trong này có một cái kia trận pháp hạn chế, có thể đi vào đấy, đều khó có khả năng sẽ là Tô Kinh chập đối thủ. Bọn hắn ở chỗ này, ngược lại là tuyệt đối an toàn. Lúc này Diệp Chi Thu đem Tạo Huyết Đan cất vào một cái bình ngọc bên trong, ánh mắt lại nhìn xem bên cạnh Tô Kinh chập bọn hắn. Trước đó chúng ta cũng liền đại khái thương nghị qua, lần này tại luyện chế Bồ đề phá ác đan lúc, phá ác đan thì là giao cho Tô lão hữu. Vừa rồi tại luyện chế Tạo Huyết Đan thời điểm, Ta cùng với Tuyết Ngưng muội muội đã là có có chút ăn ý cho nên cuối cùng bổ đề phá ách đan dung hợp chính là giao cho chúng ta hai. Nếu như không có ngoại ý mơ khác, vẫn có xác suất rất lớn có thể thành công. Đang nói lời này thời điểm, Diệp Chi Thu cũng là đã là không có ban đầu lúc nhu trọng. Diệp sư tỷ, cái kia. Vậy ta làm gì? Diệp Chi Thu an bài xong, bên cạnh sửa không lại là nghi hoặc hỏi. Nghe được lời ấy, Diệp Chi Thu cười nói, ngươi lần này liền hào hào học một cái kinh nghiệm đi đúng, ngươi cũng có thể đi hành lang nơi đó nhìn sang rõ. Nếu như có người xuống tới, ngươi cùng Tô Đạo Hữu Cam Đoàn hai chúng ta nhường nữ tử an toàn, không có vấn đề a. Sửa không. Chương 259. Duy nhất một lần thành công. Chương 259. Duy nhất một lần thành công. Sửa không lần này mặc dù là luyện đan sư đại hội bên ngoài hạ ba, nhưng tỉ thật cũng chính là đụng số lượng. Chân chính đã đến luyện chế Bồ đề phá ách đan thời điểm, đích thật là không chen tay vào được. Dù sao hắn tại vòng thứ 3 thời điểm, luyện chế ra tới cái kia đồ chơi, cũng đều không gọi được là một cái đan dược. Ma phụ trợ loại vật này, chỉ nhìn khối lượng mà không nhìn số lượng. Lúc này ở luyện chế Bồ đề phá ách đan cái này một cái phương diện, tuyết ngưng kinh nghiệm tuyệt đối là muốn nghiền ép sửa không đấy. Marlon với Diệp Chi Thu cái này ăn bài, sửa không đích thật là không phản bác được, căn bản cũng không có biện pháp phản bác. Hắn Bạch Mỗ người mặc dù là thành châu phía trên đại địa, đan sư giới nhân tài mới nổi, ngày thưởng cũng là cao ngạo vô cùng cùng ngạo, nhưng là tại trước mặt mấy người kia trước mặt, đặc biệt là tại Diệp Chi Thu trước mặt, thật sự là hắn là không có nửa phần tính tình. Mà lúc này, Tô Kinh chập lại là cười nói, phá hách đan ngược lại là không cần luyện chế lại một lần. Nơi này của ta còn có một số thành phẩm đấy, các ngươi một mực cầm lấy đi dùng đến là được. Đang khi nói chuyện, Tô Kinh Chập trực tiếp từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc, đây là trước đó tại Thanh Phong Sơn cái kia kỳ địa luyện chế. Toàn bộ đều là siêu phẩm phẩm chất. Hắn Tô Kinh Chập có thể luyện chế siêu phẩm phẩm chất phái đan, chuyện này nếu như đã mọi người đều biết rồi, những đan dược này lấy ra cũng là liền bình thường. Mà nhìn thấy một màn này, ba quát tuyết ngưng ở bên trong, ba người trong lòng đều lạ giật mình. Trong lòng bọn họ đã là có suy đoán. Diệp Chi Thu mang theo trở mông, nhận lấy cái này bình ngọc. Mở ra xem, thân sắc đột nhiên ở giữa chính là rung động. Tô đạo hữu, đây là, đây là ngươi trước đó luyện chế Tô kinh chập cười cười, nói ra thật xấu hổ, trước đó tô mộ trong tay chỉ có cái này phá ác đan một chương nhị phẩm đạt vương, cho nên cũng chỉ có thể cầm cái này luyện tập, bất quá tỷ lệ thành đan coi như có thể. Hắn lời nói này đến chẳng hề để ý, mà rơi vào diệp chi thu bọn người trong hai, nhưng lại là vô hình trong mức. Bất quá cái này mức, thật sự là hắn là có tư cách này đi chửa. Ba người bọn họ nếu như một mực luyện chế một loại đan dược, có lẽ cũng có được cơ hội luyện chế xuất siêu nếu một chút chất. Nhưng muốn luyện chế ra cái này, nguyên một bình đều là siêu phẩm phẩm chất, chỉ sợ sẽ là thiên phương giả đảm. Nếu để cho bọn hắn biết, lúc này loại đan dược này Tô Kinh Chập trong vòng tay chứa đồ cũng còn có mấy bình, chỉ sợ càng là sẽ trực tiếp ngắc mồm kinh ngạc. Tô đạo hữu, bội phục. Lúc này Sở Không cũng đã là thấy được trong bình ngọc đan dược. Trên mặt cười khổ, đối với Tô Kinh Chập ông quyền, há to miệng cũng chỉ là có thể nói ra bội phục hai chữ. Kỳ thật lúc này Sở Không trong lòng vẫn là ít nhiều có chút đắng chát đấy. Hắn đã từng ngạo khí vô cùng, vậy mà lúc này lại phát hiện, trong bốn người này, có lẽ phế nhất vật một cái chính là hắn Sở Không rồi đương nhiên, lấy Sở Không cùng Diệp Chi tu nhán lực Tự nhiên cũng đều vẫn là nhìn không ra Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng cảm ứng được lòng son chuyện này đấy. Như vậy, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành a. Tô Mỗ tuyệt đối không quấy rầy hai vị, các ngươi cứ việc hành động đi. Lúc này Tô Kinh Trập nhìn xem Tuyết Ngưng cùng Diệp Chi Thu cười nói. Nghe được lời ấy, Diệp Chi Thu ngược lại là trước trước trong lúc hiếp sợ phản ứng lại ánh mắt của hắn lại lần nhìn Tô Kinh Trập tới. Đã như vậy, cái kia còn có một chuyện cần phiền phức Tô đạo hữu. Lời này vừa nói ra, trong mắt Tô Kinh Trập lại lần có một vòng hiếu kỳ. Lập tức Diệp Chi Thu chỉ chỉ trước mặt Phong Gia lão tổ. Luyện chế có thể loại trừ Phong Gia lão tổ tông trong cơ thể độc tố Bồ đề phái đan chỉ cần dùng đến mới nhất tươi mới dịch, mặc dù sớm đem phong suất nên cũng có thể sử dụng, nhưng đương nhiên không kịp nội theo lấy theo dụng. Tô đạo hữu hiểu ý của ta không? Tiếng nói vừa dứt, nàng lại không đợi Tô Kinh Chập đáp lại, lại lần cười nói, ha ha ha, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, Tô đạo hữu còn xin không cần từ chối. Tô Kinh Chập gật đầu cười. Chuyện này với hắn mà nói cũng tỉnh không khó. Nhiệm vụ triệt để phân phối xong về sau, Diệp Chi Thu cùng Tuyết Ngưng không do dự nữa. Diễn phần mình móc ra Da Luo, bắt đầu xử lý lên bổ đề phá ác đan những dược liệu kia. Mà Tuyết Ngưng lúc này xuất ra Da Luo, như cũng là cái kia một tôn phổ thông đến cực hạn đan lô, lại là lại lần làm cho Diệp Chi Thu cùng sửa không giận mình. Tuyết Ngưng muội muội, ngươi như trước vẫn là phải dùng cái này một tôn đan lô sao? Diệp Chi Thu lúc này hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, vật dụng chất cao đan lô, tỉ lệ thành đan tự nhiên cũng sẽ cao hơn một chút. Lúc này cũng không phải là ma luyện tự thân thời điểm. Tuyết Ngưng lại là cười cười, đã thành thói quen, đột nhiên đi vật dụng chất cao hơn đan lô, có lẽ còn sẽ có chỗ không thiếu. Biết Thu tỷ tỷ yên tâm đi, chiếc lò luyện đan này, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta luyện đan tiến trình. Lời này vừa ra, Diệp Chi Thu cùng sửa không trong lòng lại lần dần mình, nhưng là không nói thêm gì nữa. Chỉ có Tô Kinh chập biết, dùng chiếc lò luyện đan này, Tuyết Ngưng chỉ sợ là muốn lại lần tiến vào trước đó loại kia lòng son cảnh giới. Không biết Tuyết Ngưng lần này có thể hay không tiến vào loại kia cảnh giới. Nếu như thành công, chỉ sợ thành đan xác suất sẽ lớn hơn mấy lần đi. Tô Kinh chập trong lòng cũng ở đây yên lặng đang mong đợi đang khi nói chuyện, Tuyết Ngưng đã là đem trong lò đan hỏa diễm dâng lên, trong nháy mắt liền vào vào luyện đan trạng thái. Thế thế, Diệp Chi Thu cũng không do dự nữa, đồng thời bắt đầu xử lý lên những dược liệu này. Hai cái đại nam nhân Tô Kinh Chập cùng Sửa không lại chỉ là ở bên cạnh quan sát. Trong tay Tô Kinh Chập cũng cầm lên lúc trước Diệp Chi Thu thanh chỉ thủ kia. Tại Phong Gia lão tổ tông trước mặt đung đưa đã là chuẩn bị tùy thời cho hắn đến bên trên một đao lấy máu. Vẹn vẹn chỉ là không đến nửa canh giờ thời gian, tại Tuyết Ngưng cùng Diệp Chi Thu liên thủ, một phần bổ đề phá ác đan dược liệu chính là bị các nàng hai người cho tinh luyện đi ra để luyện ra một phần về sau. Hai người bọn họ chính là bắt đầu thao tác, Diệp Chi Thu cho Tô Kinh Chập một cái mắt. Cái sau trong nháy mắt hiểu ý con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người động tác đao, đã là gắp ở Phong Gia lão tổ cổ tay bên trên. Chỉ cần các nàng cần Tô Kinh Chập tùy thời đều có thể hạ đao. Tại Tô Kinh Chập cùng sửa không nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Chi Thu cùng Tuyết Ngưng đã là bắt đầu dung hợp được. Phía trước 40 dạng dược liệu đối với Diệp Chi Thu cùng Tuyết Ngưng mà nói, đều không có bất kỳ tính tiêu chiến. Bất quá lần này, mỗi tăng thêm 10 dạng dược liệu, liền cần một giọt phong gia lão tổ máu độc. Tô Đại Ca, tăng thêm vào thứ 10 dạng dược liệu thời điểm, Tuyết Ngưng liền đối với Tô Kinh Chập kêu một tiếng, "Tiên đối, đã tội." Tô Kinh Chập không do dự, một đao vết tại phong gia lão tổ trên cổ tay. Một giọt máu đen chỉ một thoáng ngâm đi ra. Tô Kinh Chập cũng không hề dùng bình ngọc đi chứa, tay phải huyệt lao cùng tinh lực lực lượng đột nhiên ở giữa bộ phát ra. Hội tụ ở trên nó giữa, lập tức nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia một giọt máu đen, chính là bị đầu ngón tay hắn tinh lực lực lượng bắn đến tuyết ngưng cùng Diệp Chi Thu trước mặt. Hai nữ dễ dàng liền đem dung hợp vào bổ đệ giữa phái đan. Lần thứ nhất dung hợp máu đentoByteArray điểm, các nàng còn có chút khẩn trương. Sợ hai huyết dịch này sẽ ảnh hưởng đan dược dung hợp, nhưng mà giọt thứ nhất đi vào, cũng không có gây lên phản ứng chút nào, đám người liền lại lần yên tâm xuống tới. Sau đó cách mỗi 10 dạng dữ liệu, Tô Kinh Chập liền sẽ tại phong gia lão tổ trên tay đến bên trên một đao vẹn vẹn chỉ là 23 nén nhang thời gian, Diệp Chi Thu trước mặt tôn này màu trắng trong lò đan, Bồ đề phá hách đan liền đã là thành hình chính thành. Lại đến mấu chốt nhất dung hợp Bồ đề dịch một bước này. Lúc này, hai nữ thần sắc đều đột nhiên ngưng trọng lên. Nhưng lại vô cùng quả quyết trực tiếp đổ vào một giọt Bồ đề dịch tiến vào bên trong. Bất quá trong dự tưởng của bọn họ suy suy thân cũng không có xuất hiện, cũng không có bất luận cái gì mùi khét lẹt truyền đến. Cái kia một giọt Bồ đề dịch vừa tiến vào trong, chính là hoàn mỹ cùng đan dược dung hợp ở cùng nhau. Toàn bộ đan dược mặt ngoài đột nhiên trở nên mượt mà, đây là trực tiếp duy nhất một lần liền thành công rồi. Điện thoại hay ghé thăm, em mở phi tàu. Con cắm số tờ 437623715878. Thứ 260 chương chuẩn bị. Thất bại. Kỳ thật Tuyết Ngưng cùng Diệp Chi Thu đều đã là làm tốt thất bại chuẩn bị, nhưng là lần thứ nhất liền trực tiếp thành công, ngược lại là để bọn hắn có chút trở tay không kịp cảm giác. Tại sững sốt một lát về sau, ở đây bốn người thần sắc đều vô cùng mừng rỡ. Có thể duy nhất một lần thành công, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Diệp Chi Thu mừng rỡ vừa khẩn trương tiếp tục khống chế hỏa diễm cùng trong lò đang rực, gắng đạt tới đem thiêu đốt đến hoàn mỹ trình độ. Bất quá nàng cũng không có điều kiện quá lâu, chính là vỗ nhẹ đan lô. Cái này một viên màu đỏ thấm bổ đề phá hách đan bắt đầu từ trong lọ đan bay ra. Ta cảm giác lại thiêu đốt một hồi khả năng liền muốn hủy diệt rồi. Bây giờ trình độ, nên chỉ là đạt đến trung phẩm phẩm chất, nhưng ta nghĩ cũng đủ đi. Viên thứ nhất bổ đề phá ách đan, Diệp Chi Thu chỉ muốn cầu ổn. Truyền luyện đan, ngoại trừ trạng thái bên ngoài, cũng không ít vận khí thành phần. Có thể về sau liền không có vận may như thế này rồi. Cái thứ nhất chỉ cần luyện chế thành công, đằng sau bọn hắn liền có thể tùy ý thử. Tại bọn hắn bốn người mà nói, thời gian còn tại sớm, dù sao bọn hắn cũng không biết bên ngoài quyết định cái kia hừng đông ngứa hẹn. Diệp tiểu thư Hiện tại chúng ta làm thế nào? Trực tiếp thử nghiệm một phen sao? Tô Kinh Chập nhìn xem Diệp Chi Thu trong tay cái viên kiếm màu đỏ thấm Bồ Đề Phá Ái Đan, lại liếc mắt nhìn sau lưng vẫn như cũ như Thầy Khô bình thường phong ra lão tổ. Sắc mặt hơi có chút hưng phấn. Nếu như cái này một viên Bồ Đề Phá Ái Đan, trực tiếp liền có thể đem phong ra lão tổ thức tỉnh, như vậy bọn hắn nhiệm vụ của lần này cũng chỉ tới kết thúc. Còn dư lại dược liệu bọn hắn cũng có thể trực tiếp phân. Diệp Chi Thu ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lại gật đầu một cái. Nếu như có thể nhanh chóng kết thúc, vậy cũng tốt. Nếu không bên ngoài các thế lực người chỉ sợ mơn gấp. Chúng ta tiến đến cũng đã hai cái đều canh giờ, có lẽ Vân Mộng thành các đại thế lực người cũng đều còn không có rời đi, thừa dịp bọn hắn đều còn tại nơi đây, đem những thi thể này mang đi ra ngoài, có lẽ cũng muốn để phong gia cho chúng ta một cái công đạo mới được. Diệp Chi Thu tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên cạnh sữa không ánh mắt cũng nhìn về phía Phong gia lão tổ. Cười nói, chúng ta là tiến đến cứu Phong gia lão tổ đấy, những sát thủ kia lại là Phong gia một ít người phái tới đấy, hiển nhiên Phong gia có ít người cũng không hi vọng bọn họ lão tổ tông tỉnh lại. Chuyện này có lẽ cũng có thể để Phong gia lão tổ tông chính mình đi giải quyết. Một khi có chỗ quyết định, Diệp Chi Thu cũng tỉnh không do dự. Trực tiếp đi tới phong gia lão tổ trước mặt đem cái viên kiếm màu đỏ thấm phù đề phá ách đan nhét vào phong gia lão tổ miỆng bên trong. Lập tức hắn linh lực khé động, một câu ôn hòa lực lượng trực tiếp đem phù đề phá ách đan dược lực hóa giải đi tới đan dược trong nháy mắt liền hòa tan thành một đạo năng lượng, hướng về phong gia lão tổ tông toàn thân du đãng mà đi. Nhìn thấy một màn này, Tô Kinh Chập bốn người bọn họ sắc mặt đều là tràn ngập chờ mong. Lúc này Diệp Chi Thu cũng đã là nắm nuốt cái viên kia tạo huyết đan. Chỉ cần phù đề phá ách đan có thể đem phong gia lão tổ tông thể nội độc tố thanh trừ mà đi, như vậy máu của hắn thế tất cũng sẽ trực tiếp khô cạn. Này cái tạo huyết đan liền muốn phát huy nó tác dụng vốn có rồi. Vì tốt hơn quan sát phong gia lão tổ tình huống, Tô Kinh Chập trực tiếp là đem hắn áo cho toàn bộ lộ xuống tới. Cái kia khô gầy như tuổi thân thể hoàn toàn lộ tại bốn người trong tầm mắt. Lúc này chỉ thấy hắn thân thể những cái kia kinh mạch bên trong không ngừng sáng lên hơi yếu hồng quang ở trong cơ thể hắn cái chủng loại kia phấn hồng độc phụ độc tố, phản phất là tại bị một chút xíu thanh trừ mà đi. Tô Kinh Chập bọn hắn thần sắc ở giữa hơi có một chút kích động. Chí ít bây giờ nhìn lại, này cái Bồ đề phá hách đan đích thật là đưa đến tác dụng. Những cái kia Bồ đề phá hách đan dược lực những nơi đi qua, Phong gia lão tổ trên thân lại là bốc lên từng sợi khói đen đó là độc tố bị bốc hơi biểu hiện. Xem ra là thời điểm sử dụng tạo huyết đan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chi Thu cười nói định đem tạo huyết đan cũng đút tới phong gia lão tổ trong miệng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bốn người lại là nhìn thấy, tại phong gia lão tổ trên ngực cái kia một đạo phấn hồng độc phụ ấn, đột nhiên bạo phát ra một trận có chút nồng đậm phấn hồng ánh sáng. Những cái kia hướng về phấn hồng độc phụ ấn chào lên mà đến bổ đề phá hách đan lực, trong nháy mắt bị nó tan ra đánh tan mà đi. Viên này bổ đề phá hách đan căn bản là không làm gì được đạo này phấn hồng độc phụ ấn. Thậm chí theo phấn hồng độc phụ ấn bộ pháp, Tô Kinh Chập bọn hắn đột nhiên nhìn thấy, lúc trước bị Bồ Đề phá ách đan dược lực thanh trừ hết những cái kia kết tố. Chống rung những cái kia kinh mạch, lại một lần nữa bị phấn hồng độc phụ độc tố lấp đầy. Điều này hiển nhiên là trực tiếp bị bắn ngược. Bốn người sắc mặt trong nháy mắt tụ xuống. Vì sao lại như vậy? Chúng ta hết thệ chỉnh tự, đều theo chiếu tấm kia đàn phương phía trên tiến hành a, cũng tăng thêm mấy lần máu độc, làm sao lại không có tác dụng đâu? Diệp Chi Thu bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tự lẩm bẩm. Vô luật là đan dược gì, đạt tới trung phẩm phẩm chất đều đã coi là không tệ. Nếu như thật là đúng bệnh hốt thuốc, Không thể lại xuất hiện loại tình huống này đấy. Trầm tư sau một lát, Tuyết Ngưng lại nói, chúng ta một lần nữa thử một lần đi, dù sao còn có rất nhiều phần dược liệu đem hết toàn lực liền tốt, nếu như bây giờ không có biện pháp, cái kia chính là thiên ý. Diệp Chi Thu nhẹ gật đầu. Bọn hắn đã được xưng là Thiên Chi Tiêu Tử, tình huống trước mắt tự nhiên là không thể lại đem bọn hắn thất bại. Hai nữ lại lần lên lô nhóm lửa, rất nhanh lại để luyện ra một phần bổ đề phá hách đan cần có dư liệu. Mà tại tiến hành dung hợp trước đó, Diệp Chi Thu ánh mắt lại là nhìn về phía Tuyết Ngưng. Tuyết Ngưng muội muội, lần này từ ngươi tới chủ đạo, ta đến phụ trợ đi. Tuyết Ngưng nhìn nàng một cái, cũng không có cửa tuyệt, mà lần này nàng Như cũng là không dùng những cái kia phẩm chất cao đan lô. Diệp Chi Thu bọn hắn cũng đều không nói thêm gì, Tuyết Ngưng động tác vẫn như cũ nước chảy mây trôi, đem những cái kia tinh luyện tốt dược liệu đầu nhập vào trong lò đan. Cách mỗi 10 dạng, Tô Kinh Trập cũng đều như là lần trước đồng dạng, tại phong gia lão tổ trên cổ tay đến một đao lấy máu, hết thảy như cũng là vô cùng thuận lợi. Mà lần này, Tô Kinh Trập phát hiện, trên thân Tuyết Ngưng cái chủng loại kia khí chất chặt thái, lại một lần nữa trở nên đắm chìm thuần túy. Trong lòng hắn khẽ động, biết Tuyết Ngưng lần này cũng đã là tiến nhập loại kia cảnh giới. Trong lòng lại lần nữa ngẫm ngợi, Tại loại này lòng son trong trạng thái, không thể nói trước thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích. Hai nén hương thời gian về sau, Diệp Chi Thu cũng bắt đầu gia nhập vào dung hợp đan dược bên trong. Hai nữ đã phối hợp rất nhiều lần, ăn ý độ cũng coi như còn có thể. Mặc dù không sánh bằng Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh chấp ăn ý, nhưng Diệp Chi Thu luyện đan thuật cao hơn một bậc, cho nên hết thảy vẫn như cũ vô cùng thuận lợi. Khi 48 dạng dược liệu đều hoàn toàn dung nhập trong đó về sau, Tuyết Ngưng sắc mặt bình tĩnh như trước, theo Túng đan dược và hòa diễm, tiếp tục tại cái kia phổ thông trong lọ đan thiếu nướng, gắng đạt tới đạt tới tốt nhất phẩm chất. Lại thành. Xem ra ta so với bọn họ Quả nhiên vẫn là có rất lớn trên người ta. Bên cạnh sửa không trong lòng lại lần chấn động, liên tục hai lần luyện đan đều phải lấy thành công. Cái này cố nhiên có nơi đây là linh mạch chi nhãn, hoàn cảnh công lao, nhưng chủ yếu hơn vẫn là người nhu bức. Với lại lần này nhìn tình huống, tựa hồ phẩm chất có thể đạt tới tốt hơn trình độ. Mấy chục giây về sau, đan dược từ trong lò đan bay ra, tuyết ngưng một phát bắt được. Cái này một cái vô luận mượt mà độ, dược dỡ độ đều muốn so sánh với một viên mạnh lên một cái cấp bậc. Thượng phẩm phẩm chất. Đây cũng là trước mắt chúng ta có thể luyện chế ra bổ đề phá hách đan tốt nhất thành tích. Hy vọng có thể đưa đến tương ứng tác dụng đi. Tuyet Ngung nhìn xem viên đan dược này, sắc mặt vẫn như cũ tràn đầy mong đợi. Lập tức hắn trực tiếp đem đan dược giao cho Diệp Chi Thu. Cái sau nhìn thoáng qua, không do dự, lại lần đem đút tới Phong Gia lão tổ trong miệng. Lão gia hỏa này lúc này ngược lại là có chút giống chuột bạch, mà lúc này bọn hắn nhưng lại có chút khẩn trương. Cái này bổ đề phá đan, nên cũng chính là như thế sử dụng a. Thậm chí cả lúc này Diệp Chi Thu đều có điểm không quá tự tin rồi. Nhưng nàng như cũng là đem tạo huyết đan cầm trên tay, tùy thời chuẩn bị là rót ra lão tổ phục dụng. Theo thời gian trôi qua, Phong Gia lão tổ trên thân lại lần bốc lên một trận màu đen sương mù. Những cái kia độc tố bị bóp hơi một chút đi ra, nhưng mà cho dù là đạt đến thượng phẩm phẩm chất, này cái bùa đề phá ác đan dược lực tại xâm nhập đến cái kia phấn hồng độc phụ ớn thời điểm. Nhưng cũng như lần trước bình thường, hành quân lặng lẽ mà đi. Lập tức phấn hồng độc phụ ớn lại một lần nữa bộc phát. Phong gia lão tổ tình huống trong cơ thể lại khôi phục lại nguyên sơ trạng thái. Diệp Chi thu lại lần nhô ra một sợi linh lực, tiến vào phong gia lão tổ trong cơ thể, nó lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Đi qua cái này hai lần thử nghiệm, trong cơ thể hắn tình huống tựa hồ càng thêm không xong một chút. Trong cơ thể của hắn những cái kia kinh mạch bên trong đột tố, lúc trước đích thật là bị Bồ Đề phá hách đan hóa giải một chút, nhưng lập tức từ phấn hồng độc phụ ẩn bên trong bạo phát đi ra độc tố, tương đương với lại lần nữa để hắn chúng động. Liên tục hai lần tàn phá, trong cơ thể của hắn sinh cơ càng phát ít. Như lại đến mấy lần, chỉ sợ cũng muốn bị chúng ta giết chết rồi. Khi nói xong lời này, Diệp Chi Thu ngữ khí có chút nặng nề đúng vậy, nếu như Phong Gia lão tổ tại hôm nay liền trực tiếp vớ lạc, cái kia hoàn toàn chính xác chính là bị bọn hắn cho đùa chơi trước đấy. Tuyết Ngưng lông mày cũng đột nhiên nhíu lại, thượng phẩm phẩm chất cũng không được sao? Chẳng lẽ lại muốn cực phẩm thậm chí cả siêu phẩm? Nhưng hai cái phẩm giai chúng ta đều làm không ra nha." Nghe Diệp Chi Thu cùng Tiết Ngưng, Tô Kinh chậc trong lòng lại lần nữa khẽ động ánh mắt hướng về phong gia lão tổ trên ngực phấn hồng độc phụ ấn nhìn lại. Lúc trước chính là cái kia ý nghĩ, lại một lần nữa không được kìm chế được bay lên. Chương 261: Tiên nhân vẫn là tiên điên. Chương 261: Tiên nhân vẫn là tiên điên. Diệp Chi Thu lời này rơi xuống, phản phất thế cục lại lâm vào cục diện bế tắc. Theo Tiết Ngưng cùng Diệp Chi Thu loại trạng thái này, muốn luyện chế giai trung phẩm cùng thượng phẩm phẩm chất Bồ đề phá giải đan, tự nhiên cũng không phải vấn đề quá lớn. Vấn đề là loại này đẳng cấp Bồ đề phá giải đan Đối với Phong gia lão tổ tựa hồ đã là không tạo nên bất kỳ tác dụng gì ăn đến lại nhiều với hắn mà nói cũng chỉ bất quá là tản phá thôi. Nếu như Phong gia lão tổ thật đã chết rồi, Phong gia mặc dù không đến mức có thể làm gì được bọn họ, nhưng bọn hắn trong lòng cuối cùng vẫn là gặp qua ý không đi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thật sự muốn luyện chế ra cực phẩm Bồ đề phá hách đan sao? Nhưng chỉ dựa vào chúng ta, hẳn là rất khó đi. Sở không vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Lần này đường đường chính chính luyện đan, cũng mèn mèn chỉ là tuyết ngưng cùng Diệp Chi Thu. Hán Bạch mỗi người cùng Tô Mỗ Nguy cơ bản đánh xỉ nhẩu, có thể giúp đỡ chiếu cố đều cực kỳ có hạ." Đợi một chút, cho ta lại suy nghĩ một chút." Diệp Chi Thu chân mày cau lại, lúc này suy nghĩ đã là có chút hỗn loạn. Nhưng mà nàng đem chính mình nắm giữ tri thức, lão sư từng dạy cho nàng tất cả đan đạo yếu lĩnh toàn bộ nhớ lại một lần, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì giống nhau là giải quyết trước mắt bực này, tình huống đối với Bồ Đề Phá Đan, nàng cũng không hiểu rõ, không biết nên lấy phương thức gì phục dụng mới có thể đem nó dược hiệu đạt tới lớn nhất. Tô Kinh chợt hướng về Phong Gia lão tổ lại lần nhích tới gần hai bước. Trong lòng muốn đem Phong Gia lão tổ trên ngực cái kia một đạo phấn hồng độc phụ ấn truyền rời đến trên người mình tới ý nghĩ, đã là triệt để vung đi không được. Tại Diệp Chi Thu ba người bọn họ khổ tưởng phương pháp thời điểm, Tô Kinh Trập cũng không có nhà rỗi. Trên thân năm cái bí tàng bên trong tinh lực lực lượng, đột nhiên ở giữa lại lần buộc phát ra đều hướng về bộ ngực mình này cái phấn hồng động phụ ấn ba khóa mà đi. Chỉ bất quá hắn cũng không có thúc đẩy tinh lực lực lượng, trực tiếp đem bực này phấn hồng động phụ ấn cưỡng ép khu trục. Lấy trước mắt ta nhục thân kim thai tầng 1 trình độ, muốn đánh vắc cấp 6 thậm chí cả mạnh hơn phấn hồng động phụ động, tất nhiên là si tâm vọng tưởng. Nhưng nhân thể bí tàng lại khác, mỗi người thể bí tàng đều là một cái có vô tận tiềm lực tội nguồn năng lượng, chính là nhân tộc trung cực một trong những bí mật. Nếu như có thể đem cái này phấn hồng độc phụ ấn khu trục đến mở ra bí tàng bên trong, có lẽ liền có thể đem áp chế. Dưới mắt toàn bộ tu tiên giới thể tu thế yếu, thể tu công pháp đều ít càng thêm ít. Về phần đối với nhân thể bí tàng vận dụng pháp môn, thì thì càng không phải trước mắt Tô Kinh Trập có thể tiếp xúc lấy được. Loại ý nghĩ này cũng đều chỉ là chính hắn tưởng tượng, cũng không có bất luận cái gì tiền lệ có thể cho hắn y theo. Nơi này lúc Tô Kinh Trập mà nói, đã kim thủ chỉ cũng sớm đã kích hoạt. Hắn kỳ thật chỉ cần cậu thả lấy, sau đó tại đây mấy cái sinh ra điểm giống nhau quan hệ mặt người trước soát soát điểm số, liền có thể không ngừng mạnh lên nhưng cũng chính là bởi vì kim thủ chỉ tồn tại, trong xương cốt hắn loại kia mạo hiểm tự số, cũng đã là đồng thời kết hoạch. Lúc này nếu như đã đã có loại ý nghĩ này, nếu như không phó trừ vô hành động, không thử nghiệm một cái, loại kia lòng hiếu kỳ, chung quy là sẽ để cho hắn lòng dạ không như ý cái này tại tu hành nhưng cũng không phải gì đó chưa tốt. Mà tại Diệp Chi Thu cùng Tiết Ngưng bọn hắn còn không có thảo luận ra cái nguyên cơ thời điểm, bên tu kinh chập dĩ nhiên đã là có thành tích. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo chính mình khống chế trong cơ thể tinh lực lực lượng vòng đây, cái này một viên phấn hồng độc phụ ấn đúng là thật sự có thể chuyển di vị trí. Lúc này đang bị hắn giống đổi như heo Trở về Việt Thiên trung vị trí mà đi. Toàn bộ quá trình đúng là ra ngoài dự liệu của Tô Kinh chập thuần lợi. Nhưng hắn cũng biết, cái này có lẽ cũng là bởi vì chính mình bên trong đạo này phấn hồng độc phụ ấn, vẹn vẹn chỉ là cấp 2 phấn hồng độc phụ đấy. Nếu như là truyền di phong gia lão tổ trên thân cái kia một đạo cấp 6 phấn hồng độc phụ ấn, sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng vô pháp nói trước. Nhưng lúc này, chí ít hắn đã đã chứng minh lúc trước chính là cái kia ý nghĩ không có sai đã mở ra thân thể bị tảng, đích thật là đối với phấn hồng độc phụ độc có áp chế tác dụng. Lúc này ở Việt Thiên trung vị trí đạo này phấn hồng độc phụ ấn đã là hoàn toàn không có cách nào lại cử động đánh mày may rồi đồng thời Tô Kinh Chập Phảng vất có thể rõ ràng cảm nhận được, độc phụ này ẩn bên trong truyền đến sợ hãi cảm xúc. Ta mở ra năm cái nhân thể bí tạng, nếu như thao tác thỏa đáng, đem cái này phấn hùng độc phụ ấn phân năm nơi trấn áp, cho dù vẫn như cũng không thể hoàn toàn trấn áp, nhưng ít ra hẳn là sẽ không trực tiếp đã muốn mệnh của ta. Tô Kinh Chập như vậy tự nói đã có trước đó kinh nghiệm, hắn liền biết cái đồ chơi này chỉ cần không có biện pháp trước tiên đem hắn Tô Ngỗ người giết chết. Theo thời gian trôi qua, hắn cuối cùng rồi sẽ là có thể đem hóa giải. Với lại đây hết thảy hết thảy Cuối cùng vẫn là bởi vì đối với phấn hồng độc phụ loại kia năng lực quá mức nóng mắt rồi ở hiện tại hắn mà nói, chỉ cần bất tử, cho dù là quá trình thống khổ, hắn đều có thể tiếp nhận. Dù sao lúc trước hắn nhưng là có thể trực tiếp nuốt sống tôi thể dịch môn nhân, nhân. Biết tu tỉ tỉ, có lẽ chúng ta có thể tiếp tục thử một chút trùng kích cực phẩm Bồ đề phái đan. Hiện tại còn dư lại dược liệu còn có không ít, có thể vận khí đã đến cũng liền thành công. Nhìn thấy Diệp Chi tu tựa hồ có chút phiền muộn, Tuyết Ngưng lại mở miệng nói ra. Bây giờ nghĩ không ra những biện pháp khác, cũng chỉ có trước đem đan dược luyện chế ra tới. Mặc kệ phong gia lão tổ đến cuối cùng sẽ có cái dạng gì vận mệnh, nhưng ít ra bọn hắn lúc này đã là cố gắng qua. Diệp Chi Thu đùi ngồi thở dài, nhưng lại đành phải gật, gật đầu. "Tốt, Tuyết Ngưng muội muội, lần này như cũng là từ ngươi tới chủ đạo ta làm phụ trợ." Đang khi nói chuyện hai nữ liền lại trực tiếp tiến nhập luyện đan trạng thái, bắt đầu lại một vòng luyện chế bổ đề phái đan. Mà lúc này, Tô Kinh chập lại là đem trong tay chủy thủ ném cho không có việc gì sửa không. "Bạch đạo hữu, lấy máu chuyện này giao cho ngươi." Sửa không theo bản năng nhận lấy chủy thủ, thôi có chút kinh ngạc nhìn mắt Tô Kinh chập. Tô Kinh chập cười cười, Tô Mộ bỗng nhiên cảm giác cái này linh mạch chi nhánh không thể bỏ lỡ, muốn luyện luyện thể. Nếu không quá trình này cũng thực có chút nhàm chán. Ta xem Bạch đạo hữu cũng là nhàm chán cực kỳ. Nghe nói như thế, sợ không nắm chặt chủ thủ, đối với Tô Kinh chập nói, "Tô đạo hữu ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta tất sẽ không đảm nhiệm gì chỗ sơ suất." Hắn quả thực là nhàm chán, dưới mắt Tô Kinh chập cho hắn tìm vấn đề làm, hắn cũng là vui lòng đến cực điểm. Mà lập tức Tô Kinh chập ngược lại là thật sự như hắn nói, bắt đầu triển khai mãng lân kình động tác. Mà hắn lúc này luyện tập mãng lân kình cũng không phải như hắn nói, muốn đại loại này trong hoàn cảnh tăng cường tự thân. Chỉ là muốn lấy loại phương thức này để cho mình trạng thái cùng tâm cảnh triệt để bình phục lại. Tiếp xuống một cái giờ, Tuyết Ngưng cùng Diệp Chi Tu hai nữ đều là tại thử nghiệm trùng kích cực phẩm phẩm chất. Chỉ bất quá có lẽ là nóng nổi, liên tục 3-4 lần, hai người bọn họ đều trực tiếp là đem dược liệu cho luyện chế thành phế thải. Nhưng các nàng cũng đều một mực không hề từ bỏ liên đới lấy sửa không cũng đều tinh thần cao độ tập trung đều không có chú ý tới lúc này Tô Kinh chập trạng thái. Lúc này Tô Kinh chập đã là đỉnh chỉ đối với mãng lưng kinh luyện tập. Tâm cảnh điều chỉnh đến tuyệt đối bình tĩnh thời điểm, hắn liền thử nghiệm đem chấn áp tại chỗ của Huyết Lao cung phấn hồng động phụ ấn cho chia thành 5 phần. Giữa việt thiên trung tinh lực lực lượng, phản phất là liên tục không ngừng, vô cùng đầy đủ. Mà lúc này hắn thao túng những này tinh lực lực lượng, đối với phía trên huyết tiên trung đạo này phấn hồng độc phụ ấn, một bên trấn áp một bên cắt chém. Toàn bộ quá trình hắn đều cẩn thận. Lúc này trong cơ thể hắn đạo này phấn hồng độc phụ ấn, với hắn mà nói quả thực là có chút yếu đuối, sợ không cẩn thận liền đem cho hoàn toàn phá hủy. Hắn như thế thao tác, nếu là bị tu sĩ tầm thường nhìn thấy, chỉ sợ không phải bị kinh động như gặp thiên nhân, chính là muốn bị coi là tiên điên. Chương 262: Quyết định. Chương 262: Quyết định. Từ khi huyết thiên trung mở ra về sau, Tô Kinh chập đối tự thân khống chế cũng đã là cực kỳ rất quen, thậm chí đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Cho nên khi hắn thao túng những này tinh lực lực lượng chia cắt phấn hồng độc phụ ấn thời điểm, đúng là lạ thường thuận lợi. Toàn bộ phấn hồng độc phụ ấn bị hắn chia làm 5 phần. Mặc dù mỗi 1 phần năng lượng đều giảm bất khâu ít, nhưng lại tất cả đều là ngưng tụ trở thành một cái nhỏ con nhẹ bộ dáng. Chưa tới một canh giờ thời gian, hắn liền đã là chia này cắt thành 5 phần phấn hồng độc phụ ấn, xu đổi đã đến sáng lập ra 5 đạo nhân thể bí tàng phía trên. Mà khi cái này 5 đạo nhận con ấn ký bị trấn áp tại 5 cái bí tàng phía trên lúc, Tô Kinh chập lại phát hiện Lúc này hắn đúng là có thể dễ dàng khống chế đạo này, phấn hùng độc phụ ấn hiện hiện hay không? Phát giác đến tận đây, Tô Kinh Chập nhếch miệng lên một vòng tự tin cười. Hắn từ loại này trạng thái lúc đi ra, lại là phát hiện Tuyết Ngưng bọn hắn vẫn như cũ còn tại Lửa Đan. Nhìn thấy một màn này, Tô Kinh Chập trong lòng hơi kinh ngạc đã lại nhanh qua gần một canh giờ đi, rõ ràng còn không thành công sao? Hắn lúc này nhìn kỹ, trên thân Tuyết Ngưng loại kia tuyệt đối thuần túy trạng thái, tựa hồ đã không còn tồn tại. Không có tiến vào loại cảnh giới đó sao? Khó trách. Mà tại Tô Kinh Chập như vậy tự nói thời điểm, trước mặt Tuyết Ngưng một cái kia trong lò đan, lại là đột nhiên ở giữa bốc lên một trận khói đen. Lần này lựa chế, lại lần nữa thất bại. Nhưng lúc này, Tuyết Ngưng cùng Diệp Chi thu sắc mặt không có chút nào biến hóa. Lại một lần nữa xử lý lên trước mặt dữ liệu. Lần 1 lần 2 thất bại, đã là hoàn toàn đối bọn hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn thấy một màn này, Tô Kinh chậc lại cùng bên cạnh sửa không lên nhau. Cái sau cười khổ nói, có lẽ ta đã có thể phát hiện ta cùng với các nàng trên lệch vị trí rồi. Về mặt tâm cảnh ta liền mặc cảm rồi. Tại sửa không xem ra, liên tiếp thất bại 2 lần về sau, mặc dù không đến mức đả kích đến đạo tâm của hắn, nhưng tất nhiên là sẽ thất bại một chút hắn tính tích cực. Không thể nào làm được như vậy liên tục không ngừng lại lần thử nghiệm. Tô Kinh chập cười cười, cũng không tiếp lời, ánh mắt lại lần nhìn xem trước mặt Tuyết Ngưng, hắn cảm giác lần này trên thân Tuyết Ngưng loại kia khí chất, lại một lần nữa trở nên thuần túy. Ngay tại vừa rồi, nàng lại lần tiến vào loại kia lòng son trạng thái, như cũng là Tuyết Ngưng làm chủ đạo, Diệp Chi Thu ở bên phụ trợ. Luyện chế ra nhiều lần như vậy về sau, bọn hắn đối với tính luyện dược liệu đã là vậy vì nhanh chóng. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một nén nhang, 48 phần dược liệu cũng đã là xử lý hoàn tất. Sau đó lại lần đã bắt đầu dung hợp. "Vạn đạo hữu, có lẽ ngươi muốn chuẩn bị." Tô Kinh chập nhắc nhở một tiếng, sửa không thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc. Trước 40 dạng dược liệu, đối với Tuyết Ngưng mà nói đều là xe nhẹ đường quen chính là dung hợp hoàn tất. Hung chi nàng lúc này là tại lòng son trong trạng thái, thì càng không khả năng sẽ có bất kỳ chỗ sơ suất. Thứ 40 dạng bắt đầu, Diệp Chi Tu liền cũng bắt đầu thao tác. Hai nữ thần sắc tất cả đều ngưng trọng lại nghiêm túc, bất quá lần này chương 48, dạng Bồ đề dịch, cũng là thuận lợi mà lại hoàn mỹ dung hợp đến Bồ đề giữa phái đan. Quả thứ ba thành phẩm đan dược, trực tiếp là tại trong lò đan ngưng tụ đi ra. Tuyết Ngưng như cũng là lo liệu lấy đan dược, tại trong lò đan trên dưới tung bày thiêu đốt. Không bao lâu Cái này một cái thành phẩm đan dược liền lại từ trong lọ đan bay ra. Khi Tuyết Ngưng đem bắt lấy tới thời điểm, nhìn thoáng qua, sắc mặt nhưng như cũng là có một vòng thất vọng. Có chút tiến lưỡi, vẫn như cũng chỉ là đạt đến thượng phẩm phẩm chất. Khoảng cách cực phẩm tựa hồ dù sao cũng kém hơn một chút. Nghe nói như thế, Diệp Chi Thu cười nói, Tuyết Ngưng muội muội ngược lại là không cần tự coi nhẹ mình. Cũng chỉ có ngươi xuất thủ mới có thể luyện chế ra thượng phẩm phẩm chất, nếu như là tỷ tỷ ta tới, chỉ sợ tối đa cũng cũng chỉ là một cái trung phẩm thôi. Khi nói xong lời này, Diệp Chi Thu trong giọng nói có có chút căng thái. Tựa hồ tại trong bất tri bất giác Tuyệt Ngưng Tiêu chuẩn luyện đan đã là cùng với nàng cân bằng rồi, thậm chí tại một số phương diện đã là đã vượt qua nàng. Cũng là tự mình kinh lịch, nếu không loại tình huống này, Diệp Chi Tu trước kia là tuyệt đối không thể lại tính tưởng. Nàng biết, tại luyện đan sư đại hội ngày thứ nhất thời điểm, Tuyệt Ngưng Tiêu chuẩn thật chỉ là tại tam phẩm định phong. Nói đến luyện đan sư đại hội cho tới bây giờ, cũng chỉ bất quá là 2 ngày mà thôi. 2 ngày thời gian liền có thể để một cái tam phẩm định phong luyện đan sư đột phá đến tứ phẩm, thậm chí vừa đến đã có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược bên trong đều xem như người nổi bật bổ đề phá đan. Hơn nữa còn có thể luyện chế ra thượng phẩm phẩm chất, bậc này thiên phú tựa hồ đích thật là làm cho hắn theo không kịp. Nhưng lúc này đan dược ngược lại là luyện chế ra tới, mọi người lông mày lại là lại lần nữa nhíu lại. Vẫn là giống trước đó thử nghiệm sao? Trong tay Tuyết Ngưng cầm đan dược như vậy nghi vấn hỏi. Nàng lời này vừa ra, Diệp Chi Thu cùng Sở Không lông mày nương kết. Lần trước cho An Phong gia lão tổ ăn đấy, nhưng cũng là thượng phẩm phẩm chất. Nhưng hiệu quả như thế nào, mọi người dõi như ban ngày. Bằng không lần này tạo huyết đan cùng Bồ đề phá ác đan đồng thời để hắn ăn vào, như thế nào? Sở Không trầm tư sau một lát nói như vậy. Diệp Chi Thu trực tiếp lắc đầu, cái này hoàn toàn là hai loại thuộc tính, cho dù có thể đồng thời phát huy dư lực, nhưng căn bản không có khả năng sẽ đối với Bồ Đề phá ác đan sinh ra bất kỳ tác phúc. Hoa này vừa ra, sửa không cùng trong mắt Tuyết Ngưng đều có có chút đề vọng. Lúc này, Tô Kinh Chập trong lòng rốt cục đã quyết định quyết tâm kia, hắn trực tiếp đi tới phong gia lão tổ trước mặt. "Trước tạm để cho ta đem đạo này phấn hồng độc phụ ấn cho tiêu trừ sẽ đi." Tô Kinh Chập lời này vừa ra, Diệp Chi Thu, Tuyết Ngưng cùng Sửa Không ba người thần sắc đều là sửng sốt. Trong lúc nhất thời không có minh bạch Tô Kinh Chập đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Sau một khắc, Tuyết Ngưng dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. "Tô đại ca, ngươi?" Tô Kinh Trập cũng không có đáp lại Tuyết Ngưng, mà là trực tiếp đem hắn quần áo cởi xuống, lộ ra phía trên huyệt thiên trung một cái kia phấn hồng độc phụ ấn. Nhìn thấy Tô Kinh Trập trên ngực một con kia tiểu nhân phấn hồng con nện, Sở Không cùng Diệp Chi Thu trên mặt đột nhiên ở giữa lộ ra một vòng rung động. "Tô đạo hữu, ngươi... Tô đạo hữu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Sở Không Diệp Chi Thu đồng thời khiếp sợ hỏi, mà Tô Kinh Trập khẽ miệng lại là lộ ra một vòng ý cười. "Cái này có lẽ chính là ta cùng Phong gia lão tổ ở giữa duyên phận đi đúng vậy." Tại trước đây không lâu ta đã từng bị một đầu phấn hồng độc phụ công kích qua, cũng bất hạnh chúng chiêu rồi. Bất quá bởi vì ta là thể tu, thể tu có chút thủ đoạn có chút đặc thù, vực này phấn hồng độc phụ độc tố còn không làm gì được, ta đã bổ đệ phá hách đan không có cách nào xử lý đạo này phấn hồng độc phụ ấn, cũng chỉ có để cho ta tới rồi. Tô Kinh chập lời này vừa ra, Diệp Chi Thu ba người bọn họ thần sắc lại lần biến đổi. Bọn hắn lập tức đoán được Tô Kinh chập dự định. "Tô đạo hữu, ngươi là muốn đem phong gia lão tổ đạo này phấn hồng độc phụ ấn hấp thu đến trong cơ thể của ngươi sao? Cái này như thế nào có thể?" Chương 263. Đẳng cấp tăng lên dẫn động độc phụ ấn. Chương 263, đẳng cấp tăng lên, dẫn động độc phụ ấn. Diệp Chi Thu phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp ngăn cản Tô Kinh Trập. Lúc này Tô Kinh Trập cho bọn hắn thấy trên ngực cái kia một đạo phấn hồng độc phụ ấn đã là bị hắn chia thành 5 phần về sau kết quả. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được, trên lồng ngực Tô Kinh Trập cái này cũng phong ra lão tổ cái kia, hoàn toàn không thể lĩnh động. Cái này hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tổ đại. Bọn hắn không biết phong ra lão tổ tu vi cụ thể đạt đến một bước nào, nhưng lại biết So với Tô Kinh Chập tất nhiên là cường đại rồi, không biết gấp bao nhiêu lần đối phương đều bị cái này phấn hồng độc phụ ấn tra tấn đến tận đây, đổi lại Tô Kinh Chập đến, chẳng phải là muốn trước tiên liền trực tiếp ở ra giám đi. Tô đại ca, chúng ta đối với cái này chuyện hết sức liên tốt, lại là tuyệt đối không thể cầm sinh mệnh nói đùa. Chúng ta không có nghĩa vụ nhất định phải đem Phong gia lão tổ cứu trở về. Nếu như cuối cùng hao phí xong tất cả dư liệu, cũng đều không thể luyện chế ra cực phẩm phá ái đan, hoặc là nói cực phẩm phá ách đan vẫn như cũ đối với Phong gia lão tổ không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Vậy liền cũng chính là chính hắn vận mệnh như thế. Diệp Chi Thu tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tuyet Nung cũng đột nhiên ở giữa gấp. Liền ngay cả bên cạnh sữa không cũng mở miệng nói, "Tô Đạo Hữu, Diệp sư tỷ cùng Tuyết Nưng cô nương nói không sai, chuyện này quá mức mạo hiểm, với lại chúng ta cũng không nợ phong ra cái gì, không cần thiết như thế." Lúc này ba người cũng không biết Tô Kinh Chập rốt cuộc là cái nào ngân dựng sai rồi, thế mà lại sinh ra ý tưởng như vậy. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là Tô Kinh Chập là kẻ ngu, nhưng là thực sự nghĩ không ra, Tô Kinh Chập muốn làm như thế lý do rốt cuộc là cái gì. Nghe được ba người lời này, Tô Kinh Chập khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười. Các ngươi cứ việc yên tâm tốt, đối với việc này kỳ thật ta là có nhất định nắm chắc, nếu không cũng không dám trực tiếp như vậy nói ra. Không đợi ba người đáp lại, Tokin chập lại nói, "Ta luyện thể tu vi đã là đạt đến nhục thân kim thai trình độ, không dối gạt các ngươi nói, ta đi là chính thống nhất luyện thể pháp môn, bây giờ cũng mở ra một chút nhân thể bí tàng." Mà nhân thể bí tàng, đối với cái này Phấn Hồng Độc phụ nữ có trấn áp kỳ hiệu. Nghe nói như thế, Tuyết Ngưng ba người bọn họ sắc mặt đột nhiên chấn động, nhưng cũng có có chút nghi hoặc. Luyện thể sự tình bọn hắn tự nhiên là không rõ ràng đấy, thậm chí nói hoàn toàn không biết gì cả. Mà thế nhân tại chính mình chỗ chưa quen thuộc lĩnh vực, lại thường thường là không có phát ngôn ngữ quyền đấy. Cho nên đối với lúc này Tô Kinh Trập, bọn hắn đương nhiên là không có khả năng, cũng không dám trực tiếp phản bác. Thế nhưng, "Tôi, tôi đại ca, chuyện này cũng quá mức mạo hiểm a." Dù sao phong gia lão tổ trên người đạo này độc phụ ấn, cùng ngươi cái kia cũng không giống nhau đâu. Tuyết Ngưng không thể nghi ngờ là trong ba người quan tâm nhất Tô Kinh Trập đấy. Nàng mà nói, nàng tình nguyện phong gia lão tổ như vậy vẫn là, cũng không muốn Tô Kinh Trập mạo hiểm. Nghe được lời ấy, Tô Kinh Trập khẽ miệng lại lần lộ ra một vòng ý cười đi đến bên cạnh Tuyết Ngưng, đưa tay sờ sờ tóc của nàng. Tuyết Ngưng, ngươi xem Tô Đại Ca giống như là loại kia tùy tiện liền nguyện ý đi chịu chết người sao? Ngươi yên tâm đi, ngươi Tô Đại Ca ta cho tới nay đều là hạng người ham sống sợ chết, không có niềm tin chắc chắn sự tình, tuyệt đối sẽ không đi nhiễm chút nào." Tô Kinh Trập đang nói lời này thời điểm, ngữ khí có chút nhu hòa. Cũng là đích thật là trấn an đã đến Tuyết Ngưng cảm xúc trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 15 năm. Mà lúc này trước mắt Tô Kinh Trập, còn có một nhóm kim sắc chữ nhỏ hiện hiện. Bất quá khi nhìn rõ lần này thêm điểm số về sau, Tô Kinh Trập trong lòng lại lần chấn động. Thỉnh thoảng có thể từ nơi này của Tuyết Ngưng hao đến một chút điểm số. Tại Tô Kinh Chập mà nói, quả thật không thể bình thường hơn được sự tỉnh. Nhưng mà lần này thêm điểm, lại là 6 điểm. Không đợi hắn phản ứng, lại một đi kim sắc chữ nhỏ hiện hiện trước mắt cùng đạm đại Tuyết Ngưng trung tình độ đã tới, cùng chung chí hướng. Ban thưởng điểm số, 40 đẳng cấp tăng thêm, gấp 3. Tu vi tăng thêm, gấp đôi còn thừa có thể dùng điểm số, 195. Nhìn thấy cái này một cái đột nhiên xuất hiện nháp nhở, Tô Kinh Chập hơi có ngậm ngực thời điểm, lại nương theo vô tận mượn dỡ. Hắn cùng với Tuyết Ngưng thời gian chung đụng cũng mới vẹn vẹn mấy ngày mà thôi. Không ngờ tới cũng đã là đạt đến đẳng cấp thứ 3, cùng chung chí hướng. Mà lúc này nhìn thấy trong mắt Tuyết Ngưng như cũng là tràn ngập lo lắng, Tô Kinh Chập trong lòng vừa có một chút cản khái. Tuyết Ngưng tâm tư đơn thuần, từ khi biết Tô Kinh Chập thời điểm, nàng bắt đầu là đối với Tô Kinh Chập luyện đan tiên phú thưởng thức đến đằng sau từng bước một ở chung hai người cộng sự hồi lâu, đã là sinh ra rất nhiều an ý đến đằng sau linh âm khách sạn bạo tác sự kiện, Tô Kinh Chập cho tới nay đối nàng bảo hộ, lại làm cho nàng đối với Tô Kinh Chập sinh ra mặt khác giấc oan. Lại thêm luyện đan sư đại hội rất nhiều chuyện, Tô Kinh Chập liền đã là trở thành Tuyết Ngưng người tín nhiệm nhất thứ nhất độ tín nhiệm thậm chí so phong tình nhã còn muốn càng hơn mấy phần. Cho nên mức này trung tình đẳng cấp tăng lên, cũng tình không phải là không dấu tích mà theo đại khái là càng đơn phần người, tại trung tình đẳng cấp phương diện tăng lên liền sẽ càng nhanh. Tô Kinh chập lại một lần nữa theo bản năng đưa tay xoa xoa tuyến ngóc. Lại mở miệng nói: "Tốt, các ngươi không cần lo lắng, nhưng các ngươi cũng làm chuẩn bị cẩn thận, chờ một lúc ta đem Phong Gia lão tổ trên người phấn hồng độc phụ ấn cho rời đi về sau, các ngươi liền lập tức cho hắn ăn bổ đệ phái đan, thanh lý còn lại đồ tổ." Tô Kinh chập nói tới nơi đây, đã là triệt để hạ quyết tâm. Diệp Chi Thu cùng sửa không bọn hắn há to miệng, nhưng chung quy là không có thể nói ra lời nói tới. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Tại Diệp Chi Thu bọn hắn mà nói, đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, đã là coi Tô Kinh Chập như bằng hưu. Giữa bằng hưu, đưa ra ý kiến của mình về sau, như Tô Kinh Chập vẫn là quyết ý làm như thế. Bọn hắn cũng chỉ có thể là ủng hộ vài chút phúc rồi. Tô Đạo Hưu, lượng sức mà đi, cẩn thận một chút. Diệp Chi Thu lại lần rất nghiêm túc đối với Tô Kinh Chập nói như vậy. Tô Kinh Chập nhẹ gật đầu, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Hắn trực tiếp tại phòng ra láo tổ trước mặt ngồi xếp bằng xuống hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, đưa tay phải ra ấn tại phong gia lão tổ ngực một cái kia phấn hồng độc phụ ấn phía trên đem hắn tự thân một cái kia phấn hồng độc phụ ấn chia thành năm vần, trấn áp tại năm cái nhân thể bí tàng phía trên lúc, cũng có vì thế lúc làm cân nhắc. Mà khi tay phải hắn lòng bàn tay tiếp xúc đến phong gia lão tổ trên người phấn hồng độc phụ ấn tại điểm, hắn chính là cảm nhận được đối phương cái kia lượng lớn năng lượng ba động. Trong lòng đột nhiên ở giữa ngưng trọng lên. Cho đến giờ phút này, hắn mới nhận mình, có lẽ chính mình đối với phong gia lão tổ trong cơ thể đạo này phấn hồng độc phụ ấn nhận biết, cũng vẫn là có chút thô thiển rồi. Nhưng đều đến giờ khắc này, Hắn quả quyết là không có đường tha khả năng. Hắn Tô Mỗ người đối với mình nhận biết vẫn luôn rất rõ ràng. Tại Kim Thủ chỉ không có thức tỉnh trước đó, hắn vẫn luôn chỉ là muốn cầu thả lấy sống sót, thế sự bình nhiên, không theo đuổi cái gì. Nhưng khi đã có nhất định thực lực, đã có nhất định năng lực về sau, hắn tự nhiên cũng muốn truy cầu tranh thủ một chút vật mình muốn. Nói thí dụ như hiện tại hắn nóng mắt phấn hồng độc phụ loại kia năng lực, tự nhiên cũng nguyện ý vì chi đánh đổi một số thứ. Lúc này, Tô Kinh chập tay phải giữa Huyết Lao cung tinh lực lực lượng đột nhiên ở giữa bắn ra đem trấn áp ở chỗ này phấn hồng độc phụ ấn cho trực tiếp dẫn động. Lòng bàn tay phải trong nháy mắt liền có một cái màu hồng phấn nện con ấn ký hiện hiện. Kỳ thật muốn thế nào đem phong gia lão tổ trong cơ thể cái kia một đạo phấn hồng độc phụ ấn truyền rời đến trên người mình đến, Tô Kinh Chập cũng không có sát thực phương pháp, hắn chỉ là dự cảm chính mình ẻ làm có lẽ có thể thành công. Nếu như đạo này phấn hồng độc phụ ấn thật sự có nhất định ý thức, như vậy tất nhiên có thể phát giác được, chính nó lúc này chiếm cứ phong gia lão tổ thân thể, sinh cơ đã cực kỳ yếu ớt, mà hắn Tô mỗi trong thân thể sinh cơ cùng tinh lực thì không so đầy đủ, là một cái cản thêm hoàn mỹ tốc thể. Mà tại Tô Kinh Chập vừa mới thôi động tay phải huyết lao cung tinh lực lực lượng lúc, Phong lão tổ trong cơ thể cái kia một đạo phấn hồng độc phụ ấn, quả nhiên là như là hắn tưởng tượng bên trong bị dẫn động. Loại kia khủng lô độc tố lực lượng, trong nháy mắt chính là hướng về trong cơ thể của Tô Kinh chập đánh thẳng tới. Tại phong gia lão tổ trong cơ thể phấn hồng độc phụ ấn bộ phát thời điểm, Tô Kinh chập đột nhiên ở giữa cảm giác, tay phải của mình lúc này cho dù là muốn rút ra, cũng đều không làm được đã là bị trên đó năng lượng khủng lô một mức hấp thụ ở cùng lúc đó. Tiên ngưng, Diệp Chi Thù, Sở Không Ba người bọn họ, lại là nhìn thấy phong gia lão tổ trên ngực cái kia một đạo phấn hồng độc phụ ấn, đang tại nhanh chóng biến mất mà đi. Mà trên mặt Tô Kinh Trập thì là từ từ lộ ra một vòng vẻ thống khổ đồng thời đã là mồ hôi đầm đìa. Chương 264, Thức tỉnh. Chương 264, Thức tỉnh. Nhìn thấy một màn này, Tuyết Ngưng, Diệp Chi Thu bọn hắn đột nhiên liền ngừng trọng lên. Nhưng lúc này đối với cái này chuyện, bọn hắn nhưng cũng là không thể giúp bất kỳ bậc đệ. Chỉ có thể ở một bên lo lắng xung. Diệp Chi Thu cầm cái viên kia thượng phẩm Bồ Đề phá hách đan cùng Tạo Huyết đan, đã là ở một bên chuẩn bị. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Kinh Trập lúc này thật là có thể đem phong ra lão tổ trên người cái kia một đạo phấn hồng độc phụ ấn truyền rời đến trên người mình tới vô luận hậu quả là dạng gì đấy, nhưng lúc này Tô Kinh Chập nếu là tại làm rồi, như vậy thì không thể lãng phí hắn thành quả. Phong gia lão tổ trên thân cái kia Đạo Phấn Hồng độc phụ ấn biến mất tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn chỉ là tầm 10 hơi thở, cái kia ấn ký liền mờ đi hơn 2 lần. Mà lúc này, tại Tô Kinh Chập mà nói, Phong gia lão tổ những cái kia Phấn Hồng độc phụ độc tố tiến vào trong cơ thể mình về sau, dẫn đầu là tập trung vào tay phải giữa huyệt lao cùng. Hắn cảm giác lúc này tay phải của mình bàn tay, phản phất là muốn nổ bể ra đến. Giữa Việt Lao cung tinh lực lực lượng chỉ một thoáng phun trào đem hết toàn lực đem những cái phấn hồng độc phụ độc tố hướng về thân thể cái khác bốn cái bí tàng buội. Mà lúc này hắn lại là lại một lần nữa đánh giá thấp cấp 6 phấn hồng độc phụ độc tố uy năng. Cho dù nhân thể bí tàng bên trong tinh lực lực lượng gần như liên tục không ngừng, nhưng lúc này ở khối lượng phía trên vẫn như cũ còn kém rất nhiều. Tại Việt Lao cung tinh lực lực lượng xua đuổi đồng thời, những cái kia phấn hồng độc phụ độc tố, trong nháy mắt chính là thuận kinh mạch của hắn hội tụ đến chỗ ngực. Diệp Chi Thu Tuyết Ngưng ba người bọn họ đột nhiên phát hiện, Tô Kinh chập trên ngực cái kia một đạo phấn hồng độc phụ ấn, mắt trần có thể thấy trở nên nồng đậm lên. Loại kia màu hồng phấn càng phát đậm chậm, con nệ lớn ký càng ngày càng sinh động như thật. Phản phất thật sự muốn phá thể mà ra. Vẹn vẹn chỉ là mấy chục giây, Tô Kinh chập thân trên chính là bảy biện ra một loại quỷ dị màu hồng phấn. Cái này rõ ràng là độc tố thấm vào toàn thân hắn kinh mạch biểu hiện. Tô Đại ca, Tuyết Ngưng khẩn trương trong lòng, đã đã đến tột đỉnh trình độ. Nàng hốc mắt có chút phếu hồng, nhưng lúc này nàng cũng không dám cao giọng kêu gọi, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện. Loại chuyện này, nàng cũng không có biện pháp vì Tô Kinh chập chia sẻ may may. Không chỉ có là Tuyết Ngưng, Sở Không cùng Diệp Chi Thu cũng đều rõ ràng, phong gia lão tổ trên người bực này độc tố Đổi lại bọn họ đến tiếp nhận, chỉ sợ thứ nhất trong nháy mắt liền trực tiếp ở ra giẫm rồi. Trong lòng đối với Tô Kinh Chập bội phục lại nâng cao một bước. Lúc này nhìn thấy Tô Kinh Chập loại tình huống này, Diệp Chi Thu cùng sửa không đối với hắn lại là không quá nhìn kỹ. Tại Diệp Chi Thu xem ra, lúc này Tô Kinh Chập đã là trở thành một cái độc nhân. Tô Kinh Chập đối với Phong Gia lão tổ trên thân phấn hồng độc phụ ấn truyền di, cũng mẹn mẹn chỉ là kéo dài 2 phút đồng hồ mà thôi. Khi Phong Gia lão tổ trên ngực một con kiêm màu hừng phấn con nhện triệt để biến mất không thấy thời điểm, Tô Kinh Chập lòng bàn tay phải phía trên loại kia hấp thụ lực lượng, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tay phải hắn cơ hồ là bị bắn ra, mà lúc này cái kia một đạo phấn hồng đạo phụ ấn đã là hoàn toàn chuyển rời đến trong cơ thể của Tô Kinh Trập, hắn tương đương với tiếp nhận gần chín thành đạo tố. Lúc này Tô Kinh Trập chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều truyền đến không có gì sánh kịp kịch liệt đau nhức, thậm chí so trước đó thôi động bạo huyết bí kỹ sau này cái kia dị chứng, còn muốn tới mạnh mẽ mấy lần. Cho dù vẫn như cũ bảo trì đang ngồi xếp bằng trạng thái, nhưng trên mặt của hắn dĩ nhiên đã là gần như vằn mèo. Mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trên mặt lăn xuống. Toàn thân da thịt như trước vẫn là loại kia màu hồng phấn, trên ngực cái kia màu hồng phấn diện lớn càng phát tiến triển. Lúc này Tô Kinh Trập năm cái nhân thể bí tàng bên trong tinh lực lực lượng đều liên tục không ngừng bộc phát ra. Hắn một bên bảo vệ tân mạch không nhận độc tố an ổn, một bên đem bực này độc tố hết sức hướng về năm cái nhân thể bí tàng bên trong xua đuổi. Mà trong lúc lúc, Diệp Chi Thu sắc mặt nhưng có chút phức tạp dựa theo kế hoạch, lúc này nàng hẳn là muốn đem cái kia một viên thượng phẩm phẩm chất bổ đề phá hách đang nút cho Phong Gia lão tổ ăn. Mà lúc này hắn nhưng lại không biết con đen hay không trước cho Tô Kinh Trập. Biết thu thì tỉ, cho Tô đại ca an đi. Phong Gia lão tổ trên người loại kia độc tố, đã là bị Tô đại ca rời đi vượt qua chín thành, nghĩ đến đã không có gì đáng ngại. Ta sợ hãi Tô đại ca hắn gánh không được." Nghe được Tuyết Ngưng lời này, Diệp Chi Thu cũng nhẹ gật đầu, "Ta cũng là đang có ý này." Đang phi nói chuyện, Diệp Chi Thu liền đã là đi tới bên cạnh Tô Kinh Trập đang chuẩn bị đem trong tay cái kia thượng phẩm Bồ Đề phá ác đan đút tới trong miệng Tô Kinh Trập. Mà lúc này Tô Kinh Trập mặc dù thống khổ, nhưng lại có ý thức, "Đừng, đừng cho ta ăn, ta còn có thể kiên trì. Các ngươi cũng không cần của ta." Nghe được Tô Kinh Trập lời này, Diệp Chi Thu tay dừng tại giữa không trung, "Cái này, Tô đạo hữu, một khi nhịn không được ngươi sẽ chỉ chúng ta một tiếng, cái này Bồ Đề phá ác đan giữ lại cho ngươi." Lúc này ở Diệp Chi Thu trong mắt ba người bọn hắn, Tô Kinh Chập tự nhiên là muốn so phong ra lão tổ hơi trọng yếu hơn. A a a. Mà tại Diệp Chi Thu ba người bọn họ như vậy nhìn chăm chú lên Tô Kinh Chập thời điểm, hắn lại là bỗng nhiên phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, sắc mặt bởi vì thống khổ mà bầm méo. Chỉ bất quá hắn ngược lại là vẫn như cũ duy trì loại kia ngồi xếp bằng tư thế, cho dù thân thể đã là ở bắt đầu run rẩy, nhưng hắn cũng không có hoạt động. Hắn biết nếu như mình giống trước đó đau đến lăn lộn đầy đất, như vậy toàn thân tinh lực lực lượng chính là không có cách nào tập trung. Như vậy chờ đợi hắn, khả năng thật sự là hủy diện. Dù là như thế, Hắn bộ dáng như vậy, cũng thấy Tuyết Ngưng Diệp chi thu ba người bọn họ trong lòng hốt hoảng hốt. Nhìn xem Tô Kinh Chập toàn thân loại kia tiên diễm màu hồng, bọn hắn thật sợ hãi sau một khắc Tô Kinh Chập liền muốn trực tiếp nổ tung lên. Bất quá lúc này hắn dù cho là như vậy kêu thảm, ý thức nhưng cũng tương đối thanh tỉnh. Vẫn đại tháo tung thân thể năm cái bí tàng, không ngừng bắn ra loại kia cường thịnh tinh lực lực lượng. Từng điểm từng điểm đem du tẩu cùng toàn thân hắn kinh mạch những cái kia phấn hồng độc phù động, bước tiến năm cái bí tàng bên trong để Tô Kinh Chập hơi cảm giác vui mừng vâng, bước này tiến trình mặc dù chậm chạp, nhưng đích thật là tại theo hắn tưởng tượng bên trong tiến hành. Với lại loại kia độc tố một khi tiến nhập hắn bí tàng bên trong, tự hồ cũng hoàn toàn chính xác có thể được hắn trấn áp, hoặc là nói chúng và cân bằng xuống tới. Bởi vì này phấn hồng độc phụ độc đẳng cấp quả thực quá cao. Muốn để Tuyết Ngưng cùng Diệp Chi Thu lúc này lại đi luyện chế lại một lần một viên Bồ Đề Phái Đan, hai người bọn họ là làm không đến đấy. Lúc này tâm cảnh cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại, cho nên cũng chỉ đành đem Phong Gia lão tổ tạm thời để ở một bên. Ba người bọn họ liền ở bên cạnh này khô cần nhìn xem, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này tại bọn hắn mà nói, nếu như khả năng giúp đỡ Tô Kinh chập chia sẻ một điểm, vậy cũng đều tốt nhưng hoàn toàn là không chen tay vào được. Mà theo thời gian trôi qua, Tô Kinh Trập cũng không lại hết thảm. Mặc dù trên người loại kia màu hồng vẫn vẫn như cũ còn vô cùng sáng rõ. Nhưng tựa hồ trạng thái tốt hơn rất nhiều, đây cũng để Tuyết Ngưng bọn hắn hơi thở giải một hơi. Mà Diệp Chi Thu cùng sửa không liếc nhau, trong lòng chấn kinh càng phát ra hừng hực đối với Tô Kinh Trập lại là càng phát tò mò. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, có thể sắp xuất hiện khiếu kỳ thậm chí cả thần ý kỳ tu sĩ dạy vò đến kém chút vẫn là độc. Thế mà thật sự để một cái có thể so với Kim Đan kỳ thể tu cho tiếp tục chống đỡ rồi. Mà tại ba người trong lòng bắt đầu hơi bùng lòng thời điểm, Tại phía sau bọn họ, nhưng lại bỗng nhiên có một đạo khủng lồ khí tức tự từ từ bay lên. Là các ngươi thức tỉnh lão phu sao? Chương 265, Thiện ý. Chương 265, thiện ý đạo thanh âm này giữa tang thương mang theo có chút khàn khàn. Bất thình lình nghe thấy một thanh âm, Diệp Chi Thu Tuyết Ngưng cùng Tráng Thu ba người bọn họ, đột nhiên có một loại cảm giác da đầu tê dại. Diệp Chi Thu nuốt nước miếng một cái, quay đầu quả nhiên là thấy được vẫn như cũ gầy còm như tuổi phong gia lão tổ, đã là mở mắt ra. Cặp mắt kia tràn ngập tang thương, lúc này trong ánh mắt lại hiển thị rõ mê mang đối với mình lúc này loại trạng thái này. Hiển nhiên Phong gia lão tổ còn có chút nghi hoặc. Mà nhìn thấy Diệp Chi Thu ba người bọn họ đều đã là xoay người lại nhìn mình, Phong gia lão tổ lại lần nữa hỏi: "Thế nhưng là mấy người các ngươi đem lão phu thức tỉnh hay sao?" Phong gia lão tổ khí tức trên thân lúc này ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Diệp Chi Thu ra vẻ trấn định, hồi tiền bối, chúng ta được Phong liệt đại trưởng lão nhơ và tiến vào tiền bối bế quan nơi luyện đan vì tiền bối giải độc. Diệp Chi Thu đáp lại cẩn thận từng ly từng tí. Tật lực đề cập chính là Phong liệt đại trưởng lão đệ bọn hắn vào đấy. Lời này vừa ra, Phong gia lão tổ theo bản năng nhìn về phía lồng ngực của mình chỗ Lúc đó Phấn Hồng Động Phụ Ấn đã là triệt để biến mất không thấy. Phong Gia lão tổ trên mặt lộ ra một vòng không thể tin, lập tức nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Vẫn như cỗ gậy cường thân thể có chút run rẩy. Mấy mấy hơi thở về sau, hắn mới cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Thân sắc đã là trở nên bình tĩnh lại. Bất quá Diệp Chi Thu bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được, lúc này Phong Gia lão tổ trên người loại kia kích động. Lao phu coi là lần này bế quan, liền đem là ta sinh mệnh chung kết, không nghĩ tới còn có có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Lúc này trong mắt hắn tràn đầy cảm khái, lập tức ánh mắt lại có chút hiền lành nhìn xem Diệp Chi Thu ba người bọn họ. Thật sự là bởi vì Phong gia lão tổ lúc này quá mức cười cợt, cho dù hắn tại cười, nhưng này các loại nụ cười lại nhìn có chút kinh khủng. Nhưng Diệp Chi Thu ngược lại là biết, lúc này Phong gia lão tổ biểu hiện ra đích thật là thiện ý bọn hắn trong lòng cũng thở dài một hơi. Nếu như Phong gia lão tổ sau khi tỉnh lại không hỏi hắn Bạch, liền trực tiếp đem xâm nhập hắn bế quan nơi người cho giết, đó mới kêu gan đầu. Lập tức Phong gia lão tổ lại mở miệng hỏi, "Ta có thể cảm thụ được lưu lại tại trong cơ thể của ta đan dược lực lượng. Lũ tiểu gia hỏa, nói cho lão phu tên của các ngươi cùng các ngươi tới từ cái nào thế lực, đợi đến lão phu khôi phục về sau tất có thăm đạt." Tại Phong gia lão tổ mà nói, Hắn lúc này còn có thể ý thức rõ ràng tỉnh lại, đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình rồi đồng thời đang bế quan trước đó, hắn cũng không phải là cái gì người hiếu sát. Nghe được Phong gia lão tổ lời này, Tuyết Nưng, Diệp Chi Thu cùng Tráng Thu, lại là hướng bên cạnh lui ra một bước đem ngăn trở Tô Kinh chập cấp cho đi ra đối với cái nãi chuyện, bọn hắn cũng không dám tranh công. Tuyết Nưng cùng Diệp Chi Thu luyện chế ra tới Bồ đề phá ai đan, căn bản cũng không có đối với Phong gia lão tổ đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn có thể có thể thức tỉnh, vẫn là toàn bộ nhờ Tô Kinh chập đem trên thân hắn phấn hồng động phụ ấn cho hấp thu chuyển di rơi. Tiên đuối bây giờ có thể tỉnh lại, vẫn bố không dám tranh công. Tất cả đều là Tô đạo hữu công lao. Nghe được Diệp Chi Thu lời này, Phong Gia lão tổ trong mắt còn có có chút vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà ánh mắt của hắn thuận Diệp Chi Thu bọn hắn nhường lại phương hướng nhìn sang lúc, trên mặt thần sắc đột nhiên ở giữa ngưng trệ xuống tới. Hắn trước tiên chính là thấy được trên thân Tô Kinh Chập loại kia màu hồng vân, cùng gá vào nó trên ngực cái tia một đầu to lớn con nhện đây cũng là để Phong Gia lão tổ con người co rú lại. Phong Gia lão tổ lại không đốc, lúc này ở nhìn thấy Tô Kinh Chập bộ dáng thời điểm, lập tức liền hiểu được tiền căn hậu quả. Phong Gia lão tổ động dung, muốn đứng lên đi đến bên cạnh Tô Kinh Chập. Nhưng giang chống đỡ dưới, lại không có có thể đứng lên. Trước đó loại kia phấn hồng độc phụ độc tố đã để hắn tình trạng kém đến cực hạn. Mặc dù cảnh giới cùng những cái kia nội tình vẫn còn, nhưng lúc này trong cơ thể thật sự là quá mức thâm vụt. Hồi tiên bối, người này tên là Tô Kinh Trập. Lần này tiền bối có thể tỉnh lại, toàn bộ nhờ Tô đạo hữu đem tiền bối trong cơ thể phấn hồng độc phụ ấn cho hấp thu hết. Diệp Chi Thu đơn giản đem lúc trước phát sinh sự tình, cáo chi một cái phong gia lão tổ. Nàng biết đối mặt loại này lão quái vật, chân thành một điểm có lẽ sẽ càng tốt hơn. Tô Kinh Trập mặc kệ hắn là làm sao làm được, lần này chỉ cần bất tử, chính là lão phu ân nhân. Phong gia lão tổ tông ánh mắt nhìn Tô Kinh Trập, Sắc mặt có một vòng chờ mong. Lũ tiểu gia hỏa, đại ân trước tạm không lời nào cảm tạ hết được. Lão phu cần thôi phục một chút. Nghe nói như thế, Diệp Chi Thu theo bản năng nhìn thoáng qua Tô Kinh Trập, phát hiện hắn lúc này trạng thái, tựa hồ lại phải tốt hơn một chút. Trên mặt loại đau khổ này, chi sắc rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Lập tức Diệp Chi Thu lại phong ra lão tổ nói, "Tiền bối, trong cơ thể của ngài độc tố có tương đương một bộ phận vẫn như cũ còn sầu tận xương tủy. Những độc tố này, lấy thực lực của ngài mặc dù có thể đem áp chế, nhưng chung quy là không dễ dàng thanh trừ. Vạn bối nơi này còn có một khoản thượng phẩm phẩm chất bổ đề phái đan." Có lẽ có thể giải quyết ngay lúc này vấn đề. Với lại trước đó Vạn Bối đã là dò xét qua tiền bối tình huống, trong cơ thể của ngài độc tố một khi đều giải trừ, huyết dịch là chắc chắn sẽ khô cạn. Vạn Bối nơi này lại chuẩn bị một cái tạo huyết đan, tiền bối nhưng cùng nhau phục dụng, có thể có thể trợ tiền bối nhanh chóng khôi phục lại. Khi nói xong lời này, Diệp Chi Tu trực tiếp là đem cái này hai cái đan dược đều đưa tới Phong Gia lão tổ trước mặt. Trước mắt Tô Kinh chập tình huống hướng tới ổn định, bản thân hắn cũng không hề dùng Bồ đề phá hách đan ý nguyện, mà để Phong Gia lão tổ mau sớm khôi phục lại, tại bọn hắn mà nói càng cho là có lợi. Dù sao trước đó gặp ám sát sự tình, có lẽ còn muốn rủ vào Phong Gia lão tổ vì bọn họ chủ trì công đạo. Với lại Phong Gia lão tổ một khi khôi phục lại, có lẽ bằng tu vi của hắn, cũng có thể trợ giúp cho bây giờ Tô Kinh Trập. Nhìn thấy cái này hai cái đan dược, Phong Gia lão tổ thần sắc lại lần nương tụt. Nhìn thật sâu Diệp Chi Thu một chút, lập tức Phong Gia lão tổ cũng không có giả muộn. Hắn biết rõ cái này hai cái đan dược đối với mình đích thật là có đại tác dụng. Lúc này liền trực tiếp không chút khách khí đem nhặt lấy, một ngụm ăn vào. Lập tức hắn chính là nhắm mắt lại, triệt để tiến nhập tu hành trạng thái. Lão gia hỏa này cũng không phải là một cái ưa thích đem tại chữ treo ở bên miệng người, mà lấy hắn địa vị, muốn bao đáp hôm nay thần tỉnh, hắn có quá nhiều phương pháp. Sau một khắc, Diệp Chi Thu bọn người hoảng sợ phát hiện, bên trong vùng không gian này tràn ngập vô tận linh khí, chỉ một thoáng hướng về bên này, quân tới đúng là tại Phong gia lão tổ đỉnh đầu ngưng tụ trở thành một cái vòi rồng hình. Diệp Chi Thu mấy người cũng nhìn thấy, lúc này ở trên thân hắn còn có một tầng trận màu đen xương mủ bay lên đó là xuyên vào đến cốt tủy cùng kinh mạch toàn thân độc tố, bị Bồ đề phá hách đan dược lực bốc hơi rơi. Cùng lúc đó, Phong gia lão tổ trên thân còn nổi lên có chút hồng quang. Quy tắc này là tạo huyết đang tại đốn độc toàn thân hắn cốt tủy ngưng luyện màu mới. Một bộ này xuống tới, trên thân hắn khí tức đúng là đang phong thả tăng trưởng. Một bên khác, Tuyết Ngưng vẫn luôn nhìn chăm chú lên Tô Kinh chập trạng thái. Nàng lúc này phát hiện, trên thân Tô Kinh chập loại kia màu hồng vân, tựa hồ cũng không như lúc trước như vậy sáng rõ rồi. Bất quá phía trên huyết thiên trung cái kia một đạo con nhện vận ký, lại là càng phát vương thực. Chương 266. Trời đã sáng, chợt tự sụp đổ. Chương 266. Trời đã sáng, chợt tự sụp đổ. Nó sẽ không phải là muốn trực tiếp từ trong cơ thể của Tô Đại Ca hóa hình ra tới đi. Nhìn xem Huệ Tiên Trung bên trên cái kia một đầu con nhện ấn ký, Tuyết Ngưng không khỏi sinh ra như thế một cái quái dị sinh ý nghĩ. Nàng cảm giác con nhện kia giống như đã có ý thức của mình. Tuy thời đều có thể phá thể mà ra dáng vẻ, mà nghe được Tuyết Ngưng lời này, Diệp Chi Thu cùng sửa không thần sắc cũng lương trọng lên. Cho dù nhóm đến từ luyện đan sư công hội, cũng coi như được là kiến thức rộng rãi, nhưng loại tình huống này cuối cùng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tuyết Ngưng ngụ ngụ yên tâm đi, đã tu đạo hưu dám làm như vậy quyết định, với lại đã lâu như vậy cũng còn không có đã muốn mệnh của hắn. Hiền nhân mực này độc tố nên là không làm gì được hắn. Người có thể ngẫm lại Nếu như ba người chúng ta bên trong là bất luận cái gì một người cùng Tô đạo hữu đổi một cái vị trí, khả năng lúc này đã bạo thể mà chết. Thể tu, chúng ta cũng không hiểu rõ, với lại Tô đạo hữu đi vẫn là nhất là truyền thống mờ bí tàn con đường, chúng ta hẳn là lựa chọn tin tưởng hắn. Nghe được Diệp Chi Thu, Tuyết Ngưng cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Lập tức nàng ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh trưng bày lò luyện đan. Biết tu thì tỉ, giúp một tay ta đi. Ta vẫn là muốn cho Tô đại ca chuẩn bị một phần bổ đề phái đan. Vô luận nói như thế nào, chung quy là lo trước khỏi họa. Tốt. Tuyết Ngưng tâm tĩnh, Diệp Chi Thu đương nhiên có thể lý giải. Lúc này tự nhiên nguyện ý phối hợp, bất quá để các nàng đều cảm giác có chút lúng túng vâng, lần này luyện đan nhưng liền không có máu độc có thể dùng. Cho dù Phong gia lão tổ tỉnh lại về sau, vẫn như cũng nguyện ý để bọn hắn thảm một chút máu. Nhưng lúc này Phong gia lão tổ trong cơ thể loại kia máu độc, đều đã là bị mới viên kia bổ đề phá ách đan cho hoàn toàn bốc hơi mà đi rồi. Cũng không thể tại Tô Kinh chập bậc này thời điểm mấu chốt, tại trên thân hắn thả điểm huyết đi. Mặc dù Tô Kinh chập bây giờ huyết dịch có lẽ cũng có thể làm thuốc, nhưng bọn hắn cũng không dám đi phá hư quá dễ hắn lúc này bậc này trạng thái. Cũng chỉ có thể luyện chế bình thường bổ đề phá ách đan rồi đương nhiên, diệp chi tu cũng rõ ràng. Tuyết Ngưng lúc này có lẽ cũng vẹn vẹn chỉ là muốn tìm một chút sự tình tới làm, không đến mức để cho mình một mực ở vào loại kia sầu lo bên trong. Rất nhanh hai nữ liền trực tiếp tiến nhập loại kia luyện đan trạng thái. Còn bên cạnh sửa không lại lần nữa không có việc gì. Tiên lặng nhìn chằm chằm phong gia lão tổ cùng Tô Kinh Trập. Hai nữ lần này luyện đan cũng là thuận lợi ngoài ý liệu. Rất nhanh lại một mai thượng phẩm phẩm chất bổ đề phá hách đan ra lò. Chỉ bất quá lần này không có bất kỳ cái gì máu độc gia nhập, khả năng đối với thanh trừ phấn hồng độc phụ độc tố phương diện, hiệu quả cũng không có mạnh như vậy. Nhưng viên đan dược này nơi tay, Tuyết Ngưng trong lòng cuối cùng là phải bình tĩnh rất nhiều. Mạt tiêu thời gian trôi qua, phong gia lão tổ khí tức trên thân càng phát cường thịnh. Loại kia trạng thái phảng phất càng phát thông thả rất nhiều. Nơi này chính là linh mạch linh nhãn, ngược lại là tuyệt hảo khôi phục nơi. Mà lúc này Diệp Chi Thu ba người bọn họ cũng đều hoảng sợ phát hiện, phong gia lão tổ khí tức trên thân đã là đã vượt qua nguyên anh kỳ. Đây chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ uy áp sao? Quả thật cường hãn. Bên cạnh sửa không như vậy tự nói một tiếng. Nhưng sau một khắc, Diệp Chi Thu nhưng lại lắc đầu, không đúng, trên thân hắn khí tức còn đang không ngừng tăng trưởng. Linh khí chung quanh cũng ở đây không ngừng hướng hắn tụ đến, có lẽ xuất khiếu kỳ thật không phải là hắn định phong. Lời này vừa ra, Tuyết Ngưng cùng sửa không trong lòng đều đột nhiên giật mình. Chứ bọn họ liền suy đoán, Phong gia lão tổ thực lực có lẽ còn không hết xuất khiếu đơn giản như vậy. Mà bây giờ nhìn bực này, tình huống tựa hồ đúng là như thế. Nếu như Phong gia lão tổ thật sự có thể khôi phục lại thần ý kỳ tu vi, như vậy lần này ra ngoài, bên ngoài mà bố cục hẳn là lại muốn tiếp lần cải biến một chút đi. Lúc trước Phong gia lão tổ thanh tỉnh thời điểm, tiếp xúc ngắn ngủi ở bên trong, bọn hắn cũng nhìn ra đây là một cái cơ trí mà hiền lành lão nhân, nên là có tinh thần trọng nghĩa, lần này cũng có thể trở thành hậu thuẫn của bọn hắn. Nghe đến đây, Diệp Chi Thu dòng suy nghĩ của bọn hắn bỗng nhiên lại một mảnh bướm lòng. Mà tại Diệp Chi Thu cùng Tuyết Ngưng ba người bọn họ chờ đợi Phong Gia lão tổ khôi phục chờ đợi lấy Tô Kinh chập ổn định tự thân trạng thái thời điểm. Vẫn ngộm thành lại từ từ nên đón bình minh. "Các bạn Quân Lâm Hiền thần, Âu Dương hội phó bọn hắn làm điều giải về sau, Phong gia ngoại tạng bảo các bầu không khí cũng đã là từ từ trở nên bình tĩnh lại." Mà theo thời gian trôi qua, theo đông phương chân trời dần dần bắt đầu lộ ra ngân mây sắc. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên quỷ dị. Mà lúc này, đã hạ xuống hư không, đứng ở một bên Âu Dương hội phó cùng Thúc trưởng Sinh Long mày đều nhíu lại. Thúc thủ tịch Chuyện này có lẽ ngươi gái kia cho ta một chút giải thích. Lúc trước ta không hề do dự lựa chọn tiến nhậm ngươi, nhưng ta nghĩ, cho dù là lựa chọn đẳng cấp cao dư liệu, cũng muốn không được thời gian dài như vậy đi. Âu Dương hội phó nhìn xem Thúc Trường Sinh nói như vậy, trước hắn sở dĩ sẽ không hề cố kỵ giúp Phong gia nói chuyện, vẻn vẹn chỉ là xem ở Thúc Trường Sinh trên bản núi, chỉ là tin tưởng Thúc Trường Sinh nhân phẩm. Bây giờ hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, đây hết thảy thể tự hồ có chút kỳ quặc. Nghe nói như thế, Thúc Trường Sinh trong lòng thở dài. Nhưng đến nơi này lúc, hắn vẫn gật đầu, lần này cái kia bốn vị tiểu hữu tiến vào tàng bảo các. Hoàn toàn chính xác không chỉ là đơn thuần chọn lựa dữ liệu." Thuốc Trường Sinh lời này vừa ra, bên cạnh Âu Dương Hội phó khí thế trên người đột nhiên lắng lệ. Hắn không chỉ có là Thanh Châu khu vực đứng ở cao nhất luyện đan sư thứ nhất, cũng đồng dạng là một vị chiến lực khá không tệ nguyên anh kỳ tu sĩ. Âu Dương Hội phó đại nhân không nên kích động, chuyện này kỳ thật đối bọn hắn bốn người mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu. Lập tức Thuốc Trường Sinh liền đem Phong Gia lão tổ sự tình cùng Âu Dương Hội phó nói thẳng ra. Hắn biết chuyện này chung quy là không gặt được, mà xem như vận động thành tụ bạo các thủ tịch luyện đan sư, đối với Phong Gia những chuyện này, Thuốc Trường Sinh tự nhiên cũng là rõ ràng. Mà nghe xong thuốc trưởng sinh giảng thuật về sau, Âu Dương hội phó cảm xúc cũng là từ từ bình tĩnh lại. Nhưng hắn vẫn như cũ cau mày hỏi, chuyện này, Phong gia có thể trực tiếp nói rõ đấy. Thuốc trưởng sinh lại lần lắc đầu cười khổ, việc này hơi có chút phức tạp, với lại Phong gia hình thức bây giờ cũng không quá lạc quan. Nếu như trực tiếp nói rõ, Phong gia lão tổ tông bế quan sắp chết. Phó hội trưởng đại nhân cảm thấy, có bao nhiêu người muốn đem Phong gia cục thịt béo này ăn? Có lẽ ỷ vào tụ bảo các gia tộc tầng này thân phận, bên ngoài thế lực tối đa cũng chính là chiếm đoạt một chút Phong gia cái khác sản nghiệp. Nhưng ở trong tụ bảo các bộ, chỉ sợ Phong gia tùy thời đều có bị loại nguy hiểm. Lúc nói lời này, Thúc Trường Sinh ánh mắt cũng nhìn về phía Sếp bằng trên một khối trên tầng đá, lặng im Thác Bạc Quân Lâm cùng phía sau hắn áo đen lão giả. Bây giờ Thác Bạc gia chính là một cái ví dụ tốt nhất. Nghe được Thúc Trường Sinh lời này, Âu Dương Hội phó trên người khí thế loại này ngược lại là thong thả xuống dưới. Thông qua Thúc Trường Sinh, hắn đều có thể cảm tri đạt được phong gia bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là theo bản năng hỏi, nếu như lần này, biết thôn bọn hắn cũng không có biện pháp để phong gia lão tổ thức tỉnh, lại nên làm như thế nào? Thúc Trường Sinh nếm miệng lên một vòng cười khổ, nếu không thể, cái kia đại khái phong gia liền muốn trở thành Thác Bạc gia phụ thuộc. Hoặc là ngạnh sinh sinh bị linh âm cốc nhóm thế lực xé một lớn khối thịt xuống đây đi. Hôm nay tảng bảo các bên ngoài tràn diện như vậy, nếu không có một cái mạnh mẽ hữu lực nhân vật trấn nhiếp, là không thể nào lắng lại được. Đang nói lời này thời điểm, Tuốc Trường Sinh trong giọng nói như cũng là mang theo căng khái. Kỳ thật tại Tuốc Trường Sinh cùng Vân Mộng Thành Tụ Bảo các này một đám luyện đan sư mà nói, rốt cuộc là gia tộc nào đến chủ đạo Vân Mộng Thành Tụ Bảo các, tại bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng địa vị của bọn hắn như cũng là cao cao tại thượng. Bất kỳ một gia tộc nào tới đón, đều muốn đối bọn hắn tất cung tất kính. Nhưng tại Tuốc Trường Sinh mà nói, cuối cùng vẫn là hợp tác cùng phong gia này a nhiều năm cũng là không muốn nhìn thấy bọn hắn thật sự suy sụp xuống Âu Dương hội phó nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Nhưng hắn lúc này phải không biết, Diệp Chi Thu bọn người ở tại Phong Gia lão tổ bế quan chỗ tao ngộ ám sát. Nếu như biết, khả năng cũng sẽ không dễ dàng như thế bình tĩnh. Mà tại tuốc trường sinh cùng Âu Dương hội phó như vậy nói chuyện với nhau thời điểm, bên trong hư không hắc ám, chung quy là bị Đông Phương chân trời bắn ra tới đây ánh sáng sót tan. Cùng lúc đó, vẫn như cũ xếp bằng ở cái kia nơi hiệu lãnh vị trí Lưu Phong kiếm tông chúng tu sĩ, có ở sau lưng trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Trên người bọn họ khí thế như kiếm lăng lệ, Trong nháy mắt chính là trực tiếp đã tập trung vào vẫn như cũ còn lưu tại nơi này Phong gia dòng chính nhân viên. Trời đã sáng, nhưng cũng không thấy cái kia bốn vị tiểu hữu bóng dáng. Phong gia xem ra là thật sự dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đã như vậy, như vậy chúng ta cũng không cần lại cho Phong gia bất luận cái gì mà nuôi. Mọi người cùng ta Lưu Phong kiếm tông cùng một chỗ, trực tiếp tiến vào tàng bảo các đi tìm người đi. Lúc này, Lưu Phong kiếm tông một cái kia nguyên anh tu sĩ như thế hét to một tiếng. Những cái kia lợi một đêm thời cơ, nhẫn nhịn một đêm các cảnh giới tán tu, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ha ha. Trước đó chúng ta thế, nhưng là tại Vân Ngộng thành tất cả tu sĩ trước mặt lập qua thể, muốn làm cái kia bốn vị tiểu hữu hậu thân đấy. Kết quả dưới mắt như cũng là bị gió nhà đùng đùng đánh mặt. Phong gia đã muốn đi bực này bá đạo sự tình, như vậy chúng ta cũng không phải chân chính sợ trứng. Mọi người cùng nhau rổng, giữa tàng bảo các đi tìm người. Lưu Phong kiếm tông tu sĩ lời này vừa ra, liền lập tức có vô số người hưởng ứng. Lúc này Phong ba chiêu bọn hắn những này nhân vật trọng yếu cũng không có ở hiện trường những này, Phong gia người lại như thế nào trấn được trật diện. Cái gọi là trật tự, trong nháy mắt này trực tiếp sụp đổ. Chương 267. An dám làm cản. Chương 267: An dám làm càn, Ác giả áp dạ báo. Phong gia đây là tự tìm, chỉ là không biết Tô Tiểu Hữu cùng Tiết Ngưng Cô nương bọn hắn như thế nào. Tại Lưu Phong Kiếm Tông đứng ra thời điểm, linh âm cốc bên này, Tư Không Nghe Mây cũng mang theo cái kia thập đại kim đan hộ kỳ hộ pháp, bắt đầu bắt đầu chuyển động. Linh Tú Phượng bên kia cũng không nói thêm gì nữa, dù sao Tô Kinh Chập bọn họ chạy tới thời điểm, Linh Tú Phượng cũng mở miệng nói qua muốn chế trợ. Lúc này cho dù là vì lúc trước ở trước mặt mọi người cái kia phần hứa hẹn, những mấy thế lực lớn cũng hoàn toàn chính xác đều khó có khả năng sẽ không động hợp tác rồi đã thư thả này a mấy canh giờ thời gian người nhưng như cũng không thể xuất hiện. Lần này xuất thủ cũng coi như có lý. Tất cả trúc cơ tu sĩ tất cả đều điều khiển khí mà lên. Các ngươi chẳng lẽ muốn muốn cùng ta Phong gia khai chiến sao? Nhìn thấy một màn này, vẫn như cũ còn lưu tại bên Hồ Đông Đảo Phong gia tử đệ, thần sắc đột nhiên một lần. Khí thế bay lên, trấn Lưu Phong kiếm tông các loại tu sĩ trước mặt. Phong bá chiêu không có ở đây, đại trưởng lão Phong liệt cũng không có ở đây. Thậm chí hai lớn lên gió lệ cũng không tại, chỉ dựa vào bọn hắn những người này, nếu như Lưu Phong kiếm tông cường giả không hề cố kỵ triển khai rất chó, như vậy bọn hắn chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn là đút. Cho nên lúc này những người này nhiều ít vẫn là có chút ngoại mạnh trong yếu đấy. Mà lúc này một mực ngồi xếp bằng ở trên thạch đầu thác bạn Quân Lâm cũng mở mắt ra. Hắn đối với sau lưng áo đen lão giả nhẹ gật đầu. Hai người lại lần ngự kiếm mà lên, đứng ở đông đảo khí thế hùng hăng tu sĩ cùng cái kia tàng bảo các ở giữa bên trong ư không. Chư vị thật sự muốn khư khư cố chấp đối với ta tụi bảo các khởi sướng tiến công sao? Cái này có lẽ cũng coi như được là chư vị đang gây hấn với ta Thanh Châu tụi bảo các đâu. Thác bạn Quân Lâm lời này vừa ra, tại phía sau hắn chính là cái kia trên người lão giả khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Rõ ràng là đạt đến sau nguyên anh kỳ. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ở chỗ này đã coi là cường giả đỉnh cao rồi. Dù sao Tư Không Nghe Mây thân là một quốc chí chủ, tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến trong Nguyên Anh kỳ thôi. Mà lúc này nhìn thấy Thác Bạc Quân Lâm hai người ngăn tại phía trước, Tư Không Nghe Mây nhưng cũng cười nói, "Ha ha, ngươi Thác Bạc gia tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải nhỏ." "Ta không tin vẹn vẹn chỉ là tìm kiếm dược liệu, lại dùng đến thời gian dài như vậy." Phong gia đã dám ngay ở Vân Mộng Thành tất cả thế lực mặt, cưỡng ép giam lần này luyện đan sư đại hội ba hàn đầu, chắc hẳn cũng liền đã là làm xong nên đón nhiều người tức giận chuẩn bị. Với lại lần này tất cả mọi người cũng không phải là không có cho Phong gia cơ hội. Đúng vậy, lúc trước chính là nói qua sẽ bảo hộ Tuyết Ngưng cô nương an toàn của bọn hắn. Nhân vô tín bất lập, đã đã nói, tất nhiên là muốn làm đến. Linh thú phường chính là cái kia Nguyên Anh kỳ trung niên nữ tu cũng nói như vậy. Lúc này vẻn vẹn chỉ là Thác Bạt gia ngăn tại phía trước, nhưng kém quá xa. Nhìn thấy một màn này, Thác Bạt Quân Lâm nhíu mày. Lúc này sắc mặt của hắn tương đối mà nói coi như bình tĩnh. Nơi xa Bạch Tố Tố thấy cảnh này, lông mày lại lần nhíu lại. Gia hòa này, là thật cùng phong gia đạt thành thỏa thuận gì sao? Nhưng dù vậy, chỉ dựa vào hai người bọn họ cũng không đủ cùng trước mắt vân mộng thành những thế lực này chống lại a. Đang nói lời này lúc, trên mặt Bạch Tố Tố cũng là dục dịch. Bên cạnh lão giả kia lại một mặt cảnh rất nói, "Tiểu thư, lần này chúng ta nhìn xem là được rồi, nhớ lấy không thể tham dự trong đó." "Ai nha, phó lão ngươi cứ yên tâm đi, ta vẻn vẹn chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi, sẽ không tham dự trong đó đấy. Với lại ta cũng không có góc độ tham dự nha. Ta chỉ muốn giúp Phong Tinh Nga, nhưng bây giờ Phong gia người chủ sự chính là Phong Bá Chiêu một mạch đối với Phong Bá Chiêu, ta nhưng không có bất kỳ hảo cảm." Nghe được nàng lời này, được sư phó giả lão giả kia yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó cùng tại bên cạnh nàng, hướng về giữa hồ nhích tới gần một cái. Mà lúc này, Linh Âm Cốc, Linh Tú Phượng, Lưu Phong Kiếm Tông tam đại thế lực nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên đã là đứng chung một chỗ. Nhìn xem Thác Bạt Quân Lâm hai người, nghiêm nhiên không sợ. Hậu Phương Thế Vân Thành, cao gia các loại đông đảo kém một bậc thế lực, cũng đều có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đứng ở phía trước. Nơi đây cũng không phải là thánh thành, Thác Bạt ra ngăn không được chúng ta đương nhiên, nếu như công tử Thác Bạt có thể lập tức đem cái kia bốn vị tiểu hữu đưa ra đến, chúng ta tự nhiên cũng liền lập tức rút lui. Lưu Phong Kiếm Tông cái kia nguyên anh tu sĩ, khí thế trong nháy mắt đem Thác Bạt Quân Lâm chính là cái kia người hộ đạo chọ khóa chặt. Lời nói đã đến nước này, Lưu Phong kiếm tông nhóm thế lực liền không thể lại lại bán thác bạc ra mặt mũi. Một bên khác, Âu Dương hội phó cùng thuốc trưởng sinh mới vừa vận đang gi chuyện, Tư Không Nghe Mây liền cũng cười nói, hai vị đại nhân cũng không cần nói thêm gì nữa rồi, đây là phong gia lựa chọn. Lần này hai vị đại nhân nếu không phải là ở chỗ này, chỉ sợ trước đó chúng ta cũng đã là đánh tới giữa tàng bảo các rồi. Tư Không Nghe Mây lời này vừa ra, trực tiếp ngăn trở Âu Dương hội phó cùng thuốc trưởng sinh bức kế tiếp hành động. Thế thế, Âu Dương hội phó cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, Âu Dương hội phó cùng thuốc trưởng sinh đều rất rõ ràng, cho dù cáo chi tất cả mọi người ở đây, Tô Kinh Chập bọn hắn ở bên trong là vì cứu chữa Phong Gia lão tổ, cũng đều không có cách nào ngăn cản bọn họ bước kế tiếp hành động. Dù sao rất nhiều người muốn nghĩ cách cứu viện hoặc là nói tìm về Tô Kinh Chập bốn người bọn họ, đều chỉ bất quá là một cái lấy cớ thôi, đại đa số dục nước béo có người mục tiêu cuối cùng, cũng chỉ bất quá là giữa tàng bảo các bảo vật thôi. Với lại nếu để cho đến đám người biết Tô Kinh Chập bọn hắn đang làm gì, khả năng chúng thế lực muốn xung kích tàng bảo các dục vọng, còn biết càng thêm mảnh liệt. Dù sao tại Lưu Phong kiếm tông, lĩnh tú phường nhóm thế lực mà nói, Phong Gia lão tổ nếu là vĩnh viễn cũng không có biện pháp xuất quan, đối bọn hắn tự nhiên là càng có chỗ tốt. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, đại đa số thời điểm, tài nguyên là dựa vào cướp. Khi cái nào đó thế lực bắt đầu thế yếu, khi xác định có thể ăn thời điểm, bỏ đa xuống giếng mới là thái độ bình thường. Liền như là trước đó không lâu mới vừa vận hụy diện mất Hoa Dương Tông. Hoa Dương Tông nguyên anh tu sĩ đều bị xương dáng chém giết về sau, chúng quanh đã từng nhìn như giao hảo thế lực, không khả năng sẽ có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chừ này. Có vẻn vẹn chỉ là chia cắt cùng chiến loạn. Mọi người theo ta xuống lên, tiến vào phong gia tàng bảo các, giải cứu cái kia bốn vị tiểu hữu. Phong gia quả thực đáng giận, chúng ta mở rộng chính nghĩa thời điểm đã đến. Công phá tàng bảo các. Phong gia giám can đạm có người giám ngăn cản, giết không tha. Quan lại không nghe mây cùng Lưu Phong Kiếm Tông cùng Linh Tú Phường hai vị nguyên anh tu sĩ, nhìn xem Thác bạn Quân Lâm cùng hắn người hộ đạo. Hầu Phương không ít chút cơ cùng tu sĩ Kim Đan, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Phong gia Tạng Bạo Các, trực tiếp điều khiển khí nhanh chóng tiếp cận. Trong miệng hô hào giải cứu Tô Kinh chập khẩu hiệu của bọn họ, nhưng thực tế muốn là cái gì, chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng rồi. Lúc này còn lưu tại bên hồ những cái kia Phong gia đệ tử, đối mặt như thế chiến trận, căn bản muốn không dám chân chính xuất thủ ngăn cản. Bọn gia hỏa này lại không lốc, phong bá chiêu bọn người không có ở đây. Bọn hắn lần này ra ngoài có bất kỳ ngăn cản, sợ rằng sẽ lập tức chết bởi trước mặt đám này đã tiếp cận hóa thân cấp tu ra hỏa trên tay. Công tử Thác Bạt cũng nhìn thấy, lần này chỉ là phong gia phạm vào nhiều người tức giận, chúng ta yêu cầu cũng rất đơn giản, vẹn vẹn chỉ là muốn để cái kia bốn vị tiểu hữu đi ra thôi. Bây giờ còn mời công tử Thác Bạt không nên khinh cử vọng động, nơi này dù sao cũng là Vân Mộng Thành mà không phải là Thánh Thành. Nhìn xem có trên trăm vị tu sĩ đi về phía Tàng Bảo Các, Lưu Phong kiếm tông chính là cái kia nguyên anh tu sĩ lại lần nữa nhìn xem Thác Bạt Quân Lâm nói một tiếng. Sau đó liền cũng ngựa kiếm đi tới Tàng Bảo Các. Từ không nghe mây cùng Linh Tú Phượng tu sĩ không nói thêm gì, tất cả đều nhanh chóng đuổi theo. Một khi có thể có thể tiến vào tàng bảo cát, hai nhà bọn họ tự nhiên cũng là muốn đi kiếm một chén cánh đấy. Nhìn thấy một màn này, Thác Bạt Quân Lâm lông mày lại nhăn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Mà bên cạnh hắn ông lão mặc áo đen kia, khí thế trên người lại là dần dần lăng lệ. "Công tử, có cần hay không ta cản bọn họ lại?" Ba cái nguyên anh chu kỳ, ta mặc dù không thể chiến thắng, nhưng bọn hắn cũng đừng hòng có cái khác thành tích. Nghe được lời ấy, Thác Bạt Quân Lâm lại là lắc đầu, ta thác bạc ra là muốn xuất thủ, nhưng lại cũng không phải là hiện tại. Chờ xem Nếu như hết thể thuận lợi, có ngươi xuất thủ thời điểm. Dứt lời, Thác Bạt Quân Lâm ánh mắt chính là nhìn phía Tàng Bảo Các. Hắn đã là dựa theo ước định biểu lộ thái độ. Tiếp xuống nếu như dựa theo mong muốn bên trong như thế, Phong Gia đại trưởng lão tại đây một lần sự kiện bên trong nếu như vẫn lạc, đó mới sẽ cái kia đến hắn thác bạt ra tiếp quản. Mà bây giờ, hắn thì là đang chờ Phong Liệt đại trưởng lão xuất thủ đang tại Thác Bạt Quân Lâm nghĩ như vậy thời điểm. Nhỏ đầu tiên đi tới Tàng Bảo Các người, đã là bay ngược mà quay về. Không ít chư cơ tu sĩ trong nháy mắt khí tức đột ngột tuyệt, rơi xuống tiến trong hồ nước. Ta Phong Liệt ở đây, các ngươi an dám thả bốn. Chương 268 Phong liệt hối hận. Chương 268, Phong liệt hối hận đại trưởng lão đứng ở tàng bảo các trên bậc thang, cầm trong tay một cây đen kịt trường thương. Nguyên Anh hậu kỳ khí tức triển khai, nhìn ngược lại là có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Lúc này đại trưởng lão râu bạc trắng tóc trắng trong gió tung bay ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đi về phía tàng bảo các đông đạo tu sĩ. Trên người sát ý đã sôi trào. Tại đại trưởng lão mà nói, lúc này chuyện quan trọng nhất chính là thủ hộ tại tàng bảo các cái lối đi kia miệng. Nhưng lúc này chung quy là không xuất thủ không được. Lúc trước trường thương trong tay của hắn một cái hoành tạo thiên vân, lang lệ thương mang quét xuống trên trăm tu sĩ trực tiếp chết hơn 10, xem như một cái ngắn ngủi chớp nháy. Nhưng hắn biết, vẻn vẹn chỉ là như vậy còn chưa đủ lấy làm cho đối phương rút đi. Sự tính đến một bước này, cũng cơ bản xem như phong gia sinh tử tổn phong rồi. Nếu như tàng bảo các thật sự bị những người trước mắt này công phá, như vậy phong gia tại Vân Mộng Thành, tại toàn bộ giữa tụ bảo các chính là triệt để xong. Mà lúc này đại trưởng lão ánh mắt ở trong sân tìm tòi một vòng, lại không có phát hiện phong bá tiêu bọn hắn nhất mạch kia người. Liền ngay cả nhị trưởng lão lúc này đều đã không biết tung tích. Bực này trụ cột vững vàng nhân vật, vào lúc này thế mà không ở tại chỗ, đây cũng là để đại trưởng lão trong lòng phát lạnh. Tại thời khắc này, Đại trưởng lão đã là người được ngồi vị âm u, bất quá hắn cũng không có thời gian, không có cơ hội đi mà cứu. Mặc kệ Phong bá chiêu bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, chí ít vào lúc này, chỉ cần hắn Phong Liệt còn sống, liền không khả năng sẽ cho phép trước mặt những người ngoài này tiến vào Phong gia tàng bảo các. Với hắn mà nói, giữa tàng bảo các bảo vật đều là thứ yếu. Trong lòng hắn còn vẫn còn chờ mong, chờ mong Tô Kinh Trập bọn hắn có thể làm cho Phong gia lão tổ thức tỉnh. Chỉ cần lão tổ tông xuất quan, trước mắt đây hết thảy vấn đề đều dạng giải quyết dễ dàng. Có lẽ toàn bộ Phong gia, đối với lão tổ tông nhất có lòng tin người, cũng chỉ có Phong Liệt một người. Phong gia tại ngoài sáng bên trên, cũng chỉ có như vậy 4 5 cái nguyên anh kỳ đại trưởng lão Phong Liệt Nguyên Anh Hậu Kỳ, nhị trưởng lão Dao Doạ Nguyên Anh Trung Kỳ. Phong bá tiêu chính là nguyên anh sơ kỳ, còn có chính là vẫn như cũ quý quí gối tử đường, hay còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra tam trưởng lão Phong Vân Sinh cùng lục trưởng lão Phong Hóa Mưa. Cái khác, như là Phong Tình nhã người hộ Đạm Mộc lão, cùng mấy cái khác đứng họ khách khanh là đột phá đến nguyên anh sơ kỳ. Mà lúc này những nguyên anh này tu sĩ, vẻn vẹn chỉ có đại trưởng lão một người cản ở ngoài tàng bảo các. Mộc lão một mực dán tại phía sau đáng người. Lúc này thân sắc hắn có chút phất tạp. Hắn còn không biết Phong Tình Nhã đối với chuyện này là cái gì thái độ. Tại toàn bộ Phong gia, hắn cũng liền chỉ nghe Phong Tình Nhã một người. Cho dù là đại trưởng lão Phong Liệt cũng đều không có cách nào mệnh lệnh hắn. Lúc này hắn đang tại quan sát bên trong, Phong Tình Nhã không có ở thời điểm, bên trên cùng không lên liền muốn nhìn tình huống mà định ra rồi. Phong Liệt, đến lúc này, không nghĩ tới ngươi còn muốn như vậy quát tháo. Phong gia chẳng lẽ lại là muốn đem chúng ta Vân Mộng Thành tất cả thế lực đều giết đi, nhất thống Vân Mộng Thành sao? Lúc này, một cái không biết tên Kim Đan lão giả nhìn xem Phong Liệt như thế quát lạnh, trực tiếp chính là một đỉnh chủ ngũ trụ tới. Ha ha. Phong gia đệ lên cái kia bốn vị tiểu hữu, bây giờ đại trưởng lão thế mà đường hoàng như vậy trước người. Như thế thái độ đã rất là rõ ràng. Chư vị, đã như vậy, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí với Phong gia rồi. Hễ là Phong gia đệ tử, giết không tha. Lúc này Têu Gào người đều không phải là tam đại thế lực đấy, đều là sợ hai nước không đủ đủ người. Mà những lời này vừa ra, đích thật là trực tiếp đem Phong gia tại đạo đức điểm cao cho ơn chết. Đại trưởng lão ánh mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt cười. Với hắn mà nói, ngoại trừ Lưu Phong kiếm tông các loại tam đại thế lực bên ngoài, còn lại bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Mà lúc này, tư không nghe mây bọn người lại là đã đến đại trưởng lão phủ cận. Mặc dù bên ngoài tam đại thế lực chỉ là tới cái này ba cái nguyên anh tu sĩ, nhưng tất cả mọi người biết, chỉ sợ lúc này tam đại thế lực cái khác nguyên anh tu sĩ cũng đều đã là dấu ở kề bên này, chỉ đợi thời điểm then chốt liền sẽ xuất thủ. Dù sao linh âm khách sạn sự kiện phát sinh thời điểm, linh âm cốc ngân hoa bà bà cùng một cái khác nguyên anh tu sĩ liền từng tại Vân Mộng Thành hiện thân. Trước mắt khống chế Vân Mộng Thành tứ đại thế lực, nói cứng, linh tú phượng mạnh nhất, cái khác ba nhà không kém bao nhiêu đương nhiên. Bậc này lực lượng cũng không có tính toán tiến phong gia lão tổ bậc này rất nhiều năm chưa từng xuất thủ, lại không biết có ở đó hay không nhân vật. Cho nên nếu như linh âm cốc các loại tam đại thế lực quyết tâm muốn vào lúc này diện phong gia, hẳn là có thể làm được đấy." Tư Không Nghe Mây nhìn xem trước mặt Phong Liệt. "Đại trưởng lão cần gì phải cố chấp như vậy, cho tới nay đại trưởng lão đều là ta Tư Không Nghe Mây bội phục người một trong. Thật sự là không nguyện ý cùng đại trưởng lão chính diện tương đối, nhưng hôm nay Phong gia gây nên, đích thật là để cho người ta thất vọng đau khổ." Đang nói lời này thời điểm, Tư Không Nghe Mây ngữ khí hơi có chút cảm khái, mà tại hắn nói chuyện thời điểm, Bên cạnh hắn Lưu Phong Kiếm Tông cùng Linh Tú Phường hai vị nguyên anh tu sĩ, cũng đã là đem phong liệt trò khóa chặt. Lưu Phong Kiếm Tông nguyên anh mũi kiếm trực chỉ phong liệt. Hôm nay, đại trưởng lão xem ra đã là làm xong lựa chọn. Vừa vận lãnh giáo một chút truy hồn thần thương uy lực, Linh Tú Phường cái vị kia nguyên anh tu sĩ ngược lại là không nói thêm gì, nhưng là nản khí cơ đã là lăng lệ. Thái độ biểu lộ hết thảy. Ba cái nguyên anh tu sĩ tất cả đều đem đại trưởng lão cho khóa chặt. Mà sau lưng tam đại thế lực cùng Vân Mộng thành các tiểu gia tộc thế lực nhỏ Kim Đan cùng trúc cơ tu sĩ, đã là dục dịch ánh mắt lựa nóng nhìn về phía trước tàng bảo các cổng chỉ cần đại trưởng lão cho tư không nghe mây đám ba người là nhau, bọn gia hỏa này tuyệt đối là sẽ trước tiên đục nước béo cỏ tiến vào tàng bảo các. Mà lúc này, tàng bảo các cửa chính, lại là bỗng nhiên có một đạo cao gầy bóng dáng xuất hiện. Thinh Linh đúng vậy Phong Tình Nhã. Lúc này trên thân Phong Tình Nhã vòng quanh nàng cái kia một đầu màu tím dài lòa xòa. Khí thế cũng có chút lăng lệ, lại là kiên định đứng ở phía sau đại trưởng lão. Nhìn thấy Phong Tình Nhã cũng đã đến, trong lòng đại trưởng lão khẽ động, trong mắt tràn đầy thở dài. Hắn vạn lần không ngờ, thời khắc cuối cùng nguyện ý cùng hắn kẻ vai chiến đấu đấy, lại là đã từng bị hắn tách ra hết thệ Phong Tình Nhã. Cái này khiến đại trưởng lão trong lòng càng phát thái náy, đồng thời cũng may mắn không có ở lúc ấy liền đem Phong Tình Nhã cưỡng chế đưa ra ngoài. Hắn chợt nhớ tới, ngày đó Mục lão tại trung gió quảng trường nói với hắn lời nói, trong gia tộc của rõ ràng thì có phụ phụ người, chính mình lại mang tính lựa chọn nhìn không thấy. Nhưng ở nghĩ như vậy thời điểm, đại trưởng lão trong lòng lại hơi có chút đắn đo. Hắn không biết đây hết thể từ giờ phút này sảng hối, còn đến hay không được đến. Mà lúc này nhìn thấy Phong Tình Nhã xuất hiện, Mục lão đột nhiên ở giữa ngự kiếm mà đến, nhanh chóng đi tới bên cạnh nàng. Trên thân Nguyên Anh sơ kỳ khí thế bộc phát, Phong Tình Nhã lựa chọn chính là của hắn lựa chọn. Mà nhìn thấy Mộc lão kiên định đứng ở bên cạnh Phong Tình Nhã, Tư Không nghe mây lông mày lại là bỗng nhiên nhíu lại đối với Phong Tình Nhã đột nhiên xuất hiện hiện thân, ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Hắn vừa rồi cũng còn cùng Mộc lão trò chuyện vui vẻ đâu. Tư Không nghe mây lúc này liền đối với sau Lưng Linh Âm cốc cái kia thập đại kim đan hộ pháp mở miệng nói: "Phong Tình Nhã tiểu thư liền giao cho các ngươi, nhớ lấy, không cần thương nàng, cũng không cần khiến người khác làm bị thương nàng." Đại xu thế bên trên, Linh Âm cốc nhất định phải cùng Lưu Phong kiếm tông cùng Linh Tú phường đứng ở một bên, làm hết sức đem Phong gia đánh vỡ thần đàn. Nhưng ở nhỏ phương diện bên trên, hắn lại làm hết sức chiếu cố Phong Tình Nhã. Dù sao một khi phong gia thật sự tại hôm nay hoặc là tương lai na xuống, hắn còn muốn thu hồi phong tình nhã linh âm cốc, thông qua phong tình nhã có lẽ cũng liền có thể gián tiếp đạt được Tô kinh chập cùng Tiên Ngưng, cần tuân cấp chủ trì mệnh. An bài xong xuôi về sau, tư không nghe mây bọn hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào. Khí thế khóa đại trưởng lập định, chính là trực tiếp xuất thủ, cũng sớm đã trong bóng tối ấp tụ các loại thế công, trực tiếp hướng về đại trưởng lão chào hỏi mà đi. Chương 269. 6 trận chiến một, nhị trưởng lão hiện thân. Chương 269. 6 trận chiến một, nhị trưởng lão hiện thân. Nhìn thấy Tư Không Nghe Mây Thế công của bọn hắn đánh tới tự mình, Phong Liệt thần sắc đột nhiên ở giữa ngưng trọng lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng về sau lưng Phong Tình Nhã vung ra một trưởng. Chỉ bất quá cái kia trưởng phong lại là cực điểm nhu hòa, chỉ là đem Phong Tình Nhã thân thể cho đưa về tàng bảo các. Nha đầu, trước đó là lão phu thấy thẹn đối với ngươi, lần này ngươi lại tại tàng bảo các trông coi, nếu như không được, chính là tiến vào lão tổ bế quan nơi. Ở nơi đó, ngươi sẽ không nhận bất kỳ uy hiếp gì. Đại trưởng lão có lẽ là toàn bộ phong gia rõ ràng nhất lão tổ bế quan nơi người. Hắn đối với nơi đó một mực tràn ngập không có gì sánh kịp lòng tin. Mục Đạo Hữu, lần này có lẽ muốn giúp lão phu chăm sóc một hai rồi. Đưa Phong Tình Nhã về tàng bảo các về sau, đại trưởng lão ánh mắt cũng nhìn về phía bên cạnh Mục lão. Cùng đại trưởng lão kể vai chiến đấu, là mục nào đó vinh hạnh. Bất luận như thế nào, lúc này Mục lão trong lòng ít nhất là vô cùng vui mừng. Bởi vì hắn thấy được đại trưởng lão đối với Phong Tình Nhã tán thành. Mặc dù cái này tán thành cùng tình nộ tới đã có đủ đã chậm, nhưng ít ra là chờ đã đến. Mục lão biết, nếu như hôm nay qua đi, Phong Tình Nhã bọn hắn đều bình yên vô sự. Như vậy Phong Tình Nhã cũng chắc chắn trở lại từng đã là địa vị thậm chí chắc chắn so đã từng còn chói mắt hơn đây đã là đầy đủ để hắn chờ mong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đại trưởng lão cùng mục lão nói chuyện với nhau vẹn vẹn chỉ là trong mấy mắt. Sau đó hai người chính là riêng phần mình cầm lên vũ khí, ngang nhiên đối mặt hướng bọn hắn tấn kích và đến những này cường hãn thế công. Mà đổi thành một bên, tam đại thế lực cùng Vân Mộng thành các thế lực kim đang cùng tổ cơ, lại là vòng qua mục lão cùng đại trưởng lão. Thẳng đến tàng bảo các cộng mà đi. Nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão nhếch miệng lên một vòng khinh thường. Trường thương trong tay đột nhiên huy động, mấy đạo thương mang như thương lòng. Từ vệ tư không nghe mây bọn hắn ba vị nguyên anh tu sĩ công thế quét sạch mà đi. Rầm rầm rầm, một trận nổ vang lâm thanh truyền đến, tư không nghe mây đám người thế công ngay đầu tiên chính là bị đại trưởng lão Thương mang cho xoắn nát. Nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh trung kỳ mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng chân thực sức chiến đấu có đôi khi lại là ngày đêm khác biệt. Huống chi đại trưởng lão loại này đã từng liền thành danh tại ngoại uy tín lâu năm cường giả, thì càng lại như thế. Tốt một cái truy hồn thần thương. Đại trưởng lão giờ khắc này phản kích, không chỉ có đánh bại tư không nghe mây ba người bọn họ thế công, loại kia còn sót lại thương mang lại cũng còn hướng bọn hắn cuốn tới. Lưu Phong kiếm tông cái tia nguyên anh tu sĩ trong mắt có một vòng ánh sáng, phảng phất là náo nổng lòng không đợi được, mà ba người liên thủ, mặc dù đại trưởng lão thực lực mạnh mẽ, muốn bắt lấy bọn họ, một lát cũng là làm không được. Phong Đình Nhã bị đại trưởng lão đưa về tàng bảo các về sau, linh âm cốc đại tập đại kim đan hậu kỳ hộ pháp, chính là đã mất đi mục tiêu. Lúc này mười người vây Mộc lão. Mộc lão tại đột phá trước đó, thực lực cũng liền cùng mười người này không sai biệt lắm. Lúc này Mộc lão muốn chiến thắng cái này thập đại kim đan hậu kỳ hộ pháp, nhưng cũng có chút khó khăn. Mà còn lại Kim Đan cùng chốc cơ tu sĩ, chính là đi tới tàng bảo các. Từng cái ánh mắt vô cùng lựa nóng. Nhưng mà sau một khắc, tầng bảo các cổng phía trên lại là có một trận hào quang sáng chói hiện hiện. Một đạo khá không tệ trận pháp ngưng kết mà ra, đem bọn gia hỏa này ngăn cản ở ngoài. Hai cái kim đan đột nhiên ở giữa xuất thủ. Hai đạo nhìn trên uy năng cũng không tệ lắm pháp thuật, đánh vào trận pháp phía trên, đúng là không chút nào có thể dung chuyện. Khó trách mới Phong Liệt sẽ có loại kia khinh thường. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Phong gia dù sao cũng là vân mộng thành tứ đại thế lực thứ nhất, đường đường tầng bảo các làm sao lại không để phòng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, tập hợp lực lượng, ta ngược lại muốn xem xem Phong gia bực này xác rùa đen có thể mạnh đến mức nào. Lúc này liền có một cái Kim Đan Hậu Kỳ tu sĩ đứng ở phía trước nhất, là chủ đạo. Sau lưng Đông Đạo Kim Đan cùng chốc cơ tu sĩ liền bắt đầu ăn ý phối hợp. Một dội một đợt đều nhịp pháp thuật công kích, trực tiếp đã rơi vào tảng bạo các công phía trên. Toàn bộ tảng bạo các cũng bắt đầu không ngừng chấn động lên. Bất quá đại trận kia, cũng là không đến mức thời gian ngắn liền bị hoành phá. Phong liệt thần sắc càng phát âm trầm. Cầm trong tay trường thương, khí thế như hổ, giờ khắc này, hắn bắt đầu chủ động tiến công. Hắn muốn dựa vào bản thân lực lượng mau sớm đem tư không nghe 13 người bọn họ đánh tan. Quyết định chủ ý muốn chủ động tiến công thời điểm, trên người đại trưởng lao khí thế Đột nhiên lại lần nữa đã có bay vụt, hắn lúc đầu tóc xám trắng càng phát khô cạn xám trắng một chút, trước đó hay còn mặt đỏ thắm, đột nhiên khô cạn. Hiển nhiên tại thời khắc này, đại trưởng lão là thúc dục một loại nào đó lấy sinh cơ làm đại giá bí thuật, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Hắn vốn là nguyên anh hậu kỳ, mạnh mẽ như vậy tăng lên một cái, đúng là ẩn ẩn có loại đạt đến xuất khiếu kỳ cảm giác. Nhìn thấy một màn này, Tư Không Nghe Mây cùng Lệnh Tu Phượng, Lưu Phong Kiếm Tông hai cái nguyên anh tu sĩ, thần sắc cũng đều đột nhiên biến đổi. Cẩn thận, ba người vẻ mặt nghiêm túc lẫn nhau. Lập tức án ý lui về phía sau một bước đối mặt loại trạng thái này Phong Liệt, bọn hắn cũng không muốn cứng rắn. Trước tạm tạm thời tránh nguy nhọn, hắn loại trạng thái này nên tiếp tục không được quá lâu, chờ hắn cái này bí thuật trèo chống đã đến giờ về sau, tất nhiên là sẽ lâm vào một cái suy yếu kỳ. Đến lúc đó, chính là tử kỳ của hắn. Lưu Phong kiếm tông cái kia nguyên anh tu sĩ nói như vậy một tiếng. Lập tức ba người cảnh giác cùng phòng ngự chính là trực tiếp kéo căng, không cùng Phong Liệt cứng đối cứng. Mặc dù cảnh giới kém một chút, nhưng một lòng muốn chạy trốn, cũng là không tính quá mức khó khăn. Nhìn thấy một màn này, Phong Liệt ánh mắt chế lấp, ánh mắt lại hướng về chu vi những cái kia kim đan cùng chúc cơ nhìn lại. Hôm nay nếu đều đến một bước này, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Lập tức Phong Liệt bước ra một bước, trực tiếp hướng về tàng bảo các cửa chính mà đi. Những cái kiếm kim đan cùng chục cơ người, còn đang không ngừng hành kích cổng phía trên trận pháp đột nhiên nhìn thấy Phong Liệt giáng lâm, từng cái sắc mặt đều là lộ ra một vòng sợ hãi. Sau một khắc, Phong Liệt cũng không có bất luận cái gì nói nhảm. Một cái Hoành đảo Thiên Quân, thương mang trợ hiện, giống như một đạo lăng lệ trong tàn, hướng về đám người quét ngang mà đến đứng ở phía trước mấy cái kim đan cùng mười mấy chục cơ, đứng núi chịu sào. Bọn hắn cảnh giới cùng Phong Liệt chênh lệch quá lớn. Hầu như chỉ là tại đụng vào trong nháy mắt, không ít người chính là bị loại kiệt như là chằng tàn thương mang cho chẳng ngang quanh thành hai đoạn. Sau đó trực tiếp rơi vào phía dưới nước hồ. Nhìn thấy một màn này, Tư không nghe mây các loại ba cái nguyên anh tu sĩ, thần sắc lại lần ngưng trọng lên. Bọn hắn đương nhiên cũng biết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu như là phong liệt đại khai sắp tới, chỉ sợ hội tụ tại tàng bảo các chu vi những tu sĩ này phải chết hơn phân nữa. Bọn hắn không hoài nghi chút nào một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lực phá hoại. Hai vị, toàn lực ứng phó đi. Dưới mắt đã ba nhà chúng ta đều đã là như vậy đồng khí liên chi, liền cũng không có tất yếu lại dấu nghề. Tư Không Nghe Mây đối với Linh Tú Phượng cùng Lưu Phong Kiếm Tông hai người nói như vậy một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy Tư Không Nghe Mây gỡ xuống bên hông treo sáo trúc, trực tiếp rời. Tiếng địch du dương, loại kia âm phù lại là hóa thành đạo đạo âm ba công kích, thẳng đến Phong Liệt mà đi. Mà theo hắn tiếng địch vang lên, nơi xa nhưng lại có một đạo lưu quang hướng về bên này mà đến. Cái kia lưu quang bên trong cũng là một đạo Nguyên Anh kỳ khí tức. Người chưa đến, liền có mấy đạo ngân sắc kiếm trầm bắn nhanh về phía Phong Liệt mà đi. Thinh Linh đúng vậy linh ngốc lại một cái Nguyên Anh tu sĩ, ngân hoa bà bà đã đến. Thấy thế, Linh Tú Phượng cùng Lưu Phong Kiếm Tông Nguyên Anh cũng không có do dự. Lưu Phong kiếm tông cái kia Nguyên Anh lão giả, hai tay cầm kiếm, nhanh chóng vung ra hai đạo ánh kiếm. Hai đạo ánh kiếm lổm xiên tập tự, mang theo vô cùng lăng lệ tâm ý, bắn nhanh về phía Phong Liệt mà đi. Linh Tú phường trung niên nữ tử trong tay kết động ấn quyết, một thanh kết đẩy bằng xương phi kiếm, cũng bắn nhanh về phía Phong Liệt mà đi. Ba đạo thế công đều là ba người toàn lực ứng phó, uy năng ẩn ẩn có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ. Mà tại Lưu Phong kiếm tông cùng Linh Tú phường hai vị này xuất thủ thời khắc, nơi xa cũng đồng dạng là vừa có hai đạo lưu quang hướng về bên này mà đến. Cái này chính là cái này hai thế lực lớn cái khác Nguyên Anh tu sĩ chạy tới mới tối hai người này cũng không có bất cứ chút do dự nào, trong nháy mắt liền đã gia nhập chiến trường. Lúc này trong sân thế cục chính là trực tiếp biến thành 6 đại nguyên anh chiến phong liệt. 6 cái nguyên anh hướng hắn phát động công kích, phong liệt lúc này cũng không có biện pháp lại đánh giết những cái kia kim đan trúc cơ. Thần sắc hắn âm trầm lại ngưng trọng. Cho dù là thôi động bí thuật, hắn có thể nghiền ép tứ không nghe mây đám ba người, nhưng lại thêm gấp đôi chiến lực, hắn nhưng cũng có chút giật gấu vai. Lúc này trên thân phong liệt loại kia năng lượng khổng lồ, tại quanh người ngưng tụ ra một cái hộ thuẫn. Trong tay trường thương màu đen, thương mang lại lần phun ra nuốt vào. Hắn một tay cầm tường nắm Trường thương như là trường côn bình thường sử dụng, hướng về Tư Không Nghe Mây loại kia âm luật công kích quan tới, dốc hết toàn lực. Cái này một kế mạnh nhất kết, trực tiếp là đem Tư Không Nghe Mây tất cả âm phủ có tán. Nhưng lập tức Lưu Phong Kiếm Tông lão giả này thập tự kiếm lưới lao, cũng đã là đã đến phụ cận. Hắn chỉ tới kịp cầm thương trở về thủ, một tức dây sát hành cầu, trường thương nằm ngang ở trước lực, khó khăn lắm ngăn trở hai đạo kiếm khí, nhưng thân hình cũng trong nháy mắt bị văng đến lui về phía sau hơn 10 bước. Mà đối mặt tiếp xuống ngân hoa bà bà ngân trầm, cùng Linh Tú Phượng cái kia trung niên nữ tử phi kiếm, hắn nhưng cũng có chút hữu tâm vô lực. Trên người năng lượng vòng bảo hộ Trong nháy mắt bị ngân hoa bà bà ngân sắc cương châm đâm xuyên, lập tức cái kia kết đầy băng xương phi kiếm theo sát phía sau, trong nháy mắt tới người, một kiếm thẳng đến phong liệt ngực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phong liệt thân hình miễn cưỡng phía bên trái lượn vòng một bước. Phi kiếm kia chính là trực tiếp đâm vào trên vai phải của hắn. Trên đó cái kia băng xương thuộc tính linh lực trong nháy mắt bộc phát, phong liệt cả người trên thân thể, phảng phất đều kết thúc tầng một mỏng xương độ nhẹ dạ mất đi nhiều. Mà lúc này chờ đợi hắn còn có về sau chạy đến mặt khác hai cái nguyên anh tu sĩ công kích. Tại tư không nghe mây bọn hắn toàn lực bộc phát về sau, vẻn vẹn chỉ là bốn đạo công kích, cũng đã là để phong liệt bị thương tiếp xuống cái kia hai đạo thế công, với hắn mà nói lại càng vì nhốt hơn khó khăn. Lúc này, nơi xa ngắm nhìn tất cả mọi người tất cả đều ngừng thở. Cho dù thúc dục bực này bị tuận, nhưng muốn lấy một địch sáu như cũng là quá mức khó khăn. Dù sao sáu người này thế nhưng đều không phải là bình thường nguyên anh a. Thác Bạt Quân Lâm như vậy tự nói một tiếng, ánh mắt cũng nhìn xem bên cạnh áo đen lão giả, bất quá đợi đến phong liệt vẫn lạc, khả năng liền muốn cái kia ta Thác Bạt già xuất thủ. Phong gia giữa tàng bảo các, dù tốt dù sao vẫn là không ít, ta cũng không muốn để Vân Mộng thành những thế lực này chân chính đem qua phần. Công tử yên tâm. Một bên khác, Thúc Trường Sinh cùng Âu Dương Hội Phó sắc mặt cũng đầy lạ thở dài. Loại chuyện này bọn hắn giúp không được gì, ở trong đó lợi ích liên lụy quá lớn. Với lại cho dù hai người bọn hắn đi lên, tại hiện trường cũng không tạo nên bất kỳ tác dụng gì, phong bá chiêu nhất mạch kia tại dưới bực này tình huống cũng không xuất hiện, điều này hiển nhiên không chỉ có chỉ là ngoại họa, còn có càng lớn nội ưu. Thậm chí Thúc Trường Sinh cũng không thể lý giải, tại loại này thời khắc mấu chốt, phong bá chiêu nhất mạch kia đến cùng còn muốn làm cái gì? Lúc này tại bọn hắn mà nói, có lẽ cũng chỉ có thể tận mắt chứng kiến một cái thế lực lớn bỏ mình. Tại mọi người cảm khái thời điểm, Lưu Phong kiếm tông cùng Linh Tú phường mà khắc hai cái nguyên anh tu sĩ thế công, cũng đã là đã đến. Phong Liệt đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt phảng phất có được một vòng giờ dài. Nhưng sau một khắc, trên thân hắn khí thế rõ ràng còn có thể lại tăng lên nữa. Trong nháy mắt này, trên thân Phong Liệt cái chủng loại kia khí thế triệt để đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ đạt đến đường đường chính chính xuất khiếu sơ kỳ. Chỉ bất quá tại lúc này, Phong Liệt nguyên bản thẳng tắp thân ảnh cao lớn nhưng cũng đột nhiên trở nên có chút cong lưng ở trên người hắn loại kia băng xương lực lượng, trong nháy mắt liền bị hắn đánh sơ sát mà đi. Trưởng thương trong tay đột nhiên ở giữa hướng về kia hai đạo công kích một cái mạnh liệt bổ. Cái chưa đánh tới cái này hai đạo kiếm khí, cũng trong nháy mắt liền bị hắn đánh tan mà đi. Lúc này, đại trưởng lão hình tượng nhìn gần đất xa trời, nhưng hành động thực tế lại phảng phất chiến thần. Mặc dù bị 6 cái nguyên anh vây quanh, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Lão gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Mạnh như vậy đi tăng lên về sau, cho dù hắn không bị tư không nghe mây các loại sáu người giết chết, sợ rằng cũng phải chính mình diệt vong đi. Thác bạn Vân Lâm nhíu mày, phong liệt cứng cỏi, ra ngoài dự liệu của hắn. Lúc này nàng trong lòng đúng là ẩn ẩn có loại dự cảm xấu, nhưng mực này cảm giác nhưng lại tới không hiểu đâu. Dù sao hắn thấy cho dù Phong Liệt lại lần nữa tiêu hao chính mình sinh cơ, đổi lấy bực này lực lượng, cũng đều không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Tàng Bảo các bên ngoài thế cục, xem náo nhiệt xem náo nhiệt, vĩnh viễn cũng không thể lại xuất thủ. Chân chính xuất thủ mục lão bị linh âm cấp cái kia thập đại kim đan hộ pháp nâng, mà cái khác kim đan cùng trúc cơ, vào lúc này cũng không dám tiếp tục hướng Tàng Bảo các cổng mà đi. Dù sao người tu sĩ nào có thể không thiết mệnh? Nếu như đại trưởng lão bạo khởi giết người, những cái kia nguyên anh tu sĩ cũng không dễ giết như vậy, bọn hắn những ngày kim đan cùng trúc cơ tại trước mặt Phong Liệt coi như cùng gà đất chó sành giống nhau. Thế cục tựa hồ lại một lần nữa cứng đờ. Sáu cái nguyên anh vây quanh Phong Liệt, cũng không có ai dám dẫn đầu động thủ. Từ không nghe mây bọn họ cũng đều biết, Phong Liệt nếu là liều chết phàn công, tuyệt đối là có thể liều rơi bọn hắn sáu cái bên trong chí ít một nửa. Lúc này sáu người này đều có tâm tư, ai cũng không nguyện ý thành cái kia thẳng sủi sẹo. Mà ở ngoài tàng bảo các thế cục cứng đờ thời điểm, tàng bảo các bên trong, Phong Tình Nhã lại là cực kỳ tức giận, bởi vì nàng bị đại trưởng lão đẩy vào bên trong tàng bảo các, tàng bảo các cũng đóng lại thời điểm, cái kia một mực chưa từng xuất hiện nhị trưởng lão gió lệ lại là hiện thân. Đại tiểu thư, kỳ thật chính ngươi vô cùng rõ ràng, phong gia sợ dĩ sẽ tới bây giờ tình trạng. Hết thảy nguyên nhân đều là tại ngươi. Nếu như ngươi có thể nghe theo gia tộc tối sơ an bài, như vậy đây hết thảy vấn đề đều sẽ không sẽ phát sinh, gia tộc cũng sẽ càng thêm lớn mạnh. Mà bây giờ lại tiểu thư không nên phản kháng, ngoan ngoãn cùng lão phu đi, có lẽ hết thảy cũng đều còn có thể phản loạn bắt chính. Đang nói lời này lúc, rõ lệ Nguyên Anh trung kỳ khí tức trực tiếp là khóa Phong Tình nhã định. Phong Tình nhã chẳng qua là chút cơ hậu kỳ mà thôi. Tại nghị trưởng lão trước mặt, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nguyên lai like ta coi là, nghị trưởng lão cũng là phong gia tuyệt đối trụ cột, không nghi tới, cũng bất quá như thế mà tôi. Phong gia có các ngươi một nhóm người này tại, mới thật sự là xỉ nhục. Khi gió lệ ở trong này hiện thân trong mấy mắt, phong tình nhã triệt để rõ ràng phong bá chiêu mạnh này, đã không có chút nào ranh giới cuối cùng đã từng nàng coi là cho dù nội đấu như thế nào hung ác, đó cũng là nội bộ sự tình. Có cường địch đến thời điểm, cũng sẽ nhất trí đối ngoại. Nghị trưởng lão loại nhân vật này, tất nhiên cũng là sẽ nhìn chung phong gia đại cục. Nhưng mà đại trưởng lão bây giờ đang tại bên ngoài dục huyết phương chiến, nghị trưởng lão nhưng như cũng còn tại nội đấu. Ngẫm lại cũng thật sự là đủ buồn cười đồng thời phong tình nhã trong lòng cũng vô cùng đáng trách. Loại này tất cả đều là sâu mọt gia tộc. Hủy diệt, vậy cũng thật đúng là đáng đợi đâu. Nhưng lạ vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, phong tình nhã thần sắc lại trở nên lăng lệ. Hôm nay các ngươi mạch này việc làm, ngày khác tất nhiên là sẽ trả giá thật lớn. Ta phong tình nhã hoàn toàn chính xác không thể lại là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi muốn bắt được ta, nhưng cũng không có khả năng. Khi nói xong lời này, trên tay phong tình nhã mang theo cái kia màu xanh ngọc chiếc nhận chấp động một cái. Một khối màu tím đen lệnh bài đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trên tay của nàng. Nhìn thấy này cái lệnh bài, nghị trưởng lão thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Trên thân khí thế bén nhọn hơn, thân hình khẽ động, muốn đi bắt lấy phong tình nhã. Mà lúc này, lệnh bài kia phía trên lại là bạo phát ra một trận hào quang màu tím thẫm. Lập tức đạo tia sáng này ngưng tụ tại Phong Tình Nhã quấn người, hình thành một đạo bảo hộ đúng là tránh khỏi nhị trưởng lão lần này bắt. Sau một khắc, Phong Tình Nhã liền trực tiếp hướng về trước mặt một cái kia thông đạo nhảy xuống. Chương 270 Phong Huyền. Chương 270 Phong Huyền. Nhìn thấy một màn này, gió lệ thần sắc hơi có chút trầm trầm. Thân là Phong gia nhị trưởng lão, hắn tự nhiên cũng biết phía dưới là địa phương nào, cũng biết một cái kia kiểm trách trận pháp tồn tại, lúc này cũng không có xuống dưới thử nghiệm truy kích Phong Tình Nhã, cũng chỉ thiếu kém một điểm. Không nghĩ tới cái này, lão tổ lệnh bài thật là có uy năng. Nghĩ đến vừa mới trên thân Phong Tình Nhã tầng tia tâm chắn năng lượng, gió lệ lông mày chính là nhử lại. Lệnh bài này, hắn cũng lạ biết là năm đó lão tổ tông ban cho tiền nhiệm gia chủ, cũng chính là Phong Tình Nhã phụ thân hắn đấy đằng sau ngược lại giao cho trên tay Phong Tình Nhã, tất cả mọi người coi là đây chẳng qua là một cái thân phận biểu tượng, chẳng qua là một khối bài trí mà thôi. Nhưng tự cho là bài trí, lại là thành công để Phong Tình Nhã từ dưới mí mắt hắn đào thoát. Ngược lại là ngoài ý liệu sự tình. Ta ngay ở chỗ này chờ lấy, đợi đại trưởng lão sau khi nga xuống, mà lại còn là trước đem giữa tảng bảo khắc trọng yếu đồ vật đảm bảo. Như vậy tự nói lấy, gió lẽ trực tiếp xép bằng ở cửa hang bên cạnh, không có tính toán hiện thân ra ngoài, an vị các loại đại trưởng lão vẫn lạc. Một bên khác, đang nhảy hạ cái kia cửa hang về sau, Phong Tình Nhã chính là đi tới trước đó Tô Kinh Chập bọn hắn đến nơi Thanh Đồng Hành Lang đối với lão tổ Bế Quan ơi, Phong Tình Nhã cũng chưa từng có đi vào đối với nơi này cũng là một mảnh lạ lẫm. Nàng lúc này tay cầm khối kia có khắc rõ chữ lệnh bài, từ từ hướng về Thanh Đồng Hành Lang đi vào trong. Mà lúc này, tại Phong Gia lão tổ bế quan trong đất, Phong Gia lão tổ khí tức trên thân đã là đã đến xuất khiếu hậu kỳ trình độ. Phàm phất tùy thời đều có thể vượt qua cái này khẩm nhi đạt tới thần ý kỳ. Diệp Chi Thu cùng Sở Không bọn hắn mặc dù đối với này sớm có suy đoán, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự thật này thời điểm, sắc mặt vẫn là khó tránh khỏi chấn kinh. Ngươi nói Phong Gia lão tổ hắn có thể hay không trực tiếp khôi phục lại thần ý kỳ đi? Sở Không nhìn xem Phong Gia lão tổ trên người loại khí tức này, hơi có chút hưng phấn, cũng có chút hướng tới. Mà tiếng nói của hắn rơi xuống, còn không đợi Diệp Chi Thu cùng Tuyết Ngưng cho đáp lại. Trước mặt Phong Gia lão tổ khí tức trên thân, lại là từ từ trở nên bình ổn đỉnh đầu ngưng tụ ra cái kia một đạo linh khí vội ròng cũng trực tiếp tiêu tán mà ra. Sau một khắc, Phong Gia lão tổ trực tiếp mở hai mắt ra. Lúc này hắn sắc mặt hồng nhuận rất rõ, nhìn ngược lại là tinh thần quá tốt. Thu hồi toàn thân khí thế về sau, Phong gia lão tổ trực tiếp từ nơi này hắn đã ngồi mấy năm trên bổ đoàn đứng lên. Lúc này thân hình hắn vẫn như cũ cao xuống, nhìn vẫn như cũ gầy còm như tuổi, nhưng trong lúc phất tay lại có một loại có chút mênh mông lực lượng cảm giác. Không kịp cùng Diệp Chi Thu bọn hắn chào hỏi, Phong gia lão tổ ánh mắt trong nháy mắt chính là hướng về vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia Tô Kinh Trập nhìn lại. Lúc này trên da thịt của Tô Kinh Trập như cũng là một mảnh màu hồng nhạt. Trên huyễn tiên trung nằm sấp cái kia một đầu con nện ấn ký, cũng càng phát luồng lực. Chỉ bất quá hắn trạng thái lại so lúc trước tốt hơn rất nhiều, trí ít trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ túng quổng rồi. Lúc trước Phong gia lão tổ cũng đã là muốn dò xét một cái Tô kinh chập tình huống, làm sao không có nửa điểm lực lượng. Lúc này hắn trực tiếp đi tới bên cạnh Tô kinh chập, suy nghĩ một chút vẫn là cầm Tô kinh chập cổ tay, một sợi nhu hòa lực lượng thăm dò vào trong cơ thể hắn. Không vì cái gì khác, lúc này Phong gia lão tổ cũng chỉ là đều muốn vì Tô kinh chập tận một phần lực lượng, giúp hắn bưng chắc trong cơ thể trạng thái. Dù sao Tô kinh chập chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Từ trước đó hắn thanh tỉnh thời điểm trùng đụng một lát, Diệp Chi Thu bọn hắn liền có thể nhìn ra được Lão gia hỏa này cũng là dạng cứu người, mà tại Phong gia lão tổ linh lực thăm dò vào trong cơ thể của Tô Kinh Chập thời điểm, trên mặt hắn nhưng lại đột nhiên lộ ra một vòng chấn kinh. Không bao lâu hắn liền đem nó linh lực rút về. "Tiền bối, Tô đại ca hắn, hắn như thế nào?" Nhìn thấy Phong gia lão tổ trên mặt biểu lộ, Tuyết Ngưng lo lắng hỏi. Nàng vẫn coi là Tô Kinh Chập tình huống lúc này vẫn như cũ rất là nỗi nóng. Nghe nói như thế, Phong gia lão tổ trên mặt như cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này tiểu hữu tình huống, so ta tưởng tượng bên trong cần phải thật tốt hơn nhiều. Yên tâm đi, trong cơ thể hắn tình huống hết thảy ổn định, vậy ngay cả ta đều áp chế không nổi, khống chế không nổi phẫn hùng độc tố độc tố, đã là bị hắn hoàn toàn hạ phục. Lúc này đang bị hắn trấn áp ở thể nội bí tàng bên trong. Phong gia lão tổ dù sao cũng là đạt đến thần ý kỳ tu sĩ. Lúc này Tô Kinh chập 5 cái nhân thể bí tàng bật hết hỏa lực phía dưới, hắn tự nhiên là dễ dàng dò xét đã đến nó trong cơ thể tất cả tình huống. Bao quát nó vỡ vụn đan điền cũng đều không chỗ che thân. Thân là thể tu, tại bây giờ hoàn cảnh lớn phía dưới, có thể mở 5 cái nhân thể bí tàng, bực này luyện thể thiên phú hắn trước đây chưa từng gặp. Với lại hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, nhân thể bí tàng rõ ràng còn có thể như thế sử dụng. Trong lòng chỉ một thoáng đem Tô Kinh Chập kinh động như gặp thiên nhân. Phong gia lão tổ lúc này lời này, trong lúc hiếp sợ lại tràn ngập đối với Tô Kinh Chập thưởng thức, lại là để Diệp Chi Thu bọn hắn lại lần nữa vô cùng kinh ngạc. Lập tức không đợi Tuyết ngừng lại lần nữa hỏi thăm, Phong gia lão tổ lại nói, vị tiểu hữu này còn cần một chút thời gian, có lẽ mới có thể triệt để đem những độc tố này cho trấn áp hoàn tất đợi ngày khác hoàn toàn xử lý tốt về sau, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Các ngươi không cần có bất kỳ lo lắng. Phong gia lão tổ lại một lần nữa như vậy nói ra. Trệnh Ngưng bọn hắn triệt để yên tâm lại. Bọn hắn sẽ không đi hoài nghi một cái hư hư thực thực thần ý kỳ tu sĩ ánh mắt. Lập tức phong ra lão tổ vừa cười nói, "Như vậy hiện tại, lần nữa tới nhận thức một chút, ta tiểu ân mọi người, lão phu Phong Huyền. Lão phu hãy còn không biết tên của các ngươi cùng đến từ thế lực nào đâu." Hắn đương nhiên biết mấy cái này, người trẻ tuổi cũng không phải là hắn phong ra tiểu bối. Văn Bối Diệp Chi Thu, đến từ luyện đan sư công hội. Văn Bối Sở Không, đến từ luyện đan sư công hội. Văn Bối Đạm Đại Tế Ngưng, cũng không có bất kỳ thế lực nào. Ba người vào lúc này đều là tự giới thiệu mình. Lập tức Phong Huyền vừa nhìn về phía trên mặt đất ngồi xếp bằng Tô Kinh Trập, vậy vị này tiểu hữu đâu? Hắn gọi Tô Kinh Trập, chính là Tà Nguyệt Tông Lâm Giang phân tông đại công tử. Nghe nói như thế, Phong gia lão tổ thần sắc lại lần biến đổi. Tà Nguyệt Tông, không nghĩ tới Tà Nguyệt Tông thế hệ này lại xảy ra nhân tài như vậy. Có lẽ chuyện này kết thúc về sau, lão phu ngược lại là muốn đích thân đến Tà Nguyệt Tông đi bái phỏng một chuyến. Mặc dù Diệp Chi Thu sửa không bọn hắn cũng đều vô cùng ưu tú, nhưng lúc này Phong Huyền đối với Tô Kinh Trập hứng thú hiển nhiên là muốn lớn hơn một chút. Bất quá hắn lúc này lại nói, từ nay về sau, mấy tên tiểu tử các ngươi đều là lão phu ân nhân. Nhưng có chỗ cẩu, lão phu sông pha khói lửa chắc chắn sẽ cho các ngươi làm đến. Lão phu ở đây lấy tiên điệu đại đẳng thế. Khi nói xong lời này, Phong Huyền một tay chỉ tiên một tay chỉ địa, trực tiếp tới cái cao nhất quý cách. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chi Thu bọn người lại là lại lần nữa động dung. Trong lòng nhưng cũng nhịn không được kích động. Có thể có được một cái thân ý kỳ cường giả hứa hẹn, cái này nhưng so sánh rất nhiều thực tế chỗ tốt muốn tới đến chân quý đang lúc Phong Huyền cùng Diệp Chi Thu bọn hắn như vậy trò chuyện với nhau thời điểm. Hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, ánh mắt hướng về cách đó không xa cái kia hành lang miệng nhìn sang. Lúc này hắn cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc, tại hướng về bên này mà đến. Sau một khắc, phong tình nhã bóng dáng chính là trực tiếp xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Chương 271: Thiên địa hiên tĩnh. Chương 271: Thiên địa hiên tĩnh. Tăng bảo các bên ngoài, bầu không khí như cũng lạnh như vậy quỷ dị đại trưởng lão không có bắt lấy một hai cái nguyên anh liền liều mạng liệu. Hắn biết hắn toàn lực bộc phát, có thể liều chết hai đến ba cái nguyên anh tu sĩ, nhưng này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn một khi toàn lực bộc phát, hắn cũng không kiên trì được bao lâu liền muốn vất lạc. Mà cứ như vậy cùng bọn hắn rằng có lấy, có lẽ còn có thể kéo thêm một chút thời gian. Trẳng đến lúc này, Phong Liệt như cũng là đối với Phong gia lão tổ tông ôm lấy chờ mong. Vệ phân nơi xa đứng ở bên trong hư không thắc bạc quân lâm cùng nó người hộ đạo, Phong Liệt từ đầu đến cuối liền không có nhìn qua một chút. Hắn đương nhiên biết thắc bạc gia tâm tư, cũng biết lúc này phong bá chiêu nhất mạch kia tu sĩ biến mất, cùng thắc bạc gia cũng thoát không khỏi liên quan. Dù sao thắc bạc gia nếu thật muốn bận tâm cùng là tụ bảo các gia tộc chi tình, cái kia xuất thủ cũng sớm đã xuất thủ, cũng không cần đợi đến hắn hai lần thôi động bí thuật. Mà lúc này Phong Liệt trong lòng nhưng cũng có một sợi đắng chắc đến lúc này, bên tàng bảo các đều không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn biết mình cái kia chờ mong chỉ sợ muốn trở thành hy vọng xa vời. Lao tổ tông cho dù có thể thức tỉnh suất quan, nên cũng sẽ không nhanh như vậy đối với lao tổ tông trên người độc, phong liệt nhiều ít vẫn là biết một chút. Lập tức loại trạng thái này, cũng là hắn có thể làm được kết quả tốt nhất rồi. Hắn đã cuối cùng tất cả. Với lại để hắn cảm thấy bi thương chính là, hắn bậc này trạng thái đã là duy trì không được quá lâu. Nhiều lắm là thời gian một ngắn ngang, hắn tình trạng tất nhiên sẽ hạ xuống đến lúc đó chính là của hắn tự kỳ. Mà ở trong tàng bảo cát, nhị trưởng lao gió lệ tự nhiên cũng có thể cảm ứng được bên ngoài mã thể cục. Miết miệng lên một vòng cười lạnh, đại trưởng lão có thể làm được một bước này, cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bất quá nhiều nhất lại có một nét nhăn, hắn sợ rằng cũng phải kéo không được đi. Xem ra ta cũng là thời điểm đem giữa tàng bảo các những cái kia vật phẩm quý giá cho thu lại. Phong gia tàng bảo các nên nhất định là muốn bị công phá, dù tốt ngược lại không có thể làm cho ngoại nhân giày xéo rồi. Tự nói lấy, nhị trưởng lão trực tiếp đứng dậy, muốn hướng về phía trên tàng bảo các mấy tầng mà đi. Thân là nhị trưởng lão, hắn đối với tàng bảo các tự nhiên vẫn là hiểu rõ, biết quý giá đồ vật giấu ở nơi nào. Giữa tàng bảo các bậc này, không gian trận pháp cũng mảy may là ngăn không được hắn. Bất quá nhị trưởng lão cũng còn không hề rời đi tầng thứ nhất, thân thể lại đột nhiên ở giữa cứng ngắc lại xuống tới. Hắn cảm nhận được một đạo năng lực lại cực kỳ cường hãn khí tức, đem tự thân đã tập trung vào. Lão gia hỏa này trên mặt trong nháy mắt tràn ngập lên tầng một mồ hôi mịt. Hắn có dự cảm, chính mình như lại cử động một bước, chỉ sợ bước kế tiếp liền muốn trực tiếp chết ở nơi đây. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, trong lòng trong nháy mắt sợ hãi ở trong tảng bạo cát, có thể có được cường đại như vậy khí tức người là ai, đã phải không nói mà dụ. Cái này như thế nào khả năng? Nhưng mà nhị trưởng lão trong lòng lại như cũng không thể tin được. Rõ lẽ, người muốn đi chỗ nào? Lúc này, một đạo tang thương thanh âm tại bên tai hắn vang lên. Hắn căng cứng tâm thần đột nhiên sụp đổ. Sau một khắc, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất đạo thanh âm này, mặc dù có rất nhiều năm không có nghe thấy rồi, nhưng hắn vẫn là không thể quen thuộc hơn được. Dù sao cũng là gia tộc nhị trưởng lão, đã từng cũng có rất nhiều trực diện lão tổ tông cơ hội. Nhị trưởng lão cuồn cuộn nước miếng. Trong lòng Bạch Truyền Thiên hồi, đang tự hỏi muốn như thế nào mới có thể sống sót, nhưng mà cho dù hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình sinh cơ ở đâu. Hắn vạn lần không ngờ, phong tình nhã tiến vào cái lối đi kia mới không có bao lâu, lão tổ tông liền thật sự có thể tỉnh lại. Với lại trước đó phong bá chiêu phụ tử kế hoạch kia, an bài đi vào cái kia 10 cái trúc cơ tân trang, hắn cũng là biết đến. Không rõ lão tổ tông rốt cuộc là vì sao thức tỉnh. Bất quá bất kể là nguyên nhân gì, nhị trưởng lão đều rất rõ ràng, đã hôm nay lão tổ tông đã xuất quan, như vậy mọi chuyện cần thiết đều muốn hết thảy đều kết thúc. Hắn lại không nguyện thừa nhận sự thật, cũng biết lão tổ tông thực lực sát thực có thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn cũng biết, phong bá chiêu mạnh này, nhất định là phải thua. "Gió lệ, gió lệ bái kiến lão tổ tông." Nhị trưởng lão xoay đầu lại, không ngừng đối cái lối đi kia mãnh liệt đập. San nhà đều bị chán của hắn đụng đến tùm tùm rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Huyền bóng dáng quả nhiên là từ lối đi kia bên trong đi ra. Tại phía sau hắn, Phong Tình Nhã, Sở Không cùng Diệp Chi Thu ba người bóng dáng cũng đi theo đi ra. Chỉ có Tô Kinh Chập cùng Tiên Ngưng còn lưu lại cái kia phiến bế quan trong đất. Lúc trước Phong Tình Nhã vừa tiến vào vùng không gian kia, liền đem bên ngoài chuyện đang xảy ra cáo chi lão tổ tông. Khi biết đây hết thảy về sau, Phong Huyền chính là giận không kìm được. Trên người sát ý đã hừng hực tới cực điểm. Lúc đầu nếu như chỉ là Phong Tình Nhã lời nói của một bên, Phong Huyền có lẽ còn biết trong lòng còn có nghi hoặc. Bởi vì hắn đối với Phong gia những nguyên anh này tu sĩ Kỳ thật vẫn là có chút tín nhiệm, nhưng mà có lưu kim phong mười người thi thể, cùng Diệp Chi Thu lấy mỹ cụ linh thạch quay xuống âm, liên đủ để chứng minh Phong Tình Nhã lời nói chân tự tính. Với lại từ thông đạo đi ra, nhìn thấy nhị trưởng lão loại kia sợ hai thân sắc, đối với chuyện này lại càng phát xác định. Lúc này nhị trưởng lão càng là chỗ dạ, liền càng cho thấy hắn có vấn đề. Đùng. Phong Huyền lúc này cách không một cái tát, phiến tại gió lệ trên mặt. Cái sau má phải trong nháy mắt này trực tiếp sụp đổ. Lập tức hai viên răng hàm liền nương theo lấy huyết thủy phun ra. Sau đó trước mắt Phong Huyền xuất khiếu hậu kỳ khí tức lại lần phụ trào, lại đối gió lệ cách không vênh ra một trường. Gió lệ thân hình lại lần bay tứ tung ra ngoài, đâm vào tàng bảo các lầu một một cây trên trụ đá. Một trường này, trực tiếp đem gió lệ khí tức trên thân đánh cho hề bại xuống dưới. Lúc này, lão gia hỏa này nằm trên mặt đất, động đậy một cái đều làm không được. Ngay ở chỗ này cho lão phu hào hào nghĩ lại đi, các loại lão phu xử lý xong chuyện bên ngoài về sau lại đến nói ngươi sự tình. Mà tại Phong Huyền phế nhị trưởng lão thời điểm, bên Phong Tình nhã đã là đem tàng bảo các cửa lớn mở ra. Phía trên tàng bảo các loại kia trận pháp, cũng đã là bị nàng cho đóng lại mà đi bên ngoài, vận động thành chúng thế lực, chúng tôi sẽ nhìn thấy tảng bảo các cửa lại lần mở ra, ánh mắt trong nháy mắt hướng về nhìn bên này đi qua. Ồ, gió này nhà đại tiểu thư tại sao lại đi ra? Chẳng lẽ lại nàng là thấy rõ thế cục, muốn tự bỏ sao? Ha ha, cái này cũng nói không chắc. Dưới mắt có thể cứu cục đấy, nhưng còn có lấy bên cạnh thác bạc ra. Thác Bạc Quân Lâm công tử rõ hiếm dịu tiểu thư sự tình, mọi người cũng không phải không biết. Nếu như Phong tiểu thư nguyện ý cầu trợ ở công tử Thác Bạc, không thể nói trước thác Bạc ra thật đúng là có thể vào lúc này xuất thủ. Cho dù cứu không được Phong gia xu hướng suy tàn, chí ít bảo trụ đại trưởng lão tính mạng nên phải không khó khăn. Phong Tình Nhã bóng dáng xuất hiện ở trận, tất cả mọi người lại là lại lần thảo luận. Từng cái trong mắt đều có một vòng hiếu kỳ. Nha Đẩu, trở về. Nhớ kỹ ta lúc trước theo như lời nói, ở trong đó không ai có thể làm bị ngươi. Nhìn thấy Phong Tình Nhã đi tới, phong liệt thần sắc lại lần nữa trầm xuống. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Nếu như hắn ngã xuống, tại đây 6 cái nguyên anh tu sĩ trước mặt, chỉ sợ Phong Tình Nhã muốn chạy cũng đều chạy không được. Phong liệt dứt lời, bên cạnh Tư Không Nghe Mây nhưng cũng có lại lần cười nói, đại trưởng lão yên tâm, có ta linh âm cấp tại, không ai có thể tổn thương được Tình Nhã tiểu thư mấy mấy. Đối với Phong Tình Nhã, Tư Không Nghe Mây cũng là không quên sơ tâm. Hoặc là nói lần này hắn từ đầu đến cuối mục tiêu lớn nhất chính là Phong Tình Nhã, cùng sau lưng nàng Tô Kinh Chập cùng Tiên Ngưng. Nghe được lời ấy, Phong Liệt ánh mắt nhìn thật sâu một chút Tư Không Nghe Mây. Như thế, vậy liền đa tạ. Phong Liệt tự nhiên cũng biết, mặc kệ suất phát từ cái mục đích gì, linh âm cốc tỷ lệ lớn là thật sẽ che chở Phong Tình Nhã. Như thế, hắn cũng có thể hơi yên tâm. Bất quá lúc này cùng địch nhân như vậy nói lời cảm tạ, thực cũng đã hắn có chút đắn đo. Sau một khắc, trên thân hắn khí thế đột nhiên lăng lệ. Hắn biết mình suy yếu kỳ nhanh đến rồi tiếp tục như vậy chẳng có cũng kéo không được nhiều thời gian hơn. Lập tức ánh mắt của hắn bén nhọn nhìn về phía trước mặt cái này sáu cái nguyên anh tu sĩ. Tại đây thời khắc cuối cùng, hắn cũng là có thể liều rơi một hai cái. Mà nhìn thấy phong liệt như vậy ánh mắt sắc bén, tư không nghe mây các loại sáu cái nguyên anh tu sĩ, trong lòng đột nhiên ở giữa có chút khẩn trương. Sợ mình bị gió liệt chọn thành đệm lưng một tiêu. Sáu người lúc này ăn ý lui về phía sau một khoảng cách. Mà lúc này, phong liệt ánh mắt đã đã tập trung vào ban đầu lưu phong kiếm tông xuất thủ cái kia nguyên anh lão giả. Lão phu hôm nay chính là chết, cũng có thể kéo một hai cái cùng một chỗ đồng hành. Vừa dứt lời, trong tay hắn trường thương ngổ đen phía trên, thương mang lại một lần nữa phun trào định phải hướng lấy Lưu Phong kiếm tông nguyên anh tu sĩ phóng đi. Lúc này hắn đã là báo quyết tâm quyết tử. Nhìn thấy Phong Liệt chuẩn bị động thủ, nơi xa một mực làm nhìn Thác Bạt Quân Lâm, khóe miệng lại là khơi gợi lên một vòng ý cười. Lao ra hòa này, rốt cục muốn không chịu nổi. Như thế cũng tốt, kéo quá lâu ngược lại là làm cho lòng người có bất an. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Thác Bạt gia có lẽ liền có thể chuẩn bị tiếp thu Vân Mộng Thánh tụ bảo các rồi. Thác Bạt Quân Lâm đối với bên người ông lão mặc áo đen kiên như nói thật nói một bên khác, Tổ trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó cũng lại lần nữa lắc đầu thở dài. Cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước này rồi, đại trưởng lão cũng coi như được là là gió nhà quốc cùng tận tụy rồi. Truy hồn thần thương hôm nay vẫn lạc, như vậy thanh châu phía trên đại diện, còn thật sự là thiếu một cái nhân vật huyền kỳ. Đáng tiếc, đáng tiếc a, đều ý người cảm thấy đáng tiếc, mà vẫn đối với phong gia tàng bảo các nhớ mãi không quên người, đều là càng phát ra hưng phấn. Không ít người lại đã la sẵn tay náo lên, chuẩn bị các loại đại trưởng lão ngã xuống một khắc này, liền trực tiếp xông vào giữa tàng bảo các đại học năm 4 cướp đoạt một phen. Nhưng mà các phương tâm tư dị biệt thời điểm, Phong Liệt lại đột nhiên ở giữa cảm nhận được một đạo khủng lỗ lại nhu hòa lực lượng, thực hiện tại trên người mình, cưỡng ép đem chính mình thúc dục cái kia thiêu đốt sinh cơ bí thuật tan dã mà đi. Lúc này trung kết bí thuật, hắn hay còn có thể lưu lại một điểm sinh cơ. Nguyên bản một mặt hẩn trương tư không nghe mây bọn người, lúc này kinh ngạc nhìn thấy, trên người đại trưởng lão khí thế nhanh chóng hạ xuống mà đi. Thoáng qua ở giữa liền trở nên hề bại đến cực điểm. Chớ nói Nguyên Anh tu sĩ, cho dù là một cái kim đan kỳ, chỉ sợ vào lúc này đều có thể đã muốn phong Liệt mệnh. Cái này, nguyên lai like là hồ giấy a. Hắn vừa rồi loại kia khí thế, ta còn tưởng rằng hắn thật có thể lại lần nữa bộc phát. Liêu chết một hai cái đâu. Ha ha, đại trưởng Lao thúc dục loại kia bí thuật, vào lúc này rốt cuộc không chịu nổi. Như vậy chuyện này có lẽ đến đây liền muốn kết thúc. Thật sự là đáng tiếc. Sững sốt một lát về sau, mọi người thấy Phong Liệt lại lần như thế càng khái. Lúc này, cũng không có bất luận kẻ nào dám xem nhẹ đại trưởng lão. Chỉ là tất cả mọi người không hiểu, vì sao đều đến bực này trước mắt, đại trưởng Lao vẫn như cũ không nguyện ý đem Tô Kinh Chập bọn hắn cho đưa ra tới. Tại mọi người xem ra, ban đầu chỉ cần đem Tô Kinh Chập bọn hắn cho đưa ra đến, Lưu Phong Kiếm Tông nhóm thế lực cũng không trở thành sẽ làm đến một bước này nha. Cùng tiến lên. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong Kiếm Tông cái kia Nguyên Anh tu sĩ chậc để thở dài một hơi. Mới đại trưởng lão mục tiêu, nhưng chính là hắn. Nếu như Phong Liệt còn có dư lực, chỉ sợ tại ba hợp bên trong liền có thể chém giết tự mình. Dù sao Phong Liệt thế, nhưng là cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới xuất khiếu sơ kỳ trình độ đấy. Lúc này hắn không muốn lại cho đại trưởng lão bất kỳ cơ hội nào rồi. Lúc này liền cầm kiếm lao thẳng tới Phong Liệt. Ta Phong gia đại trưởng lão, cũng là các ngươi nói giết liền có thể giết sao? Song khi Lưu Phong Kiếm Tông cái này Nguyên Anh tu sĩ còn chưa nhào đến trước mặt Phong Liệt thời điểm, Phong Liệt thân thể chính là không bị khống chế bay về phía tảng bảo các lui mà đi. Lập tức một đạo thanh âm uy nghiêm trực tiếp vang vọng toàn bộ tàng bảo cắt chỗ khu vực. Phong Huyền cái kia còn xuống bóng dáng, liền đã là xuất hiện ở tàng bảo các cửa chính. Trên thân hắn xuất khiếu hậu kỳ khí tức, không có bất kỳ cái gì băn khoăn trực tiếp triển lộ ra. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, chương 272, tuyệt đối trấn áp. Chương 272, tuyệt đối trấn áp. Phong Huyền bóng dáng rõ ràng rất là còn xuống, nhưng giờ phút này lại phảng phất trấn áp tầng trường. Tất cả mọi người ở đây nhìn xem hắn trực tiếp lăng không dạo bước vào hư không bên trong, trong ánh mắt đều tràn ngập không có gì sánh kịp rung động. Lăng không dạo bước Cái này ít nhất cũng là muốn xuất khiếu kỳ mới có thể làm được. Hùng chi lúc này trên thân phong huyền khí tức chính là rõ ràng xuất khiếu hậu kỳ. Phốc, mới lao về phía Phong Liệt cái kia Lưu Phong kiếm tông ánh tu sĩ, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Hắn vừa rồi đã là sắp tới gần Phong Liệt, tại Phong Huyền đi ra trong nháy mắt chính là bị nó khí tức áp chế. Lúc này, Phong Huyền đồng dạng là cách không đối hắn vung ra một cái tát. Gần như vậy khoảng cách phía dưới, cái này Lưu Phong kiếm tông tu sĩ căn bản không có biện pháp né tránh. Trên thân khí tức nhanh chóng rời ngoài, sau đó trực tiếp bịch một tiếng tiến vào phía dưới trong hồ nước. Thằng đến hắn rơi xuống nước tiếng vang lên, mọi người ở đây mới phản ứng được. Từ không nghe mây bọn người nhìn thấy Phong Huyền đi ra trước tiên, sắc mặt chính là tràn ngập hoảng sợ. Lúc này liền hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, cùng Phong Huyền duy trì đầy đủ khoảng cách. Đây là Phong gia lão tổ. Không nghĩ tới Phong gia lão tổ thế mà thật sự còn còn sống ở thế, cũng vào lúc này xuất quan. Không phải có truyền luôn nói, tại mấy năm trước Phong gia lão tổ cũng đã là muốn không được sao. Nhìn hắn khí tức, nơi chỗ nào giống như là cái gần đất xa trời người, rõ ràng là ở vào trạng thái đỉnh phong nha. Loại kia khí tức là xuất khiếu hậu kỳ đi. Phong gia có nhân vật này to chấn, lần này Lưu Phong kiếm tông tam đại thế lực, xem ra muốn ăn không được ôm lấy đi. Lúc này, tiếng thảo luận lại thua ở các phương chưa từng xuất thủ qua trong thế lực vang lên đối với Phong gia như vậy tuyệt địa là bản, bọn hắn cả đám đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc trước săn tay náo lên, nhìn chằm chằm từng cái kim đan chốc cơ tu sĩ, tại kịp phản ứng về sau cũng nhanh chóng hướng về sau rút lui, bay đến bên hồ nước bên trên. Lúc này, bọn hắn nơi nào còn dám có hóa thân cấp tu tẩy sạch Phong gia tàng bảo các tâm tư, chỉ muốn tại đây kinh khủng lão đầu trước mặt giữ được tính mạng. Phong gia lão tổ, không nghĩ tới thật đúng là xuất hiện Nhìn trên thân hắn khí tức kia, không hề giống là cưỡng ép xuất con nhà. Xem ra lần này phong bá chiêu kế hoạch của bọn hắn là triệt để phá sản đáng tiếc. Nơi xa vẫn như cũ điều khiển khí ở trong hư không dừng lại tháp bạn cô lâm, thần sắc vẫn còn tính bình tĩnh, chỉ bất quá trong lòng hơi có chút tên ngứa. Lưu Phong kiếm tông, Linh tú phượng, Linh âm cốc, không nghĩ tới bạn tọa chẳng qua là bế quan mấy năm, các ngươi thế mà liền dám trực tiếp đánh vào ta giữa phong ra tới. Tốt, rất tốt. Lúc này Phong Huyền chắp hai tay sau lưng, từng bước từng bước đạp không mà đến. Khí tức trên thân đã là đem tứ không nghe mây năm người nguyên anh tu sĩ đều khóa chặt mà đi. Lúc này Phong Huyền mỗi một bước, phản phất đều là đạp ở tư không nghe mây trong lòng của bọn hắn. Tại bực này khí tức khóa chặt phía dưới, bọn hắn căn bản cũng không dám trực tiếp thoát đi phong ra. Một cái xuất khiếu hộ kỳ, thậm chí còn không ngừng xuất khiếu kỳ tu sĩ, đến cùng có dạng gì thủ đoạn, tư không nghe mây bọn hắn cho dù chưa từng tam tụ, nhưng cũng là thấy qua. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, trực tiếp chạy trốn khả năng chết sẽ thảm hại hơn một chút. Văn bố tư không nghe mây, bái kiến phong tiền bố. Lần này có lẽ có có chút hiểu lầm, sự tình cũng không phải là giống tiền bố người xem đến dạng này. Tư không nghe mây bọn hắn đều thu hồi khí thế của tự thân. Thái độ đột nhiên trở nên vô cùng kiêu tốn. Tư Không Nghe Mây rất rõ ràng, lúc này không tranh thủ một cái, như vậy trước mắt Phong Huyền dưới cơn nóng giận, đem bọn hắn toàn bộ giết cũng là rất có khả năng đấy. Ha ha, ta nhìn thấy sự tình là dạng gì hay sao? Các ngươi coi là sự tình lại là cái gì dạng hay sao? Bản tọa ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi cái này linh âm cốc tiểu bối có thể nói ra một cái dạng gì hoa tới. Tư Không Nghe Mây chính là linh âm cốc cốc chủ, nhưng vẫn như cũng bị gió Huyền gọi là tiểu bối. Nhưng là Phong Huyền nghe được lời này vừa ra, hắn cũng không có cho Tư Không Nghe Mây bọn người mở miệng cơ hội giải thích. Trên thân cái kia khủng lỗ áp rủ về mấy người nghiền ép mà đi. Lập tức cái kia xuất khiếu hậu kỳ linh lực hùng lô, trực tiếp là vào hư không bên trong nung tụ trở thành một đạo đại trưởng ấn đột nhiên ở giữa hướng về năm người trùng xuống. Từ không nghe mây bọn người căn bản cũng không có biện pháp phản kháng đương nhiên, tại bậc này dưới tình huống, bọn hắn cũng đều không dám phản kháng. Rất nhanh liền bị cái kia trưởng ấn phía trên quầng bạo uy năng áp bách đến phun ra một miệng máu. Lập tức điều khiển khí đều đã không có cách nào duy trì. Cao cao tại thượng năm cái nguyên anh tu sĩ, trong nháy mắt này tất cả đều chật vật rơi xuống nước. Sau đó Phong Huyền ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh những cái kia kém một bậc thế lực kim đan trúc cơ tu sĩ cũng đồng dạng là đối bọn hắn phiến ra một cái tát, có thể khiến xuống được tới toàn bộ rơi xuống nước, khiêng không xuống trực tiếp vẫn lạc. Vừa rồi đối với phong gia tàng bảo các khởi xướng công kích tất cả mọi người, tại thời khắc này đã toàn bộ rơi xuống nước. Ngoài tàng bảo các cái này một mảnh cảnh hồ, lúc này ngược lại là trở thành trung thế lực tu sĩ phong cấm nơi. Phong Huyền ra sân vẫn chưa tới 3 phút, hết thảy liền đã là bị hắn đều bãi bình đây là một cái xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ vốn có uy thế đem đến xâm phạm kẻ địch đều đánh vỡ về sau, Phong Huyền ánh mắt mới cùng hướng về chúng quanh đông đảo người vây quanh nhìn sang ở trong sân quét một vòng về sau, ánh mắt của hắn đã rơi vào bên trong hư không đứng đấy Thác Bạt Quân Lâm trên thân hai người. Nhìn thấy Phong Huyền ánh mắt nhìn tự mình, Thác Bạt Quân Lâm sắc mặt bình tĩnh như trước. Bất quá cũng là có chút cung kính đối với Phong Huyền ôn quyền bài kiến nói, "Vạn bối Thác Bạt Quân Lâm, gặp qua Phong tiền bối." Thác Bạt gia tiểu tử, trở về nói cho ngươi biết nhà cái kia này lão bất tử, nói cho hắn biết, lão phu còn chưa chết. Ngươi thắc bạc ra những cái kia hoa hoa tầm tư có thể tu liễm. Phong Huyền cũng tịnh không cùng Thác Bạc Quân Lâm bọn hắn hàn huyên ý tứ, trực tiếp đối với Thác Bạc Quân Lâm như vậy âm thanh lạnh lùng nói. Từ bế quan đi ra trên đường, Phong Đình Nhã cũng đề cập qua đẩy miệng Thác Bạc ra có thể cùng Phong Bá chiêu một mạch có những cái kia kế hoạch. Bởi vậy Phong Huyền mặc dù không thể trực tiếp đối với Thác Bạc Quân Lâm xuất thủ, nhưng là lười nhắc cùng giả vợ giả vịn. Nghe được lời ấy, Thác Bạc Quân Lâm mặt không đổi sắc, Thác Bạc gia cùng Phong gia thời đại giao hảo, có thể nhìn thấy Phong tiền bối bình yên vô sự phá quan mà ra, chính là thật đáng mừng đại hỷ sự. Văn Duy chắc chắn bực này tin tức tốt mang về cho gia tổ. Lần này nơi này của Phong gia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, văn bố liền cũng không nhiều quấy rầy. "Cáo tử." Thác Bạt Quân Lâm đang nói lời này thời điểm, như cũng là tuyệt đối tỉnh táo bình tĩnh, thậm chí như cũng là duy trì loại kia nhẹ nhàng phong độ, tìm không thấy bất kỳ khuyết điểm đồng thời hắn vô cùng rõ ràng, lần này Phong Huyền nếu như đã là xuất quan, như vậy bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Phong ba chiêu tất cả kế hoạch tại lúc này toàn bộ phá sản, cho dù hắn thác bạt ra từ thánh thành tới toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng đều lại khó mà ăn Phong gia hạ chỉ cần Phong Huyền tại thế một ngày, bằng tu vi của hắn, liền có thể để Phong gia tại Thanh Châu tụ bảo các sừng sững không ngã. Tại Thác bạn Quân Lâm mà nói, chuyện này mặc dù tiếc nuối nhưng là không thể làm gì. Phong Huyền xuất quan, hắn liền nhất định phải tiếp nhận sự thần này. Với lại lúc này nơi này của Phong gia tình huống muốn thế nào phát triển, cũng đều cùng hắn Thác bạn Quân Lâm không có quan hệ. Dù sao Vân Mộng thành Chu vi thế lực như thế nào cải biến, trên căn bản là không có cách nào ảnh hưởng đến thánh thành bên kia bố cục. Nói xong lời này, Thác bạn Quân Lâm cùng hắn người hộ đạo liền cũng không có các loại phong huyền đáp lại, trực tiếp rời đi. Tại bên Phong Huyền mà nói, Thác Bạc Gia mới như ra tay giúp Phong Liệt là tình cảm, không giúp là bản phận, lúc này cũng không có đem Thác Bạc Quân Lâm hai người lưu lại lý do. Bất quá cái này cũng đều cũng không trọng yếu đều là không quan hệ người, cùng việc này có liên quan người cũng đã là bị hắn lưu lại. Nha đầu, còn có nào? Lúc này Phong Huyền ánh mắt lại quay đầu nhìn về phía Phong Tình Nhã. Phong Tình Nhã ở trong sân dọ sét một vòng đứng ở bên hồ hoặc là chính là tới thuần xem náo nhiệt, không dám ra tay với Phong gia tán tu, hoặc là chính là luyện đan sư công hội, cùng từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ qua những cái kia thế lực nhỏ. Phong Tình Nhã đối với Phong Huyền lúc đầu Trừ hết trước Phong Huyền cái kia hai bàn tay, trên cơ bản đã là đem ra tay với phong gia những người kia cho đập tiến trong hồ rồi. Còn giữ lại những cái kia, chí ít tại Phong Tình Nhã thấy thời điểm, lúc này đứng ở bên bờ những người kia cũng không có hướng nơi này chú thích. Mà trong lúc lúc, đột nhiên lại có hai đạo lưu quang nhanh chóng hướng về bên này mà đến đã đến phụ cận, Phong Tình Nhã bọn hắn mới nhìn đến cái này, thỉnh linh đúng vậy vốn nên tại từ đường Quỳ Lục trưởng lão phong hóa mưa, cùng Tam trưởng lão phong Vân Sinh. Hai người nhìn thấy trước mắt một màn này, sắc mặt còn có chút ngộp bức. Cho dù Tam trưởng lão phong Vân Sinh là đứng ở phong bá triều một bên, lúc này hắn đối với bực này tràng cảnh cũng đều có chút ngộp bức. Từ khi hôm đó hắn và Lục trưởng lão cùng một chỗ bị phạt quỳ từ đường, về sau Phong Bá Chiêu nhất mạch kia rất nhiều kế hoạch, liền đã không để cho hắn tham dự. Cho nên hắn thật đúng là không biết sự tình thế mà lại diễn biến đến loại trình độ này. Bất quá sững sốt một lát về sau, bọn hắn cũng trước tiên liền thấy đứng ở bên trong hư không cái kia đạo còng xuống bóng dáng. Thân sắc trong nháy mắt biến đổi. Bái Kiến Lao tổ tông, mặc dù Tam trưởng lão tâm hướng Phong Bá Chiêu nhất mạch kia, nhưng không rõ ràng tình huống thời điểm, hắn cũng sẽ theo bản năng là dò nhà cân nhắc. Cho nên đang nghe bên này tin tức về sau, hắn mới có thể việc nghĩa chẳng từ nan cùng Lục trưởng lão cùng một chỗ chạy đến nơi đây. Phong Huyền nhìn hai người bọn hắn một chút. Hai người các ngươi tới thật đúng lúc đem trong nước người toàn bộ lao ra, nhốt vào phong gia đại lao. Trong vòng 3 ngày, nếu như có thế lực tới trục, nguyện ý giao nộp đại giới, vậy liền thả người. Nếu như trong vòng 3 ngày không ai tới trục bọn hắn, giết không tha. Lúc này Phong Huyền lời nói này đến cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong luôn ngữ sát ý lại là không che giấu chút nào. Với lại lúc này Phong Huyền cũng không vì phẫn nộ mà mất lý trí. Nếu như hắn nguyện ý, trong nước những người này, hắn lại cho bên trên một cái tát, chỉ sợ cũng liền muốn cơ bản chết hết. Bao quát tư không nghe mây các loại 6 cái nguyên anh tu sĩ. Bởi như vậy, Phong gia liền thật sự phải đối mặt linh âm cốc các loại tam đại thế lực khai chiến. Thất bạc gia không thể lại xuất thủ, tôi bảo các cái khác gia tộc tất nhiên cũng là như thế. Mà linh âm cốc, Lưu Phong kiếm tông, Linh Tú phường những thế lực này, có thể sừng sững tại Thanh Châu đại địa nhiều năm như vậy, trong tông môn cũng là còn có nội tình. Cái khác khó mà nói, nhưng Phong Huyền biết Linh Tú phường tuyệt đối là có xuất khiếu kỳ tu sĩ trấn giữ. Với lại cho dù không có, Phong Huyền cũng không nguyện ý để Phong gia tại Vân Mộng thành trong phạm vi một nhà độc đại. Nước đầy thì tràn, chang tròn thì khuyết. Phong gia vẹn vẹn hắn một người, một cây chẳng chống được nhà. Chí ít hắn biết rõ lấy Phong gia thể lượng Chủ thể trèo chống không được Vân Mộng Thành loại này siêu cấp lớn thành. Cho nên dùng nước bên trong những người này đem đổi lấy một chút lợi ích mới là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ Phong gia có hắn tọa trấn, đã vững như bàn thạch. Mà để Lưu Phong Kiếm Tông bọn hắn ba nhà trả một cái giá thật là lớn, cứ kéo dài tình huống như thế, đợi đến Phong gia có thể phát triển, tương lai chưa hẳn không thể từ từ để Lưu Phong Kiếm Tông bọn hắn ba nhà biến thành em tầm phụ thuộc. Mà điểm trọng yếu nhất, Phong gia như cũng là tụ bảo các gia tộc. Tụ bảo các chính là thương nhân thế lực, vĩnh viễn bảo trì tu tiên giới trung lập, vĩnh viễn không tranh quyền thế, như trực tiếp chấp trưởng Vân Mộng Thành, cùng bọn hắn lý niệm không hợp. Nghe đột Phong Huyền, Lục trưởng lão cùng Tam trưởng lão không có chút gì rõ dự. Lúc này liền an bài Phong gia đệ tử bắt đầu ở trong hồ vớt người đông đảo Phong gia đệ tử, lúc trước Lưu Phong kiếm tông bọn hắn bắt đầu nổi lên thời điểm, cũng đã là tránh lui trốn đi, cũng không có lựa chọn vào lúc đó làm hy sinh vô vị. Lúc này Phong Huyền đã khống chế thế cục, bọn hắn mới lựa chọn lại lần nữa đi ra. Lúc trước bị gió huyền đánh vào trong hồ nước người cơ bản đều bị trọng thương ở trong nước ngâm lâu như vậy, lần này lại là càng phát ra suy yếu. Có không ít chốc cơ tu sĩ vớt lên đến cũng đã là một cỗ thi thể rồi. Liền ngay cả Tư Không Nghe Mây bực này tại Thành Châu khu vực cũng đều thành danh hiển hách nguyên anh tu sĩ, lúc này cũng tận lộ ra chật vật. Vô luận có bao nhiêu lấy cớ, bao nhiêu đạo lý, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng đều hiển thị rõ tái nhợt. Tư Không Nghe Mây bọn hắn 6 người trên mặt đều có một vòng đằng trát. Toàn bộ đều thuận theo bị áp tiến vào phong gia đại lao. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, lần này muốn sống sót, tông môn chỉ sợ còn tỏa sáng hơn máu. Chương 273. Để cho người ta ngậm bức kim sắt chữ nhỏ. Chương 273. Để cho người ta ngậm bức kim sắt chữ nhỏ. Mà đối với chuyện này, kỳ thật Vô Luận là linh âm cốc vẫn là linh tu phường hoặc là Lưu Phong Kiếm Tông, kỳ thật cũng đều không có cái gì tốt giải thích đấy. Mặc dù bọn hắn đánh chính là cờ hiệu là nghị cách cứu viện Tô Kinh chập bọn bốn người, nhưng chân thực tâm tư là cái gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bất quá đối với tam đại thế lực người mà nói, mặc dù bị giam tiến vào Phong Gia đại lao, nhưng ngược lại lại là bừng lòng xuống. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần không phải tại chỗ bị gió huyền giết chết, bọn hắn tỷ lệ lớn liền còn có sống sót cơ hội. Dù sao hôm nay đến nơi này của Phong Gia người, cũng đều là riêng phần mình trong tông môn trụ cột vất vảng. Thậm chí Tư Không Nghe Mây trực tiếp chính là linh âm cấp chủ, tông môn tất không thể lại từ bỏ bọn hắn. Trong nước cái này mấy trăm người, bị Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão từng cái buộc chặt đáp tiến đại lao về sau. Phong Huyền ánh mắt vừa nhìn về phía bên hồ hội tụ ở này đông đảo an dư con chúng. Bọn hắn đương nhiên cũng biết, trong này đại đa số người, kỳ thật cũng không có an hảo tâm. Chỉ bất quá còn chưa kịp động thủ thôi. Những này Phong Huyền cũng đều cũng không muốn để ý tới. Chỉ nói với bọn họ một chữ, cút. Cái này, Lan, chưa đối với ở đây bọn gia hỏa này mà nói, lại như được đại xá. Sơ tại Phong Huyền đại chuyển thần uy thời điểm, những người này liền muốn lăn, không làm gì được giáng động. Chốc lát ở giữa tụ tụ ở trong này, những cái kia vân ngộng thành tán tu chính là trực tiếp ổ mà tán. Loại kia hành động lực lượng so lúc đến còn muốn càng thêm trượng. Ven đường cho dù nhìn thấy phong gia trong phủ đệ trồng những linh thảo kia, cũng đều không còn nửa chút lòng tham lam. Ồ, đều đi rồi sao? Xem ra lão phu muốn đục nước béo có ý nghĩ muốn rơi vào khoảng không nhà. Bất quá phong tình nhã cô gái nhỏ này đều đã đi ra, tiểu tử thúi kia tại sao vẫn chưa ra? Bên hồ nào đó dưới gốc cây, Trầm Di phóng ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tàng bảo các đi qua. Mặc dù tu vi của hắn không đến đây lúc vẫn như cũng lăng không dạo bước Phong Huyền, nhưng Tả Nguyệt Tông nhưng không sợ chút nào hắn phóng ra, thậm chí không sợ chút nào Thanh Châu tụ bảo các. Nhưng nghĩ tổn sau một lát, hắn vẫn là lựa chọn lặng yên lách mình rời đi. Lúc này, Dâu Gia những cái kia trúc cơ cùng Kim Đan, cùng Diêu Hơn luyện khí kỳ rời đi về sau, bợ hồ liền chỉ còn lại có hơn 10 người Âu Dương hội phó mang theo luyện đan sư công hội hơn 10 người, đối bên trong hư không Phong Huyền ôm quyền túi đầu. Phong Tiền Bối đã xuất quan, không biết ta luyện đan sư công hội cái kia hai cái tiểu bối người ở chỗ nào. Lần này phong ra sự tình bận loạn, ta luyện đan sư công hội cũng không tiện vấy dày. Lại luyện đan sư công hội mà nói, bọn hắn thế nhưng cũng không sợ phong ra, cho dù Phong Huyền lúc này đã là biểu hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực. Với lại tại Âu Dương hội phó xem ra, Phong Huyền có thể xuất quan, chỉ sợ Diệp Chi Thu bọn hắn cũng đều là đã ra đại lực đấy. Hắn Phong Huyền tổng không đến mức đối với mình ân nhân lấy ván trả ơn a. Đang nghe Âu Dương hội phó lời này thời điểm, Phong Huyền ánh mắt đột nhiên hướng hắn ngưng tụ tới ánh mắt ngược lại là trong nháy mắt và dễ dàng không ít, Diệp Chi Thu tiểu nữ hoa kia là của ngươi đồ đệ. Xem ra ngươi chính là luyện đan sư công hội phó hội trưởng, Âu Dương Minh thắng a. Ngược lại là không ngờ tới. Cái này Ngũ Đoạn Mập Mạp Vô Dương hội phó lại có tốt như vậy nghe danh tự. Hắn lúc này lại lần nữa đối với Phong Huyền ỗ quyển, đúng vậy tại hạ. Phong Huyền vừa cười nói, Diệp Chi Thu mấy người bọn hắn bé con tại lão phu có ơn. Luyện đan sư công hội chính là ta Phong gia quý khách, lần này còn xin phó hội trưởng dẫn đầu luyện đan sư công hội người, ngay tại Phong gia tạm nghỉ 2 ngày đợi đến xử lý xong những ngày việc vặt, lão phu tất có thâm tạ. Tôi bảo các cùng luyện đan sư công hội chính là đối đầu, mà bây giờ tại nơi này của Phong Huyền, có chút nhân quả phản phất là muốn dây dưa một cái. Không đợi Âu Dương hội phó đáp lại, Phong Huyền ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tuốc trưởng sinh, Dương lão Chuyện này liền làm phiền ngươi đến an bài một chút rồi. Thuốc Trường Sinh không có bất kỳ cái gì từ chối, trực tiếp dẫn luyện đan sư công hội một đoàn người rời đi nơi đây. Phong gia có thể bảo trụ, Thuốc Trường Sinh cũng là vô cùng vui mừng. Một bên khác Bạch Tố Tố, đồng dạng là đối Phong Huyền Ôn quyền túi đầu, cũng không có nói thêm cái gì liền cùng nó người hộ đạo rời đi. Bạch Tố Tố đương nhiên muốn từ chỗ của Phong Tình nhã hiểu rõ một điểm tình huống, nhưng biết Phong gia đây là đặc thủ thời kỳ, hắn không tiện ở chỗ này ở lâu. Bên hộ những người không liên quan kia các loại, đến nhanh đi đến càng nhanh. Lúc này đã chỉ còn lại có một chút Phong gia đệ tử. Vẫn như cũ còn tại trong hồ vớt lấy những cái kia đã không có khí tức thi thể. Phong Huyền bước ra một bước, trực tiếp về tới tàng bảo các. Lúc này đại trưởng lão Phong Liệt chính ở trong tàng bảo các quanh chân ngồi tĩnh tọa. Phong Tình Nhã cùng Diệp Chi Thu sửa không ba người bọn họ, lặng lặng thủ hộ ở cạnh Phong Liệt. Một bên khác, gió lệ vẫn như cũ giống như chó chết nằm ở nơi đó không thể động đậy đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vừa rồi đi tàng bảo các cũng vẫn luôn là mở ra đấy, Phong Huyền đại triển thần uy bộ dáng, tự nhiên cũng là đã rơi vào nhị trưởng lão trong mắt. Phong Huyền trực tiếp chạy đã đến sau lưng của đại trưởng lão, một tay khoác lên nó vai phải phía trên cầm lô lại nu hòa lực lượng đột nhiên ở giữa đưa vào trong cơ thể của đại trưởng lão, giúp hắn vững chắc lúc này trong cơ thể còn sót lại một chút sinh cơ. Mới nếu không phải tại thời khắc cuối cùng, Phong Huyền cưỡng ép đem Phong Liệt thúc dục cái kia bí thuật trung kết, chỉ sợ lúc này Phong Liệt đã sớm chính mình đem sinh cơ tiêu hao hết mà bỏ mình. So sánh do bắt đầu tội lệ, Phong Liệt cái này cuối cùng tận tụy chết thì mới dừng tự động, ngược lại để Phong Huyền có chút vui mừng ngước trường thời gian một nén nhang qua đi, trên thân Phong Liệt khí tức rốt cục hồi phục ổn định đương nhiên, loại kia khí tức ngược lại là so trước đó hư nhược rồi vô số lần. Đa tạ lão tổ tông. Thương thế vững chắc, tạm thời không chết được về sau Phong Liệt kích động nhìn Phong Huyền Quỳ xuống đất mà bái, "Đứng lên đi, ngươi làm được rất tốt." Phong Huyền kéo Phong Liệt từ trên mặt đất, sau đó nhìn hắn và bên người Phong Tình nhăn nói, "Hiện tại nhưng còn có dư lực, đã ta đã xuất quan, như vậy có chút phong giả sâu mọt cũng nên dọn dẹp." Lời này vừa ra, trong mắt Phong Liệt lại lần nữa ngưng tụ. Còn bên cạnh nghị trưởng lão lại là càng phát mặt xám như tro. "Hồi lão tổ tông, Phong Liệt chiến lực mặc dù không bằng trước, nhưng tùy thời đều có thể hành động." Phong Liệt lúc này như vậy tỏ thái độ, hắn tự nhiên minh bạch lão tổ tông trong lời nói ý tứ. Phong bá chiêu nhất mạch kia người, lần này sợ tác sợ vi đích thật là để phong ra tất cả mọi người vì đó trái tim băng giá. Cũng hoàn toàn chính xác cái kia gạt bỏ rồi. Diệt trừ phong bá chiêu nhất mạch kia người, phong ra tất nhiên nguyên khí đại thường, vốn lấy sau phong già sẽ càng tuý, cũng sẽ bắn ra càng nhiệt liệt sức sống. Mà lúc này, Phong Tình Nhã lại nhìn xem đã trở lại bên cạnh nàng Mộc lão. Mộc lão, ngươi theo đại trưởng lão bọn hắn cùng nhau hành động đi. Ta lại muốn xuống dưới nhìn một chút. Khi nói xong lời này, Phong Tình Nhã ánh mắt vừa nhìn về phía trước mặt cái kia vẫn như cũ vẫn chưa đóng cửa bế mậu đen tung đạo. Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng còn tại bên trong. Đã chuyện bên ngoài đã từ từ lắng lại, nàng trong lòng cuối cùng vẫn là có chút lo lắng Tô Kinh chập tình huống. Phong Huyền khẽ gật đầu một cái, "Đã như vậy, như vậy hành động đi." Phong ra những cái kia phản đồ, thường xuyên ở đâu chút vị trí hoạt động, có khả năng ẩn thân tại nơi nào, các ngươi lại mang ta đi. "Hôm nay trước tạm xử lý Phong gia nội bộ sự tình, tạm không tiếp thụ bất kỳ thế lực nào tới chỗ người. Trước đó hắn cho ra kỳ hạn là trong vòng 3 ngày." Hắn cũng biết các đại thế lực tất nhiên là nguyện ý trả giá đắt, đến trục về bọn hắn những tông môn này bên trong tinh anh đấy. Nhưng tốt nhất là đem thời gian định tại ngày thứ 3 để trong đại lao những tên kia, trong lòng nhiều rẫy vỏ sợ hãi một cái cũng là tốt. Sự không cùng Diệp Chi Thu tại dưới sự an bài của Phong Viễn, từ Phong gia đệ tử mang đến cùng luyện đan sư công hội hội họp. Toàn bộ giữa tàng bảo cát, rất nhanh lại chỉ còn Hạ Phong Tình Nhã cùng hai lớn lên gió lệ. Chỉ bất quá nhị trưởng lão lúc này như cũng là ở đằng kia các loại trạng thái trọng thương đồng thời trên người lực lượng bị gió huyền cho phong cấm lên, vẫn là giống như chó chết nằm ở nơi đó, căn bản đối với Phong Tình Nhã không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Phong Tình Nhã nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp nhảy vào này cái thông đạo bên trong năm. Phong Huyền Bối quan trong đất, Tô Kinh Chập vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trên thân loại kia màu hồng ngược lại là mờ đi rất nhiều đồng thời tại trong mắt của Tuyết Ngưng, Huyễn Thiên Trung phía trên một cái kia con nhện ấn ký cũng phai nhạt rất nhiều. Tuyết Ngưng không biết, vậy chỉ bất quá là Tô Kinh Chập tại lấy bí tàng bên trong vô thượng tinh lực lực lượng đem trấn áp ẩn tàng. Nếu không con nhện kia ấn ký là vô cùng ngưỡng thực, đúng như nằm một cái chân thực con nhện ở trong đó. Không chỉ có là tại Huyễn Thiên Trung, hai tay của hắn hai chân lòng bàn tay cũng là có đồng dạng con nhện ấn ký. Tuyết Ngưng cũng không có phát hiện thôi. Tại Tô Kinh Chập mà nói, tối sơ ý nghĩ có thể thực hiện cho dù là để Phong Huyền đều gánh không được độc tố, bị hắn chia cắt 5 nơi trấn áp, hiệu quả đã rất là rõ ràng. Tuyết Ngưng trong lòng ngược lại là càng phát ra buông lòng xuống. Tuyết Ngưng gọi muội, tình huống thế nào? Mà lúc này, Phong Tình Nhã thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn thấy Phong Tình Nhã tới, trong mắt Tuyết Ngưng lộ ra một vòng vui mừng. Tô đại ca tình huống tựa hồ càng phát ra tốt, có lẽ không bao lâu là hắn có thể đủ tỉnh lại. Phong Tình Nhã bước nhanh đi tới trước mặt Tô Kinh Trập, nhìn xem trên thân hắn loại kia độc tố, trong lòng cực kỳ phức tạp. Nàng đương nhiên cũng biết Phong gia lão tổ tỉnh lại căn bản nguyên nhân, là vì ta sao? Nhìn xem trên lồng ngực hắn một cái kia con nhện lớn ký, phong tình nhã trong lòng như vậy tự nói. Dưới cái nhìn của nàng, tu sĩ làm bất luận cái gì lựa chọn thời điểm, đều tất có nguyên nhân. Nàng đương nhiên muốn không đến, Tô Kinh Trập thế mà lại ngốc nghế ngẩn phấn hồng độc phụ loại kia năng lực. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể đem hắn mạo hiểm như vậy nguyên nhân, quy kết đến trên người mình tới. Thậm chí cả phong tình nhã đang nhìn Tô Kinh Trập ánh mắt, đã là càng phát ra nhu hòa. Tại Tô Kinh Trập lâm vào bậc này trấn áp độc tố thời điểm, hai nữ cũng đã là đang không ngừng sinh ra loại kia trùng tình độ. Nếu như Tô Kinh Trập thức tỉnh, tất nhiên có thể nhìn thấy trước mặt mình đã là xuất hiện từng hàng kim sắt chữ nhỏ. Mỗi ngày cố định điểm số, tăng thêm lúc này hai nữ không ngừng sinh ra điểm số, đại hắn tỉnh lại, sợ rằng sẽ cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Tình nhã thì tỉ, bên ngoài mà tình huống như thế nào? Nói chuyện một hồi Tô Kinh chập về sau, Tiết Ngưng lại hiếu kỳ nhìn xem Phong Tình nhã như thế hỏi: "Hết thảy mạnh khỏe, hết thảy đều hướng về ta trong chờ mong như thế phát triển?" Lão tổ tông sau khi ra ngoài, đã nắm trong tay hết thảy. Khi nói xong lời này, trong mắt Phong Tình nhã vừa có không có gì sánh kịp hưng phấn. Thời gian tại hai nữ như vậy chuyện phiếm bên trong, từ từ trôi qua mà đi. Rất nhanh lại là hơn nửa ngày đi qua. Tại đây bề quan trong đó, Trời sáng vẫn như cũ cố định. Tại Phong Tình nhã các nàng đánh giá ở bên trong, bên ngoài đoán chừng cũng đã trời tối đi. Mà cái này phần lớn thời gian cũng không có cái khác bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Trên thân Tô Kinh chập loại kia màu hồng đã gần như hoàn toàn ám đạm xuống. Chỉ bất quá phía trên Huyết Tiên trung một cái kia con nhẹn ấn ký nhưng như cũ vẫn tồn tại. Lúc này hai tay Huyết La cùng hai chân Huyết Dũng truyền bên trên con nhẹn ấn ký đều đã là hoàn toàn biến mất mà đi. Cho dù hắn đưa bàn tay bàn chân lộ ra, người khác cũng đều không có cách nào lại nhìn thấy. Huyết Tiên trung cái này một cái con nhẹn ấn ký cũng là hắn cố ý hiện lộ ra đấy. Nếu không cũng có thể trực tiếp tận tàn mà đi. Mặc dù bực này độc tố như cũng là ở trong cơ thể hắn, vẫn như cũ không cách nào luyện hóa lại cực kỳ cứng hãn, sơ ý một chút vẫn như cũ có thể đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác đã có thể miễn cưỡng đã khống chế. Tô đại ca đi sự tình, coi là thật có thể được xưng tụng kỳ tích. Cấp 6 thậm chí cao hơn phấn hồng độc phụ chi độc, thế mà cũng có thể làm cho hắn khống chế lại. Khi trong cơ thể của Tô Kinh chập bực này tình huống triệt để ổn định lại thời điểm. Tuyết ngưng gió hiểm dịu tình nhã mới lại lần nữa rung động. Biết hắn có thể giải quyết vấn đề này là một chuyện, tận mắt chứng kiến hắn giải quyết lại là một chuyện. Phong Tình nhã nhẹ gật đầu, hắn cũng nhanh muốn thức tỉnh. Từ nay về sau, hắn sẽ thành ta phong gia chân quý nhất khách nhân hoặc là nói bằng hữu, không có cái thứ hai. Nhìn chung cái này trong vòng trăm năm, tại ngoại nhân mà nói, nếu nói đối với phong gia cống hiến, Phong Tình nhã thật đúng là không biết hai cống hiến Tô so Tô kinh chập lớn hơn. Cái này trên căn bản là phù phong nhà lầu cao sắp đổ rồi. Lúc này, Tô Kinh chập đều đã có thể nghe được tiếng lưng gió êm dịu Tình nhã nói chuyện. Hắn lúc trước tất cả lực chú ý, tất cả ý thức toàn bộ tập trung ở đối với phấn hồng động phụ độc tố trấn áp phía trên. Hầu như đạt đến quên mình trạng thái. Sau một khắc, hắn chính là trực tiếp mở mắt. Nhưng trước tiên thấy cũng không phải là phong tình nhã cùng Tuyết Ngưng tuyệt mỹ dung nhan, mà là bày ra ở trước mặt mình lít nha lít nhít kim sắc chữ nhỏ. Trong nháy mắt để hắn mở mắt. Chương 274, Đại Thanh Tây bắt đầu. Chương 274, Đại Thanh Tây bắt đầu trung tình độ 6 trung tình độ 6 trung tình độ 6. Những này điểm số là tới từ Tuyết Ngưng đấy. Tổng cộng thêm điểm 9 lần. Còn thừa có thể dùng điểm số 249. Nhìn thấy những này thêm điểm, Tô Kinh chập trong lòng nhưng vẫn là có chút phức tạp. Hắn biết chỉ sợ tại chính mình hấp thu trấn áp những cái kia độc tố thời điểm, Tuyết Ngưng ở bên cạnh mới là nhất là lo lắng cái kia. Bất quá cái này cũng cũng còn không xong. Kiểm sát chữ nhỏ liên tiếp thoáng hiện cùng Phong Tình Nhã trung tình đẳng cấp đạt tới, cùng trung chí hướng. Ban thưởng điểm số, 40 đẳng cấp tăng thêm, gấp 3. Tu vi tăng thêm, gấp đôi còn thừa có thể dùng điểm số, 289 trung tình độ 6 trung tình độ 6 trung tình độ 6. Nếu như vừa rồi bên Tuyết Ngưng cho đến điểm số, để hắn hơi có kích động. Như vậy lúc này nơi này của Phong Tình Nhã, liền để hắn cực độ vui mừng. Không nghĩ tới lần này bên Phong Tình Nhã thế mà có thể tăng lên tới thứ 3 trung tình đẳng cấp. Với lại sinh ra trung tình điểm số đã là dựa theo tăng lên về sau mà tính rồi chỉ bất quá phong tình nhã không có một mực đang nơi này trông coi, lúc này nàng chỉ là tăng thêm 6 lần điểm. Tô Kinh Trập xem chừng, cái này nên là hai cái 3 kích liên tục còn thừa có thể dùng điểm số, 32 năm. Còn không đợi Tô Kinh Trập quá nhiều càng khái, trước mặt kim sắt chữ nhỏ lại liên tiếp thoáng hiện khoảng cách ký chủ đan điền vĩnh viễn vỡ còn lại, 47 năm ngày. Mỗi ngày cố định điểm số, xương dáng 15, chương tú 4, phong tình nhã 4, lạc nguyệt bạch 4, đạm đại tuyết ngừng, 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 358. Mỗi ngày cố định điểm số đến, là ở phong tình nhã tiến vào bế quan này địa chỉ trước Cho nên hôm nay Phong Tỉnh Nhã cung cấp cố định điểm số cũng vẫn như cũ chỉ là 4 giờ mà thôi. Tại Tô Kinh chậc mà nói, vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, hắn điểm số liền đã là đạt đến hơn 350 điểm. Bực này tốc độ tăng, đích thật là để hắn cảm giác có chút mơ ảo. Tô Kinh chậc đứng dậy, một lần nữa mặc xong y phục của mình, tinh khí thần đã là khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Yên tâm đi, ta không sao mà rồi. Nhìn xem trước mặt Tuyết Ngưng gió êm dịu Tỉnh Nhã nói như vậy, xoáy mà ánh mắt của hắn lại tại không gian này bên trong nhìn một vòng, cũng không có phát hiện sửa không diệp chi thu cùng Phong gia lão tổ bóng dáng. Lại hỏi Phong Tiễn bối bọn hắn đã đi ra sao? Bên ngoài tình huống thế nào? Đã gió Minh Viêm bọn hắn dám phái sát thủ đến cướp giết chúng ta, Phong Giang lên là đã ra một chút đường dễ đi. Phong Tình nhã nhẹ gật đầu, đích thật là ra một cái chuyện, không sai biệt lắm cũng đều bị lão tổ tông giải quyết. Chúng ta cũng ra ngoài đi, lần này ngươi cứu được lão tổ tông, chỉ sợ ngươi tạo hóa còn tại phía sau chỗ đấy. Khi nói xong lời này, Phong Tình nhã miệng hơi cười. Nàng đương nhiên biết lão tổ tông chính là niệm tình cảm bản người. Dù sao Tô Kinh chập lần này sợ tác sở vi, để Phong Huyền cũng vì đó bội phục. Mà trước mắt Phong Huyền đã khôi phục được xuất khiếu hậu kỳ, hắn chân thực cảnh giới nên là ở thần ý kỳ. Bực này cường giả tại Thanh Châu phía trên đại địa đã là không sai biệt lắm đứng ở đỉnh rồi. Hán thủy tiện ban cho một điểm gì đó, khả năng đều sẽ để Tô Kinh Chập hưởng thụ vô tận. Như vậy trò chuyện với nhau, bọn hắn liền cũng trực tiếp từ nơi này phiến không gian bên trong rời đi. Tại đến cái kia hành lang miệng thời điểm, Tô Kinh Chập nhìn thoáng qua vẫn như cũ chồng chất tại nơi này lưu kim phong nhóm người mười bộ thi thể. Bọn gia hỏa này thi thể muốn hay không mang đi ra ngoài, có lẽ có thể trở thành chế tài phong bá chiêu nhất mạch kia bằng chứng chúng ta còn có diệp tiểu thư mỹ cụ linh thạch quay xuống những âm thanh này, tại phong tiền buổi trước mặt không lo nhào lộn phong bá chiêu nhất mạch kia. Cứ như vậy, phong tiểu thư ngươi muốn hết thảy, nên cũng liền có thể đạt thành a. Tô Kinh Chập đương nhiên rất rõ ràng, từ luyện đan sư đại hội đến lúc này, phong tình nhã làm hết thể cố gắng, đều chỉ bất quá là muốn về từng đã là cái kia hết thể mà thôi. Mà trở ngại lớn nhất cũng chính là phong bá chiêu bọn hắn nhất mạch kia. Phong tình nhã hiện tại nếu như đã cùng hắn đạt đến trung tình đẳng cấp cấp 3, hắn đương nhiên cũng kỳ vọng phong tình nhã có thể đạt thành mong muốn trung tình độ 6 còn thừa có thể dùng điểm số 364. Hắn lời này vừa ra Lại một đi kim sắt chữ nhỏ ở trước mắt hiện hiện. Lập tức Phong Tình Nhã cười nói, những thi thể này lại trước hết để bọn hắn lưu tại nơi đây đi. Về sau sẽ có người tiến đến xử lý. Tô đại sư chớ lo lắng những chuyện kia, tại lão tổ tông sau khi ra ngoài liền đã toàn bộ xử lý tốt, hiện tại bọn hắn vẫn là đi bắt phong bá chiêu nhất mạch kia thành viên trung tâm rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn có lẽ cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng rồi. Đang nói lời này thời điểm, Phong Tình Nhã lại bỗng nhiên trịnh trọng đối với Tô Kinh Chập không người tối đầu. Lần này, đạ tạ Tô đại sư. Kỳ thật tại Phong Tình Nhã mà nói, lúc này ngôn ngữ đều đã khó mà hình dung nàng trong lòng loại kia cảm kích. Ban đầu ở Lâm Giang thành thời điểm, Tô Kinh Chập cái kia gần như 100% tỷ lệ thành đan, làm cho hắn cảm giác vô cùng có tiềm lực. Cũng chỉ là ôm thử nghiệm ý nghĩ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, lúc trước ôm loại kia tìm vận may ý nghĩ, bây giờ thật sự có thể cải biến vận mệnh của nàng. Tô Kinh Chập cười cười, đây đều là Tô muốn nên làm. Tại phong tình nhã các nàng xem đến, Tô Kinh Chập cưỡng ép đem cái kia phấn hồng động phụ độc tố hấp thu nhập thể, chính là liều mạng. Chỉ có Tô Kinh Chập tự mình biết, lần này đạo này phấn hồng động phụ ấn có lẽ mới là hắn thu mạch lớn nhất. Nếu như cuối cùng thật làm cho hắn thu được Phấn Hồng Độc Phụ loại kia phong cấm người khác lực lượng năng lực, đó là bất luận cái gì đẳng cấp cao dược liệu cũng không có cách nào so sánh năm. Như gió tình nhã bọn hắn dự đoán như thế, từ lao tổ bế quan sau khi đi ra, thời gian đã là đã đến mặt trời lặng thời gian. Lúc này Nghị trưởng lão gió lệ bóng dáng đã không có ở chỗ này. Chỉ có hai cái phong gia đệ tử cung kính đứng ở lối ra chờ đợi. Nhìn thấy ba người bọn họ đi ra, cái kia hai cái phong gia đệ tử thần sắc đột nhiên vui mừng. Đại tiểu thư, lão tổ tông bảng rạo, đại tiểu thư các ngươi sau khi đi ra, như thời gian còn sớm, liền đến nghị sự đại điện. Nếu như thời gian đã chậm, liền trước mang hai vị đại sư đi xuống nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tiến về phía trước nghị sự đại điện. Nghe nói như thế, Phong Tình Nhã đối với hai cái này Phong gia đệ tử khẽ gật đầu một cái, lập tức liền dẫn Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh chập rời đi tản bảo cát. Sắt trời thật đúng là không còn sớm. Chúng ta cũng không có tất yếu hiện tại liền đi qua tìm lão tổ tông bọn hắn, rất nhiều chuyện lão tổ tông chính bọn hắn sẽ xử lý, tạm thời còn cần không đến ta. Hai ngày này Tô đại sư cùng Tuyết Ngưng muội muội cũng đều mệt mỏi. Ta lại mang các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù trước đó Phong Tình Nhã tại Phong gia địa vị đã là cư thấp, nhưng ở tòa phủ đệ này bên trong Nàng vẫn có lấy một tòa đình viện đấy. Bất quá tòa này đình viện quá nhỏ, với lại vị trí cực lệch. Đêm nay trước tạm ở trong này chấp nhận một cái đi. Nơi này cũng chỉ là tạm thời, đợi tất cả mọi chuyện xử lý hoàn tất về sau, hết thảy liền đều sẽ không giống nhau. Tô Kinh chập nằm ở một cái phòng trên giường, cảm thụ được năm cái nhân thể bí tàng bên trong, cái kia khủng lồ phấn hùng độc phụ năng lượng. Tại Phong Gia lão tổ bế quan thời điểm, hắn cũng đã lần lướt thử qua, những độc tố này trấn áp ở chỗ này, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cái này năm cái bí tàng bên trong tinh lực lực lượng bộc phát, đương nhiên hắn cũng thử qua, lấy trước mắt hắn thực lực muốn đem luyện hóa, còn xa xa không có khả năng bất quá hắn ngược lại là cảm giác, bực này độc tố một mực đang hắn bí tàng bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác có thể cùng hắn tinh lực lực lượng dung hợp, có lẽ cũng không nhất định nhất định phải luyện hóa. Tự hỏi như vậy cái vấn đề lúc, Tô Kinh chập rất nhanh ngủ thật say. Lấy hắn bây giờ nhục thân kim thai tu vi, đi ngủ như cũng là bộ tốc tinh thần tốt nhất đường tắt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Kinh chập vừa mới mở mắt, trước mặt chính là lại lần hiện ra một nhóm kim sắt chữ nhỏ khoảng cách ký chủ đan điển vĩnh viễn vỡ còn lại, 474 ngày. Mỗi ngày cố định điểm số, xương dáng, 15, chương tú, 4, phong tình nhã. 6 là người bạch, 4, đạm đại tuyên ngừng, 6 còn thừa có thể dùng điểm số, 399. Tỉnh lại sau giấc ngủ, điểm số lại tới gần 400. Cách rời đi khải cửa đá huyệt cần có 500 điểm, cũng đã là nhanh muôn đến rồi. Một khi tiến đến 500 điểm, mở ra cửa đá huyệt về sau, hắn cũng biết đan điền của mình có thể hay không bằng mở bí tàng tới chữa trị rồi. Trong lòng vô cùng kích động, Tô Kinh Chập trực tiếp xuống giường, lại lần bắt đầu diễn luyện lên mãng lưng kinh. Hắn cảm giác thông qua lần này trấn áp đốc tố, huyết khí của hắn lực lượng đã là đã nhận được tăng lên không nhỏ. Mặc dù không đến mức lập tức đã đột phá đến nhục thân kim thai tầng thứ 2, nhưng tụi hồ cũng kém chi không xa. Nếu để cho hắn tại Phong Gia lão tổ bế quan, hoặc là nói đằng sau Thanh Phong Sơn chỗ kia kỳ địa liên tục luyện thêm mấy ngày, chỉ sợ cũng trực tiếp có thể đột phá mà đi luyện thể tu vi, mở năm bí tàng. Nhục thân đẳng cấp, nhục thân kim thai, tầng 1. Tiếp theo có thể khai quật bí tàng, cửa đá huyện, 0.500. Lúc này vẹn vẹn chỉ là đánh ba lần mãng lưng kình tâm hắn tự triệt để khôi phục lại bình tĩnh về sau liền ngừng lại. Nhìn thoáng qua chính mình luyện thể tự bản, trong lòng có mãnh liệt chờ mong. Tô Kinh chập trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, như thường ngày Tuyet Ngưng gió hiếm dịu tình nhã đều đã là ở trong sân chờ lấy hắn. Nhìn xem hắn đi ra, hai nữ mỉm cười, Phong Tình Nhã nói, "Đi rồi, hôm nay khả năng còn có không ít việc cần hoàn thành." Bọn hắn cũng không có tại Phong Tình Nhã cái tiểu viện này bên trong dừng lại thêm. Rất nhanh liền đã đến Phong gia phủ đệ nghị sự đại điện. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, đại điện bên trong đã là ngồi đầy người. Trung ương vị trí quỳ một loạt, toàn bộ khí tức bề bài. Những này toàn bộ đều là phong bá chiêu nhất mạch kia người. Phong Tình Nhã ba người bọn họ vừa mới đến, trong nháy mắt chính là đã trở thành ánh mắt tiêu điểm. Không ít người nhìn xem Phong Tình Nhã Ánh mắt bên trong đều là vô cùng phấn chấn đại điện bên trong, ngồi ở vị trí đầu phương Phong Huyền cho bọn hắn vây vây tai. Mà tại Phong Huyền bên tay trái còn có ba cái khung vị, hiển nhiên là vì bọn họ ba người mà lưu. Mà tại cái này ba cái vị trí bên cạnh, luyện đan sư công hội đám người cũng đã ngồi xuống ở tại bên phải thì là đại trưởng lão Phong Liệt cùng lục trưởng lão Phong Hóa Mưa. Về phần hôm qua cũng còn giúp đỡ cùng một chỗ giam giữ cái kia tam đại thế lực người tam trưởng lão Phong Vân Sinh, lúc này cũng quỳ gối giữa đại điện. Cả đêm thời gian, đầy đủ để Phong Huyền hiểu rõ phong gia những này tất cả mọi chuyện. Tự nhiên cũng có thể tra được tam trưởng lão là Phong Bá Chiêu một mạch. Phong Tỉnh Nhã không có trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Phong Huyền. Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng hơi có chút chật chuột, mà lúc này Phong Huyền lại chủ động mở miệng nói, "Tô tiểu hữu, Tuyết Ngưng cô nương, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Các ngươi chính là lão phu ân nhân tứ mạng, ngồi ở đây không có bất cứ vấn đề gì." Phong Huyền tự mình đứng lên chào hỏi, đây coi như là cao nhất quý cách. Ngược lại là lại lần nữa đề nghị sự đại diện bên trong đám người dân mình, rất nhiều người cũng không biết Tô Kinh Chập đến cùng tại lão tổ bế quan đã làm như gì, có thể được đến coi trọng như vậy. Hai người đối với Phong Huyền thi lễ một cái, liền cũng ngồi xuống. Mà bọn hắn ngồi xuống về sau, Đại điện bên trong bầu không khí đột nhiên túc sát. Tô Kinh chập đúng là cảm nhận được một đạo nồng đậm sát cơ, từ bên cạnh trên thân phong liệt bay lên, mà quỷ trên mặt đất những người kia lại bắt đầu run lẩy bẩy. Tô Kinh chợt biết, phong gia đại thanh tẩy muốn bắt đầu. Chương 275. Giết, liền muốn giết đến sạch sẽ. Chương 275. Giết, liền muốn giết đến sạch sẽ. Lúc này phong huyền ánh mắt đã rơi vào quỷ ở trong đại điện mười mấy người này trên thân. Tại phía trước nhất đình linh đúng vậy phong bá chiêu nhất mặt kia, đạt đến nguyên anh kỳ hai cái trưởng lão. Nhị trưởng lão gió lệ cùng tam trưởng lão phong vân sinh. Lúc này gió lệ khí tức trên thân vẫn như cũ vẻ bại, lực lượng của hắn vẫn như cũng là bị gió Huyền Trò Phong cấm lại đấy. Hắn sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã là nhận mệnh, đã không còn bất kỳ giãy giụa. Mà trong mắt Phong Vân Sinh lại là vô cùng thấp thỏm không yên. Hắn mặc dù là phong bá chiêu mạch này người, bởi vì bị đại trưởng lão phạt quỷ từ đường, hắn cũng không có tham dự vào phong bá chiêu mạch này đến tiếp sau rất nhiều chuyện bên trong. Hắn tự xưng là trước đó mặc dù trợ giúp qua phong bá chiêu nhất mạch kia tranh đoạt gia tộc quyền lực, cũng vẫn muốn ủng hộ phong bá chiêu vì tân nhiệm chân chính gia chủ, nhưng không có làm qua loại kia tổn thương gia tộc căn cơ sự tình. Cho nên hắn thấy Phang Phong Vân sinh tội chết nên là có thể miễn đấy. Về phần tại đây hai cái nguyên anh tu sĩ hậu phường, cái kia mười mấy kim đan thì là run lẩy bẩy. Nhưng ở nghiêm túc như thế đại điện không khí phía dưới, bọn hắn lại không dám mở miệng cầu xin tha thứ. Lập tức Phong Huyền ánh mắt lại hướng về luyện đan sư công hội cùng Tô Kinh chập bên bọn họ nhìn lại. Âu Dương hội phó, Tô Tiểu Hữu, hôm nay ta Phong gia xử lý những nảy việc xấu trong nhà. Ngược lại là muốn để luyện đan sư công hội cùng Tạ Nguyệt tông chê cười. Bất quá, đặc biệt hai người các ngươi vừa qua đến, cũng coi là làm chứng. Hôm nay ta phong gia quét sạch nội bộ sâu mọt, có hai người các ngươi phương chứng kiến, cũng là để hôm nay còn lại phong gia đệ tử tỉnh táo. Đang nói lời này thời điểm, Phong Huyền Thần Sắc có chút nghiêm túc, sau đó trực tiếp đứng lên. Lập tức đại trưởng lão, Lục trưởng lão, Phong Tình Nhã cùng còn thừa bên phong gia nhân vật trọng yếu, tất cả đều đứng lên. Không hẹn mà cùng đối tô kinh chập cùng luyện đan sư công hội bên này, tất cả mọi người ôm quần túi đầu. Lúc này cử động như vậy, cũng chính là nói rõ hắn đối với chuyện này coi trọng. Mà Phong Huyền nhóm người càng là trị trọng, quy gối đại điện bên trong những tên kia, trong lòng càng là sợ hãi. Bất quá nghị sự đại điện bên trong không ít người đang nghe Phong Huyền lời nói thời điểm, nhìn về phía Tô Kinh chớp ánh mắt, nhưng cũng có chút kính hãi. Trong bọn họ có không ít đều là lần thứ nhất biết Tô Kinh chập lại là đến từ Tà Ngụy tông. Với lại có thể đại biểu Tà Ngụy tông, như vậy thân phận của hắn chỉ sợ cũng, cũng không thấp. Làm xong đây hết thể về sau, Phong Huyền ánh mắt rốt cuộc lại lần nữa rơi xuống gió lệ bọn người trên thân. Phong gia từ trước đến nay không ngăn lại nội bộ cạnh tranh, dù sao bất kỳ một thế lực nào bất luận cái gì một cái gia tộc có cạnh tranh mới có sức sống. Nhưng lại tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư phong gia căn cơ. Các ngươi đều là xem như Phong Bá chiêu mạch này hạch tâm người, đối với lần này sự tình, các ngươi có lời gì có thể nói? Khi nói xong lời này, Phong Huyền ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại lộ ra không có gì sánh kịp uy nghiêm đồng thời trên thân hắn loại kia xuất khiếu hậu kỳ khí thế, cũng đã là tràn ngập ra, trực tiếp đặt ở quy mười mấy người này trên thân. Cái gì gọi là phá hư phong gia căn cơ? Phong Bá chiêu hỏa rõ minh viêm dám trực tiếp phái sát thủ tiến vào Phong Huyền bế quan, cấp giết muốn vì hắn giải độc Tô Kinh chập một bà người. Cái này cũng coi là gián tiếp muốn hắn Phong Huyền chết, mà hắn Phong Huyền thì là trấn áp Phong gia khí vận tồn tại. Hắn Phong Huyền khai đạo, Phong gia căn cơ nội tình hoàn toàn không có. Đến lúc đó liền cũng chỉ có thể lưu lạc làm thác bạc gia tuyệt đối phụ thuộc đây là thứ nhất. Thứ hai, hắn đã tra được, đời trước gia chủ Phong Bá Đào cũng tức là Phong Tình Nhã phụ thân cái chết, cũng là cùng Phong Bá Chiêu một mạch tiếp trước quan hệ. Mà tướng đã là Phong Ba Đào cũng là phong gia trụ cột thứ nhất. Hiện tại Phong Tình Nhã làm phong gia dòng chính ưu tú tử đệ, cũng làm Phong Bá Đào gì cô, nhưng cũng gặp Phong Bá Chiêu một mạch chèn ép thậm chí hãm hại. Vô luận cái nào một hạng, đều đã là vượt ra khỏi phong huyền danh giới cuối cùng. Mà hắn lời này vừa ra, trong đại điện quỷ rối lệ, khóe miệng lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Phong gia cứ như vậy mấy cái mượn anh, dưới mắt Phong Bá Chiêu bọn hắn đã là chạy, nếu như ngươi lại đem ta cùng Tam trưởng lão giết, không phải cũng là tại hội hội Phong gia căn cơ sao? Không phải cũng là cùng ngươi lời nói trái ngược sao? Hắn trong lời nói đúng là mang theo có chút trào phúng, hắn lúc này bao nhiêu là có điểm phá bình phá suất ý tứ. Mà hắn lời này vừa ra, Phong Huyền lại là lại lần cười lạnh một tiếng. Ngươi, căn cơ, tốt bảo ngươi chết cái minh bạch, Phong gia căn cơ tại bản tọa ở đẳng kia chút tiềm lực xuất chúng tiểu bối, mà không phải như ngươi loại này hao phí phong gia tài nguyên, lại chỉ biết tranh quyền đoạt lợi lục đục với nhau cũng không còn cách nào tình tiến phế vật, chỉ cần có lão phu tại, giết các ngươi tại phong gia không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phong Huyền lời này vừa ra, đại điện bên trong lại lần yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, rõ lẽ bên cạnh Tam trưởng lão Phong Vân Sinh rốt cuộc chịu không được áp lực. "Lão tổ tông, phong bá chiêu đến tiếp sau những cái kia kế hoạch ta đều không có tham dự. Mặc dù trước ta đích thật là tâm hướng phong bá chiêu, nhưng này cũng chỉ là hy vọng phong gia có thể có người lãnh đạo mà thôi. Nếu như ta biết bọn hắn lại có ý thầm muốn phá hư lão tổ tông ngải xuất quan, là không thể nào sẽ đứng ở bên hắn đấy." Nhìn lão tổ tông mình sẽ nhà, hắn đã nhìn ra Nhị trưởng Lao gió lệ đã là triệt để bảy nát từ bộ cầu sinh, nhưng hắn cũng không muốn cùng lấy gió lệ một con đường đi đến đen, hắn còn muốn sống đâu. Tam trưởng lão lời này vừa ra, Phong Huyền trực tiếp cách không một cái tát gọi ra. Thân thể của hắn lập tức liền bay ngang ra ngoài, một miệng máu phun ra, trùng điệp ngã tại đại điện trên sàn nhà. Ngươi thật sự là tội không đáng chết, với lại hôm qua biểu hiện hãy còn biết tròn biết méo. Nhưng từ nay về sau, bản tọa phạt ngươi chấn thủ phong gia từ đường. Về sau, mệnh của ngươi sẽ không còn là của ngươi, mà là phong gia. Lưu ngươi một thân tu vi, đợi phong gia gặp nạn thì làm phong gia hy sinh thân mình chiến tử. Như thịnh thế Thái Bình, ngươi liền tại từ đường tại Phong gia liệt tổ liệt tông trước mặt sám hối. Dừng một chút Phong Huyền lại nói, ngươi cũng là đừng nghĩ đến chạy trốn, bản tọa sẽ tại trên thân ngươi gieo xuống linh ấn. Tùy thời có thể lấy tính mạng ngươi. Nghe được Phong Huyền lời này, Tam trưởng lão sắc mặt lộ ra một vòng kinh hỉ đây cũng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nhưng là đã là hắn có thể lấy được tốt nhất kết cục. Đa tạ lão tổ tông khai ân. Tam trưởng lão Phong Vân Sinh lúc này liền đối Phong Huyền dập đầu cảm ơn. Phong Huyền cũng không để ý tới với hắn, ánh mắt lại lần hướng về gió lệ bọn người nhìn lại. Còn lại, Phong Liệt ở đâu? Phong Huyền hét to một tiếng. Đại trưởng lão Phong Liệt lúc này liền đứng ở trước mặt hắn. Phong Liệt ở chỗ này. Phong Huyền lại nói, toàn bộ kéo ra ngoài diệt xác. Phong gia không cần bực này bất hiếu tử tôn, sau khi bọn họ chết vào không được Phong gia mộ. Ở sau lưng bọn họ tất cả tri hệ lễ tử, cùng với gia quyến toàn bộ chủ xuất Phong gia. Hay còn phản bội chạy trốn bên ngoài Phong bá chiêu bọn người, nó gia quyến cũng là toàn bộ chủ xuất Phong gia. Lời này vừa ra, đại trưởng lão cùng lục trưởng lão, thậm chí cả đại điện bên trong tất cả mọi người thần sắc đều lạ biến đổi. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, Phong Huyền sẽ như thế quả quyết. Lão tổ tông tha mạng a. Lão tổ tông tạm tha qua chúng ta lần này đi. Liêu lại chúng ta hữu dụng thần, phong gia nếu có khó, chúng ta chắc chắn công kích phía trước. Lão tổ tông khai ấn a. Ngoại trừ gió lệ bên ngoài, còn lại quy ở trong này đại đa số người, kỳ thật trong lòng cũng còn ôm lấy rất lớn chờ mong. Bọn hắn bị bắt về đến thời điểm, cũng không có bị tại chỗ xử tử. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cũng sẽ nhận được như là Tam trưởng lão Phong Vân sinh kết quả giống nhau, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Không ngờ tới lão tổ tông lại là muốn ngay trước mặt của mọi người xử tử bọn hắn. Lúc này Tô Kinh chập trong lòng hơi chấn động, ánh mắt của hắn nhìn Phong Huyền đi. Trong lòng đối với cái này, lão gia hỏa lại lần nữa coi trọng mấy phần. Là người hai đời hắn, rất nhiều chuyện cũng là thấy rõ ràng. Biết rõ bây giờ Phong gia đã bị bệnh, với lại bệnh cũng không nhẹ. Cũng chỉ có như vậy không thèm đếm xỉa đại thánh thầy, đem tất cả sâu mọt bị đá sạch sẽ, tương lai Phong gia mới có chân chính quật khởi khả năng. Như đến như thế trình độ, còn nhăn nhăn nhó nhó không nỡ những này đã từng bồi dưỡng qua tổng nhân, như vậy chuyện lúc trước tất nhiên là sẽ ở tương lai tái diễn. Nghe được Phong Huyền lời này, Phong Liệt hơi có chút chích trụ. Nhưng không đợi hắn mở miệng xác nhận, Phong Huyền lại nói, không cần có bất kỳ chất vấn, lập tức chấp hành. Tại tu tiên giới cũng là thực lực vi tôn, thực lực mạnh, tự nhiên có quyền sinh sát trong tay quyền lợi. Phong Tri Phong Nguyên vẫn là bọn hắn lão tổ tông, thì càng là như thế. Lời này vừa ra, Phong Huyền đã không còn bất kỳ do dự đối bên cạnh Lục trưởng Lao Phong hóa hạt mưa một chút đầu, lập tức hai người tự mình động thủ, trực tiếp đem quỷ trên mặt đất mười mấy người này toàn bộ kéo tới nghị sự đại điện bên ngoài. Mạnh nhất gió lệ toàn thân lực lượng đều đã là bị Phong Huyền cho phong cấm đi lên, những người còn lại cũng là không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Phong Huyền, ngươi đây là làm điều ngang ngược, ta chờ chết về sau." Phong gia khí vận chắc chắn đoạn tuyệt, Phong gia nhất định là muốn sụp đổ mất đấy." Phong gia xong, Phong Huyền phong liệt, chúng ta ở phía dưới chờ các ngươi. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Nhưng là đồng dạng là sẽ kích thích vô tận thú trí. Dù sao vô luận như thế nào cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, không ít người đúng là bắt đầu đối phong huyền gió êm dịu liệt chửi lầm lên. Bất quá bọn hắn cũng là đều không có máng vài tiếng, chính là bị gió liệt gió êm dịu hóa mưa suốt liên tục mấy chưởng, đều trụ chết. Rất nhanh liền chỉ còn lại có vẫn như cũng một mặt bình tĩnh gió lệ. Hắn ngược lại là không có chửi lầm lên, chỉ bất quá ánh mắt nhìn chằm chằm nghị sự đại điện bên trong phong huyền đến lúc này, gió lệ trong mắt cũng đã không còn bất kỳ cảm vận. Ngược lại tràn đầy hối ức, tràn đầy căm hái. Từ hôm qua bị gió huyền đánh thành trọng thương bắt đầu, kỳ thật hắn liền đã nhận mệnh. Cái kia nguyền rủa cùng cũng sớm đã nguyền rủa qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, không đợi Phong Liệt bọn hắn xuất thủ, khóe miệng của hắn đột nhiên tràn ra một ngụm máu tươi đã là tự tuyệt tâm mạch mà chết. Nhìn thấy gió lệ nga xuống, đại điện bên trong Đông Đảo Phong ra người, cùng luyện đan sư công hội lòng người đầu đều là vô cùng táng khái. Hai ngày trước gió lệ đều còn tại chủ luyện đan sư đại hội, bây giờ liền đã rơi vào kết cục như thế. Quả thật sinh tử vô thượng. Mà diễn sát một nhóm người này về sau, Phong Liệt lại phái không ít phong gia chi thứ đệ tử, tiếp tục chấp hành phong huyền mệnh lệnh đem những người này ra quyến cùng chỗ chi hệ đệ tử toàn bộ trục xuất phong gia. Lần này Phong Huyền nếu như đã quyết định muốn vì Phong gia thay máu, vậy dĩ nhiên không khả năng sẽ có bất luận cái gì không quả quyết. Nhìn thấy ngã trên mặt đất một mảnh kia thi thể, Tô Kinh chập trong lòng lại lần nữa cảm khái đây chỉ là một bên trong gia tộc thánh thệ, nhưng lại càng có thể thể hiện tu tiên giới tàn khốc. Mặc kệ xa gần, những này Phong gia người đều có lấy vết thống, đều có thể hung ác như vậy. Tại ngoại nhân mà nói, thì càng có thể nghĩ sẽ tàn khốc đến loại trình độ gì. Tại Phong gia đệ tử đem gió lệ đám người thi thể kéo sau khi đi, Phong Huyền nhưng cũng một lần nữa ngồi về vị trí của hắn phía trên cái hắn rất gần Tô Kinh Trập có thể cảm nhận được, lúc này mặc dù phong huyền khí thế vẫn như cũ cường hành, nhưng tựa hồ có loại mỏi mệt cảm giác. Làm lão tổ tông, nếu không có bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý như vậy đồ sát chính mình hậu bối? Nhưng Tô Kinh Trập cũng biết, phen này quét sạch về sau, phong gia thực lực tổng hợp mặc dù là sẽ yếu không ít. Vốn lấy phong huyền thực lực, có thể ổn định bây giờ cơ bản bản, như vậy thiết huyết trấn áp về sau, bọn họ lực ngưng tụ sẽ mạnh hơn, mà phong gia tương lai tất nhiên nâng cao một bước. Mà tại phong liệt gió hiếm dịu vân sinh trở lại đại điện bên trong về sau, phong huyền nhưng lại lần nữa mở miệng nói, từ lúc khoảnh khắc, ban bố phong gia lệnh truy sát Truy sát đạo vong bên ngoài tất cả phong bá chiêu một mảnh người. Phạm La nhìn thấy phong bá chiêu nhất mạch kia nhân vật trọng yếu, không cần bẩm báo, giết không tha. Có thể lấy đầu người đổi lấy gia tộc điểm cống hiến lớp đổi lấy khen thưởng. Nếu như đã mở giết, vậy sẽ phải giết hắn sạch sẽ. Chương 276, một muội lửa đốt đi cái thông đấu. Chương 276, một muội lửa đốt đi cái thông đấu. Phong Huyền từ khi xuất quan một khắc kia trở đi, cũng đã là đã trở thành phong gia duy nhất trời. Không có bất kỳ người nào dám phản đối lối nói của hắn. Tại đây một đạo lệnh truy sát ban bố xuống dưới về sau, toàn bộ Vân Mộng thành tuy lớn Có lẽ cũng đã là không có phong bá chiêu bọn họ chỗ dung thân. Từ hôm qua bắt đầu, phong gia cũng đã là đã trở thành vân mộng thành tất cả thế lực, thậm chí cả cho nên tán tu chú ý đối tượng. Mà lúc này, phong gia trong phủ đệ, sáu tộc bị đuổi đi ra hơn 1000 người. Những này toàn bộ đều là phong bá chiêu nhất mạch kia thành viên trung tâm gia quyến, cùng bọn hắn những cái kia chi hệ tổng nhân. Rõ này nhà là ở làm gì? Những người này giống như toàn bộ đều là đến từ phong bá chiêu nhất mạch kia. Xem ra phong gia lão tổ tông suốt quan về sau, phong bá chiêu mạch này là triệt để suy sụp rồi. Với lại tựa hồ xa so với trong tưởng tượng còn muốn tàn cấp hơn. Nghe nói ngay tại lúc trước, Phong gia đã là sự tử một nhóm phong bá chiêu nhất mạch kia thành viên trung tâm. Liền ngay cả nguyên anh kỳ gió lệ đều không thể may mắn thoát khỏi. Gió này ra lão tổ tông ngược lại là thật cường hãn quyết đoán. Nhưng những năm này đến nay phong bá chiêu mạch này tại Phong gia vốn là thế lớn, không ủng hộ phong bá chiêu người, những năm này nghe nói đã là bị chèn ép không sai bị lắm. Như vậy, phong gia thực lực tổng hợp không sẽ tổn thất hơn phân nửa sao? Loại thực lực này phong gia còn có thể thủ được bọn hắn bây giờ có những này sản nghiệp cùng tài nguyên sao? Ha ha, liên quan tới điểm này, ngược lại là không cần mọi người đến quan tâm. Mặc dù Phong gia tổn thất không ít lực lượng trung kiên, nhưng lại đã có được một cái suất khiếu hậu kỳ, thậm chí cả mạnh hơn Phong Huyền tọa trấn. Cho dù bọn hắn bên ngoài quản lý sản nghiệp những người kia thực lực yếu một ít, ai lại dám đi mạo phạm bây giờ Phong gia? Đây không phải là thuần muốn chết sao? Phong gia phủ đệ cách đó không xa những cái kia trên lầu các, lúc này đã kín người hết chỗ, không ít người đều tại đây thảo luận, mà bị đuổi ra ngoài những cái kia Phong gia tộc người, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một cái thế lực dám tu lưu. Dù sao cho dù là tam đại thế lực, đều còn có không ít người nốt tại Phong gia trong đại lao đầu. Ai dám vào lúc này sợ Phong Huyền rủi ro, trong đại lao những người kia chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn không ra được. Không có người sẽ hoài nghi một cái trí ít đặt tới xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ khí phách. Bị đuổi ra phong gia về sau, những người này nên cũng không dám tại Vân Mộng Thành dừng lại. Bọn hắn tự biết không khả năng sẽ có bất kỳ thế lực nào tu lưu bọn hắn, hơn nghìn người chợt vật đến cực điểm hướng về Vân Mộng Thành bên ngoài mà đi. Năm năm nữa nữa, gia trẻ lớn bé đều có. Trong mắt bọn họ tràn ngập mê mang, hoàn toàn không biết bước kế tiếp nên đi hướng phương nào. Rất nhiều người trong lòng đều cực độ không cam lòng, bởi vì bọn hắn đối với phong bá chiêu bọn người đến cùng làm cái gì, thậm chí cũng không quá rõ ràng. Nhưng bọn hắn cái này, một chi hệ người dẫn đầu hoặc là người nhà, đang cùng phong bá chiêu nưu đồ bí mật những chuyện kia thời điểm lấy được lợi ích, đã từng phóng xạ đến trên người bọn họ tới, cho nên cũng liền không tồn tại tuyệt đối vô tội. Thậm chí nếu như Phong Huyền có thể lại hung ác một chút, trực tiếp đem bọn hắn vặn liền liệt, cũng không có ai sẽ thay bọn hắn giải oan, đương nhiên cái này hơn ngàn người bên trong, ngay cả cái kim đan đều không có, thậm chí trúc cơ cũng đều không có mấy cái, rời đi vận động thành muốn tại tu tiên giới sống sót, kỳ thật cũng vô cùng khó khăn. Mà những người này rời đi, lại là đã chú định phong gia sẽ trở nên cực kỳ thuần túy. Phong gia tài nguyên một lần nữa phân phối, chức vị cũng ở đây không ngừng thay đổi. Bất quá những này đối với Tô Kinh Trập bọn hắn mà nói, đều không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Lúc trước tại nghị sự đại điện đã là chứng kiến hết thảy. Lúc này được Phong Tình Nhã dẫn dắt, Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng ba người bọn họ lại là trực tiếp rời khỏi Phong gia phủ đệ. Mục lão vẫn như cũ đi theo bên cạnh của bọn hắn, mà mới vừa đi ra Phong gia cổng, Tô Kinh Trập bọn hắn lại là nhìn thấy không ít thế lực đại biểu đang đứng tại cửa chính yên lặng chờ đợi. Những này chính là đến đây Phong gia chuột người thế lực đại biểu. Bọn hắn đã tới hồi lâu, thông báo cũng thông báo qua rất nhiều lần rồi. Nhưng mà Tuân Tiêu Phong Huyền bản giao, cũng không có bất luận kẻ nào nguyện ý đến để ý tới những người này, đương nhiên bất luận cái gì một cái phong gia còn giữ lại những này thành viên trung tâm, cũng đều không rảnh rỗi đi để ý tới bọn hắn. Thậm chí cả khi nhìn đến Phong Tình Nhã lúc đi ra, những thế lực này lại biểu vội vàng tiến lên trước một bước đang chuẩn bị cùng Phong Tình Nhã bắt chuyện. Phong bá chiêu nhất mạch kia ngã xuống về sau, Phong Tình Nhã tự nhiên thay đổi ngày xưa không vẫn, đã trở thành bây giờ phong gia tôn quý nhất đám người kia thứ nhất. Bất quá nhìn thấy những người này đi lên phía trước, Phong Tình Nhã cũng không có cho bất luận cái gì hiệu ý tứ, mang theo Tô Kinh Trập cùng Tiết Ngưng hướng về Minh Viêm phủ phương hướng mà đi rất nhanh bọn hắn một nhóm 4 người chính là trực tiếp đứng ở Minh Viêm phủ cửa chính. Nhìn xem phía trên treo một cái kia bảng hiệu, Phong Tình Nhã hai mắt nhắm lại, nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Ma Tô Kinh chợt lại hơi có chút cảm khái, hồi tưởng lần thứ nhất đến Vân Mộng Thành lúc, bọn hắn liền dẫn đầu tới nơi này. Mà khi đó liền tiến vào cái cửa này từ cách đều không có. Vẹn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian, nơi này lại lần nữa về tới trên bàn tay của Phong Tình Nhã. Bất quá khi lúc này, Phong Tình Nhã lại không có lựa chọn đẩy cửa vào, mà là làm ra một cái để Tô Kinh chập bọn hắn cũng vì đó kinh ngạc quyết định. Mộc lão, giúp ta đem nơi này đốt đi. Nghe được lời ấy, không chỉ có Mộc Lao sử sốt, Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng đều vô cùng nghi hoặc nhìn nàng. Nơi này bị gió Minh Viêm ở qua, ô hế. Một ngôi lửa đốt đi cũng coi là cùng đã từng triệt để cách biệt. Kể từ hôm nay, mới xây tỉnh nhã phủ, cũng là ta chúng sinh. Tô Kinh Chập có thể chú ý tới, đang nói lời này, Lục Phong Tỉnh Nhã trong ngôn ngữ có một vòng giải thoát tâm ý khẽ mắt đúng là có một chút tức ác. Nghe được nàng câu nói này, Mộc Lao cũng không do dự nữa, tiến lặng nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp điều khiển khí lên không, đứng ở Minh Viêm phủ phía trên ấn quyết trong tay kích động, một đạo đại hỏa cầu thuật trong nháy mắt nghiêng đã rơi vào Minh Viêm phủ phía trên. Liệt diễm trong nháy mắt liền đem chiếm diện tích cực rộng Minh Viêm phủ hoàn toàn thôn vệ mà đi ánh lửa nổi bật trên trời đang tại dâng lên thái dương, đem toàn bộ Vân Ngộng thành chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Mà lúc này, khoảng cách Vân Ngộng thành hơi có chút khoảng cách trên một ngọn núi cao. Năm bóng người đang đứng ở chỗ này, lặng lặng nhìn Vân Ngộng thành phía trên cái kia nhiệt liệt ánh lửa. Vị trí kia hẳn là Minh Viêm phủ đi, quả nhiên là một muội lửa đốt đi cái thông thấu a xem ra bọn hắn đã là xử lý tốt hết thảy. Mấy người kia thình lình đứng vậy phong bá chiêu cùng mạch này bên trong hoạch tâm nhất mấy cái thành viên. Bọn hắn sớm chạy trốn. Đồng thời trước tiên liền chạy ra khỏi Vân Mộng Thành, cho nên không có bị Phong Huyền nhóm người bắt được. Về phần cái kia lúc trước bị xử tử mười mấy người, ngoại trừ gió lệ bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là bọn hắn tận lực gan bài lưu lại phá hôi. Phong Ba chiêu rất rõ ràng, một khi có cái này mười cái phá hôi ở lại nơi đó, bất kể là Phong Huyền vẫn là Phong Liệt, hẳn là cũng không về phần tại hôm qua tiếp tục đem hết toàn lực truy kích bọn hắn đương nhiên, cái kia mười mấy người có lẽ đến chết cũng sẽ không minh bạch, mình là bị gió bá chiêu trò bắn mất. Mà tại Phong Ba chiêu cảm khái thời điểm, bên cạnh hắn có một cái lão giả, trong ánh mắt lại là tràn ngập vô tận không cam lòng gia chủ, chúng ta cứ tính như vậy sao? Nếu như chúng ta tiếp tục cần nấp về Vân Mộc Thành, trong bóng tối xuất thủ, chưa hẳn không thể đè phong tình nhã tiểu tiện nhân cho bắt đi. Lúc này bọn hắn tự nhiên là đem hết thảy tất cả đều thuộc về kết đã đến trên thân phong tình nhã tới. Mà nghe nói như thế, phong bá chiêu lại là lúc đầu, sau đó thì sao? Thì phải làm thế nào đây? Hiện tại lão tổ tông đã là suất quan, có lão tổ tông trấn thủ hết thảy, chúng ta đã không có bất cứ cơ hội nào rồi. Ta duy nhất nghi ngờ vâng, rõ minh viêm cái kiếm lịch tự rốt cuộc là an bài thế nào? Thậm chí ngay cả bốn cái tiểu bối đều không có người chặn đường tại lão tổ bệ quan trong đất. Họla nói, cái kiêm lịch tử căn bản cũng không có an bài đủ đầy đủ nhân thủ. Đến lúc này, phong bá chiêu bọn hắn đều cũng không biết Tráng Viêm Tu Vi đã là đạt đến nhục thân kim thai trình độ. Dù sao Tráng Viêm từ đầu đến cuối cũng đều không có ở trước mặt mọi người triển lộ qua chính mình nhục thân kim thai thực lực. Mà vấn đề này, bên cạnh hắn mấy người kia tự nhiên cũng không có biện pháp trả lời hắn. Lập tức hắn lại hỏi, "Đúng rồi, cái kiêm lịch tử hiện tại thân ở nơi nào? Nhưng có tin tức." Lấy bây giờ như vậy tình thế xem ra, cái kiêm lịch tử nên là trước tiên liền đã nhận ra hắn an bài đi vào những người kia vẫn lạc, so với chúng ta còn muốn trước một bước thoát đi. Nói lời này thời điểm Phong bá chiêu hai mắt hơn mèo, trên thân đúng là có một vòng như ẩn như hiện sát ý bất quá đối với lời này, cũng đồng dạng là không, có bất kỳ người nào có thể đáp lại với hắn. Mấy người lại lần như vậy lặng lặng nhìn một hồi loại kia ánh lửa. Gia chủ, vậy chúng ta bây giờ là muốn đi trước thánh thành sao? Có lẽ Thác Bạc gia còn có thể cho chúng ta một chút trợ giúp. Dù sao lúc trước bọn hắn cũng là muốn đứng ở phía bên chúng ta đấy. Mà lời này vừa ra, phong bá chiêu khẽ miệng lại lần câu lên một vòng ý cười. Nếu như chúng ta đã thế, như vậy Thác Bạc gia tự nhiên là sẽ đứng ở bên chúng ta. Dù sao lấy không một cái phụ thuộc, còn có thể để bọn hắn gián tiếp khống chế Vân Mộng Thành, bọn hắn tự nhiên là sẽ vui lòng tiếp nhận chúng ta. Mà bây giờ, chúng ta là cái gì? Chó nhà có tăng mà thôi. Nếu như chúng ta hiện tại đi thẳng đến Thánh Thành Thác Bạc ra đi tìm nơi nương tựa, chỉ sợ Thác Bạc ra sẽ thuận tay choi chúng ta trả lại, đưa cho Phong Huyền." Tự giễu cười một tiếng về sau, Phong Bá chiêu lại nói, "Đi thôi, tu tiên giới lớn như vậy, có cái này một thân tu vi, đi nơi nào lăn lộn không ra một phen sự nghiệp, không cần nhất định phải tại tụ bạo cắt treo cổ. Hắn hướng như đã thế, tự nhiên có thể cường thế trở về." Như như vậy phai mở tại đám người, Vậy liền cũng chính là vậy rồi. Dừng một chút, hắn lại nói, "Còn có, về sau đừng gọi ta gia chủ." Nói xong lời này về sau, Phong Bá Chiêu quay người không nhìn nữa Vân Mộng Thành, trực tiếp hướng về xa xa chân trời điều khiển khí mà đi. Mặc dù lần này Phong Bá Chiêu đã thất bại, nhưng kỳ thật hắn thất bại phần lớn phải thuộc về kết tại gió Minh Viêm tên kia trên thân. Hắn tại lúc này biểu hiện ra loại này khí độ, cũng là có cự phách kiêu hùng tiềm chất. Chương 277, Chân tàng bảo vật. Chương 277, Chân tàng bảo vật. Minh Viêm phủ bên này giấy lên tới đại hỏa, kéo dài gần cả ngày, mới dần dần có dập tắt xu thế. Cho dù Minh Viêm phủ bên trong cũng có được không ít kỳ hoa dị thảo, nhưng phong tình nhã cũng đều không thèm quan tâm. Bên trong tất cả mọi thứ đều đã là quá khứ thứ. Chỉ có triệt để thiêu đến sạch sẽ, nàng mới có thể tại phía trên tâm linh triệt để thu hoạch được tân sinh. Mà tại đại hỏa giấy lên tới trong mắt, chính là đưa tới toàn bộ Vân Ngộng thành tất cả mọi người chú ý, không hổ là Phong gia đại tiểu thư, một khi đã thế, thật đúng là bỏ được ra cái này tốt bao nhiêu phủ đệ, bên trong chỉ sợ cũng có vô số bảo vật đi. Ta lúc trước tựa hồ là nhìn thấy bọn hắn ngay cả tiến đều không có đi vào, trực tiếp ở bên ngoài phóng hỏa đáng tiếc đáng tiếc, thực sự thật là đáng tiếc. Sớm biết Phong đại tiểu thư muốn trực tiếp đem nơi này thiêu hủy, đêm qua chúng ta nên trôi vào đi bảo, đem bên trong những cái kia đồ tốt cho lấy ra đấy. Nếu đều muốn tiêu hủy, những món kiêng mã tự nhiên là không cần thì phí. Đúng thế, cái này lại tính xa nha. Cho dù Minh Viêm trong phủ hết thệ cùng những này, người xem náo nhiệt không có nửa xu quan hệ, nhưng nhìn xem lại hỏa thôn vệ hết thảy, bọn hắn vẫn là sẽ cảm giác không hiểu đau lòng. Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng bọn hắn vẫn luôn ở ngoài sáng viêm phủ phụ cận nhìn xem trận này đại hỏa tiếp tục thiêu đốt. Tự nhiên cũng nghe đã đến mọi người chung quanh thảo luận. Khóe miệng lại lần câu lên một vòng ý cười. Trong lòng lẩm bẩm Đây cũng là tu tiên giới bản cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy xác chết sao? Phong tình nhã tính nguyện thiếu hỷ đều khinh thường đi tu lấy những vật kia, lại là bao nhiêu phổ thông tán tu tha thiết ước mơ cũng không chiếm được tài nguyên. Hồi tưởng tiếp trước địa cầu, cũng là như thế. Tài nguyên vĩnh viễn là nắm giữ ở một số nhỏ trong tay cường giả. Tiếp trước Tô Kinh Chập mặc dù vô cùng cố gắng, nhưng mà chung quy là nhảy thoát không ra bị chi phối vận mệnh. May mắn tại đây tu tiên giới hắn có kim thủ chỉ, với lại trước mắt đã là tu hạch đã đến địa vị tương đối cao, muốn tu hạch tài nguyên đã là vô cùng đơn giản. Hắn cũng tin tưởng một thế này chính mình tất sẽ đứng ở tối đỉnh phong. Phóng hỏa về sau, Phong Tình Nhã vẫn đứng ở chỗ này lặng lặng nhìn, nàng mặt không biểu tình, dù sao bên phong gia có phong huyền gió hiêm dịu liệt bọn hắn tại, mấy cái kia lão đầu tử có thể xử lý tốt hết thảy. Tạm thời cũng không cần nàng Phong Tình Nhã làm cái gì. Nàng về sau chỉ cần làm về phong gia đại tiểu thư là được rồi. Tô Kinh Trập cùng Tiết Ngưng cũng như vậy lặng lặng cùng với nàng đứng ở chỗ này, không có đi đi khắp nơi động. Minh Viêm phủ đại hỏa dập tắt thời điểm, đã là khi đêm đến, mà lúc này, Phong Tình Nhã ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh Mộc lão, Mộc lão dựa theo gì vâng ta thích phong cách bản giao xuống dưới trùng tiến đi. Mộc lão nhẹ gật đầu, tốt, 3 ngày thời gian hẳn là như vậy đủ rồi. Phong Tỉnh nhã nhẹ gật đầu, lại đối Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng nói: "Tô đại sư, Tuyết Ngưng muội muội, chúng ta trở về đi." Lúc này Phong gia hết thảy biến thiên nên cũng đã là bị lão tổ tông bọn hắn cho xử lý tốt đến lượt các ngươi tạo hóa, có lẽ lão tổ tông cũng có thể đưa ra thời gian cho các ngươi cầm. Bắt đầu từ hôm nay, Phong gia, rực rỡ hẳn lên. Khi nói xong lời này, Phong Tỉnh nhã khẽ miệng rốt cục lộ ra một vòng ý cười. Lập tức một đoàn người chính là trực tiếp hướng về Phong gia phủ đệ phương hướng trở về. Mà nghe bọn hắn mà nói, nhìn lại cái kia đã là hóa thành phế tích đến Minh Viêm phủ, Tô Kinh Chập trong lòng cuối cùng lại lần nữa càng khái. Cố điện giới thật lạ to ta, Minh Viêm phủ chiếm diện tích cực lớn. Lớn như vậy một cái công trình, thế mà 3 ngày liền có thể toàn bộ xây thành. Với lại Tô Kinh chợt biết, 3 ngày kỳ thật đều đã là có điểm nhiều. Vẹn vẹn chỉ là xây dựng cơ bản, lấy thủ đoạn của tu sĩ chỉ sợ 1 ngày đều không cần liền có thể giải quyết. Chỉ bất quá phong tình nhã yêu cầu có thể sẽ cao một chút, còn sẽ có lấy các loại chi tiết trang trí. Như vậy 3 ngày nghĩ đến cũng liền là đủ. Quay về đám người bọn họ đều là như thế cao điệu, đều là trong thành ánh mắt mọi người điểm tụ tập. Chỉ bất quá Tô Kinh Trập bọn hắn cũng đều từ từ quen thuộc bực này hội tụ ở trên người ánh mắt, cũng không có cái gì không được tự nhiên. Rất nhanh bọn hắn liền lại là về tới Phong gia phụ đệ cửa chính. Lúc này hội tụ người ở chỗ này càng ngày càng nhiều, mà thế lực khắp nơi đại biểu vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Phong Tình Nhã đám người bọn họ trở về, những người này lại lần tới, bất quá lần này bọn hắn lại là chủ động cả đường. Một cái áo đen tóc trắng lão giả đối Phong Tình Nhã ưu quyền. Phong tiểu thư, lần này linh nhâm cấp chính là mang theo thành ý mà đến, chỉ cần có thể đổi về cấp chủ bọn hắn, điều kiện Phong gia có thể cứ nói. Xem ở linh âm cốc trước đó đối với Phong tiểu thư cũng xem là tốt phân thượng, mong rằng Phong tiểu thư có thể thay thông báo một chút. Linh âm cốc thế nhưng là bị bắt tư không nghe mây cùng ngân hoa bà bà hai vị nguyên anh tu sĩ, lại thêm thập đại kim đan hậu kỳ hộ pháp. Cái này nếu là trực tiếp không có, như vậy bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là nguyên khí đại thương đơn giản như vậy. Nghe được cái này lời nói, Phong Tình nhã đối nó đáp lễ lại. Kiếm sát tiền bối yên tâm chính là, tư không thúc thúc bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì. Lão giả này đồng dạng là một cái nguyên anh tu sĩ, đạo hiệu Kiếm sát Tại Phong Tình Nhã mà nói, thế lực khác có thể mặc kệ, nhưng Linh Âm Quốc đích thật là muốn để tâm một chút mới được. Mặc kệ trước đó Tư Không Nghe Mây chân thực mục đích rốt cuộc là cái gì, nhưng ít ra tại Phong Tình Nhã chán nạn nhất thời điểm, Tư Không Nghe Mây đích thật là đưa cho che chở. Chỉ dựa vào điểm này, Phong Tình Nhã liền không khả năng sẽ để cho Linh Âm Quốc đám người xảy ra chuyện đây cũng là Tư Không Nghe Mây cái kia thiện duyên kết xuất thiệt quả. Nói xong lời nói về sau, Phong Tình Nhã cũng không có lại cùng Kiếm Sắt nói thêm cái gì, mang theo Tô Kinh Chập bọn hắn lại trở về phong gia trong phủ đệ. Nghe nói như thế, Kiếm Sắt lông mày đột nhiên giãn ra. Vô luận như thế nào, Phong tình nhã danh tiếng chí ít vẫn là tốt. Nàng cam kết qua sự tình, kiếm sát tin tưởng nhất định có thể đủ làm đến. Mà lúc này Linh Tú Phường cùng Lưu Phong kiếm tông nhóm thế lực đại biểu, cũng muốn tới nói chuyện với nhau thời điểm, lại là đã chậm một bước. Mọi người về đi. Xem ra Phong gia hôm nay là không thể nào để ý tới chúng ta. Bọn hắn cấp ra 3 ngày thời hạn, nhưng lại muốn đem thời gian kéo tới ngày thứ 3, đây là một loại thị uy. Có lẽ cũng là cảm thấy chúng ta những người này không có tư cách đến nói với Phong gia phán. Có lẽ chúng ta có thể đi trở về đội càn có phần hơn lượng người đến. Dù sao chúng ta thân phận, đích thật là cùng trước mắt Phong gia người chủ sự Phong Huyền cũng không năng nhau. Ở trong này đợi uống công một ngày, các thế lực người cũng triệt để thấy rõ Phong gia thái độ. Không có tiếp tục tại nơi đây kiên trì, riêng phần mình về tới trong tông môn đây là người ở dưới mái hiên, không thể không đối đầu. Mà Tô Kinh Chập bọn hắn trở lại Phong gia phủ đệ về sau, Phong Tình nhã dường như thu vào đưa tin bình thường, trực tiếp dẫn bọn họ đã đến tàng bảo các vị trí. Lại lần trở lại quen thuộc địa phương, Tô Kinh Chập trong lòng khẽ động, biết Phong gia là muốn xuất ra thành ý của bọn hắn rồi. Trước đó đại trưởng lão Phong Liệt để bọn hắn tiến vào tàng bảo các tùy ý chọn lựa dược liệu chính là bọn hắn nên được tiền công. Mà lần này thì là bọn hắn cứu trở về phong gia lão tổ về sau, phong gia cảm ơn. Phong Tỉnh Nhã mang theo hai người tiến vào tàng bảo các thời điểm, tại tàng bảo các tầng 1, quả nhiên là gặp được sự không cùng Diệp Chi Tu cũng ở đây nơi đây. Hai vị tiểu hữu rốt cuộc cũng tới. Trước đó lão phu liền hứa hẹn qua, sẽ dành cho mấy người các ngươi ơn nhân cứu mạng một chút tạo hóa. Nhưng trước đó phong gia những này việc vật con thân, dành không được thời gian tới. Bây giờ phong gia cũng đã xem như ổn định, đáp ứng các ngươi hứa hẹn cũng nên thực hiện rồi. Hiện tại lão phu đem đưa các ngươi tiến vào tàng bảo các Ở bên trong các ngươi có thể tùy ý chọn lựa ưa thích đồ vật. Lần này không còn giới hạn trong dư liệu, đan phương, linh khí, công pháp đều có thể làm lựa chọn. Ta phong ra tàng bảo các bảo vật đông đảo, tin tưởng sẽ không để cho mấy vị tiểu hữu thất vọng. Nghe được cái này lời nói, Tô Kinh Chập bọn hắn trong lòng lại lần nữa khẽ động. Mặc dù cũng chỉ là có thể chọn một dạng, nhưng đích thật là so phong liệt muốn khẳng khái nhiều lắm. Không đợi Tô Kinh Chập bọn hắn cho đáp lại, Phong Huyền nhẹ nhàng phất phắt tay. Bốn người trước mặt chính là riêng phần mình xuất hiện một cái lệnh bài màu đen. Lệnh bài một mặt khắc lấy một cái gió chữ, mặt khác thì là có phức tạp minh văn, mà tại những này minh văn trung ương thì là có một cái giản dị tàng bảo các đồ án. Những lệnh bài này phía trên có cỡ nhỏ chuyển tầng trận, phóng ra tàng bảo các tổng cộng có 7 tầng, chỉ cần các ngươi muốn tiến về phía trước tầng nào, đem linh lực đưa vào đối ứng hình vẽ phía trên liền có thể. Hiện tại, bốn vị tiểu hữu liền có thể tiến vào bên trong rồi. Chậm rãi chọn lựa đi, phóng ra tàng bảo các bảo vật đông đảo, không nên quá sốt ruột làm quyết định. Khi nói xong lời này, Phong Huyền một mặt hiền lành nhìn bọn họ. Phong gia giữa tàng bảo các tuyệt đối là tồn tại loại kia giá trị vô cùng cao thậm chí có chút xưng là trấn tộc bảo vật cũng đều không đủ. Nhưng Phong Huyền đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Với hắn mà nói, bảo vật trọng yếu đến đâu lại chân quý, đều chỉ bất quá là vật ngoài thân thôi. So với hắn Phong Huyền mạnh mà nói, không đáng giá nhất tới. Nếu như hắn không có tỉnh lại, nơi này hết thệ cũng cũng sớm đã cái khác chúng thế lực phân chia hết rồi. Đa tạ tiền bối. Diệp Chi Thu cùng Sở Không liếc nhau, trực tiếp đối Phong Huyền cung kính cúi đầu. Lập tức dựa theo Phong Huyền dạy phương pháp, linh lực xâm nhập vào lệnh bài trong tay bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người bóng dáng trực tiếp biến mất tại lầu một này bên trong. Tàng Bảo các lầu một vốn cũng không có vật gì tốt. Tô Đại Ca, ngươi muốn cái gì đồ vật? Lúc này, bên cạnh Tuyết Ngưng lại là nhìn xem Tô Kinh Chập như thế hỏi. Tô Kinh Chập cũng không có chính diện đáp lại, mà là cười nói, Tuyết Ngưng, ngươi muốn cái gì, cứ việc đi vào chọn đi. Không cần tuân theo bất luận người nào ý kiến. Ta như cùng ngươi cùng một chỗ, có lẽ khó tránh khỏi sẽ đối với ngươi sinh ra một chút quấy nhiễu, đây là phong tiền bối cho ngươi tạo hóa, coi là mình làm chủ. Nghe được cái này lời nói, Tuyết Ngưng cũng không do dự nữa. Thôi độc lệnh bài trong tay tan biến tại tại chỗ đợi đến Tuyết Ngưng cũng tiến vào Tàng Bảo các về sau, Tô Kinh Chập ánh mắt lại là nhìn về phía bên cạnh Phong Huyền, cái sau cùng Phong Tỉnh Nhã cũng đều có chút nghi hoặc nhìn hắn. "Tô Tiểu Hữu, ngươi không đi vào sao?" Tô Kinh Chập lắc đầu, tiểu tử trước mắt cũng là đích thật là không thiếu cái gì, chỉ là có chút hiếu kỳ, cái này một viên gạch xuất xứ. Nếu như Phong gia còn có khối này gạch còn lại bộ vị, như vậy tiểu tử ngược lại là mẫn. Lúc nói lời này, Tô Kinh Chập trực tiếp là đem hắn cái kia một khối hạt chuyên cho móc ra. Cái đồ chơi này hắn có thể nhìn ra, hoàn toàn chính xác chỉ là cái nào đó vật phía trên mảnh vỡ mà thôi, đồ chơi hắn dùng quá mức thuận tay, nếu như có thể cầm tới bản đầy đủ, vậy liền quá tốt rồi. Về phần cái khác đồ vật, cũng không phải hắn chắc mức, hắn là thật sự không thiếu. Hắn chính là thể tu, bây giờ phụ trợ luyện thể đồ vật, đã là cầm tới hai giọt Bắc Hải giao long máu. Hắn tự nhiên tin tưởng trước đó sương giáng, Bắc Hải giao long máu chính là trước mắt hắn giai đoạn này tốt nhất luyện thể thánh vật. Còn lại cũng là không cần. Mà luyện thể công pháp, có sương giáng cho Mãng Lân Kình cũng đầy đủ dùng. Hắn biết chỉ sợ sương giáng một người, liên tuyệt đối đã đã vượt qua toàn bộ phong gia. Tất nhiên là không tin phong gia còn có thể có so Mãng Lân Kình xuất sắc hơn công pháp luyện thể. Về phần Đát Vương, mặc dù hắn là cái luyện đan sư, đến chí ít trước mắt mà nói, hắn không quá cần. Trước mắt Tô Kinh Chập luyện đan trình độ vẹn vẹn chỉ là tam phẩm, mà tam phẩm đan dược có Tố Tâm đan cùng Hồi Xuân đan cũng đã đầy đủ. Thậm chí tứ phẩm đan dược cũng có được Bổ Đề Phái đan. Với hắn mà nói, luyện đan chẳng qua là đổi lấy tài nguyên một loại thủ đoạn mà thôi. Với lại tham thì thâm, trừ phi khi hắn một ngày cần một loại nào đó đặc biệt đan dược thời điểm, có lẽ mới có thể đi tìm lấy tương ứng đan vương. Chí ít trước mắt hắn nắm giữ những này đan vương, đã đầy đủ hắn kiếm lấy linh thạch các loại cái khác tư nguyên. Nhìn thấy trong tay Tô Kinh Chập cái này một khối hạt truyền, phong tình nhã thần sắc thoáng sự suốt. Mà Phong Huyền thì là hơi nghi hoặc một chút đối với cái này, Hắc Chuyên sự tình hắn là hoàn toàn không biết. Mặc dù khối này Hắc Chuyên tại tụ bảo các đã rất nhiều năm, nhưng hắn cho dù nhiều năm trước không có bế quan thời điểm, trên cơ bản cũng đều không nhúng tay vào tụ bảo các những chuyện kia. Phong Tình Nhã lúc này liền đối với Phong Huyền giải thích nói, "Khởi bẩm lão tổ tông, khối này Hắc Chuyên chính là trước đó Tô đại sư tại bên Tình Nhã mua, không biết là loại nào chất liệu, cứng rắn vô cùng, tụ bảo các luyện kim sư cũng không có cách nào đem hòa tan. Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng đều không có cách nào ở tại bên trên lưu lại mấy mai vết tích." Nghe được cái này lời nói, Tô Kinh Trập trong lòng hơi có chút thất vọng Đả Phong Huyền cũng không biết, nghĩ như vậy muốn tìm tới khối này Hắc Chuyên còn lại bộ phận, hẳn là cũng đã là vô vọng. Mà trong mắt Phong Huyền thì là có một vòng hiếu kỳ. "Tô tiểu hữu có thể hay không đưa ngươi khối này Hắc Chuyên cho lão phu xem một chút?" Tô Kinh Trập không có chút gì do dự, liền đem ném cho Phong Huyền. Phong Huyền cảm ứng một hai ngày, lông mày từ từ nhíu lại. Lập tức cái kia xuất khiếu hậu kỳ linh lực, từ từ tác dụng tại đây Hắc Chuyên phía trên. Cái sau cũng không có chút nào phản ứng. Lập tức trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo hừng hực hỏa diễm ở lòng bàn tay bắt đầu cháy rừng rực đem Hắc Chuyên thiêu đến đen bên trong tấu đỏ nhưng mà lại không có chút nào bị tổn thương dấu hiệu, cứng vãi chất liệu, hỏa diễm cũng được, Phong Huyền lại đem đặt hư không ấn quyết trong tay lại cử động, một đạo trắng bạc lôi điện trong nháy mắt từ bên trong hư không lưng tụ mà ra, trực tiếp bổ vào hắc xuyên phía trên. Nhưng mà đạo này đủ để hủy diệt nguyên anh hậu kỳ lôi điện thuật, vẫn không có ở trên đó bên cạnh lưu lại mấy mai ấn ký. Nhìn thấy một màn này, ba người sắc mặt đều có một vòng rung động. Phong Huyền lại nói, đây là kiện chí bảo, nhưng đúng như là Tô Tiểu Hữu nói, nên cũng chỉ là một cái mảnh vỡ. Thứ này hoàn toàn chính xác không phải sinh ra từ ta phong gia thậm chí cái này nên đều không phải là Thanh Châu tu tiên giới có thể làm ra đồ chơi, nên là từ ngoài Thanh Châu tụ bảo các lưu nhập vào tới đi. Phong Huyền lời này vừa ra, Tô Kinh chập nhẹ gật đầu, cái này kỳ thật cũng là trong dự liệu. Đã như vậy, như vậy một cơ hội này, tiểu tử có thể trước giữ lại. Với hắn mà nói, lúc này tiến vào tàng bảo các tùy ý chọn một dạng giá trị cao nhưng lại không cần đến bảo vật. Chẳng tha trực tiếp đem người này tình cho giữ lại. Như ý không được đến tiếp sau còn sẽ có lấy kỳ hiệu. Nghe được hắn lời này, trong mắt Phong Huyền lại là lóe lên một vòng vô cùng kinh ngạc ánh mắt lẳng lặng nhìn Tô Kinh chập mấy giây. Về sau hắn vừa cười nói, "Tô tiểu hữu nếu quả thật không thiếu cái khắc vật ngoại thân." Lão phu cũng là có thể lý giải, cũng không miễn cưỡng. Nhưng có một cái ta phong gia đã chân quý hơn 20 năm bảo vật, chắc hẳn Tô tiểu hữu nhất định có thể ưa thích. Nghe nói như thế, Tô Kinh Chập cùng bên cạnh trong mắt Phong Tình Nhã đều đột nhiên có một vòng hiếu kỳ. Nếu như là lão tổ tông tư nhân đồ vật tần dấu, cái kia chỉ sợ còn làm thực biết cực độ bất phàm. Chương 278. Phong Tình Nhã thái độ. Chương 278. Phong Tình Nhã thái độ. Lão tổ tông, ngài đây là muốn xuất ra ngải tư nhân đồ vật tần dấu sao? Bất quá lần này lão nhân gia ngài có thể tỉnh lại, đích thật là cơ bản dựa vào Tô đại sư một người. Nếu như khác nhau đối đãi một cái, cũng là có thể lý giải. Phong Tình Nhã nhìn xem Phong Huyền như thế cười nói điều này cũng đúng nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nhất. Bên cạnh Tô Kinh Trập ngược lại không tốt ý tứ hỏi được như vậy trực tiếp, cũng là hoàn toàn chính xác hiếu kỳ. Phong Huyền loại cấp bậc này tu sĩ, không thể nói trước thật sự cất giữ lấy một chút đồ tốt. Cho dù hắn vẫn như cũ không nhất định dùng đến đến, nhưng được thêm kiến thức cũng là tốt. Nhìn thấy hai người phản ứng, Phong Huyền khẽ miệng ý cười ngược lại là càng phát ra nồng nặc chút. Hắn lại lần cười nhìn lấy Tô Kinh Trập, Tô tiểu hữu Ngươi trước tạm nói cho La phu, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu ta phong ra món bảo vật này." Lời này vừa ra, lại lần nữa để Tô Kinh Chập cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm giác Phong Huyền như vậy chả hỏi, có chút không tầm thường, trong lòng đúng là cũng có được một vòng cảnh giác bay lên. Bên cạnh Phong Tình Nhã lúc này cũng cảm giác ra, sự tình tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút không quá bình thường. Mã Phong Huyền khẽ miệng nhưng như cũ mang theo loại kia ý cười. Nhưng lúc này hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, ánh mắt lại là đã rơi vào trên thân Phong Tình Nhã. Tình Nhã nhíu đầu, dung mạo, nội tình Năng lực xử sự, sự toàn bộ đều là loại thượng thừa đích thật theo ta phong gia cất chứa hơn 20 năm mà bối. Tô Tiểu Hữu, như vậy bảo bối nghĩ đến ngươi là không có lý do cự tuyệt đi. Muốn hay không? Chỉ cần ngươi mở kim khẩu, lão tổ tông ta liền trực tiếp làm chủ đem tình nhã nhã đầu gả cho ngươi. Lời này nhưng chính là thật sự vô cùng trực tiếp. Trong nháy mắt liền để cho Phong Tình Nhã cùng Tô Kinh chập chững mắt hốt muội. Trước một khắc Phong Tình Nhã đã có suy đoán, nhưng chính thai nghe được lão tổ tông nói ra, nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không đợi hai người nói chuyện, Phong Huyền lại nhìn xem Phong Tình Nhã nói, Tô Tiểu Hữu đan điền mặc dù có chút vấn đề, Nhưng hắn bây giờ nhưng đã làm mở ra năm cái nhân thế bị tạm. Với lại lấy tuổi của hắn, điều này đại biểu lấy cái gì? Tình Nhã Nha đầu ngươi hẳn là không đến mức không biết ta. Tại bây giờ lớn như vậy trong hoàn cảnh, Tô Tiểu Hữu có lẽ thật sự là thể tu một đạo khí vận đại biểu. Lão phu tin tưởng, Tô Tiểu Hữu tương lai tất nhiên có thể đi đến một cái người trước mắt ta cũng còn không có cách nào mức tựa tượng. Tô Tiểu Hữu cùng Tình Nhã Nha đầu ngươi, tại lão phu xem ra hoàn toàn chính xác chính là trời đất tạo nên một đôi. Phong Huyền lời này, lại là đối Tô Kinh chập cao nhất quý cách tán tụ rồi. Lời này xuất từ trong miệng của hắn Đó là đương nhiên không thể lại là lấy lòng đích thật hắn chính là như vậy nghĩ. Dừng một chút, Phong Huyền lại nói, kỳ thật tại hôm qua lão phu sau khi tỉnh dậy, dò xét Tô tiểu hữu tình huống trong cơ thể về sau, liền đã là ở nghĩ như vậy rồi. Đang nói lời này thời điểm, Phong Huyền ngược lại là vô cùng trực tiếp, cũng không có bất kỳ còn con quấn. Nói xong, hắn mong đợi nhìn xem trước mặt hai cái này người trẻ tuổi, thật không thể bọn hắn tại chỗ thành thân. Tô Kinh chập thần sắc hơi có chút xấu hổ, không biết nên đáp lại ra sao để tay lên ngực tự vấn lòng, Phong Tỉnh Nhã Yêu không yêu tú, theo Tô Kinh chập nhận thấy tự nhiên là cực độ yêu tú, cũng là cực độ xinh đẹp. Như ở địa cầu, đây tuyệt đối là hắn đủ đều đủ không đến mức thần. Nếu quả thật muốn gả cho hắn, Tô Kinh Chập cũng không phải không thể tiếp nhận, thậm chí có thể nói là hắn Tô mỗ người phúc phần đông. Liên quan tới điểm này, Tô Kinh Chập tại Kim Thủ Chỉ sau khi giác tỉnh cũng đã là thấy rất rõ ràng. Xuyên qua một trận, vừa có Kim Thủ Chỉ tồn tại, vậy dĩ nhiên là còn vui sướng hơn ấn cũ, sẽ không cho chính mình lưu lại tiếc nuối hứa thích người cùng sự hắn đều sẽ đi tranh thủ. Với lại hắn cái này Kim Thủ Chỉ đặc tính, cũng làm cho hắn biết, sớm muộn sẽ cùng phong tình nhã quan hệ của các nàng càng sâu đấy. Cho nên nếu như tại dưới sự an bài của Phong Huyền, trực tiếp tình lực rất nhiều nước chảy thành sông chính tự, hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Thậm chí như vậy, từ nơi này của Phong Tình Nhã có thể có được điểm số cũng liền càng nhiều. Cho nên về tình về lý, hắn cũng không tìm tới cự tuyệt góc độ đương nhiên, hắn Tô Mỗ người cũng biết, Phong Tình Nhã là một cái độc lập tự chủ cô nương đồng thời có cực mạnh dã tâm. Thật không như nhất định sẽ bị một cái nam nhân cho buộc lại. Chí ít Tô Kinh chập trong lòng là tự nhiên mà biết mình, trước mắt chính mình hẳn là làm không được một bước này. Mà lúc này, trên mặt Phong Tình Nhã đúng là có một vòng đỏ ửng. Lao Tổ tông Liên quan tới việc này, ngài cũng không cần quan tâm. Bây giờ tại Tô đại sư chúng ta mà nói, đang đứng ở tu luyện Hoàng Kim Quế Nguyệt, há lại sẽ cân nhắc bực này nhìn nữ tình trường. Hết thệ tự nhiên lấy tu luyện làm chủ. Nghe được Phong Tình Nhã gái này vụng về từ chối lấy cớ, Phong Huyền lại lần cười nói, tìm đạo lữ cùng tu luyện cũng không có bất kỳ xung đột nha. Với lại nếu như là song tu, có lẽ cảnh giới tăng lên còn có thể cảm nhận đâu. Hắn Phong Huyền là phong gia lão tổ tông, ngược lại là nói thoải mái. Nhưng mà tại Phong Tình Nhã hai người mà nói, đây cũng là cớ nào hổ làng chi tử. Lúc này lại lần nữa bất đắc dĩ nói, lão tổ tông Loại chuyện này lại có thể nào cưỡng cầu đâu. Tình nhã trí ít ở trước con mắt phải không quá muốn thì lo những chuyện này. Trước đó lão tổ tông chưa thức tỉnh thời điểm, đại trưởng lão nhận phong bá chiêu nhất mạch tiên mê hoặc, nhưng cũng là như vậy bức bách tình nhã. Cho nên đối với chuyện như thế này, lão tổ tông ngài cũng không cần như vậy bức bách tình nhã đi. Như duyên phận thật sự đầy đủ, có một số việc vậy dĩ nhiên là nước chảy thành sông đấy. Với lại ta nghĩ, Tô đại sư hẳn là cũng càng muốn tiếp nhận loại nước này đấy. Phong tình nhã khi nói xong lời này, giọng nói vô cùng vì bình tĩnh, lại hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hồi tưởng lại trước đó nàng tại phong gia gặp những chuyện kia, Không phải cũng chính là từ loạn điểm viện ương phổ bắt đầu sao? Nàng vẻn vẹn chỉ là muốn chính mình chúa tể vận mệnh của mình mà thôi. Mặc dù đối với so với các bạn của Lâm, nàng đối với Tô Kinh Chập Đích thật là có chút hảo cảm, càng có hay không hơn cùng sánh ngang tưởng thức. Nhưng nàng lại cũng không ưa thích loại này cưỡng ép an bài phương thức. Lời này vừa ra, Phong Huyền hơi sững sốt một chút, sau đó cười khổ gật đầu. Ha ha ha, cái kiêng ngược lại là lão tổ tông ta cân nhắc không chu toàn đã như vậy, như vậy những người tuổi trẻ các ngươi tự tỉnh chính mình chỗ đi. Nha đầu ngươi yên tâm chính là chỉ cần là ngươi không nguyện ý sự tình, lão tổ tông ta tại thế một ngày, liền không khả năng sẽ có người miễn cưỡng ngươi." Cùng Phong Huyền mà nói, hắn là thật nhìn ra Tô Kinh Trập vô tận tiềm lực, nhân tài bậc này nếu có thể lấy loại phương thức này lưu tại Phong gia, tự nhiên là không thể tốt hơn. Dù sao Tô Kinh Trập chính là Tà Nguyệt Tông Lâm Giang Vân tông chủ tịch đại công phụng. Tại đối mặt Tà Nguyệt Tông lúc, Phong gia ngược lại là không có đi cưỡng ép lưu người thực lực, có thể thông qua bậc này hợp tác hoặc là nói thông ra. Với lại hắn cũng không phải là không có chút nào bận tâm Phong Tình Nhã cảm thụ, hắn thấy, Tô Kinh Trập cùng Phong Tình Nhã đích thật là lương phối điểm trọng yếu nhất. Phong Huyền nhìn ra được Phong Tình Nhã đối với Tô Kinh Trập phải không chán cái đấy, thậm chí ẩn ẩn có chút ưa thích. Chỉ một điểm này, hắn không coi là là loạn điểm nguyên ương phụ. Thậm chí hắn thấy, lúc này Phong Tình Nhã lời này, tỉ lệ lớn chỉ là không tốt lắm ý tứ lập tức đồng ý dù sao nữ hài tử nhà, có chỗ thận trọng đó là không thể bình thường hơn được rồi. Nhưng đã Phong Tình Nhã nói như vậy, hắn cũng liền không thể lại đi miễn cưỡng đây cũng là hắn so đại trưởng lão Phong Liệt chỗ cao minh đương nhiên, cũng là hắn thực lực bản thân mang tới lực lượng. Đa tạ lão tổ tông. 4